t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy xưa đâu bằng nay t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bảy xưa đâu bằng nay hai người chơi không sai biệt lắm một giờ trước đó hai đôi tình lữ đều bị bọn hắn cho chịu đi khởi sơ còn có chút lạnh hiện tại chơi mở ngược lại vừa đồng ý trái lại lũ nữ ngồi tại trên xe buýt nhìn xem cảnh điểm phát vòng bằng hữu nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ tuyết rơi trong lòng gấp cùng đốt mèo như vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này tuyết rơi liền không thể sớm một chút sao đây chính là trận tuyết rơi đầu tiên hay bách khoa ở một bên đánh lấy trò chơi nhìn kỹ số liệu đã năm một nghe nàng ai thanh thở dài không khỏi n h ữ n mày nói tỉ thì... Ta nói ngươi có thể hay không đừng ảnh hưởng ta phát huy ngươi nhìn ta đều không di chuyển được bọn hắn một đám đồ ăn mức ta đi lên a liền kém một chút đệ phí theo t cuối cùng ngữ ấm vang lên bách khoa tăng lông mày dựng mắt để điện thoại di rộng xuống mười liên bại tỷ ta đã nói với ngươi đâu nữ n u bực bội đem thai ngay nhét bên trên lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ trở về chính là một cái quyết định sai lầm bách khoa thấy không để ý hắn tiếp lấy lại mở một ván hắn liền không tin cái này ta lấy hắn bạch ngân đẳng cấp chẳng lẽ còn chơi không lại một đám thanh đồng học sinh tiểu học thời gian như thôi đưa đ à mắt lại qua một ngày dương tiểu long lúc này chính trong phòng thu thập đông tây hôm nay hắn cũng phải trở về mắt thấy tuyết không có đình chỉ ý tứ nếu ngươi không đi thật không thể quay về l o n g ca ngươi đem kia vừa mua quần áo lấy tới cảnh đ i ệ m đang giúp hắn gấp quần áo cảnh đ i ệ m ta liền trở về nửa tháng không cần đến mang nhiều như vậy quần áo hắn nhìn xem cái này bao lớn bao nhỏ là thật có chút đau đầu cảnh đ i ệ m lông mày c a o lại làm sao không dùng vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt đâu dự sẵn luôn luôn không h n g chỗ đợi đến thu thập xong dòng ã hai đại dương hành lý đương nhiên trong đó có một cái là chính nàng nói là trước sớm cho dẫn đi quay đầu nàng đi thời điểm liền mất việc hắn hì hục hì hục đem hành lý mang lên xe lại từ trong nhà sách hai bình bảo vệ sức khỏe rượu cho lao gia tử thời gian dài như vậy đến nay đối với hắn đều rất chiều cố lao gia tử thấy rượu vui không ngậm m i ệ n g được còn nói về sớm một chút cùng hắn uống hai chén đông tây thu thập xong cảnh điệm lại cho hắn mang c h ú t ăn cái gì màn t ầ u lạc xưởng thịt khô t h ư ợ n g vang hạ cám chung vào một chỗ lại là dòng g ã hai túi ni lo lớn nếu không phải s a tử thực tế không bỏ xuống được còn phải tiếp tục một vòng giày vò xuống tới đã qua nhanh hai giờ d ư tiểu long đem xa tử khởi động lòng ca ngươi chở một chút cảnh điệm nhanh chóng xoay người trở về phòng ngươi chở một chú dương tiểu long quan thiết đạo cái này thủy ma thạch mặt đất hắn nhưng ăn không ít t h u a t h i ệ t đều sinh ra bóng tối hắn vừa dứt lời cảnh đ i ể m lại vội vàng từ trong nhà ra cầm trong tay đầu mới tinh khăn quàng cổ lòng ca đây là ta tự tay đan mặc dù không có mua đẹp mắt nhưng khẳng định giữ ấm nhanh đeo lên dương tiểu long gặp nàng thở hổn hển mặt đỏ bừng cho hắn đưa khăn quàng cổ trong lòng không hiểu cảm động hắn tiếp nhận khăn quàng cổ nhìn xem xen vào nhau tinh tế đường vân ngửi ngửi phía trên nhàn nhạt mùi thơm đạo đây chính là ngươi từ úc châu liền bắt đầu dẹp đầu kia ân gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp dương tiểu long rất chân thành tha thiết nhìn xem con mắt của nàng cảm ơn ngươi cảnh điểm cảnh đ i ể m bị hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút xấu hổ vốn là đỏ mặt càng hiện thẹn thùng nước cát hai n h a chẳng phải một đầu khăn quàng cổ sao thừa dịp tuyết nhỏ đi nhanh lên đi không phải đường trượt nguy hiểm ân vậy ngươi chiếu cố tốt mình gặp lại hắn đem xa tử phụ lên ă n đánh lấy tay lái cảnh đ i ể m l ặ n g lặng đứng tại chỗ hướng hắn phất, phất tay vựa và vựa hắn đang chuẩn bị chạy gạo nếp đoàn tử n ệ bước nhỏ chân ngắn chạy ra ghé vào bên cạnh xe hét to cảnh đêm đem no bế lên đoàn tử ngươi có phải hay không cũng không nỡ hắ dương tiểu long v ư ơ n tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ nó dễ chịu neo lại mắt phát ra ô ô âm thanh đoàn tử ta không tại không cho phép bị c h ngậm không phải trở về nhưng không có lạp s ư ở n g h ô n khói ăn nghe được không ô vợ vợ gạo nếp đoàn tử trơ mắt nhìn hắn tựa như nghe hiểu cành đêm i sờ sờ nó cái đầu nhỏ đi đi nhanh đi đoàn tử có ta đây ân ta ở nhà chờ ngươi dương tiểu long không còn nói nhảm một c ư ớ c chân ga mang theo trận trận tuyết rơi hướng nhà đuổi cành đêm i nhìn xem dần dần biến mất đuôi xe đèn ánh mắt bên trong có chút không bỏ hào hứng ra rời thở dài sau đó liền ôm đoàn tử quay người vào nhà ba giờ chiều dương tiểu long mới đến hư thành nửa đường cũng liền cảng thành phụ cận hạ tuyết bọn hắn bên này mặc dù thời tiết không tốt lắm nhưng một mảnh b ô n g tuyết không có hạn nhìn đồng hồ cũng không sớm vốn định nghỉ chân một chút tại trở về vừa nghĩ tới trong nhà hồi lâu không người ở còn không biết thành bộ dáng gì đâu trở về muộn xem chừng ngay cả chỗ ngủ đều không có tìm cái c h ạ m s a n g dầu cho s a t ử đổ đầy sang sau liền trực tiếp về ánh n ắ g thôn có s a t ử thuận tiện không ít không như lần trước trở về chỉ là chuyển xe liền ngã nhiều lần cái này hàn lành đóng thiên cũng không bao nhiêu xa từ thông hướng nông thôn hoa bốn mươi phút hắn mới đến đầu thôn mang tính tiêu chí kiến trúc cầu nhỏ đã sửa xong. phía trên còn so với ban đầu nhiều hai đạo sàng ngang tính an toàn so trước đó cao không ít trời rất là lạnh một đường lái tới ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy chỉ có mấy đầu nhỏ chó đất lẫn nhau truy đuổi thỉnh thoảng đuổi theo hắn xa t ử đ u ổ i cắn qua cầu nhỏ cuối cùng là trông thấy một bóng người nên ngang đi tại giữa đường vốn là không rộng đường nhỏ bị cả ngay cả cái xe điện đều khó đi qua đích đích đích dương tiểu long nhấn nhấn loa nông thôn chấu n g ã ba nhiều mà lại đại đa số đều là chút tuổi t ắ c tương đối lớn ngươi không nhấn loa căn bản nghe không được có lao đầu lao thái thái coi như ngươi nhấn loa bọn hắn cũng làm như không thấy người phía trước nghe thấy tiếng kèn dương bước lại quay đầu nhìn một chút thấy là mới tinh xe con vội vàng vọt đến một bên cái này xem xét liền đáng giá không ít tiền nàng quay đầu một m h y mắt dương tiểu long liền nhận ra nàng lý quả phụ gặp nàng tránh ra dương tiểu long c h ậ m ung dung từ nàng bên cạnh đem xe lái qua ngay cả cái bắt chuyện cũng không có đánh hắn lúc đầu cùng những người này cũng không phải là rất quen coi như tiếp lời cũng chưa chắc chiếm được tốt xa tử trải qua lý quả phụ lông mạy vo thành một nắm âm thầm đạo không nghe nói trong thôn gần nhất nhà nào chọn rể xe này có thể là nhà ai đây này không được ta đến cùng đi qua nhìn một chút dương tiểu long không biết lý quả phụ theo đôi mà đến trực tiếp đem xe đi trong nhà mở không đi hai bước hắn đại gia cưới cái xe điện t r ạ m mặt tới thấy xe để ra một đôi mắt hướng trong xe quan sát cạch một tiếng dương tiểu long đem cửa kính x e hạng thò đầu ra chào hỏi đại gia đi cái kia à? lao g i a t ử mắt híp híp có chút không xác định nói n g ư ơ i là tiểu long ân hắn thuận tay cho hắn phát điếu thuốc khói vẫn là vừa ra đến trước cửa cảnh điểm từ lao g i a t ử kia cầm nói đi cũng phải nói lại khó tránh khỏi đến xã giao lao ra từ nhận lấy điếu thuốc đạo tiểu long ngươi đây là mở xe của ai xe này nhưng không rẻ đi chương hai trăm ba mươi tám đừng khinh thiếu niên nghèo chương hai trăm ba mươi tám đừng khinh thiếu niên nghèo dương tiểu long nết nết miệng đại gia đây là chính ta xa tử không đáng giá bao nhiêu tiền xe của ngươi khu khu lão gia tử một điếu thuốc sặc thiếu đ i ề u bị nghẹn quá khứ nôn hai ngụm cục đàm đạo tiểu l o n g ngươi không có làm phạm pháp sự tình đi không có ưa cái gì ta còn phải trở về đem vệ sinh quét dọn quét dọn liền không cùng ngươi kéo à. ừ ngươi mau đi đi tiểu tử có tiền đồ lão gia tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không có thật cảm thấy hắn có tiền đồ mùa hè trở về còn mượn xe điện đi trên trấn cái này đảo mắt vừa về đến liền mở lên xe con khẳng định làm chút chuyện mai môn tà đạo hắn đang nghĩ ngợi dương đại trí chắp tay sau lưng tới lao dương nhìn cái gì đấy ư cái kia nhà có tiền như thế mở cờ cờ trở về lao ra tử ngây người một lúc cờ cờ là cái thứ gì dương đại trí cười ha ha ây chính là chiếc kia xe con nhỏ ba mươi vạn đâu ba ba mươi vạn lao ra tử con mắt trừng trừng có chút không quá tin tưởng ngang nhìn không ra đi ngày lễ ngày tết trong làng về người tới là không ít cũng không thiếu lái xe nhưng đại đa số đều là xe cá nhân mười vạn tám vạn bình thường loại này chạy ba xe cơ hồ không có đối đây là nhà ai dương đại trí có chút hiếu kỳ lão gia t ử khỏe mắt kéo ra nói ngươi khả năng cũng không tin tiểu long lái về còn nói với ta không đáng tiền cái này biết độc từ đồ chơi tiểu long lái về dương đại trí nhắc tới một câu sau đó như thể hồ q u c n đỉnh ta nhớ tới hắn không phải một mực tại hải cảng mở thuyền lớn bắt cá sao kiếm đồng tiền lớn cũng bình thường lão gia t ử nhìn xem đuôi xe đèn biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ hồng hộp ai nha má ơi mận chết ta lý quả phụ há một miệng lớn thở hồn hện hai tay khoác lên trên đầu gối dương đại trí nhìn xem nàng bộ này chật vật dạng đạo lý thầm tử ngươi làm cái gì vậy bị chó d ư ợ t à? lý quả phụ t h ở phào một tay nâng lên e o đạo ngươi mới bị chó d ư ợ t nữa n h a đứa nhỏ này làm sao nói đâu không nhìn ta truy xe đó sao ngươi không có chuyện truy xe làm gì ngang ta đây không phải muốn nhìn một chút nhà ai xe mới chưa thấy qua lao ra tử lạnh hừ một tiếng đừng đánh nghe quản tốt chính ngươi là được hắn nói xong chân ga một sách cưới cái xe đ i dương đại trí cũng đi theo rời đi thôn bộ còn có không ít sự tình đâu h i các ngươi chớ đi a lý quả phụ thấy thế đi theo c h í lớn đến cùng là ai nhà xe dương tiểu long đem s a tử d ừ n g ở cổng lần này mặc dù không có cỏ nhưng cổng cũng không lưu loát tất cả đều là cỏ khô cây s a tử ngừng tuốt sau hắn đem chìa khóa lấy ra mùa hè mới đổi khóa lại trở nên vết dị loang lộ két cửa đầy mở một cỗ buồn bực mùi vị đập vào mặt siêu một tiếng một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn nhảy lên quá khứ không cần nhìn liền biết là chuột dương tiểu long giật này mình lấy lại tinh thần mới hùng hùng hồ, hồ đạo lao hổ không ở nhà hầu tự xưng đại vương quay đầu lại thu thập các ngươi trong phòng trừ có chút mùi nấm mốc nhi cùng mặc nghệ cái khác thật cũng còn tốt trước đó thời điểm ra đi đều thu thập xong. đơn giản liền rơi chút cho bụi hắn chính thu thập p h ò n g liền nghe có một loạt tiếng bước chân chuyển tới dương tiểu long đem trong tay trổi lông gà bung ra ngẩng đầu xem xét nguyên lai là trong thôn một chút thất đại cô b á c đại gì, tuy nói là thân thích nhưng đại đa số đều chưa quen thuộc cũng không bao nhiêu lui t ớ i u tiểu long lúc nào trở về tiểu long trở về gặp người cũng không nói chuyện có phải là có tiền liền không nhận chúng ta chính là nửa đường đã nhìn thấy cũng không dừng lại một chút đến cùng là có tiền lương cưng r ắ n à. dương tiểu long nghe những người này lao nhau nghị luận cười nhạt một tiếng những lời này hắn từ nhỏ nghe tới lớn đã sớm tập mãi thành thói quen bất quá những n à y trong lòng minh bạch là được nên có lễ phép vẫn là đến có không phải thật sẽ bị chuẩn c ô s ô n g tím ta cái này vừa trở về cũng không thu thập tốt nhanh ngồi nhị đương lời này của ngươi nói thế nào trời một ánh mắt không tốt không nhìn thấy đều nhanh ngồi đi hắn vội vàng cầm băng ghế cùng cái ghế trong nhà tổng cộng cũng liền ba bốn cái cũng không đủ phân thất đại cô bắt đại di gặp hắn khách khí như vậy sắc mặt mới hơi đẹp mắt chút trong đó một người mặc hoa áo đông cũng chính là s ô n g mẹ ngồi xuống đạo tiểu lòng nghe nói ngươi ở trên biển làm việc phát đại tài sang năm không thể mang bọn ta nhà sấm tử cùng một chỗ mạ toàn bộ làng từ nhỏ liền cùng người thân không chờ hắn tiết lời một bên người không vui lòng hắn xông mẹ lời này của ngươi nói mặt cũng không đỏ từ nhỏ nhà ngươi sấm tử chỉ cần cùng tiểu long cùng nhau chơi trở về không phải bị gấu chính là bị đánh tất cả mọi người nói có đúng hay không không sai quan ta đã nhìn thấy nhiều lần xông mẹ nghe các nàng loạn nói huyên thuyết tử trực tiếp từ băng ghế nhảy lên hai tay chống l ạ n h đạo các ngươi đừng chỉ cố lấy nói ta các ngươi có thể tốt hơn chỗ nào còn không phải hận không thể đem nhà mình hài tử giấu đi hiện tại chạy cái này chỉ ba đã bốn dương tiểu long thấy các nàng đấu tranh nội bộ lắc đầu tiếp tục trong tay sống đấu võ mồm cũng là các nàng bình thường chính yếu nhất giải trí hoạt động một trong không cần thiết ngạc nhiên mấy người nói n h a o n h a o trong chốc lát thấy dương tiểu long không có dựng để ý đến các nàng k ẻ nhạt vô vị riêng phần mình về nhà đến thời điểm thành quần kết đội thời điểm ra đi hận không thể cả đ ờ i không qua lại với nhau các thành một phái thấy các nàng rời đi dương tiểu long đem trên xe hành lý cái gì cầm xuống đến đặc biệt là một chút mặt hàng không lấy ra thổi dễ dàng mốc meo biến chất nửa đ ư ờ n g lại có không ít không ít tới chào hỏi hàn huyền nói trắng ra đơn giản cũng chính là hướng về phía xe tới bình thường hắn về tới nhà ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy cơ hồ chính là người trong suốt trong nhà không lớn cho nên vệ sinh quét dọn cũng thuận tiện không ít một giờ không đến liền toàn bộ giải quyết nhìn xem sạch sẽ phỏng dương tiểu long tâm tình cũng tốt không ít vệ sinh quét dọn tốt đem đồ tết dùng dây thường xuyên lên treo ở mái nhà con ngọn nguồn trên cây t r ú c mặt nghĩ như vậy ăn trực tiếp cầm là được cũng sẽ không bị chuột thai h o ạ làm xong những n à y mở một ngày xa thử cũng lời khai h ỏ a nồi cũng gỉ không còn hình dáng ngày mai còn phải hào hào soát giặt rửa tẩy mới được giữ cửa khóa kỹ chuẩn bị đi tiểu điếm mua thùng mì tôm đối phó một thanh tiểu long chính tìm ngơi đây dương đại trí tùy tiện đi tới chào hỏi biểu ca ngươi tại sao tới đây dương tiểu long hơi có vẻ kinh ngạc ta không thể tới nhìn ngươi một chút ta trở về cũng không biết đi trong nhà chơi ta cũng vừa từ thôn bộ trở về đi bồi ta uống hai chén không được ta tùy tiện trả tiền mặt một thanh là được dương tiểu long từ chối hắn mướm mày mặt buồn dầu đạo cái gì tùy tiện trả tiền mặt một thanh ngươi có phải hay không ghét bỏ biểu ca ngươi hiện tại không có n g ư ơ i có tiền cơm r a u dưa không xuống được m i ệ n g à. biểu ca ngươi biết ta không phải ý tứ h kia ta tốt dương đại trí đánh gây hắn đừng ngống ngống t h ngươi bánh sủi cạo đều gọi kỹ liền đợi đến ngươi đi đâu đi nhanh đi dương tiểu long còn muốn nói tiếp cái gì còn chưa nói ra miệng liền bị hắn liên tha đái túm lôi đi người chờ một chút hắn quay đầu lại sách chút ăn uống cũng không thể tay không chương 2 3 i t ă a n tết chương 2 3 i t ă a n tết dương tiểu long bị dương đại trí kéo đến nhà không nói hai lời liền cho hắn ngược lại hai lượng rượu đế tiểu long nếm thử ta cái này chính tông cao lương đốt đây chính là ta thật vất vả mới từ bằng hữu kia muốn đi qua dương tiểu long nhìn xem kia thùng ngựa nhìn nhìn lại chén rượu bên trong hiện ra hoa bia rượu đế trong lòng bẩm b ư ợ u ca rượu ngon như vậy ngươi giữ lại chậm dạy c h n g tôi ta không biết uống rượu đều chả đạp tiểu hỏa tử đều nhanh muốn cưới vợ kia có không biết uống rượu đạo lý cái này số độ không cao mới năm mươi hai độ khu khu dương tiểu long âm thầm lưỡi lưỡi cái này còn gọi không cao dương đại trí không cho hắn từ chối cơ hội trực tiếp bưng chén rượu len ken một tiếng liền cùng hắn đụng một cái tiểu long sủi cào liền rượu càng uống càng có đến một chén ba miệng hắn nói xong đem cái ly trong tay đặt ở bên miệng ngửa đầu chính là một thanh không nhiều không ít vừa vặn một phần ba a đã nghiền tiểu long ngươi còn đứng ngây đó làm gì uống nhanh a â dương tiểu long nhìn xem rượu trong ly chân như nún r a nhàn nhạt, nhạt đ ế m thử một miếng c a y hắn cái mũi con mắt vo thành một nắm biểu ca ta thật uống không được vân điểm cho ngươi đừng quay đầu t r ả đạp không có chuyện ta dạy cho ngươi vừa nhắm mắt ngựa đầu lên liền hạ đi ta nhìn ngươi trực tiếp b ế quá khứ tính tốt không dạy lại giáo một chút bảng môn tà đạo biểu t ỷ bưng sủi cào tới đón nói chuyện gốc dạ n g vẫn không quên chừng mắt liếc hắn một cái tiểu l o n g uống không hết liền thạc kia đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh đến ăn nhiều sủi cào ta ơ tỉ ngươi cũng ăn đi không vội sống không bận việc trong nổi còn có hai cái đồ ăn lập tức liền tốt. biểu tỷ trước khi đi lại nhìn dương đại trí một chút ý cảnh cáo đã rất rõ ràng dương đại trí bị nàng nhìn có chút niềm tin không đủ vội vàng n i ế t miệng cửa n h e o dương tiểu long gặp hắn bộ dáng này vừa ăn sủi c ả o bên cạnh b ụ n g trồng vui thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đừng xem biểu ca bình thường hùng hùng h ổ h ổ nhưng nhà ở sinh hoạt còn phải nghe nàng dâu thật sự là ứng câu nói kia đại sự hắn đ ừ n g ra việc nhỏ ta làm chủ ăn uống no đủ dương tiểu long sớm liền trở lại không phải vị kia uống nhiều biểu ca lại được lôi kéo hắn trò chuyện hạ năm ngàn năm ngẫm lại đều sợ、người. về đến nhà dùng nước nóng ngâm cái chân còn tốt thủy điện bình thường không phải thực sự ngủ đầu đường rửa sạch sau hắn liền ma lợi đến chui vào chăn bên trong trong nhà cũng không giống như hải cảng còn có rảnh rỗi đ i ề u thổi một chút ta đi quá lạnh đi dương tiểu long chui vào chăn đông lạnh run l y bầy răng trên răng d ư ớ i đánh nhau không được đổi minh nhi nhất định phải đi mua cái túi trừ nóng trong nhà lúc đầu có một cái kết quả thời gian dài không dùng bị chuột gặm cái đậu cuộn mình trong chốc lát trong chăn mới thoáng có chút nóng hổi khí vừa mới chuẩn bị đi ngủ dưới cái gối điện thoại đinh đinh đinh vang lên không ngừng cầm điện thoại di động lên xem xét làn hữu x hiện tại mấy người nhàn rỗi nhàm chán ngay tại g giúp chặt đâu nữ nữ long ca về nhà làm sao cũng không nổi lên có phải là đem chúng ta cấp bên bách khoa sư phó đồ nhi rất nhớ ngươi cảnh điểm long ca bình an về đến nhà sao dương tiểu long thấy mấy người nói chuyện khí thế ngất trời cũng gia nhập trong đó bốn người cũng không biết trò chuyện bao lâu cuối cùng chỉ nghe thấy bách khoa vang lên tiếng lẩm bẩm còn thỉnh thoảng mày rằng nghe được người nổi già gà rơi một chỗ cuối cùng thực tế là chịu không được lúc này mới đem g giúp chặt quà bế nhìn đồng hồ đã lang thần vẫn là đến tranh thủ thời gian đi ngủ không phải ngày mai lại dậy không nổi ở trong thôn nếu là cả ngày ngủ nướng không chừng lại chuyển ra cái gì hết ăn lại nằm bất chính làm chờ tin đồn đinh đinh đinh hắn đang chuẩn bị đi ngủ vừa thả hạ thủ cơ lại vang lên một trận gấp rút chung báo thức a i n h a muộn như vậy dương tiểu long nửa h i ế p mắt đưa di động cầm đi tới nhìn một chút nguyên lai、like、là anna cái điểm này nàng đánh tới ngược lại cũng bình thường đối với nàng đến nói sống về đêm vừa mới bắt đầu thiết đi không tiếp lại không tốt video vừa kết nối bên kia liền chuyển đến nhiệt tình tiếng chào hỏi này tiểu long đệ đệ chào buổi tối、tốt. dương tiểu long hữu khí vô lực lên tiếng không đối hắn dương mắt nhìn trong video hình tượng một mảnh t r ắ n g tuyết còn có chút lập thể cảm giác cái gì tình huống cầm điện thoại di động lên cẩn thận nhìn một chút hóa ra anna lúc này ngay tại pha r ư ợ u mà điện thoại cũng đúng lúc đặt ở trước mặt thân cao kém liền hình thành bức tranh này mặt dương tiểu long âm t h ầ m nuốt nước miếng một cái trong lòng tự đ ủ cái này còn có để hay không cho người đi ngủ đêm hôm khuya k h o á t dạng này thật thật sao đáng tiếc tiệc vui t r ó n g tàn tạc không đợi hắn thấy rõ ràng anna đã đem ca mê ra điều đi lúc này lộ ra nàng tâm tiê mê người khuôn mặt nhỏ nhắn anna ngồi trên ghế trong tay đầu cái ly cao cổ trong suốt nhàn nhạc phẩm một thanh tiểu long đệ đệ lại ngủ sớm như vậy sao ân dương tiểu long nhìn xem nàng kia liệt diễm môi đỏ còn thỉnh thoảng dùng đầu l ư ơ i liếm lắp khỏe miệng vết rượu không khỏi đem đầu đ ừ n g đi qua mùa đông vốn là tương đối khô giáo không thể ở trên lửa anna gặp hắn xấu hổ quý dạng tại trong video lạc lạc cười không ngừng nàng không cười liền đã đủ thụ nụ cười này càng là sóng lớn của cháo dương tiểu long trong lòng mặc niệm đại b i chú hai người đông kéo tây kéo nửa giờ anna kỳ thật cũng liền muốn hỏi một chút hắn có hay không an toàn về đến nhà biểu thị một chút quan tâm cắt đứt điện thoại lúc đầu khốn hai con mắt cùng tre lật qua lật lại ngủ không được dứt khoát đem thai nghe móc ra nghe âm nhạc giải giải p h ạ m còn có thể có thôi miên hiệu quả một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dương tiểu long còn đang ngồi mộng liền bị xe ngoài cửa tiếng kèn bừng tỉnh đích đích đích dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều vội vàng từ trên giường nhảy xuống dưới nên không phải nhà nào hùng h à i tử đem s a tử cho vạch xấu đi đây chính là hắn đáng tiền nhất tài sản cố định bình thường yêu quý rất két kéo cửa ra liền gặp s a tử hai bên lỗ thai đèn báo động không ngừng lấp lóe mà bên cạnh xe không có một hai kỷ quái người đâu hắn đem xe cảnh báo hủy bỏ lại vây quanh xa qua t thấy không có gì dị thường lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng gông ra s a tử không có vấn đề lúc này mới ý thức được quần áo cũng không mặc đông lạnh hắn run dậy hô thật là lạnh sau khi lấy lại tinh thần dụt lại cái đầu vội vàng chạy về trong nhà chết có người mặc quần áo tử tế nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ mới sáu giờ nữa lúc đầu có thể ngủ thêm một lát nhi rửa mặt xong sau dương tiểu long đem một vài nồi bát bầu bùn toàn bộ cho thu thập ra không hảo hảo tiêu trừ độc hôm nay cũng không có cơm ăn tiểu long r ự a chén đâu ân hai đại đến ngồi một chút ta không được đi ao cá nhìn xem một chút đi ngang qua bên cạnh cửa hàng xóm lẫn nhau chào hỏ Điểm này vẫn là chương ả m g t hai n không tốt, n g trăm bốn mươi mua đồ tết chương hai trăm bốn mươi mua đồ tết đem thu thập xong nổi bắt bầu bùn toàn bộ bày ra tốt làm xong những ngày bụng có chút đói tùy tiện hạ một chút mỹ sợi trả tiền mặt một thanh hôm nay phải đi trên trấn mua một chút pháo hoa pháo còn có câu đối liễn cái gì sông mẹ đi tới thăm dò hỏi dương tiểu long nhẹ gật đầu lại không thể nói không phải cái kia vừa vặn chúng ta cũng đi trên trấn mua chút đồ tết ngươi mang hộ chúng ta đ o ạ n đường chúng ta cho tiền xăng sông mẹ mặt mày hớn hở nói thủ quang nhìn hướng trong túi móc liền lấy tiền không thấy có tiền lấy ra. dương tiểu long khám phá không nói t o ạ n đều là một cái thôn ở ai còn không biết ai lên đây đi dù sao ta một người cũng là đi không hao bao nhiêu dầu xông mẹ nghe xong trong bụng n ở hoa liên tục gật đầu ai t ố t nàng tím ngươi nhìn tiểu long đứa nhỏ này nhiều h i ể u chuyện ta từ nhỏ đã nhìn hắn có tiền đồ ân đứa nhỏ này không sai một bên nữ nhân cũng đi theo thuận dương tiểu long trận mắt nhớ không lầm lần trước trở về còn nói hắn không có tiền đồ đ ờ i này chín thành chín cô độc người a x ô mẹ tại bên cạnh xe chơi luồn đ ư n g à y gấp thẳng dấm chân a tiểu long ngơi xe này cửa có phải là xấu đánh như thế nào không ra làm sao có thể chứ nhấn vừa xuống xe cầm trên tay điểm nhỏ đắt mờ m ở s ô n g mẹ lớn tiếng kêu sau đó nói lầm b ầm tiểu long xe này đẹp mắt là đẹp mắt chính là không thực dụng ngươi nhìn nhà chúng ta xe đẩy chân đi lên một khiêu là được cái k i a dùng phiền t h á i như vậy Vậy ngươi làm sao không ngồi máy kéo đi một bên nữ nhân đ ố i đ ạ n hại còn không phải lạnh không nào có cái này dễ chịu hai người lên xe liền cùng lũ mụ mụ tiến đại quan viên như sờ sơ cái này nhìn xem kia rất là mới lạ xông mẹ ngồi trên ghế cái mông nôn thử một chút ân thật mềm、mại. so trong nhà nệm cao su còn dễ chịu nữ nhân sờ sờ xe xe nệm đế tán t h ắ n nói quay quay cái này chẳng lẽ ra thật à sờ lấy quái dễ chịu hai người ngươi một lời ta một câu dương tiểu long cũng không thèm để ý c á c nàng Xác nhận cửa xe đóng kỹ sau chọn một bài tương đối thích ca tiếp lấy một cước chân ga hướng trên c h ấ n đi o à n h động cơ tiếng oanh minh vang lên xa tử như mũi tên vọt ra ngoài ngồi ở hàng sau hai người bị giật này mình vội vàng hai tay ôm chỗ ngồi ta dọn cái mà ơi tiểu long ngươi đứa nhỏ này không thể chẩn một chút hô cái này so máy bay còn nhanh về sau không ngồi ta còn không có ô n cháu trai đâu dương tiểu long cười mà không nói an tâm l á người, người nhà nhà bán bán dương tiểu long tìm cái cái hẻm nhỏ bên cạnh đem xa tử cho ngừng tốt lại lưu lại chuyển xe điện thoại xông mẹ hai người chân đánh bại từ từ trên xe bước xuống hiện tại còn có chút trong lòng rốn sợ xông mẹ thợ phào đạo tiểu long không phải ta nói ngươi ngươi xe này mở cũng quá nhanh quá nguy hiểm chính là cái này về sau h a i còn dám ngồi tình nguyện chạy cũng không ngừng tổ hong vỏ vẽ ân dương tiểu long hử một câu không có đáp lời chỉ bất quá không có cơ hội có cơ hội để nàng ngồi một lần nữu nữu cùng ăn na lái xe đoán chừng đứng đi lên có thể lại nghĩ đứng xuống tới liền có c h ú t khó dương tiểu long đem cửa xe khóa kỹ trực tiếp hướng trong đám người đi đến ai tiểu long quay đầu mua xong đông tây chúng ta còn ở đây đợi ngươi a một bên nữ nhân nói nàng xúc mẹ không phải nói không ngồi sao xúc mẹ liếc nàng một chút không ngồi ngươi bỏ tiền ngồi xe a có miễn phí không ngồi ngươi có phải hay không đốc ân cũng là không ngồi ngu sao mà không ngồi đi mua thức ăn đi dương tiểu long tự nhiên không nghe thấy các nàng nói cái gì không phải lại miễn không được đổi hai câu trên c h ấ n phi thường náo nhiệt bán đông tây cũng đều là ngũ hoa tà môn m chỉ có người n g h ị không ra không có người làm không được đi dạo một vòng món ăn lời nói tương đối dây bán dù sao dù sao chỉ một mình hắn mua nhiều ăn không hết cũng là lãng phí về phần cảnh điểm các nàng tới đến lúc đó trực tiếp đi siêu thị mua là được cũng thuận tiện đồ ăn lấy l ò n g còn lại chính là pháo hoa pháo nhìn xem trong tiệm đủ loại kiểu dáng đều có hắn cũng không biết mua loại kia là tốt dứt khoát mỗi dạng đều ít cầm một điểm pháo chuyển hai bàn một vặt vang hơn một giờ đông tây đều đặt mua đủ một chuyến xuống tới gần hai n g h n khối tiền không có an tiết nói trắng ra chính là trả đạt tiền trước kia khi còn bé liền thường nghe người ta nói một câu tiểu hài nghĩ tới năm lao đầu sợ dùng tiền bây giờ suy nghĩ một chút lời nói này một điểm mà bệnh đều không có sau khi lên xe thấy sông mẹ các nàng còn chưa tới dương tiểu long cũng không có ý định chờ trực tiếp đem xe khởi động chuẩn bị trở về nhà sa tử vừa đ ố lại trình bày liền gặp hai người con cái ra gián túi lung la lung lay hướng bên này tiểu long chờ một chút ta tiểu long ai u ai giấm mặt ta dương tiểu long đem sa tử dừng lại đợi các nàng thở hồng hộp đến xe trước mặt lúc đạo ta cái này sa tử bên trên đông tây nhiều lắm chỉ có Cái chút, có thể thân nhìn thật phải không một một ít、đông、tây thiểu mang mẹ năm nay người. Sông đúng đông lòng, ngươi gì? đầu là là làm sao ở sông mẹ nhẹ gật đầu sau đó tựa như nghĩ đến cái gì kéo nghiêm mặt nói nàng tím nhà chúng ta trước k i a tử còn chờ ta trở về bao màn đ ầ u vừa vặn ngươi cũng ngồi không quen xe này vậy ta liền đi về trước nàng lời còn chưa dứt liền mở cửa xe đặt mông ngồi lên động tác nhanh chóng để người lưỡi lưỡi chờ nữ nhân kịp phản ứng s ô mẹ đã tại xa từ bên trên ngươi đi dương tiểu long chúng ta mau trở về đi thôi xô mẹ đem dây an toàn buộc lên một điểm không hài hòa cảm giác đều không có dương tiểu long cũng không tiện nói gì mở ra xa tử liền hướng nhà đi thật đúng là hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật nữ nhân thấy dần dần biến mất đôi xe đèn sắp mặt tái xanh đại m ộ i tử đi cái kia lên xe liền đi đi nhà ngơi ư nhà công đường kéo sinh ý kéo đến lao nương trên đầu chạy xe đen lái xe bị nàng mắng ngây người một lúc thì phản ứng mặt bật n đầu ngươi người này có mau bệnh đi dài vớ va vớ vẩn thì thôi ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói n é câu nói tiếp theo đem c ư ớ i tại s a n g xe xích lô bên trên chân l ắ p một cái phụ lên cản sau xách xách chân ga rời đi ống bô xe bốc lên một trận khói đen khụ khụ nữ nhân bị khói sạt ho nhẹ hai tiếng đợi nàng lại nghĩ mắng khi trở về xa tử đã đi xa dương tiểu long về đến nhà sau xông mẹ lại với hắn ha ha hai câu đơn giản chính là cho tiền xe cái gì hàn huyên vài câu sau liền quét miệng về nhà tâm bảo hôm nay lại bất mười đồng tiền đều đủ ăn hai bữa bánh nướng chương hai trăm bốn mươi mốt người tới chương hai trăm bốn mươi mốt người tới dương tiểu long đem đông tây đều tháo xuống t h ư ợ n vàng hạ cám đem nhà chính trên mặt đất đều bày đầy thời gian như thoi đưa đảo mắt lại qua hai ngày hôm nay chính là ba mươi tết trời còn chưa sáng chỉ nghe thấy lốp bốp pháo tiếng vang lên một buổi sáng sớm từng nhà cổng đều là một đống pháo giấy vụ mảnh dương tiểu long hôm nay cũng sớm liền rời giường đến nổi phòng múc nửa thịa bột mì đến trong chén lại đổ chút ít nước nóng đi vào đặt chung một chỗ quấy thành bột nhau trạng đem lấy lỏng câu đối liễn lấy tới dựa theo thứ tự trước sau đem thả tốt dùng đũa bôi một chút điều tốt bột nhau đi lên đứng b ă n g ghê rán tại đại môn bên trên thiếp tốt lui lại hai bức nhìn xem cũng không t h lắm công bằng vừa vặn xinh đẹp nhiều năm như vậy thiếp câu đối liễn tay nghề vẫn là không rơi xuống. câu đối liễn vừa thiết tốt liền gặp một đám hùng hài tử đến cửa nhà nhặt pháo cũng chính là không có nổ rơi xuống n h ọ pháo cùng thường chơi hắc hổ vang pháo hoặc vung pháo không sai bị lắm mấy cái hùng hài tử nửa ngồi s ồ m trên mặt đất nghiêm túc lấy lấy dương tiểu long nhìn một chút cũng không nói gì hắn khi còn bé cũng là như thế tới pháo nhạc không sai bị lắm nó bên trong một cái tám chín tuổi hùng hài tử cũng liền nhị đản lại đem pháo hướng bánh xe bên trên khí khổng tâm bên trong nhét hát làm gì chứ dương tiểu long khiển trách quá mắng nhị đản nghe vậy vội vàng đem pháo cho lấy ra run rẩy nhìn xem hắn tiểu long thúc ta con mắt trừng trừng đem phía sau đông tây lấy ra không phải ta gọi điện thoại cho mẹ ngươi đừng đừng đừng nhị đ à n liên tục không ngừng đem trong tay một đoàn pháo giao ra đầy tay bị hắc hỏa dược dính đen sì dương tiểu long lại liếc qua mấy người khác còn lại mấy cái hùng h à i tử cũng không lên tiếng cũng đem đầu bên trong đại đại tiểu tiểu pháo giao ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi cúi đầu dương tiểu long thấy thế h á n g dọn g một cái nói về sau không thể nổ xe còn có cái này đông tây quá nguy hiểm vẫn là tận lực thiếu chơi có bản lính hào hào đọc sách lớn lên đi nổ xe tăng máy bay mấy cái hùng hải tử liên tục gật đầu biểu thị biết dán dạy vài câu、sau. dương tiểu long liền để bọn hắn rời đi hùng hai tử trải qua phải đồng ý tắt nha tử liền chạy còn chưa đi ra bao xa trông thấy nhà bên cạnh cổng có pháo m ả n h vụn lại một mạch tiến lên nhật lên tựa như căn bản chưa từng nghe qua dương tiểu long dương tiểu long một chán hát tuyến thật đúng là điển hình l ô thai trái nghe l ô thai phải ra trở lại nội phòng đem cảnh đ i ể m bao màn tàu trưng hai cái lót giả một chút hiện ở trong thôn từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị giữa t r ư a đồ ăn lớn đĩa chén nhỏ bảy nguyên một bàn dương tiểu long nhìn xem đầy bàn đồ ăn cũng lười động một người làm nhiều ăn không hết trong nhà lại không có tủ lạnh thả lúc này nữ video điện th kha lâm chính cùng hắn khoe khoang tải nấu nướng của nàng đâu liên tiếp hơn hai mươi đạo đồ ăn bảy cái bản đều không bỏ xuống được nữ nữ long ca chúc mừng năm mới nhìn xem cái này đồ ăn làm thế nào dương tiểu long giơ ngón tay cái tân không sai bất quá xem xét cũng không phải là ngươi làm h ừ xem thường người không có ta hỗ trợ rửa rau hái rau có thể có như vậy sao nữ nữ đ i môi l o n g căm vẫn bất bình vân vân vân ngươi không thể bỏ qua công lao dương tiểu long không có cùng với nàng tranh luận đối long ca ngươi hôm nay chuẩn bị gì ăn ngon ta dương tiểu long đưa di động dựng thẳng đến một bên nhắm ngay dông tuyết chiếu đài nữu nữu mở to hai mắt nhìn hồi lâu nghi ngờ nói long ca đồ ăn đâu dương tiểu long cười cười nào có đồ ăn đến giờ cơm thủy tiện xào cái liền phải không thể nào long ca kia treo a t ố t t ố t t ố t hắn nói còn chưa dứt lời liền màn hình điện thoại di động tối sầm nha đầu này chuyện gì xảy ra lại nói một nửa a dương tiểu long đưa di động thu lại ở á c gác một bên da rắn trong túi gà trống lớn ngay tại thân đầu nhìn qua hắn dương tiểu long đem tay h á o lột lột cầm lấy một bên đồ ăn đao đạo đừng kêu gọi giữa chưa liền ngươi bồi ta ăn t ế đi hắn bên này đang bận nữu nữu đem video điện thoại cắt đứt có chút không yên lòng phát ra ngấp tỉ đ ừ n g ngồi nhanh cầm đĩa bách khoa đang đứng tại nồi bên cạnh trong tay đầu cái n ồ i lật xào lấy tỉ ai nữu nữu lấy lại tinh thần hỗ trợ cầm đĩa bách khoa vừa tiếp nhận xem xét là cái c h é n canh mười p h ầ n bất đắc dĩ tỉ ngươi có phải là có tâm sự gì hay không ân nữu nữu đem vừa rồi mở video trông thấy tình huống nói một lần bách khoa sau khi nghe lông mày cau lại tỉ nếu không chúng ta cùng cảnh tỉ thương lượng một chút quay đầu đi long ca trong nhà náo nhiệt một chút ta cũng cảm giác quá q u ẳ n cũ vẽ đúng không ta cũng cảm thấy như vậy ta cái này liền cho cảnh tỷ gọi điện thoại nữ nữ không kịp chờ đợi bấm cảnh điểm điện thoại đinh cảnh điểm chính đang bận bịu nấu cơm thấy là nữ nữ đánh tới liền kết nối nữ nữ chúc mừng năm mới tỷ chúc mừng năm mới ta nói cho ngươi chuyện gì ân ngươi nói chính là cảnh điểm nghe nữ nữ nói một đống chầm chầm nói cái này ta biết đang chuẩn bị ngày mai đi hăn kia chơi đâu cùng anna tỷ cùng một chỗ không phải các ngươi đi chơi vì cái gì không mang ta nữ nữ đĩu môi có chút không vui lòng ngươi không phải khoảng cách có chút xa sao mà lại ngươi một năm không trở về một chuyến không có đợi hai ngày liền đi giống kiểu gì không được ta cũng muốn đi chúng ta vừa vặn cùng một chỗ tại long ca nhà tập hợp ta đợi tiếp nữa bảo đảm lại được ra mắt ta mới không muốn đâu vậy ngươi chính mình suy nghĩ kỹ càng cảnh điềm cầm nàng không có cách nào cuối cùng chỉ có thể thuận nàng cắt đứt điện thoại cảnh điềm đem làm tốt đồ ăn một bộ phận dùng hộp gói lại một bộ phận đặt ở trong h â m l a o gia tử ngồi tại bên cạnh bàn thấy một đống đồ ăn đạo n h a đầu ngươi muốn đi chơi liền yên tâm đi làm nhiều món ăn như thế ta cũng ăn không hết ta cảnh điềm đạo vậy không được cũng đừng đến lúc đó ngài nói gầy lại nói ta không hiếu thuận nói mỏ lão tử gõ, gõ thuốc lá trong tay túi nồi ngày i trắng trắng. thứ hai trong làng hùng hải tử nhóm một buổi sáng sớm liền bị người trong nhà kêu lên mặc vào tiệm quần áo mới xách cái cái tối nhỏ chuẩn bị một năm một lần muốn tiền mừng tuổi con đường dương tiểu long mặc dù sớm liền tình nhưng một mực lại ở trên giường chưa dạy đến hôm nay là chúc tết thời gian hắn không có người nào tốt bãi cũng không có gì tốt bãi hắn dứt khoát liền nằm ở trên giường chơi điện thoại cảnh đêm các nàng nói nhắc tới cũng không biết là lúc nào cùng với các nàng cùng một chỗ ở lâu đột nhiên biến trở về một người làm gì đều cảm thấy đặc biệt không có tí sức lực nào đông thùng thùng hắn đang nghĩ ngợi chỉ nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa vang lên cái điểm này n h ư ai sẽ đến nhà hắn trong ấn tượng không có tiểu hài tới chúc tết nhiều năm như vậy đều là như thế này tới mang theo nghi vấn dương tiểu long đứng dậy đi mở cửa chương hai trăm bốn mươi hai gây nên a n h động chương hai trăm bốn mươi hai gây nên manh động đông thùng thùng đến, đến dương tiểu long không kiên nhận ứng với két cửa bị kéo ra một nháy mắt dương tiểu long cả người xưng sở ngay tại chỗ hẻo lộ long ca chúc mừng năm mới cảnh đêm tiếu doanh doanh hướng về phía hắn lên tiếng chào tiểu long đệ đệ chúc mừng năm mới nha anna cũng lệch cái đầu con mắt c h ớ p c h ớ p nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dương tiểu long lấy lại tinh thần vội vàng đem đại môn toàn bộ kéo ra vui vẻ nói các người đến làm sao cũng không nói trước một tiếng ta tốt chuẩn bị một chút long ca người bây giờ vẫn là trước đi đem y phục mặc tốt ta đừng có lại đông lệnh cảm lệnh hắn hiện tại một thân áo ngủ tóc cũng loạn cùng ổ gà như dâu d i ễ lạp chất cùng mới từ quán net bao đem ra không có ý tư a các người trước ti dương tiểu long mặt mo đỏ h n g liên tục không ngừng trở về phòng thay quần áo cảnh điểm cùng anna nhìn nhau cười một tiếng liền vào nhà các nàng mở chính là lớn dê tới tăng thêm người lại là da trắng mỹ mạo ở trong thôn lập tức liền gây nên manh động lúc đầu dương tiểu long cửa nhà lánh lanh thanh thanh đột nhiên không ít người vây sang đây xem náo nhiệt đại bộ phận đều là chút mới từ trong thành trở về người trẻ tuổi không nói trước người thế nào chỉ là lớn dê chính là không ít người phấn đấu mục tiêu là thật có chút trói mắt dương tiểu long thay xong quần áo ra cảnh điểm cùng anna đã đang giúp hắn thu thập phòng không phải ta đều thu thập qua các ngươi vừa tới liền không vội sống anna cầm cái trội lương hắn một cái tiểu long đệ đệ ngươi cái này làm cho là cái gì vệ sinh hôm nào đi ta trong tiệm hào hào huấn luyện một chút cảnh điềm cũng nói rút vào t ố t long ca ngươi liền đừng q u a n chúng ta t i ể u số phục tùng đa số thấy hai người một lại kiên trì nàng cũng chỉ có thể cùng theo đường anna phất phất tay cái chìa khóa xe đưa cho hắn tiểu long đệ đệ ngươi đi đem trên xe đông tây chuyển xuống đến vệ sinh giao cho chúng ta ngươi cũng không hiểu nhiều ở dương tiểu long phủi tay bên trên cho bụi tiếp nhận chìa khóa hướng ngoài cửa đi hắn vừa ra cửa liền gặp cửa nhà vây không ít người đều tại thò đầu ra nhìn hướng trong nhà nhìn lý quả phụ càng tích cực ghé vào cửa sổ xe bên cạnh hướng trong xe nhìn bởi vì bánh xe quá lớn gấp nàng dần dần. dương tiểu long đi qua đem xe khóa mở ra h ắ c nhìn cái gì đấy ai nha má ơi ngươi đi đường tại sao không có thanh âm lý quả phụ dọa đến thẳng vỗ ngực ngươi nhìn cái gì nàng lấy lại tinh thần ha ha đạo tiểu long vừa rồi lái xe đây là người nào ta nhìn thấy xem xét chính là kẻ có tiền dương tiểu long nếp miệng quản nhiều như vậy làm gì có tiền hay không người ta lại không biết ngươi nhường một chút hắn đem dương phía sau mở ra lý quả phụ thuận thế đi theo nghĩ tìm tòi hư thực nàng thân đ ầ lúc vừa vặn dương phía sau cũng vừa mở một mực đế vương cô u dọa đến nàng rút lui hai b ư ớ c ta dọn cái mà ơi cái gì đông tây dương tiểu long liên tục không ngừng đỡ lấy nàng cái này hàn l ã n h đóng thiên lúc đầu khớp nối liền không linh hoạt nếu là tại t r ư ớ c xe ngã thương có lý cũng nói không rõ ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì chứ đứng vô a ngã xuống ta cũng không chịu trách nhiệm dương tiểu long vung tay ra thấy đầy dương phía sau đều là hải sản cùng ăn cái này an na là muốn đem khách sạn dọn nhà bên trong đến a lý quả phụ chưa tình hồn thấy trong tay hăn ôm cái to bằng chậu rửa mặt đỏ ra hỏa đầy người gai dương anh múa vớt giá vẻ lại vội vàng vãng vọt ngao n h a o vây quanh muốn tới gần lại không dám chỉ có thể đứng xa xa nhìn dương tiểu long tìm cái lớn bùn s á t đem hai con đế vương cua bỏ vào mặc dù là buộc nhưng không chịu nổi thân đỡ lớn hơi động đậy liền đem b u ồ n đẩy loắt lắc phát ra chi chi chi âm thanh chứ con cua còn có tôm hùm so biển cá trình biển chờ mười tám loại hải sản loại này mới mẹ đồ chơi tại bản địa rất ít gặp đến trong thôn đại nhân tiểu h ả i đều kinh dị vây tới tiểu long cái này nhà ai đường từ bên trong con cua đã lớn như vậy quay quay một con đủ tất cả nhà ăn cái này tôm hùm ta tải trên t v i là qua nói là một con một hai ngàn khối tiền đâu đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận cái này giá trị bao nhiêu tiền cái kia quý không đắt dương tiểu long không để ý bọn hắn ngược lại là nhẫn mại tính tình cho tiểu h ả i tử nhóm giảng giải tương quan tri thức giống những h ả i tử này đừng nói có biết hay không hải sản cơ h ồ ngay cả cũng đều chưa thấy qua đương nhiên hắn cũng là như thế tới chờ hắn đem tất cả đông tây đều chuyển xuống đến sau trong nhà lớn nhỏ bồn u cũng đều dùng không còn một mống chủ yếu mấy cái này hải sản quá lớn cơ hồ một cái bồn u cũng chỉ có thể bông xuống một con lúc này dương tiểu long đại gia dương đại thành cũng chắp tay sau l ư n g đi tới đều vây quanh nhìn cái gì đông tây đâu không chờ hắn tiếp lời anna đầu cái thùng rác từ phòng bên trong đi ra sắp mặt khó coi đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu gặp nàng ra không tự giác nhường khí chàng mượn phần dương đại thành thấy thế cũng là mặt mo đỏ hừng ấp úng nói không nên lời anna hào hứng r ã rời liếc mắt nhìn h ắ n sau liền lại khôi phục thành tiếu doanh doanh dáng vẻ quay đầu nói tiểu long đệ đệ bãi rác ở đâu ta đi đem rác rửa ngược lại ách vẫn là ta tới đi không dùng vừa v ặ n tay ta tang vậy được đi dương tiểu long chỉ chỉ ngay phía trước t h u ậ t đường đi lên phía trước rẽ trái liền tốt ân biết anna dẫm lên bước chân mèo hướng bãi rác đi đến thấy thế nào cũng không giống là đổ rác càng giống là tàu tú chung q u n h người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng anna tỉ chờ ta một chút c ả n h điêm cũng từ trong nhà chạy ra thấy cổng nhiều người như vậy có chút xấu hổ nhưng không có chút nào luôn cuống ư u h á n nhìn dương tiểu long một chút liền nện bước tiểu toái bộ đi theo lý quả phụ ở một bên nhịn không được tán dương t ố t thanh tú nhà đầu c ả n h điêm tới qua một lần cho nên trong làng có không ít người đều gặp nàng không thể không cảm t h ắ n là càng ngày càng xinh đẹp đợi các nàng rời đi ly đại thành thừa dịp đám người không có chú ý mình s á m xịt rời đi mặt mo đen cùng than mở dạng c ả n h điêm cùng a n n a đến để nguyên bản yên tĩnh làng trở nên náo nhiệt không ít mà dương tiểu long đồng thời cũng bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió các ngươi nghe nói không d ta chương ó tiền. Còn k ô n g c hai trăm bốn mươi ba thả pháo hoa chương hai trăm bốn mươi ba thả pháo hoa cảnh điểm anna rửa tay ă n cơm dương tiểu long tại nồi phòng hôm một tiếng a đến cảnh điểm cùng anna hai người một trước một sau đi tới anna vừa vào cửa liền nói hôm nay ăn cái gì ăn ngon nha dương tiểu long đem một con ú t rồng từ trong nồi đầu ra liên tục không ngừng sờ sờ vảnh hai hô bỏng c h ế t ta cành điệm nhìn xem đỏ rực bốc hơi nóng úp rồng nhìn nhìn lại cái này cách làm che miệng c ư ờ i khẽ long ca ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất dùng cỏ nồi nước nấu úp rồng một dương tiểu long mặt mo đỏ ửng ngượng ngùng nói cái này tôm hùm quá lớn trong nhà cũng không có gì gia vị đợi một chút cho các ngươi làm điểm đồ chấm kỳ hỉ đùa giỡn với ngươi dạng này rất tốt cành điệm lại an ủi h ắ n đạo ba người cơm nước xong xuôi dương tiểu long thấy nhiều như vậy hải sản liền chọn một con tôm hùm cầm lên chuẩn bị đưa cho biểu ca nhà trở về những ngày này đối với hắn đều rất chiếu cố cũng nếm thử tươi cảnh đêm các nàng cầm chén đua thu thập xong gặp hắn ra ngoài cũng cố ý muốn cùng nông thôn không thể so trong thành đen đốt sáng trưng sáng không phân bạch thiên hấp dạ nơi g n này trời vừa tối đưa tay không thấy được n ằ m ngón còn thỉnh thoảng có tiếng chó sủa dương tiểu long cũng không có cự tuyệt chưa quen cuộc sống nơi đây đem các nàng bỏ ở nơi này cũng không yên lòng ba người một đường cười cười nói nói thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy pháo hoa vàng tận mây xanh âm thanh một đoá hai đoá ba tránh đi lượt toàn bộ tinh không ba thật đẹp a cảnh đêm dừng bước lại hai tay hợp tại ngực đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. các nàng bên kia bởi vì là du lịch cảnh khu cho nên cấm chỉ châm ngòi pháo hoa bạo trúc như loại này khoảng cách gần nhìn thấy cơ sẽ rất ít anna cũng tiếu doanh doanh nhìn lên bầu trời rất lâu không có an tĩnh như vậy hưởng thụ sinh sống dương tiểu long thấy các nàng nhìn nhập thần sách cái tôn hùn đứng ở một bên không có q u á i dày bất quá hắn đối với mấy cái này cũng không hiếm lạ mỗi năm nhìn nhìn qua sau hai người lại đưa di động cho lấy ra chụp ảnh phát vòng bằng hữu cảnh đêm đập tốt sau còn có chút còn ý chưa hết đề nghị long ca nếu không chúng ta cũng trở về thả pháo hoa đi ân vừa vặn ta mua có dương tiểu long gật đầu đáp tạ ơn long ca cảnh điểm vui vẻ con mắt con thành hình trăng lưới liềm anna ôm lấy bờ vai của hắn chúng ta tiểu long đệ đệ thật đúng là biết dô nữ hải tử vui vẻ à, loại này đông tây đều biết sớm chuẩn bị dương tiểu long cười cười xấu hổ cái này ngươi thật là hoan bộng ta chúng ta năm này thế nhưng là từng nhà đều sẽ mua cắt thằng nam ung thư màng gối anna bông ra hắn ba người đem tôm hùm đưa đến dương đại trí trong nhà mấy tiểu tử kia nhi cao h ứ n g giật này mình vốn còn nghĩ ngồi một hồi khả cảnh điểm hai người vội vã trở về thả pháo hoa liền sớm trở về về đến nhà dương tiểu long đem ngươi đi nổi phòng đem cái bật lửa lấy tới ở cảnh điểm cầm lên đ è n tin tìm vòi đem cái bật lửa cầm trong tay hắn đem pháo hoa dựa theo trình tự dọn xong tại nông thôn cái này đông tây không thể tùy tiện ném loạn khắp nơi có thể thấy được đống cỏ khâu tử chỉ cần hỏa tinh rơi ở phía trên kia nửa năm nốt cỏ liền không có pháo hoa dọn xong sau dương tiểu long lui ra cảnh điểm anna các ngươi có thể châm lửa cảnh điểm cùng anna lẫn nhau hai người ai cũng không có chuyển động bước chân dương tiểu long cho là nàng nhóm không có nghe rõ lại nói một lần nhưng hai người vẫn là do dự không tiến cảnh điểm thất thần làm gì châm lửa、à? cảnh điểm nhăn nhò nói long ca muốn không phải là n g ư ơ i tới đi vì cái gì anna cũng đem trong tay điện thoại đưa tới tiểu long đệ đệ nếu không ngơi ư cho chúng ta biểu thị một lần không bỏ qua cái này đông tây dương tiểu long minh bạch làm nửa ngày hai người này đều là dưa sống viên được thôi hắn đem cảnh điểm trong tay bật lửa tiếp nhận đi tùy tiện tìm một cái cái bật lửa h ỏ a tinh tử một xuống tới chỉ nghe x ù y một tiếng n g ọ i nổ cấp tốc thiếu đốt dương tiểu long chạy ra đến cái đồ chơi này có đôi khi sẽ tạt nòng uy lực cũng không nhỏ cảnh điểm cùng nữu lúc này đã sớm đem lỗ h a i dùng tay ép ép con mắt lửa hít phanh vài giây đồng hồ sau nguyên bản giữa bầu trời đem đen kịt tách ra từng đoá từng đoá đủ, đủ mọi màu sắc đoá hoa mỹ lệ cơ q u a anna t ỉ m a u nhìn bọn chúng bay thật cao nha ân thật xinh đẹp dương tiểu long lớn t i ế nói g n chớ đong cố lấy nhìn đến mình đi điểm một cái c ả n h đêm i lắc đầu biểu thị thật không dám đi ta mang ngươi cùng một chỗ hắn đem cảnh điểm trò kéo lên hai người tới pháo hoa bên cạnh ngồi sụp xuống dương tiểu long đem cái bật lửa nhét vào trong tay của nàng lại dùng tay nắm lấy tay của nàng đừng sợ rất chơi vui dương tiểu long ân xuống nàng ngón tay cái bật lửa cạch một tiếng dây dẫn nổ liền bị điểm lấy cảnh đ i ể m dọa đến vội vàng né qua một bên tiếp tục dùng tay chặn lấy lỗ thai phanh trong bầu trời đêm tiếp tục nở rộ đủ loại đồ án ta cũng phải ta cũng phải anna lúc này cơ hai tay sốt ruột cùng cái tiểu hải tử như tiểu long đệ đệ m a u dẫn ta cùng một chỗ nàng que diêm đưa tới có chút không kịp chờ đợi không có cách nào dương tiểu long sung làm lên nã pháo tay ba người từ đại pháo hoa chơi đến tiểu yên hoa lại từ nhỏ pháo hoa chơi đến vung pháo dòng g i hơn một giờ trong nhà pháo hoa đều bị thả xong hai nữ hải còn có chút còn ý chưa hết anna nhìn xem lần nữa an tĩnh lại bầu trời đêm đề nghị tiểu long đệ đệ nếu không ngươi dẫn chúng ta lại đi mua một chút đi dương tiểu long xông nàng trận mắt ngươi cũng không nhìn một chút mấy điểm cái điểm này người ta sớm đều đóng cửa đi ngủ nàng giơ cổ tay lên nhìn một chút tựa như là a hiện tại cũng nhanh lang thần nến qua cũng chơi tốt dương tiểu long đem trong nồi đốt nước nóng cất vào phích nước nóng bên trong cảnh điểm anna các ngươi có thể tới r ử a chân a hai người trong miệng một lời trả lời một câu đem trong tay cái cuối cùng tiểu l ê n hoa thả xong mới vào nhà dựa mặt xong cảnh điểm hai người còn tinh thần phân chấn một điểm bối rối đều không có trở lại xem dương tiểu long mỹ mắt kéo dài nửa nằm ở trên giường vây được mắt đều không mở ra được cành đêm đi tới lôi kéo tay của hãn đạo long ca nếu không chúng ta đến đánh một lát bài đi anna tỷ quen thuộc thức đêm đột nhiên biến trở về bình thường làm việc và nghỉ ngơi có chút không quen long ca ngang dương tiểu long rủi rủi con mắt ngồi dậy anna tỷ ngủ không được để chúng ta bồi nàng chơi một lát bài dương tiểu long suy nghĩ một chút nói a khả năng chơi không được trong nhà không có bài bộ kẻ anna đi tới trong tay đầu ly rượu đỏ tiểu long đệ, đệ không có bài chúng ta đến đoạt hồng bao đi đoạt hồng bao dương tiểu long lầm bầm một tiếng đúng thế chúng ta mấy người tiến một cái bầy ai cấp thiếu a i phát thế nào dương tiểu long cùng cảnh điểm l ư ớ t nhau cười cười biểu thị không có vấn đề b ậ y có sẵn đ ề u có vừa vặn trước đó lũ lũ xây một cái cảnh điểm đem nàng kéo vào được liền có thể anna làm đại l ó o bản cái thứ nhất phát cái một trăm l ạ i đến liều tốc độ tay thời điểm dương tiểu long cái thứ nhất tấn mở chương hai trăm bốn mươi b ố một chữ suy chương hai trăm bốn mươi b ố một chữ suy đinh một tiếng dương tiểu long ấn mở hướng bao biểu hiện số tiền vì mười tám mươi ba dương tiểu long mở xong lại nhịn không được thăm dò nhìn một chút một bên cảnh điểm đậu đen rauống vậy mà là hai mươi sáu mười hai không có vài giây đồng hồ biểu hiện kết quả liền, liền ra cảnh đ i ể m vận may tốt nhất vững vàng đến thu hoạch được thứ nhất mà dương tiểu long thì là năm người ở trong vận may k é m cõi nhất s o bách khoa còn thiếu một bao tiền cảnh đ i ể m nhìn xem người xếp hạng đơn cười ra tiếng ha ha ta là thứ nhất long ca vận may thật là tệ à. t i ể u long đệ đệ nhanh phát hồng bao đi anna trong phòng phát cái giọng nói tới n ữ n ữ cùng bách khoa cũng tại t h u ố c giục hắn xem ra đầu hàng thua một nửa là không thể nào dương tiểu long tăng lông mày dựng mắt nhìn xem xếp hạng cái đồ chơi này vậy mà không phải dựa vào thời gian đến tính toán lần này bọn người ấn mở sau thử lại lần nữa thế nào tiện tay phát cái hồng bao ra ngoài nhìn xem từng cái tranh nhau chen lẫn cướp Dương tiểu long như lão tăng nhập định bình tĩnh c ả n h đêm đoạt xong tỏ m ò nhìn hắn long ca ngươi làm sao bất động đâu a lập tức chờ vài giây đồng hồ năm người phần hồng bao liền chỉ còn lại một cái Dương tiểu long lúc này mới không h o à n g hốt không v ộ i vàng ấn mở ta mẹ nó hắn nhìn xem hồng bao mức khí mắt t r ậ n trắng vậy mà là chín sáu mươi ba so sánh với một thanh còn thiếu một khối tiền không cần nhìn lại là vững vàng thứ nhất đương nhiên là đến ngược cành đêm trơ mắt nhìn hắn dương tiểu long tâm c ư ờ lầm bầm một câu không cam lòng tình không muốn lại tiếp tục phát cái hồng bao ra ngoài lúc này mới mấy phút liền tổn thất gần hai trăm bệnh thiếu máu chơi trong chốc lát ngồi tại bên giường cảnh điểm chân đông lạnh lạnh bớt không biết lúc nào đã chân cho l ồ n vào trong chăn kích thích dương tiểu long mắt t r n trắng cảnh điểm gặp hắn không ngừng tránh còn cố ý đem chân khoác lên trên đùi của hắn mặc dù mặc quần áo nhưng vẫn là có thể cảm giác được ý l ệ n h sau một tiếng nhìn đồng hồ đã lăng thần hai điểm mấy người chứ anna bên ngoài đều buồn ngủ qua đỗi dứt khoát kết thúc đ o ạ n hồng bao trò chơi anna chơi có chút chưa đủ nghiền hẹn trước trời tối ngày mai tiếp tục dương tiểu long nhìn xem số dư còn lại thiếu gần một n g à n khối tiền hắn quyết định trời vừa sáng liền đi tiểu điếm mua b à i bố kẹ cái này hồng bao là thật có chút quá hô cha không chơi nổi cảnh điềm con mắt nửa h i ế p tựa ở đầu giường thấy trò chơi kết thúc lúc này mới đem chân từ trên đùi hắn rút ra dỗi người một cái ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng nàng mang dép đi ra ngoài nhanh muốn ra cửa lúc đột nhiên dừng bước long ca. t r ê ngày n thứ hai cũng chính là ngày mồng hai tết dương tiểu long bọn hắn đêm qua chơi tương đối trễ hôm nay ngủ đến nhanh chín giờ mới ngay cả buổi sáng tiếng pháo nổ đều không có đem bọn hắn đánh thức mở cửa một nháy mắt liền gặp ngoài phòng tuyết trắng mê mang trên mũi xe trên ngọn cây đều rơi vào lá tuyết mái hiên châu còn có không ít băng chửi thẳng đứng rơi xuống mấy cái nhỏ chó đất lẫn nhau truy đuổi không nhuốm bụi c h â n mặt tuyết bên trên giấm đều là dấu chân rơi dương rửa mặt xong cảnh điểm cùng anna hai người còn tại nằm bì hắn thì đi nổi phòng nấu cơm bây giờ không phải là một người ăn no cả nhà không đói chi cô hắn mở vòi đông sen nghe thấy có âm thanh chính là không thấy có nước không cần nghĩ liền biết bị đông cứng trong nhà cũng không có tồn kho nước nhìn một chút thùng nhỏ bên trong ngược lại là có một chút đông lạnh đều biến thành khối băng vậy phải làm sao bây giờ nghĩ nghĩ chỉ có thể dùng nồi nấu nước bỏng cầu nguyện không phải, ống nước đông cứng, không phải nhưng phải vài ngày không có nước dùng nước đốt lên sau dùng địa múc đầy thuận vòi nước hướng xuống đổ bê tông mấy phút sau nước đều nhanh tới xong cũng không thấy có phản ứng t á m thành là không đùa hắn đem cuối cùng một thía nước tới xong chỉ nghe đứt quán cô chi cô chi âm thanh chi vang vài tiếng sau một dòng nước p h u n ra dương tiểu long vỗ v ô ngực còn tốt còn tốt không được nữa hắn đều chuẩn bị đi mượn nước đem vòi nước đông sen cho nhốt vào nhỏ nhất không dám đóng lại lại thuận tay cầm cái c h ậ u nhỏ tiếp lấy dừng lại điểm tâm làm tốt cảnh điểm cùng anna hai người còn lại trên giường chơi điện thoại trời rất là lạnh hai người co lại cùng mao cầu như đều không nghĩ tới đến chủ yếu nhà hắn nhà ngói bốn phía gió lửa lại không có điều hòa không khí đặc biệt là anna có chút không quá thích c ứ n g chỉ đen đội thành quần đông dương tiểu long đem cơm bưng đến nhà chính gian phòng bên trong gõ cửa một cái đông t h ù n g t h ù n g rời dương n g ăn cơm a đến cảnh đêm i lên tiếng két cửa bị đẩy ra chỉ thấy cảnh đêm i bao cùng cái nhỏ chim cánh cụt long ca các ngươi bên này cũng quá lạnh dương tiểu long đem đũa dọn xong đạo vẫn tốt chứ làm sao còn xuyên cái dép lê không lạnh sao lạnh cảnh đêm i ngồi xuống dùng tay nắm tóc lần này tới quá gấp cũng không mang dậy tiện xuyên ta đi dương tiểu long từ trong phòng cầm một đôi cọng lông r ệ dài đông đưa cho nàng ếch xấu quá cảnh đêm nhìn xem phần sắt dài đông n h ì n không được nhà danh đạo hại ngươi đừng nhìn nó bộ dáng không dễ nhìn nhưng ngươi mặc vào liền biết rất ấm áp nàng bên cạnh cầm giày vừa nói long ca ngươi bước kế tiếp có phải là còn nghĩ tìm cho ta một thân hoa áo bông a dương tiểu long cười ngượng ngủng yêu thật không có mau mặc vào đi chờ một lúc cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi một lần n ữ a mua a cảnh điểm đem giày bông mặc vào ba mươi tám mã chân nhỏ mặc lên bốn mươi ba mã giày rõ ràng lớn thêm không ít nàng sau khi mặc vào đứng người lên hoạt động một chút đi hai bước cảm thấy cũng không tệ lắm chính yếu nhất thật đúng là rất ấm áp cơm nước xong xuôi chờ cảnh điểm cùng ăn na vào nhà trang điểm đi dương tiểu long đem sa tử cho dự h ư m lại tuyết quá dày hắn c ờ c ờ chỉ có thể tạm thời về hưu t r ừ n g nửa cách giờ hai người bọn họ vẽ xong c h ạ m từ trong nhà ra một nhân thủ bên trong một cái tinh xảo bọc nhỏ bạo đi thôi dương tiểu long nhắc nhở cảnh điểm ân t ố t hai người một t r ư ớ c một sau lên xe dương tiểu long chậm rãi đem sa tử cho ngược lại ra ngoài tuyết quá dày bánh xe thai đều trở đinh cảnh đ i ể m điện thoại đột nhiên vang xem xét là nữ nữ đánh tới liền kết nối u i nữ nữ có chuyện gì sao tỷ ngươi cùng lòng ca có thể tới hay không tiếp ta một hạ ta tại nhà ga chờ thời gian thật dài không có đi nông thôn xa tử chương à ga. ga? Chính h hai à g t t r a m bốn mươi thật c năm đập chứa c nước ta mắt, câu cá chương hai trăm i bốn mươi năm g đập chứa nước câu cá chờ bọn hắn đến chặng xe chỉ thấy nữu nữu kéo cái dương hành lý đứng tại góc tường đi qua đi lại sa tử vừa ngưng tốt cảnh đệm đẩy cửa xe ra chạy tới nữu nữu nữu n nghe thấy thanh â m nhìn sang thấy là cảnh điểm liền nên đón hai tỷ mội vừa thấy mặt liền đến cái đại đại ông tỷ mấy ngày không thấy khá nghĩ ngươi à. cảnh điểm bông ra nàng cười nói ta cũng là đi nhanh đi bên ngoài thật lẹ ân các ngươi lại không đến ta đều đông thành bằng côn hai người lên xe nữu nữu đầu tiên là cùng anna lên tiếng chào anna tỷ mấy ngày không thấy lại biến xinh đẹp anna cười cười h ừ liền ngươi nói n g ọ n hì hì nữu lời nói xoay chuyển long ca ta thật xa chạy tới làm sao một điểm không nhiệt tình đâu dương tiểu long vừa lái xe vừa nói ai nói Ta đây k hắn ô không n nhận được tin tức liền chạy tới một hồi về nhà làm cho người ăn ngon.、Cái、này còn tạm được. Đối, Bách Khoa làm sao không có cùng người cùng g phải chạy hồi cho Bách Khoa chỗ h tới Cái Đối, tới. vừa về sao, sao được được. tức có một tạm một làm làm a hắn cũng không rảnh rỗi tới hiện tại cả ngày vội vàng ra mắt đâu ta vẫn là vụ n trộm chạy đến a khoảng thời gian này chính là các nhà các hộ ra mắt tuyệt hảo thời cơ một chút điều kiện gia đình tốt chính là nổi tiếng thời điểm dương tiểu long loại này cơ hồ có thể không cần tính cho tới bây giờ cũng không có người cho hắn nhọc lòng qua cũng có trách liền hắn kia hai gian nhỏ phòng nói đừng nói phòng ở không được chỉ là mấy chục vạn lễ hỏi là có thể đem hắn vụ chết mấy người tại huyện thành đi dạo trong chốc lát thật nhiều cửa hàng cũng còn không có mở cửa không có gì tốt chơi đi siêu thị mua chút rau quả liền dẹp đường hồi phủ về đến nhà trong làng người đều đang bận rộn còn sống các quét trước cửa tuyết một chút tiểu hài tử lôi kéo ra trường cho bọn hắn đắp người tuyết dương tiểu long đem xa tử ngừng tốt sau cảnh điểm cùng nữu còn có an na từ xa t ử bên trên xuống tới nữu chuẩn bị đem dương hành lý hướng xuống cầm ta tới x á c h đi dương tiểu long quá khứ tiếp tay ơ n tạ ân long ca hắn chính dẫn theo dương hành lý liền gặp xông mẹ cùng dương sấm đi tới tiểu long cái này là từ đâu trở về a xông mẹ cùng hắn chào hỏi ngang mới từ trên đường trở về một bên dương sấm thấy mấy nữ hải con mắt tỏa ánh sáng âm thầm đạo thật xinh đẹp dương tiểu long đến cùng đi cái gì vận khí cất chó làm sao xinh đẹp bội tử toàn thích vây quanh hắn chuyển sông mẹ nhìn mới tới nữu n ữ nhìn nhìn lại bên cạnh nhi tử con mắt xoay xoay đợi các nàng mấy người vào nhà lúc sông mẹ bước nhanh về phía trước thấp giọng nói tiểu long nghe ngóng ngươi vấn đề thôi dương tiểu long lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không có cự tuyệt đạo chuyện gì sông mẹ liếc qua trong phòng lôi kéo hắn đạo tiểu long mấy người nữ hải tử này cái nào không có đối tượng đều không có a làm sao đều không có s ô n g mẹ con mắt tỏa ánh sáng trên mặt vẻ kinh ngạc â n dương tiểu long lên tiếng sau liền dẫn theo dương hành lý vào nhà s ô n g mẹ đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ dương sấm đi qua lôi kéo góc áo của nàng mẹ nói gì thế s ô n g mẹ mặt lộ vẻ vui mừng kích động nói nhi tử nhanh đi với ta ngươi lý thẩm từ nhà đi kia làm gì chúng ta không đi trên c h ấ n a đi cái gì trên c h ấ n ngươi cũng trưởng thành mấy cái này cô nàng từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một ta để ngươi thím cho tác hợp tác hợp dương sấm nghe xong liệu m ạ n gật đầu mẹ ta thích hôm nay vừa tới cái kia đi bằng nhà chúng ta điều kiện Còn、có ò n c nhi tử ta bộ dáng này khẳng định không có vấn đề đi mau ân hai mẹ con ba bước cũng hai bước hận không thể lập tức có thể bay qua mới tốt liền sợ chậm một chút bị người khác chiếm tiền cơ dương tiểu long đem đông tây đều lấy xuống sau mấy nữ hải tử riêng phần mình vây cái tập rề hái rau hái rau n u diện n u diện chuẩn bị làm sủi cào ăn phân công minh xác hắn cũng không giúp đỡ được cái gì một cái phòng tử cứ như vậy lớn nhiều người ngược lại v ư ớ n g chân vướng tay dứt khoát đem trên xe cần câu cầm lên đi thôn đầu đông đập chứa nước thử thời vợ trước khi đi hắn đứng tại cửa ra và hô một c u họng cảnh điểm các ngơi trước l ộ n lấy có việc gọi điện thoại gọi ta ân t ố t cảnh điêm trong phòng lên tiếng mặc dù bây giờ có tuyết rơi nhưng đập chứa nước bên cạnh câu cá người cũng không ít còn có người trực tiếp dùng t u n g lưới rất náo nhiệt hắn vừa tới đập chứa nước bên cạnh một chút người quen cùng hắn chào hỏi dương tiểu long câu cá a ân ngươi chừng nào thì trở về vừa trở về hai ngày nơi này đại đa số đều là người trong thôn hắn một vòng vòng xuống đến tìm cái tương đối bằng p h ẳ n g địa phương đứng vững đem giả mồi treo tốt trực tiếp một cái vung tay đem con mồi cho ném ra ngoài đi đón lấy lại chi một cây tay can tiểu long lộ a chơi rất t r ừ n ta dương đại trí không biết khi nào thì đi đi qua đứng ở sau lưng hắn cười dạng dỡ biểu ca a hôm nay thôn bộ không có chuyện a ân một năm cũng liền nhẹ nhõm hai ngày này dương đại trí cũng đem tay của hắn can cho lấy gia đình đinh keng keng ken. đang khi nói chuyện dương tiểu long bên cạnh tay can có động tĩnh không cần nhìn liền biết bên trên cá hắn đem bảo hiểm mở ra một tay chuyển động t u y ế n vọng một tay nhấc lấy cần câu cá nước ngọt cùng cá b ư ớ c b i ể n khác biệt bọn chúng cơ hồ không có hung manh tính cách cho nên câu quen thuộc hải ngư sau lại quay đầu câu cá nước ngọt một điểm tính khiêu chiến đều không có không có hai phút chỉ nghe soạt một tiếng một đầu hai lượng tả hữu nhỏ cá trích liền bị xách tới tiểu long kỹ thuật có thể à. dương đại trí nhìn xem cá tán dương dương tiểu long đem cá cởi xuống cởi nói h ạ cũng liền vận khí hơi tốt hắn tiếp tục đem mồi câu cho ném ra ngoài đi thỉnh thoảng run run c ă n thể bây giờ thời tiết tương đối lạnh một chút cá không thích căn câu cá miệng không tốt cũng không phải quá tốt câu một giờ xuống tới dương tiểu long trước mặt tiểu hồng trong thùng có bảy tám đầu nhỏ cá trích còn có không ít tiểu bạch đầu đại ngư chỉ có một đầu hai cân tả hữu cá quế dương đại trí cũng bên trong hai đầu bất quá đều là không lên hai nhỏ cái đầu cá trích chung quanh một chút câu bạn thấy dương tiểu long cường thế như vậy thỉnh thoảng nhìn về bên này lấy dương tiểu long bản nhân phản lại cảm thấy không có gì câu cá lúc đầu hưởng thụ chính là một cái quá trình đặc biệt là bên trên cá lúc khoái cảm đ ì n h đang tiểu long lại lên cá dương đại trí ở một bên nhắc nhở so chính hắn bên trên cá còn kích động kích một tiếng cần câu cong thành l hình ứa a cái đầu còn không nhỏ dương tiểu long lầm bầm một tiếng sau liền chuyên tâm kéo cá động tính bên này lại kinh động cái khác câu bạn nhao nhao vây quanh dương tiểu long trong tay cần câu không ngừng run run bên cạnh sách can bên cạnh kéo mặc dù không biết là cái gì cá nhưng tuyến vòng lại bị mang hung hăng chuyển động cần câu đảo mắt thả ra hai mươi mét hiện tại cũng không nóng này kéo nó đi lên thật vất vả có hoạt động gần cốt cơ hội cũng không thể như thế lãng phí một người một cá chơi lên kéo co dương tiểu long vì để tránh cho thoát câu t ậ n lực đem cần câu cho lập n ề n để dây câu bảo chỉ căng cứng trạng thái mười mấy phút tả hữu thả ra dây câu lại bị bắt về một nửa đại ngư cũng chầm chầm nổi lên mặt nước đám người kinh dị nhao nhao vây quanh chương hai trăm bốn mươi sáu lớn về miệng chương hai trăm bốn mươi sáu lớn về miệng dương tiểu long lại là đột nhiên ngửa về sau một cái người c o n thành quòng theo nhanh chóng chuyển động tuyến vòng đại ngư bị lôi ra mặt nước vậy mà là lớn về miệng trong đám người không biết hai hôm ộ t câu về miệng là phổ biến nước ngọt thượng tầm kinh tế cá nó chất thị tinh tế hình thể thon dài riêng có sóng bên trong hóa đơn tạm tiếng khen thâm thụ người tiêu dùng truy phủng dương đại trí ở một bên đem chép lưới cho cầm lên chuẩn bị giúp hắn vớt loại này cái đầu về miệng hẳn là năm nay cái này đập chứa nước bên trong da lớn nhất dương tiểu long cũng không dám chủ quan hết sức chuyên chú lôi kéo cần câu lấy kinh nghiệm của hắn đến xem con cá này ít nhất cũng có hai mươi cân đảo mắt tuyến bị thu không sai bị lắm Vệnh dương, dương, dương, dương đại trí hai i tay vừa dùng lực đem vệ miệng liên tha đái túm cho kéo tới nhường một chút nhường một chút dương đại trí cùng dương tiểu long hai người cùng một chỗ đem cá nhấc lên bờ vệ miệng gợi cảm bờ môi đều bị giả mồi treo đến có chút sương mù dương đại trí đem cá bông xuống bóp lấy cá eo đạo quay quay mật chết ta dương tiểu long nhìn xem tinh thần có chút h ề b h i suy sụp về miệng khoe miệng có chút dâng lên không nghĩ tới hôm nay v ậ n khí tốt như vậy đám người thấy thế cũng đều một trận n h ă n nóng v ậ n khí này cũng quá tốt hơn một chút bọn hắn trong đó có đều thủ một năm cũng không có trải qua cá lớn như thế tiểu hoa tử con cá này bán hay không trong đám người một cái đeo kính đen nam nhân nói dương tiểu long n g n g đầu nhìn người muốn mua ân nhà đông người mua về đánh bữa ăn ngon giá cả bao nhiêu hắn muốn con cá này cũng không có tác dụng gì trong nhà còn có nhiều như vậy hải sản quay đầu đặt vào tại chết chẳng bằng bán mặc tính nam người nghĩ, nghĩ. ta cũng không phải hàng cá tử đối giá cả cũng không hiểu rõ lắm nếu không ngươi nói giá dương tiểu long run lên đồng hồ bày ra hắn cũng không rõ ràng mặc dù bình thường tiếp xúc đều là cá nhưng đều là hải ngư cùng cá nước ngọt vẫn là có khác nhau một bên dương đại trí thấy thế tiếp lời gốc giả đạo bình thường nhỏ về miệng đều là một mươi năm một mươi tám một cân đầu này cái đầu lớn ít nhất cũng phải cho hai mươi năm một cân đi tất cả mọi người nhẹ gật đầu cái giá tiền này rất hợp lý m ặ t kính nam cũng rất sảng khoái miệng đầy đáp ứng biểu thị có thể đã đều đồng ý dương tiểu long cũng không làm tiền dẫn hắn đi tiểu điểm cân vừa vặn thời gian cũng không sớm cầm ả cả. n nàng ở nhà cũng không biết sủi cào bao không có gói đến tiểu điểm thoáng qua một cái cái cân, miệng nặng 20. 2 cân, hết thể 500 linh nguyên, Dương、tiểu、Long cuối cùng muốn h hết thể điểm điểm biết sủi gói tiểu cái cái Tiểu cuối cái một các cào có c ở kỹ bao qua vẩy tới tiền hắn vừa ra cửa chỉ nghe thấy mấy cái đi ngang qua phụ nữ xì xào bản tán các ngươi nghe nói không lý quả phụ hôm nay cho sấm tử làm mối ta biết mới vừa rồi còn đi ngang qua nhà chúng ta cổng tựa như là dương tiểu long mang về mấy cái cô nương đúng đúng đúng thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cất lượng dương tiểu long nghe các nàng nghị luận lại hồi tưởng trước đó sông mẹ lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia s á t mặt kéo xuống dẫn theo thùng nhỏ liền hướng trong nhà đi thật đúng là có thể tận dụng mọi thứ chờ hắn đến cửa nhà chỉ nghe trong phòng l i ệ u díu h ò hét tầm ý cô đ ư ơ n g ta cũng là vì ngươi tốt ngươi nói sấm tử điều kiện gia đình tốt bao nhiêu mà lại người dài cũng không kém hai người các ngươi nếu là thành về sau có hải tử đều không cần các ngươi nhọc lòng a di ngươi mang hải tử nhưng cẩn thận chính là chính là nhà chúng ta sấm tử từ nhỏ liền hiểu chuyện không hút thuốc la không uống rượu một lòng liền biết kiếm tiền dương tiểu long sắc mặt tái xanh bước nhanh đi vào k trong phòng người đều nhao nhao đưa ánh mắt đưa tới dương tiểu long vừa vào cửa liền gặp lý quả phụ ngồi tại trên băng ghế nhỏ vệnh cái chân b ắ t chéo khoe miệng hai bên còn có không ít bọn trắng tử xem xét chính là lại nói nhiều làm sông mẹ cũng ở một bên đập lấy hạt dưa long ca ngươi trở về rồi c ả n h đêm trước hết nhất kịp phản ứng hô hắn một tiếng ân dương tiểu long nhẹ giọng trả lời một câu đem trong tay thùng trùng điệp bưng ra động tác quá lớn dẫn đến trong thùng cá i nhảy nhót tưng bừng trong lúc nhất thời nước tung toẹ lý quả phụ một mặt t r ư n g hợp đem khoe miệng b ọ trắng tử cho sông sạch sẽ phi hẹ ngươi dài không mắm ắ t không gặp cái này ngồi người đâu. lý quả phụ che miệng nôn khan ánh mắt bất thiện r ắ t cuống học gọi dương tiểu long liếp nàng một chút ngoài cười nhưng trong không cười đạo ư cái này còn có người đâu ta làm sao không nhìn thấy đâu lý quả phụ mặt buồn rầu tiểu long ngươi có phải hay không cố ý đúng vậy hắn không có phủ nhận ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng lý quả phụ bị hắn nhìn sợ hai trong lòng trong lòng tự đ ủ tiểu tử này sẽ không lại phạm lăng đầu thanh đi trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ một bên sông mẹ thấy thế liền vội vàng tiến lên hắt rong hàn tím tiểu long các ngươi đều nói ít vài ba câu chẳng phải ở mức một chút quần áo sao quay đầu thổi một chút liền làm lại không có thương cân đậu cốt không đến mức ừ lý quả phụ thấy có bậc thang thuận thế mà hạ dương tiểu long cũng bị cảnh điểm kéo đến một bên để hắn không nên vọng đậu thấy sự tình hòa hoãn một điểm lý quả phụ lại bắt đầu nghề cũ chuẩn bị lôi kéo nữu nữu tay bất quá bị nàng né tránh nữu nữu nếu không phải nhìn nàng t u ổ i t ắ c tương đối lớn lại tại dương tiểu long trong nhà lấy nàng k i a một điểm liền tính tình chỉ định đ ổ i trở về lý quả phụ gặp nàng né tránh cũng không tức giận xấu hổ trà sắt ngón tay đạo cô nương ta nói ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ một bên dương tiểu long từ sau cửa ép rau ngâm vạc bên trên sơ một cục gạch cầm ở trong tay đất lượng trầm giọng nói lý quả phụ ta hôm nay có phải là cho người mặt mũi ta lý quả phụ vừa định t r e o c h ọ c phụ chửi đồng bản tính vừa từ trong hàm răng gạt ra một chữ lúc thấy cầm trong tay hắn cục gạch doa đến khuôn mặt thất s ắ c ngươi ngươi muốn làm gì một bên sông mẹ cũng có chút trong lòng run sợ trong lòng không hiểu hoảng hốt nàng hoàn toàn hiểu rõ mấy năm trước dương tiểu long cầm cục gạch cùng con của hắn đánh nhau c h ẳ n g diện một người đối bọn hắn một nhà quả thực là không rơi vào thế hạ phong cảnh niềm cùng nữ còn có anna cũng bị dọa cho phát sợ vội vàng ngăn lại hắn anna trong mắt phản đế n có mấy phần thưởng thức t h ầ n s ắ c trong lòng tự nhủ tiểu long đệ đệ còn rất đột nhiên dương tiểu long mặt b u ồ n r ầ u lý quả phụ ta hôm nay cảnh cáo ngươi ngươi nếu là còn dám đến nhà chúng ta nói này nói kia ta cũng không cùng ngươi trò đùa lý quả phụ miệng ấp đúng nửa ngày l ờ i đến k h ỏ e miệng lại cho nén trở về oán hận nhìn xông mẹ một chút tức giận đi hải hắn tím ngươi đ ừ n g đi a xông mẹ bị nàng nhìn có chút xấu hổ chuyện này đúng là bởi vì nàng mà lên gặp nàng sau khi đi x ô n mẹ mặt kẹo xuống dương tiểu long ngươi có ý tứ gì hiện tại có hai cái tiền đặt không hạ đúng không chương hai trăm bốn mươi bảy mới cá quý chương hai trăm bốn mươi bảy mới cá quý dương tiểu long cầm trong tay cục gạch lại lung lay chỉ vào sông mẹ đạo còn có ngươi nhà ngươi nhi tử tìm đối tượng ta mặc kệ nhưng ai bảo ngươi tới quấy dối bằng hữu của ta nói sông mẹ bị nàng giống dọa giật mình ra vẻ chấn định đỡ ngực làm sao lao nương ta là bị ngươi dọa lớn cái thứ gì mắt không chừng bối dương tiểu long tiến lên một bước xoạt xoạt một tiếng trong tay cục gạch bị hắn tay không chém thành hai nửa dọa không dọa tập thể không rõ ràng ngươi còn dám động một cái thử một chút sông mẹ vốn là mạnh sĩ diện gặp hắn thật đem cục gạch gõ thành hai nửa Đến bắp chân có chút dậy, nàng biết dương o lời lời a tiểu long gặp nàng chật vật quý dạng lạnh hư một tiếng đem trong tay cục gạch lại thả lại chỗ cũ cảnh điềm các nàng sau khi lấy lại tinh thần nhao nhao quan tâm hắn tay có sao không vừa rồi kêu một chút thật rất đáng sợ lòng ca tay ngươi không có chuyện gì chứ cảnh điềm ân cần hỏi han dương tiểu long phủi tay bên trên cho bụi không có chuyện kêu cục gạch vốn là nhanh đoán mất tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển đối nữ nữ đạo nữ nữ hôm nay việc này thật xin lỗi à đám người này chính là ăn no dỗi việc nữ nữ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng không có chuyện cái này không vừa vặn chứng minh bản cô nương có mị lực đi đến đâu đều là tiêu điểm sao h ì h ì ân vậy là tốt rồi lại nói x o n g mẹ ngựa không dừng vó chạy đến ra môn miệng lớn thở h ư n hện dương sấm đang ở nhà quản lý mình vừa nghĩ tới lập tức có thể cùng trong lòng nữ thần hẹn họ k i a trái tim nhỏ phanh phanh nhạy không ngừng tóc trải bóng loáng bóng két đại môn đầy ra dương sấm liếc qua ngoài cửa sổ gặp hắn lão mụ trở về liên tục không ngừng từ trong nhà nhảy lên ra mẹ nhanh như vậy liền nói được rồi ngươi nhìn ta bộ dáng này được hay không dương sấm vừa nói vừa vung lấy hắn kia cùng chó liếm qua đầu bóng tự lên d ấ t sông mẹ thấy nhi tử dạng này thở dài nói nhi tử ta cẩn thận nghĩ nghĩ những cái kia tiểu hồ ly tinh mặc dù dài đẹp mắt nhưng xem xét cũng không phải là sinh hoạt người vẫn là tiểu hoa tốt mông lớn nhất định có thể sinh nhi tử dương sấm càng nghe sắc mặt càng khó nhìn mẹ ta không nói tốt sao kia tiểu hoa eo thô cùng thùng nước như còn có mặt kia bên trên tất cả đều là tàn nhang ta mới không muốn đ Cái i gì l ề n t h n g n ư ớ c eo, n ó i h i ệ u nói v ư ợ ố c gia g đây cho ta hôm nay đi cũng phải đi không đi cũng phải đi đạo mắt mới năm trôi qua anna khách sạn cần người sớm trở về hai tháng sau dương tiểu long cũng chuẩn bị đi trở về mới ca quý cũng phải bắt đầu cảnh điểm người đem đông tây đều thu thập xong tạ hướng trên xe chuyển ân cảnh điểm cùng hữu nữu hai người vội vàng thu thập đông tây dương tiểu long liền vội vàng hướng trên xe chuyển xe dương phía sau đảo mắt liền bị nhét đầy đầy ắp hơn một giờ đông tây đều sau khi thu thập xong cảnh điểm lại dùng một chút cái chăn đem đông tây cho đắp lên thời gian dài không có có người ở dễ dàng rơi cho bụi tiện thể tay nhét chút long não có thể phòng trùng dương tiểu long cuối cùng giữ cửa cho khoa kỹ xác nhận không có vấn đề gì sau ba người liền về hải cảng hôm nay cảnh điểm cùng hữu nữu cố ý tới chơi chính yếu nhất muốn ăn tiểu long tôm trải qua mấy tháng tu dưỡng mới cá quý bắt đầu một chút ngư dân đã sớm ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi đồng dạng trong biển cá cũng càng thêm màu mỡ mấy tháng cấm b ắ t kỳ khiến cái này cá đều mập chảy mỡ ngay từ đầu cá không chỉ có lớn mà lại mật độ cũng tương đối cao cho nên đối với ngư dân đến nói là tốt nhất bất kỳ đều có thể nhiều kiếm không ít bọn hắn đến hải cảng dương tiểu long đem xa tử ngừng trong nhà sau liền với xe đi qua nhìn một chút chim nước hào thời gian dài như vậy không thấy lao hòa kế thật đúng là phải là có chút nghĩ bến cảng lúc này người chết người đều tại chuẩn bị ba ngày sau giải cấm tốt ngay lập tức ra、ngoài. làm cái thứ nhất làm l i ề u đầu tiên người nhỏ dương l ã o bản đã lâu không gặp a hắn vừa qua đến bán dầu tiểu ca liền cùng hắn nhiệt tình chào hỏi ân chờ một lúc cho ta đưa xe dầu quá khứ dương tiểu long dặn dò đi hiện tại dầu tương đối hồi hộp nếu như không phải ngươi ít nhất cũng phải xếp tới ba ngày sau khẩn trương như vậy đương nhiên bán dầu tiểu ca chỉ chỉ bến cảng thuyền ngươi xem một chút cái này ô ư ơ n g ô ư ơ n g một mảng lớn ta nói cho ngươi có một nửa đều không có dầu hiện tại chỉ cần trong tay có dầu chính là đại gia dương tiểu long nhìn một chút đại đại tiểu, tiểu thuyền v ố lượn chập chúng đi như như trường long nói ít cũng phải có mấy trăm chiếc cùng bán dầu tiểu ca hàn huyên vài câu sau liền đến kho lạnh bên này dầu hồi hộp k i ê u mồi câu khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đều là ra biển n u yếu phẩm quả nhiên sắp xếp hơn nửa giờ đội kết quả công nhân nói cho hắn mồi câu toàn bộ bán không chỉ có thể ngày mai lại tới hiện tại mỗi ngày đều là hạn lựa bán không phải căn bản không đủ phân chính yếu nhất chính là ngư nghiệp công tư bọn hắn sớm một tháng liền đem hàng cho đặt trước tốt đều là hộ khách khẳng định đến chọn khách hàng lớn thỏa mãn dương tiểu long đang chuẩn bị đi về không có cũng không có cách nào chỉ có thể ngày mai đến sớm một chút với mới truyền thân bả vai hắn bị người đột nhiên vỗ một cái dương lão bản đến cũng không lên tiếng chào hỏi ân dương tiểu long quay đầu nguyên lai、like、là kho lạnh l á o bản nhìn xem bụng lớn eo tròn xem xét chính là qua cái tốt n ă m dương l á o bản ngươi có phải hay không tới đặt trước con mồi dương tiểu long nhẹ gật đầu đúng nha bất quá một chuyến tay không các ngươi làm ăn này quá tốt đều làm lên hận t r ờ marketing ngươi đây là nói đến chuyện này chúng ta hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ có hàng bán cho phải đây đều là bị ngư nghiệp công tư làm cho chúng ta cái này tổ tông mười tám đời đều sắp bị m a n g sống ha ha vậy cũng đúng dương tiểu long bị lão bản hài hức khôi hài t r ọ cười từ hắn đến trên đường đi cơ hội không ai có sắc mặt tốt đều phản nàn hàng không đủ kho l ạ n h lão bản cùng hắn hàn huyên vài câu nói là từ nhà kho bên kia giúp hắn vân một điểm dương tiểu long nói cảm ơn liên tục chuyện bên này giải quyết còn có một cái chuyện trọng yếu chính là phải đi ngành tương quan đem bắt cá chứng cho đổi một chút không phải mới ca quý có thể dùng không được bị bắt được tiền phạt phạt đến hoài nghi nhân sinh đi tới ngư nghiệp đại sảnh lại là một phòng toàn người dương tiểu long cứ gọi điện thoại cho bách khoa để hắn trước đi ngư cụ cửa hàng đặt mua một chút trang bị không bỏ được hải từ không bắt được lan không phải sắp xếp dòng d ã cho tới trưa m a i cho đến tan tầm cũng không có x ế p tới hắn phía trước những người kia ngay cả cơm t r ư a đều không ăn liền vì chiếm vị trí có thể sớm một chút dương tiểu long cũng chỉ có thể cắn cắn răng kiên trì nơi này nhưng không có người quen quan hệ nhất định phải dựa theo thứ tự trước sau Trưng trứng. Trưng trứng đại người, người nháo đồng thời, cũng không ít người tại thảo luận đối mới cá quý một cái ước mơ. Một năm thống liền bận mấy tháng này, lại đi rơi một chút thời tiết người người người ước được sảnh nôn nháo đồng cũng không luận năm cộng liền bận này, không tính cũng không nhiêu g 248. 248, Đổi đổi đại đối đi mới cái biểu lại rơi thời cá bao có quý tốt, mơ. mấy đều là muốn dựa vào biển lấy chén cơm ăn cho nên một trò chuyện chủ đề cũng rất nhiều tiểu h o a tử ngươi cũng tới xử lý chứng a sắp xếp tại sau lưng trung niên nhân cùng hắn chào hỏi dương tiểu long nhẹ gật đầu ân ta đến đ ổ i t r ứ n g nhìn ngươi t u ổ i tắc không lớn mình làm vẫn là giúp lao bản chạy thuyền mình làm hai người câu có câu không trò chuyện dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hẹn qua hai mươi phút liền gặp cảnh điểm x á c h cái hộp cơm tiền đến đánh giá t r u n g quanh cảnh điểm ta ở chỗ này đây dương tiểu long trông thấy nàng xông nàng p ấ t p h t a y cảnh điểm ngay vậy thiếu doanh, doanh đi tới long ca hôm nay làm sao nhiều người như vậy nha ân đều nghĩ đổi đợt thứ nhất sớm biết chúng ta liền sách trước mấy ngày đến vẫn là kinh nghiệm không đủ nàng đem trong tay hộp cơm đưa tới không có chuyện n g ư ơ i đi ăn cơm ta đến sắp xếp hôm nay thế nhưng là có n g ư ơ i thích nhất đ ổ s ấ y trứng s ư ơ n g sườn nhưng hương dương tiểu long tiếp nhận hộp cơm ta ngay tại cái này ăn đi ngươi xem bọn hắn không đều ở nơi này sao hiện tại cả cái đại s ả n h cơ h ồ người người nâng cái hộp cơm đối diện chủ quán cơm trực tiếp c ư ơ i cái xe để tới kéo đầy đầy áp một xe thức ăn nhanh mười lăm khối tiền một phần bán chạy rớt cảnh đêm nhìn một chút liền không có lại nói cái gì giút hắn rót chén nước lạnh lấy dương tiểu long vặn ra hộ mấy khối tương màu đỏ xương sần chỉnh tề bày ở cơm bên trên phát ra trận trận mê người mùi thơm một bên mấy người nghe thấy mùi thơm cũng nhịn không được hướng hắn nhìn bên này nhìn lại mình một chút trong tay cơm tập thể nháy mắt muốn ăn đại giảm tiểu h ò a tử ngươi cô bạn gái này coi như không tệ có phúc khi a tiểu h ò a tử bạn gái của ngươi có hay không tỉ mọi cái gì nhà chúng ta nhi tử cũng cùng ngươi không tranh lệch nhiều có thể hay không cho giới thiệu một chút người chung quanh ngươi một lời ta một câu lúc đầu đại sảnh người trẻ tuổi liền không nhiều giống cảnh điểm loại này tuổi tác nữ hải tử càng không khả năng có cảnh điểm tuy nói không phải loại kia đặc biệt ngại ngùng nữ hải t nhưng trong lúc nhất thời bị nhiều người như vậy soi mói còn bị hiểu lầm nó thân phận sắc mặt trở nên đường đỏ dứt khoát đi ra ngoài chờ lấy ăn cơm trong đại sảnh đi tới mấy người quen một cái chính là cảnh vợ vợ một nhà còn có cảnh lão nhị cũng cùng một c h ỗ t ớ i cảnh lão nhị trông thấy dương tiểu long về sau cười tới chào hỏi tiểu long cảnh nha đầu đã lâu không gặp a dương tiểu long thả ra trong tay hộp cơm dùng khăn giấy lao đi khỏe miệng mơ ông lão nhị gần nhất bận rộn gì sao nhị thúc cảnh điếm cũng lên tiếng lão nhị đối nàng nhẹ gật đầu nói tiếp còn có thể bận bịu cái gì cái này không mới cá quý tới rồi sao ra biển bắt cá đi ngươi không phải đổi nghề sao đừng đề cập lão nhị trận mắt mười phân bất đắc dĩ nói lúc đầu cùng bằng hữu hùng vốn kết quả cái kia đáng đâm ngàn đao bởi vì đánh bạc cái này không sinh ý cũng thất bại may mà không có thiếu tiền gì tôi không bận rộn một trận không có thua thiệt tiền liền tốt thời gian dài đâu dương tiểu long chân an nói ân lão nhị nhẹ gật đầu nói tiếp đối tiểu long ta nghe nói ngươi có phải hay không nghĩ mua phòng úc ân là có quyết định này bất quá gần nhất không phải lại được vội vàng ca quý sao xem chừng không có thời gian dạng này chờ ngươi hai ngày này đem trong tay sự tình làm xong ta dẫn ngươi đi xem một chỗ cảnh biên phòng không chỉ có hộ hình tốt mà lại phương diện giá tiền cũng bao ngươi hài lòng tương đương lấy không dương tiểu long n h ị nhữ mày lão nhị tốt như vậy đầu mối chính ngươi làm sao không mua chứ lão nhị cười cười xấu hổ ngươi liền đừng nói ta ta nếu có thể mua được phòng ở về phần đến bây giờ còn một người sao nói thật với ngươi nhà kiên là ta đối tác hắn từ mua xong đến bây giờ một lần không co ở qua một trăm hai mươi bình vương nếu không phải hiện tại cần dùng gấp tiền đánh chết hắn dừng lại cũng sẽ không bán đi ta làm xong liền đi xem một chút hai người kéo vài câu chờ nhân viên công tác đi làm trong đại sành lại là một trận sao động từng cái đầu d ố i bao dài nhìn hy vọng có thể mo một chút sắp xếp hai giờ cuối cùng là đổi kịp đổi chứng so bổ trứng dễ dàng nhiều chỉ cần tra một chút có hay không phạm pháp phạm tội t i ế n khoa không có trực tiếp trực tiếp cầm cũ thay mới dây v ò không sai biệt lắm nửa giờ đợi công nhân viên đem trong tay dấu chạm nổi đi lên đánh mới bắt cá chứng mới tính giải quyết dương tiểu long nhìn lấy trong tay giấy chứng nhận vui không ngậm miệng được lại một chương đi vào hào môn vé vào cửa tới tay còn lại chính là hướng chết làm là được hắn làm tốt cảnh lão nhị còn phải đợi không thời gian ngắn cùng hắn lên tiếng trào liền về trước đi hiện tại thời gian là vàng bạc Đến đổi tại đợt đại đường, nhất ra biển trong đại quân. Trên tại thứ ra cảnh đ i ể Tiểu m long xem long muốn mua nhìn Dương、tiểu、Long Long nhiên đột Đạo, Ca, p h tình ò n Dương g gì. tâm Tiểu l o n run lên bà vai, không chính nhiên nghĩ muốn đến g giác gì, r là bà vai, vừa nghĩ tới muốn về tới có cảm đột t ư ớ c giải p h ó n g có c hắn ú t không nữa. c một cái ngươi thật là cùng người không giống hai người cười cười nói nói chỉ chốc lát sau đổi tới nhà hiện tại giấy chứng nhận thủ tục là không có vấn đề thuyền bên kia cũng đều chỉnh lý không sai bị lắm liền còn chỉ còn lại trang bị bách khoa đi ngư cụ cửa hàng còn chưa có trở lại dương tiểu long cùng cảnh điệp hai người đi lì lì nhà đem lưới đánh cá lôi tới hiện tại chính là bộ lưới giờ cao điểm không thể lao thả bên kia chiếm chỗ nói làm liền làm hai người cưới lên xa tử liền đi thiên biên ấm tiểu chấn bên trên dòng người rõ ràng so trước đó nhiều hơn không ít một chút tiểu tỉnh lữ tay nắm đi trên đường anh anh em em v u n g cầu lương mùa xuân đến vạn vật khôi phục lại đến những động vật mùa t r ừ n g nửa canh giờ dương tiểu long đem chạy bằng điện xe xích lô rừng ở lì lì cửa nhà chỉ thấy đầy sân trồng đều là lưới liên hạ chân địa phương đều không có cành điểm từ trên xe bước xuống tiên tiến nhất phòng v ư t ú c lị vận đ i đâu ngay tại may và lưới đánh cá vương đại phú nghe tiếng ngầm đầu thấy là cành điểm vội vàng chào hỏi nàng điểm điểm mau tới đây ngồi lỵ lỵ thả ra trong tay lưới đi tới điểm điểm tỉ đến làm sao cũng không nói trước một tiếng cảnh đ i ệ m lôi kéo tay của nàng đạo ngươi hai ngày này không phải bận bịu đó sao chúng ta tới kéo lưới chuẩn bị hai ngày nữa ra biển a các ngươi lưới đều may và tốt còn nói thong thả cho các ngươi đưa qua đâu kia cũng không cần ở chỗ nào chính chúng ta đến ân đi theo ta trên mặt đất lưới nhiều đường bị q u ấ y ngã lỵ lỵ căn g dặn một tiếng mang nàng đi vào trước dương tiểu long đem xa tử cho ngược lại tốt cũng cùng theo vương đại phú gặp hắn tiến đến lại hàn huyên vài câu bọn hắn cái này kiếm cũng đều là vất vả tiền nhìn xem xếp thành tiểu sân lưới nhất định phải đổi tại trong vòng thời gian quy định may và tốt suốt đêm cũng là chuyện thường xảy ra ba người hì hục hì hục đem lưới cho mang lên xe lưới ngược lại không nặng phiền t o á i nhất chính là cô u lồng cái đồ chơi này không chỉ có chiếm chỗ một cái đều n à bảy tám cân chương hai trăm bốn mươi chín công tác chuẩn bị chương hai trăm bốn mươi chín công tác chuẩn bị dương tiểu long đem đâm lưới đem thả tại toa xe tầng dưới c h ó p nhất ba mươi cô lồng chỉnh tề bảy ra tại tầng cao nhất không bỏ xuống được trực tiếp dùng dây thừng nối lên nhau treo ở xe huyện bên, bên trên chờ đem đông tây toàn bộ xếp tốt sau xe lam trồng cùng đống có khô tử một dạng cao đông tây trồng quá nhiều dương tiểu long không yên lòng lại dùng dây thừng cho cản mấy đạo dùng tay lắc lắc không có vấn đề gì sau đem trong tay đầu dây dùng sức kéo một phát hq cảnh đêm i gặp hắn một người có chút phí sức liền cũng đi tới hỗ trợ long ca đến cùng một chỗ ân một trăm hai mươi ba hq một trăm hai mươi ba hq hai người hợp lực kéo căng dương tiểu long đem dây thừng nắm chắc cảnh đêm i ăn y đánh lấy nút buộc đem dây thừng chốt tốt sau dương tiểu long vô vô có chút dấu đỏ tay tốt cảnh đêm cũng nhẹ gật đầu quay người cùng vương đại phú tính tiền đi lị lị cầm chai nước đưa qua đạo tiểu long ca uống nước ân ta trước tẩy cái tay dương tiểu long thuận tay từ trong thùng chép chút nước trà sát mấy tháng không tiếp xúc mùi cá thanh đột nhiên nghe thấy còn rất cấp trên dương tiểu long giơ lên bình nước tân tân tân uống vào mấy ngụm mặc dù nhiệt độ cao chút nhưng cái này nước vẫn có chút băng răng cảnh điểm đem tiền g i a o vương đại phú phải lưu bọn hắn cơm nước xong xuôi dương tiểu long cùng cảnh điểm nói khéo từ chối chờ làm xong gần lại nói trước khi đi cho lị lị nói cụ thể giờ làm việc cấm bất kỳ vừa kết thúc hải sản cửa hàng liền có thể bình thường kinh doanh về đến nhà ân như cảnh h h ậ p tối giờ vặn nỉu đêm cùng nữ nữ hai người ở nhà nấu cơm bọn hắn hướng bến cảng đi hiện tại từng nhà đều là đèn đốt sáng trưng đều tại chủ bị ra biển cái này liền cùng nông dân trồng chọn mở dạng mùa thu h o ạ h đến dương tiểu long bọn hắn đến bến cảng trên đường đi không ít người quen cùng bọn hắn chào hỏi vạn sự khởi đầu nan ngẫm lại năm ngoái lần thứ nhất đến nơi đ â y nhất khiếu bất thông lại đến bây giờ trở thành một ngư dân trong đó lòng chua xót tự biết bọn hắn đem lưới đem thả tiến chữ vật thất nhìn xem bến cảng ngày càng tăng trưởng thuyền trong lòng cũng lòng nóng như lửa đốt hận không thể lập tức lập tức liền xuất phát mới tốt bách khoa nhìn xem chung quanh đại đại tiểu tiểu thuyền đạo long ca chờ đến lúc đó ra biển để ta trước mở một thành thời gian dài như vậy không có sở thuyền t a y r ấ t n g ỡ đi năm nay một năm đều ngươi đến long ca không mang chơi như vậy a bách khoa lạp sự mặt hai ngày sau chim nước hào hơn mấy người đều đang khẩn trương nhìn xem thời gian không riêng gì bọn hắn bến cảng tất cả thuyền đều đang nhìn thời gian bách khoa nắm thật chặt đà đây thật là so ra mắt còn muốn cho người hưng phấn cuối cùng một phút mười chín t á n hai một điệu tốt tốt một s á t na tiếng còi hơi vang tận mây xanh toàn bộ bến cảng trong lúc nhất thời trở nên như cái chiến trường thành quần kết đội thuyền tranh nhau chen lấn rời cảng lông lông lỗng sông vịt bách khoa nhấn âm thanh loa sau liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh lấy đà dương tiểu long thì ngồi trên g ế cầm trong tay cái kính viết vọng gặm quả táo c ả n hôm điểm đứng hai người cùng nữ nữ trên bong thuyền, thì nhau lẫn v nay lúc đồng ầ phần u chuẩn lưu nhiều cũng có cả lực. không khoát thêm Hôm nữ nữ tưởng tượng trong bán, đến, người bị đem đi đ tiệm một một lại, dứt ra sao dù nay đồng hành nhưng có không ít người quen biết cũ cảnh tam thúc lão nhị cảnh nhị nương một nhà còn có ngư nghiệp công tư đội tàu nhao nhao xuất động dương tiểu long dùng kính viễn vọng quan sát một vòng sau lại không yên lòng kiểm tra một chút đ ấ y thuyền lam vòng trương ngư thấy nó bám vào thuyền đánh cá bên trên mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lúc này mới yên tâm không ít một năm qua đi lam vòng trương ngư giống như cao lớn hơn không ít cái này cùng cái khác trương ngư không giống lắm dựa theo bình thường lam vòng thể tích đến nói nó hiện tại cái đầu đã vượt qua cùng chủ tộc xem như cái lớn người cao hôm nay bọn hắn muốn đi hải vực chính là loan loan bá nơi đó từ từ năm trước liên tiếp ra kim thương ngư hiện tại đã thành nổi danh câu điểm không ít người đã sớm nhìn chằm chằm c ả n h điểm từ bong tàu bên trên đi tới ngồi tại dương tiểu long bên cạnh long ca hôm nay cạnh tranh khả năng có chút lớn nếu không ngươi đi nghỉ trước đi bên này ta cùng hiên hiên hai người đổi lấy đến không phải một hồi tới chỗ còn phải dựa vào ngươi tìm câu điểm đâu ân cũng được dương tiểu long đem trong tay hột ném vào trong thùng rác liền quay người hướng phòng nghỉ、đi. hôm nay là giải cấm sau ngày đầu tiên tuy nói cá lấy được khẳng định không ít nhưng tương tự nóng mắt người cũng nhiều cùng lúc đó cảnh nhị nương một nhà ba người cũng tại mật thiết quan sát chú ý đến chung quanh thuyền đánh cá đậu tĩnh từ lần trước q u ố c châu trở về sau bọn hắn ở công ty địa vị là nước lên thì thuyền lên hôm nay liền làm công ty thay đổi thứ nhất ra sân cảnh nhị nương để ống nằm xuống đạo hai cha hắn lần này công ty nhìn như vậy bên trong chúng ta cũng không thể như xe bị t u ộ t xích vì lý do an toàn nếu không chúng ta đi theo dương tiểu long đi người khác không biết nàng thế nhưng là biết rõ dương tiểu long mạnh biết bao ngay cả những cái kêu vai quả nhân còn không sợ lần trước n ế u không phải hắn các nàng một nhà cũng không đến nỗi có thể tốt như vậy qua sổ sách đều trả hết cảnh nước quý nhiễu n h ư mày hắn cũng muốn cùng lại sợ dương tiểu long phát hiện cho hắn đ à o hố suy nghĩ một chút vẫn là tính không được chúng ta trước chính mình tìm đến lúc đó không được lại kiến cơ hành sự cảnh nghị nương nhẹ gật đầu đi nhưng chúng ta cũng không thể cách quá xa không phải mất dấu liền phiền phức đảo mắt đã qua năm tiếng bọn hắn cũng nhanh đến đặt trước vị trí nguyên bản lít nha lít nhít thuyền hiện tại cũng biến thành lơ lỏng đặt hai ba trong biển tả hữu liền có thuyền dừng lại a dương tiểu long xoay xoay lưng từ trên giường rất lâu không có trên thuyền ngủ đột nhiên ngủ lắc hắn thẳng phạm buồn nôn say sóng ma bệnh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút đi tới phòng điều khiển cảnh điểm đang đánh lấy đà bách khoa ở một bên dùng tính viễn vọng quan sát cảnh điểm còn có bao lâu thời gian tới chỗ hắn đều ngủ mơ hồ cũng không biết cái nào cùng cái nào long ca đã ra ngoài vây bách khoa nói giúp vào a dương tiểu long kéo cái ghế ngồi xuống thao túng lam vòng trương ngư hướng chung quanh thăm dò mấy tháng cấm bất kỳ ngay cả đáy biển tôm đều dài lớn không ít đ á san hô bảy thỉnh thoảng liền có top năm top ba run run cái đôi nhỏ chơi lấy chơi chỗ tìm trương ngư còn không có du lịch bao xa liền gặp một đầu lạc đàn tuyết cá ng cái đầu không là rất lớn xem chừng cũng liền hai ba mươi cân tà h ư u tiếp tục hướng phía trước ngày đầu tiên ra loại hàng này tạm thời không thể động hắn năm ngoái liền n ế m qua cái này thua thiệt không chịu nổi tính tình thấy cái gì câu cái gì đến cuối cùng ngược lại đem hàng tốt cho rơi xuống cảnh điểm đem thuyền nhanh h ạ dương tiểu long dặn rõ ân cảnh điểm thuần thục thao tác trương ngư không biết m ệ t m ỏ i tiếp tục lục soát nửa đường ba năm chín h bảy nhỏ hàng có không ít đại ngư cũng không thiếu thật sự là cá càng nhiều liền thêu hoa mắt dương tiểu long nhìn qua sau liền để cảnh điểm tìm một chỗ đem thuyền cho dừng lại vùng biển này tùy tiện đố đều là không sai câu điểm mới c á quý toàn viên ra biển chương hai trăm năm mươi mới c á quý toàn viên ra biển cảnh đ i ể m thu được lời nói sau t u y tiện tìm cái địa phương đem thuyền dừng lại tiện thể tay đem neo lãm cho bông xuống cộc cộc cộc neo lãm rơi vào trong nước t ó é lên từng đợt b ó n nước thuyền đỗ t ố t sau cảnh đ i ể m c h ạ m đứng dậy hoạt động một chút gân cốt mấy giờ ngồi xuống cái c ổ ngạnh đều nhanh cưng r ắ n a mà chết nữu đi tới hai tay khoác lên trên vai của nàng tỷ ta giúp ngơi ư ẩn ẩn nhìn xem ta tại anna tỷ bên kia học kiểu gì ân điểm nhẹ ta sợ ngỡ yên tâm đi nữu ra răng cho nàng xoa năn lấy thỉnh thoảng còn dùng nắm tay nhỏ gõ gõ dễ chịu cảnh điểm thẳng hừ hừ dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền đem trong tay kính viễn vọng cầm bên trên nhìn một chút chung quanh hải vực chỉ là có thể trông thấy thuyền liền không thấp hơn tám chiếc cái này còn có nhìn không thấy tương đương đại bộ phận thuyền đều tụ tập ở đây nơi này nước quá sâu đâm xuống lưới rõ ràng không thích hợp chỉ có thể chờ đợi quay đầu một lần nữa tìm câu điểm bất quá câu đến không thành vấn đề chỉ là tầm mười cân cá thu liền có không ít nhìn đồng hồ hiện tại đã là bốn giờ chiều mặt trời cũng xuống núi trên mặt biển bị giáng chiều ấn đỏ một mạng lớn bách khoa đi ra phòng điều khiển đề nghị long ca tỉ nếu không chúng ta ăn cơm trước đi mở một ngày thuyền bụng đã sớm đói chúng ta cơm nước xong xuôi câu còn không trói mắt không phải quay đầu bị cầm người trông thấy lại ra yêu thiêu thân dương tiểu long nhẹ gật đầu tán dương bách khoa một cái tuổi qua có tiến bộ à, bây giờ trở nên thành thục không ít sao t i a là ca môn ta cái này gọi hậu tích bạc phát lan dương tiểu long đã hắn một cốc hắc hắc ta đi làm cơm à. bách khoa cười ha h à chạy đi bữa tối kết thúc một người một cây can lắp xong dương tiểu long cùng bách khoa hai người từ ướp lạnh thất kéo chút hai g i mồi câu ra một người một g i bắt đầu chặt hiện tại thiên trường đêm ngắn hơn năm giờ trời còn không thế nào đen chờ bọn hắn đem mồi câu chặt tốt sau chỉ thấy chung quanh không ít trên thuyền đèn pha toàn bộ mở ra nhìn dạng này đều nghĩ đêm nay suốt đêm tăng c a đát cảnh điểm cũng đem đèn pha toàn bộ mở ra có chút tối nhạt mặt nước đột nhiên sáng trói mắt không ít tiểu ngư cũng nhao nhao đón q u a n g nhảy ra mặt nước dương tiểu long mang lên bao tay đem chặt tốt con mồi cho ném vào mấy tháng không vung có chút lạnh nhạt trước hai khối ném có sai lầm trình độ hai mươi phút tả hữu một đầu xinh đẹp con mồi tuyến hoàn thành dương tiểu long v t v t có chút tê dại cánh tay xem ra không rèn luyện vẫn chưa được chuyên nghiệp kim thương ngư ngư dân bọ mồi câu vung tốt không ít trên mặt nước tầng cá liền bắt đầu hoạt lạc t ố t năm top ba vây quanh long lợi ngư bắt đầu gặm thời gian dài không ai bắt từng cái đều bông lòng cảnh giác siêu nữu nữu trước mặt tay can có động tĩnh bất quá nàng k i a là câu lên tầng cá ngược lại không cần lo lắng sẽ quấn quanh nữu nữu gặp một lần có động tĩnh đã sớm kích động nàng mang lên bao tay đem can ôm vào trong ngực bảo hiểm mở ra tỷ nếu không để cho ta tới đi bách khoa ở một bên ma quyền sát trưởng đề nghị không được đây chính là ta năm mới đầu thứ nhất cá thế nhưng là sẽ mang đến cho ta hảo vận cắt không cho chính ta câu siêu lợi còn chưa dứt liên tục hai tiếng cảnh điểm cùng bách khoa trước mặt cần câu c o n thành hình trăng lưỡi liềm ha h a bên trên cá bách khoa hô một tiếng sau đó đem cần câu nắm ở trong tay mấy cái câu điểm đều lên cá duy chỉ có dương tiểu long trước mặt can không có đ ộ n g tính hắn v ừ a vặn đưa ra thời gian nhìn một chút đáy nước tình huống trong ba người cũng liền bách khoa bên trong cá hơi lớn một điểm là một đầu bảy tám tả hữu đỏ thạch ban cảnh điểm chính là đầu năm sáu cân đen điêu nữu nữ liền càng nhỏ hơn là đầu bốn cân tả hữu cá s ạ o bất quá hắn cái này không nhìn không biết nhìn một chút đáy nước mặc dù không có kim t ư ơ n g ngư nhưng có hai hai thành đôi tô lông mày cá có ý tứ nhất chính là mỗi đôi gợn sóng môi cá bộ mặt đều có đặc biệt hoa văn những này hoa văn từ nơi con mắt hướng ngoại phúc bắn đi ra liền như nhân loại vân tay một dạng độc nhất vô nhị dương tiểu long sở dĩ một chút liền nhận biết loại cá này là bởi vì lần thứ nhất nhìn con người cùng tự nhiên lúc giới thiệu chính là nó cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu bình thường tô lông mày cá thích trốn ở bãi đá ngầm bên trong bọn chúng kiếm ăn cũng có đặc biệt một bộ làm chui bụi cỏ thủy tổ nếu như con mồi trốn vào đá san hô trong khe nó sẽ d ỗ i dài mình hàm đem con mồi kẹp chặt cũng đẩy ra ngoài dương tiểu long tim đập rội lên lúc này thật là phát tải tô lông mày cá tại trên thị trường có thể nói là có tiền mà không mua được bình thường mỗi cân giá cả đều có thể bán được một trăm năm mươi t à hưu thậm chí cao hơn nếu có thể đem những này tô lông mày cá cho câu đi lên kia ra biển hai vạn khối tiền phí tổn tính là có rơi ngay tại ý nghĩ đến trước mặt cần câu đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động can phía trước dây câu bị kéo hướng xuống rơi giống như là sâu cái cục gạch dương tiểu long bên cạnh cầm cần câu vừa dùng trương ngư nhìn một chút nguyên lai、like、là một đầu cá thu đã n g ơ i tham ăn chờ chút liền dùng ngươi làm mồi câu hắn đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra đem bảo hiểm mở ra đồng thời dừng một chút bị câu t ử ghim c h u n g cá thu đột nhiên trì trệ sau đó lại càng thêm ra sức giấy rụa loại này hai cân nhiều cá thu dương tiểu long coi như một tay đều có thể cho nó xách đi lên hắn lại sợ động tĩnh quá kinh hãi động dưới đáy tô lông mày cá không dám kéo quá gấp cá thu thấy sức k cho là mình có thể đào thoát liền du lịch càng thêm ra sức sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngay tại hắn lo lắng sẽ k i n h đến tô lông mày cá lúc con hàng này thật đúng là hung hăng đi lên dựa vào không kịp nghĩ nhiều liên tục nhanh chóng chuyển động c h n g vòng không cho nó tiến lên cơ hội cá thu khả năng bị kéo gấp l i ề u mạng hướng lui về phía sau làm sao cái đầu quá nhỏ căn bản không được nửa điểm tác dụng để người không nghĩ tới chính là trong đó một đầu ước t r ư ừ n g dài nửa thức tô lông mày cá bị động tác của nó hấp dẫn lực chú ý ngay tại thay đổi phương hướng hướng nó tới gần đứng tới đây đứng tới đây dương tiểu long ở trong lòng mặc niệm đồng thời trên tay chống vòng cũng tăng thêm tốc độ chuyển động hai mươi năm l á o tài xế tốc độ tay có thể nghĩ tô lông mày cá tựa như phát giác được đến miệng con mồi muốn trượt cái đuôi co lại động đột nhiên ra tốc hướng cá thu tới gần dương tiểu long coi như tốc độ tay lại nhanh ở trong nước dù sao không phải hắn chiến trường chính vừa định điều khiển lam vòng trương ngư quá khứ chặn đường ra hỏa này đã đến trước mặt tốc độ nhanh chóng để người l l ư ớ i cá thu thấy trước có sói sau có hổ quay người liền muốn chạy nhưng tô lông mày cá căn bản không cho nó cơ hội mở ra mang theo răng nanh miệm một thanh đem nó nuốt vào ếch dạng này cũng được dương tiểu long nhìn xem biến mất cá、thu. âm thầm thở dài hôm nay thật là có chút sóng sớm biết dạng này đắc t r í cái truy trực tiếp đem nó kéo lên tốt bao nhiêu chờ một chút chương hai trăm năm mươi mốt tô lông mày cá chương hai trăm năm mươi mốt tô lông mày cá dương tiểu long ngay tại đã bỏ đi thời điểm cá thu là tiến trong bụng của nó nhưng đồng dạng lưỡi câu cũng cùng một chỗ bị nuốt vào đi vốn cho rằng nó sẽ trực tiếp đem câu cho phun ra kết quả kẹp lại câu nói kia nói thế nào thật sự là thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa liền sẽ mở ra một cánh cửa sổ mọi chuyện không có tuyệt đối kéo xa tô lông mày cá vừa mới bắt đầu nuốt cá thu thấy có đông tây Còn、cố ò n c ý nhấm nuốt hai lần kết quả chính là một cử động kia mới khiến cho nó bị lưỡi câu k i m c h ú n g cho nên nói lòng hiếu kỳ hại m è o chết két tô lông mày cá trong nước ngọn nguồn không ngừng v ù n g vẩy cái đôi nạp vỗ lệ ổng mũ cũng mạnh mẽ đâm tới dương tiểu long bị đột nhiên sức kéo mang một cái lảo đảo cánh tay trùng điệp đâm vào trước mặt thuyền huyễn bên trên nếu không có phòng trượt găng tay che chở chỉ định thụ thương long ca ngươi không có chuyện gì chứ cành đêm i ở một bên quan thiết đạo trong tay nàng hiện tại cũng chính lôi kéo cá muốn tới đây đằng không xuất thụ không có chuyện ngươi cố tốt chính mình dương tiểu long một lần nữa đứng ngưng b ư ớ chân c hai chân mở ra eo hơi không thật đúng là lao h ổ không phát huy lấy ta làm con mèo bệnh hắn đem can chăm chú kẹp ở nách một cái tay cầm c h ố n g t r ụ p b á n h đ à lúc này bách khoa cùng nữu n ữ cá đều kéo lên bởi vì là đầu thứ nhất cá cẩn thận từng l y từng tí đem nó cởi xuống đặt ở trong thùng và b ố i rớt bách khoa làm xong những n à y đem c ầ n câu tạm thời thu tới dương tiểu long động tính bên này khẳng định bên trên l ớ n hàng lại bông u xuống đi có thể sẽ có tiếp tuyến nguy hiểm nữu ữ chạy tới xong tay thật chặt năm chặt bố sĩ nhẹt ăn môi bộ dáng kia so dương tiểu long bản nhân còn muốn sốt sang long ca, cố lên. Long ca cố lên. nàng ở một bên cho dương tiểu long động viên bách khoa thì tới đứng ở một bên chuẩn bị tùy thời chi v i ê n soạn lúc này cảnh điểm đầu kia đen điêu cũng bị xét tới gọn gàng cho nó cởi xuống ném vào trong thùng liền đem can cắm vào câu lỗ bên trong cũng đứng đi qua dương tiểu long thì chuyên tâm lôi kéo cần câu đặt trước kia loại cá này căn bản không dùng hắn lao lực như vậy cũng chính là thời gian dài như vậy không có câu có chút không thích h ứ n g trong lúc nhất thời tiết tấu có chút đem không không tốt loạn khí tước dây câu đảo mắt liền bị mang đi ra ngoài sáu bảy mươi m hạt tuyến toàn dài không quá hai trăm m tăng thêm trước đó thả ra hiện tại đã thả ra hơn phân nửa tô lông mày cá bình thường tính cách xem như tương đối ôn h ò a d â y r ù a tốc độ cũng không tính quá nhanh nếu là đổi thành kim thương lúc này xem chừng tuyến liền đến mọi n g u ồ n bách h o a gặp hắn kéo có chút phí sức đạo long ca muốn hay không đội tà đến cành đêm i cũng một bộ tùy thời xông lên tư thế con mắt trừng trừng dương tiểu long chi lấy nha hoa t ử lắc đầu không dùng hắn dắt cuống họng hô một tiếng sau đó hai tay vừa dùng lực trên cổ gân xanh tất h i ệ n như thế một chút nhắc lên đến hai gạo nhiều hô dương tiểu long thở một hơi thật dài vội vàng thu trong vỏng kéo một phát kéo một cái đáy nước tô lông mày cá lại bắt đầu d ã đáy nước tô lôi kéo gần mười mấy phút dây câu bị thu đi lên khoảng ba mươi mét mặt của hắn cũng t r ợ t bỏ bừng bách khoa ở một bên gấp thẳng đạo quanh nhưng dương tiểu long không để hắn hỗ trợ hắn cũng không có cách nào dù sao người đều có một cái tình tiết lần thứ nhất rất trọng yếu dương tiểu long hôm nay còn liền cùng nó đòn khiêng bên trên mặc dù bây giờ cảm giác chân đều có chút như nhuẩn ra nhưng hắn vẫn là cắn chặt rằng chính là không từ bỏ mồ hôi trên mặt tí tách tí tách hướng xuống dọn t r ừ n g nửa cách giờ cuối cùng là đem nó cho lôi ra mặt nước nâng cao cái bụng lớn phiêu ở trên mặt nước thân thể thỉnh thoảng bị sóng biển đập cùng ngày giây lúc ẩ ngươi là thật n ở bờ bách khoa đối với hắn dơ ngón tay cái loại này hiếm thấy cá đều có thể trúng đích tiểu h ỏ a tử tiền đồ vô lượng cảnh điềm cùng nữu nữu cũng nhận biết cũng không cần làm giải thích quá nhiều nơi này nói cho cùng liền dương tiểu long một người là vịt lên cạn cảnh điềm đem giáo săn cá lấy tới đang chuẩn bị đâm bị bách khoa đoạt quá khứ tỉ tay ngươi cẩn thận một chút bách h o a nhẹ gật đầu đem thất thủ dây thường hệ nơi cổ tay nhắm ngay không nhúc ních tô lông mày cá đã đâm tới siêu một tiếng chỉ thấy giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài một giây sau ngọ tảo vậy mà không bắn chúng bách khoa mặt mò đỏ ửng hắn lúc đầu trong tay chính xác lại không được mặc dù có một nhóm người tốt khí lực bình thường kéo kim thương ngư dương tiểu long cũng không dám để hắn đến dễ dàng đâm xấu đâm thân a không đối hắn đang chuẩn bị đem r i á o săn cá thu hồi lại một lần nữa đâm kéo một cái động dây thừng mang vậy mà mang một đầu cá xạo đi lên bách khoa đắc ý ngẩng đầu lên ha ha các ngươi thấy không cái này kêu là không phát nào trượn long ca có tức giận hay không dương tiểu long sắc mặt đều trắng bệnh căn bản không còn khí lực cùng hắn nói nhảm nhanh lên nhịn không được a a bách h o a cũng không dám lại lề mề vội vàng đem g i o săn cá mang lên đem đầu kia không may cá sạo cho cởi xuống xuyên thấu dẫn đến gan đều tan vỡ nín thở ngưng thần hắn lần nữa đem r i á o săn cá n ắ m ở trong tay thử một chút tiếp lấy cả người hướng về phía trước chỉ trệ r i á o săn cá cực tốc bắn ra soạn mặt nước nổi lên từng đợt bọc nước chỉ thấy toàn bộ tô lông mày cá đầu tiên là bị r i á o săn cá lực trùng kích mang vào dưới nước chống luân chuyển động hai vòng mới lại nổi lên một nửa đầu thường trực tiếp tới cái xuyên thấu dương tiểu long hướng hắn trận mắt bách khoa ngươi có phải hay không có lực nhi không có g a dùng cái này may mắn là trong nước không phải có thể bị ngươi đinh trên tường bách khoa ngu ngơ sờ, sờ cái hại đây không phải n ẹ n hơn mấy tháng sau ta tại phòng tập thể thao thế nhưng là hoa mấy ngàn đ ầ u nói đem cánh tay giơ lên lại tú tú hắn một thân mỡ thịt nữu nữu đ á hắn một cước nhanh chớ tự luyến còn không tranh thủ thời gian làm việc a bách h o a nghe vậy đem dây thừng cho cởi xuống chạy tới khai điếu cơ đi hiện tại tô lông mày cá bị ráo săn cá đâm không n ú c ních đạo không phải bộ vị mấu chốt không chết được mấy người phế nửa ngày thời gian mới đem nó cho kéo lên nó cũng là tự mang cá nóc độc tố nếu như xử lý không tốt hậu quả có thể nghĩ đừng nhìn nó thân mang độc nhưng thịt của nó chất lại dị thường tới ngon bong tàu bên trên tô lông mày cá toàn thân t h ô l ụ nhìn qua đặc biệt lóa mắt cảnh đêm cùng lũ nữ hiếu kỳ ngồi s ổ n xuống nhìn xem nó các nàng trước kia cũng chỉ là tại trong video gặp qua n h ư loại này mặt đối mặt còn là lần đầu tiên tỉ các ngươi tránh xa một chút đừng bị nó c n tới bách khoa lo lắng nhắc nhở ân hai nữ hải vẫn là rất kiếm kỵ tục ngữ nói tốt càng diễm lệ đông tây độc tính càng mạnh dương tiểu long mang lên bao tay cẩn thận từng ly từng t í đem lưỡi câu cho lấy xuống cái đồ chơi này rằng còn rất s ắ p bén đem cá thu đầu cắn vỡ nát lúc này mới bị lưỡi câu gai ngược kim chúng giáo săn cá cắm vào mắt cá một nửa việc này vẫn là để bách khoa đến nhìn xem liền có chút k i ế p người hoàng hai người đem cá cho xử lý tốt hợp lực cho mang tới sống khoang chứa cá tôm cái đồ chơi này chết cùng sống giá cả có thể nói là ngày đêm khác biệt xử lý tốt sau dương tiểu long lại tiếp lấy đem ngồi câu cho bỏ rơi đi để bách khoa trông coi hắn là thực tế không còn khí lực nghỉ một chút xuống tới cả người đều như luôn ra. Trưng luôn Trưng 252. Lộ. Cảnh gặp hắn gặp Sáo lộ. đêm n áo h g ca, phủ thêm, khuya r i lại lạnh đừng có đông lạnh cành đêm i lại từ trong túi bộ hai khối đại bạch thỏ ra ấy bổ sung bổ sung thể lực tạ ơn hắn tiếp nhận trực tiếp lột một khối bỏ vào trong miệng nhấm nuốt hai lần ân vẫn là cái mùi kia mối tình đầu hương vị chán ghét cành đêm i đập nàng một chút ha ha thật là cái nào hương vị nha ừ không cùng ngươi pha trỏ ta cũng phải câu đầu đại ngư đi lên ngươi cẩn thận một chút thủ đoạn dương tiểu long có chút không yên lòng dặn dò từ khi hắn kéo lên một đầu tô lông mày cá bách khoa giống như là bị đạc đến hung hăng nói muốn vượt qua hắn này cũng tốt toàn bộ trên thuyền bầu không khí đều bị mang có chút khẩn trướng một cái nhìn một cái dương tiểu long hiện tại là có lòng không đủ lực bất quá hắn cũng không thể nhản rỗi thao túng lam vòng trương ngư hỗ trợ căn câu bách khoa bên kia câu mới ném xuống không đầy một lát liền kéo kẹt kéo kẹt vang lên không ngừng ta bên này bên trên cá quay quay động tính này hẳn là không thể so lòng ca vừa rồi đầu kia nhỏ hắn kích động ôm lấy c ầ n câu trên mặt đúng là hưng phấn bất quá thật đúng là phải làm cho hắn nói đầu này xác thực so dương tiểu long trước đó đầu kia lớn ước chừng dài bảy mươi tám mươi cm không sai biệt lòng cũng có khoảng hơn trăm cân nặng mặc dù con cá này cái đầu khá lớn nhưng bách khoa lạp động vậy mà một điểm không lao lực cùng dương tiểu long cương mới trạng thái so sánh hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt hai tháng phòng tập thể thao một ngày ba bữa bột r ô t ê i n quả nhiên vẫn là có hiệu quả cảnh đêm cùng nữu nữu hai người cũng không có nhàn rỗi các nàng dùng chính là tay can bởi vì chiều sâu không đủ không kéo được tầng dưới c h ó t đại ngư dạng này cũng là vì an toàn của các nàng cân nhắc đừng ngay cả người mang can kéo đi liền lô lớn bọn hắn kéo gần hai giờ dương tiểu long cũng gần như hoàn toàn khôi phục nhìn xem b o n g tàu bên trên đại đại tiểu tiểu một đồng cá trên mặt mấy người đều trong bụng nở hoa ngày đầu tiên liền có thể có nhiều thu hoạch như thế thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trong lúc đó chỉ là tô lông mày liền kéo lên ba đầu cái gì thạch b a n cá hoàng hoa ngư đa bảo ngư cá sạo hết thệ cộng lại hơn ba mươi đầu đương nhiên cái này miễn không được có trương ngư hỗ trợ không nói toàn bộ chỉ ít có một nửa cá đều là nó mang lên câu đặc biệt là nữu nữu kéo lên cũng liền vừa mới bắt đầu một đầu là dựa vào thực lực mình còn lại xem như trương ngư mang nữu nữ lúc này mừng rỡ nhìn xem nàng bên cạnh trong thùng cá sạo thỉnh thoảng dùng tay mò s ơ nó nói là đêm nay có thể trúng nhiều cá như vậy tất cả đều là nó có thể mang đến hảo vận còn muốn trở về cấp dưỡng dương tiểu long yên lặng cười cười cũng không nói thêm gì nhìn đồng hồ mới hơn mười một giờ chung quanh thuyền đánh cá cũng đều đèn đ u ố c sáng trưng trên thuyền cả đám trừ bách khoa trạng thái hơi tốt một chút người khác toàn bộ đều là mặt đỏ tiến thay thể lực nghiêm trọng tiêu hao hai nữ h à i mặc dù thể lực theo không kịp nhưng cũng không có phản n ả n một câu đều nghĩ đến có thể kiên trì đến cuối cùng dương tiểu long thấy thế đạo cảnh điểm ngươi cùng nữu nữu hai người trước đi nghỉ ngơi một hồi đi còn lại ta cùng bách khoa hai người đến là được lúc này mới đêm đầu đúng thế tỷ các ngươi đi nghỉ trước sáng mai dậy sớm một chút nấu cơm cho chúng ta ăn chỉ cần hậu cần bảo hộ đúng chỗ một mình ta đ ỉ ba bách khoa nói rút vào nữu nữu lường hắn một cái thổi a ngươi liền cảnh niềm suy nghĩ một chút nói chúng ta đem con cá này cho sắp xếp cẩn thận sau đó lại đi ngủ nữu nữu làm việc a i hai tỷ m ộ i một người cầm cái t h ù n g bắt đầu nhặt cá dương tiểu long cùng bách khoa lướt nhau đem trong tay cần câu ném sau khi rời khỏi đây cũng cùng đi qua hỗ trợ chờ bọn hắn đem cá cho phân tốt sau đã nhanh lang thần chung quanh có hai chiếc thuyền đánh cá đem đèn đều diện xem ra cũng không nghĩ r ô n g dài cảnh niềm thấy đông tây đều thu thập xong đối dương tiểu long đạo long ca vậy chúng ta đi nghỉ trước các ngươi cũng đừng chịu quá mượt ân đi thôi dương tiểu long hướng về phía nàng phất phất tay long ca ngủ ngon nữu n ữ hoạt bắt cùng hắn lên tiếng c h à o ngủ ngon đợi các nàng sau khi đi dương tiểu long cùng bách khoa chuẩn bị tiếp tục phân chiến bách khoa ngồi tại thuyền huyện bên cạnh không biết từ cái kia sở hai bình nhỏ nửa cân trang sông tiểu bạch ra còn có một bao tiểu quỷ đậu phộng long ca đến một thanh đủ hấm dạ dày dương tiểu long nhìn xem trong tay hắn đông tây có chút hiếu kỳ ngươi chừng nào thì mang h hát. lúc ra biển từ tiểu điếm mua liền sợ ban đêm thức đêm không có tinh thần một người một bình không muốn hắn đợi tay sau đó thuận tay đem củ lạc tiếp tới diệu là ngươi đây là ta không được bách khoa lạp khen như mặt long ca đậu phộng cho ngươi không có vấn đề rượu nhất định phải uống một chút ta một người uống không trôi đến mà khu khụ dương tiểu long bị hắn một câu cuối cùng nương nương khang âm thanh nghe nổi ra gà rơi một chỗ một cái nam khuya khoắt đối ngươi h ò n à h ò nện nũng nịu b á n manh ngay cả râu ria đều không có cạo hình tượng mình não bủ đậu phộng nát sặc đến hắn nước mắt đều chảy xuống kịch liệt ho khan long ca cho ngươi nước bách khoa nâng cốc mở ra đưa tới tân tân t ấ n phó phi dương tiểu long miệng vừa hạ xuống cay đầu l ư i không ngừng phun ra nước vào chỉ vào h ỉ vào chỉ v ắ n trừng trừng bách khoa, ngươi có phải hay không bách khoa run lên bà vai cười ngây ngô đạo long ca ta lại không có buộc ngươi uống lại nói rượu này t h ậ t đ ắ t không giống như lan sơn mười mấy khối tiền một bình đ ừ n g t r ả đạp lan dương tiểu long vốn là còn chút bối rối bị hắn như thế d à y vỏ so s ở tinh dầu còn tốt làm hai người lẫn nhau đ ổ i thời gian trôi qua cũng rất nhanh ban đêm cá không có ban ngày chịu căn câu hiện tại mặc dù ấm lại nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn là rất thấp xuyên áo khoác đều có chút mát mẻ sưu sưu hai người lại chịu hơn hai giờ không sai biệt lắm nhanh lăng thần ba điểm bách khoa khốn ngồi tại trên ghế ngủ gật nhiều lần đều kém chút té ngã dương tiểu long thấy đáy nước cũng không có gì cá con cua cùng tôm hùm cũng không phải ít nhưng nước quá sâu bách khoa ngươi đi nghỉ trước đi bách khoa a bên trên cá sao bách khoa bị thanh em bừng tỉnh vô ý thức liền đi mỏ cá can không có bên trên cá ngươi đi nghỉ ngơi đi ta buổi chiều ngủ mấy giờ đêm nay ta đến trực ban bách khoa đem cần câu bông ra vớt vớt nhập nhèm con mắt long ca ngươi một người có được hay không không có chuyện mau đi ngủ đi ân vậy ngươi có chuyện gì gọi ta bách khoa cũng thực tế là k h ố n chịu không được liền quay người hướng phòng nghỉ đi gặp hắn rời đi nhàn rỗi n h ả m chán đem kỳ cọ tắm rửa khăn cầm tới chuẩn bị câu con cua cùng tôm hùm cùng lúc đó cách đó không xa cảnh nhị nương một nhà cũng là hà hơi không n ớ t bất quá lại không ai nghỉ ngơi cảnh vợ ư n g vợ ư n g k h ố n đầu điểm cùng mẹo cầu tài như trên cổ còn treo một cái kính viễn vọng cảnh nhị nương tinh thần đầu không sai túi đầu đập lấy hạt dưa nhi tử ta nói cho ngươi cũng không dám ngủ nhất định xem trọng dương tiểu long nhi tử nàng g i ắ t cuống họng hô một tiếng a cảnh vợ vợ bừng tỉnh sau mắt cũng không mở mở liền vô ý thức đem cái cổ kính viễn vọng cầm lên mẹ hết thể bình thường cảnh nhị nương tay giơ lên chính là một bàn tay mở mắt nói lời không đối, mắt chương ũ n g k ô n ngay n g mở, cả láo n g hai trăm năm mươi ba trăm thử khó chịu chương hai trăm năm mươi ba trăm thử khó chịu cảnh vợ vợ bị một bàn tay đập t ỉ n h hơn phân nửa r ù i r ù i con mắt không nhịn được nói mẹ ta có còn hay không là người thân sinh thay phiên giá trị cương vị không tốt sao phải ba người cùng một chỗ cảnh nhị nương cầm trong tay hạt dưa bỏ vào trong túi phủi tay bên trên mảnh vũ tử tận tình khuyên bảo đạo nhi tử ngươi cũng đừng phàn nàn ngươi nếu có thể có dương tiểu lòng tia tiểu từ một nửa bản sự chúng ta lão lưỡng khẩu về phần đốt đèn chịu dầu mà cảnh n ư ớ c không có phản bác vẫn như cũ cúi đầu nhìn lấy trong tay dạ đạ màn hình chỉ thấy trên màn hình tất cả đều là đỏ tiêu chuẩn bảy hoành tám dựng thẳng nhìn người hoa mắt mới cá quý cá là không ít nhưng đối với bọn hắn dùng dạ đạ máy thăm dò ngư dân đến nói cũng là một loại khảo nghiệm kinh nghiệm không đủ khả năng cuối cùng lấy dò ỏ trúc mà m ú c nước công d i chẳng cảnh vợ vợ một lần nữa dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút mẹ bọn hắn giống như đều nghỉ ngơi nếu không chúng ta cũng ngủ một hồi các ngươi đi nghỉ ngơi ta giá trị cương vị cảnh nhị nương lần đầu tiên nhìn xem hắn nhi tử người thật khai khiếu cái gì cùng cái gì các ngươi mau đi, đi. hôm nay đã chậm trễ một ngày ngày mai công ty bên kia khẳng định phải chúng ta báo cáo tiến độ cũng là nàng lần này là cùng công ty cam đoan qua tuyệt đối ở công ty phái ra đội tàu bên trong danh liệt trước ba cũng không dám xem thường nghĩ rõ ràng cảnh nhị nương hai vợ chồng liền đi nghỉ ngơi trước khi đi vẫn không quên căn dặn hắn nhất định phải xem trọng con mắt đem thả sáng sáng cảnh vợ ư n g vợ ư n gặp g bọn họ hai người rời đi sau đầu tiên là dùng kính viễn vọng đại khái quan sát một chút thấy không có gì dị t h ư ờ n g liền ngã đầu liền ngủ nếu như bị cảnh nhị nương trông thấy còn không biết sẽ tức thành bộ dáng gì đồng thời dương tiểu long cũng không có hắn như vậy tâm lớn Hắn đem kỳ c ọ tắm rửa k h ă ngư cột chất sau, treo cái treo sau, ư ơ n đối đâm rơi. nặng khăn cùng chỉ cọ rửa Kỳ tắm l i tại í n h chất một n g là lợi dụng nói nhưng dính tính, nhưng tính, tương nạn rất là lên. Như tại bãi đá ngầm bên trong đi dạo miệng bên trong còn điêu một khối nhỏ thịt cá đây cũng không phải là chính nó muốn ăn mà dùng để dụ hoặc những cái k i a trốn ở đá ngầm bên trong tôm của đến đến nó mới vừa ở một chỗ bãi đá ngầm bên trong rẽ một cái liền gặp đại khái bảy tám cái tôm hùm đi tới từ màu sắc cùng đội hình liền biết là gai tôm hùm trương ngư lặng lẽ du lịch đến một chỗ đá ngầm san hô trong t h ạ c h động đem miệng bên trong thịt cá từng khối kéo xuống đến lại nhân tính h o a thuận một cái phương hướng cho phun ra ngoài liền cùng vung mùi liên một cái đạo lý đây là dương tiệu long mới suy nghĩ ra được dạng này có thể càng lớn trình độ thu hoạch cá lấy được hôm nay cũng là lần đầu tiên thí nghiệm bất quá biện pháp này chỉ là có chút ủy khuất trương ngư nhìn xem đồ ăn không thể ăn trương ngư giống một cái lao luyện ngư dân rất nhanh liền đem mùi liên cho vung tốt dạng này cũng tránh cùng những này phần tự hiếu chiến tiếp xúc tránh khỏi làm một thân t ổ thương mỗi liên hình thành sau trương cũng không có n h à rỗi lại ngựa không dừng vò tới dùng xúc rác quấn quanh kỳ cọ tắm rửa khăn một góc chậm dài hướng ngồi cuối dây đầu kéo lấy cử động này để dương tiểu long nhớ tới đ ị a lôi chiến sớm đem cảm b ấ y bố trí tốt chờ lấy địch nhân mắc câu trương ngư làm xong những n à y lại sợ tôm hùm không mắc câu liền cái bụng đi lên khai đảo dứt khoát chơi lên giả chết không phải dương tiểu long đều có chút mơ hồ diễn tập bên trong giống như không có một bước này a hắn không chỉ một lần phát giác trương ngư nào đó chút thời gian có mình độc lập tư tưởng ý đồ xấu so hắn còn nhiều gái tôm hùm đội trưởng cũng chính là đầu máy đuổi tới mồi lên chỗ đầu tiên là dùng nó xúc tu nhẹ nhàng đụng vào thử nhiều lần mới bắt đầu đồ ăn bởi vì nhiệt độ tương đối thấp bọn chúng có đôi khi sẽ ăn một chút trên thềm lục địa nát vật thấy lao đại đều nói chuyện nguyên bản xếp thành một loạt tôm hùm nháy mắt t ả n ra riêng phần mình tìm kiếm thức ăn nguyên bản xinh đẹp mùi liên đảo mắt liền bị tôm hùm nhóm ăn đến còn thừa không có mấy trong đó một con cũng sắp tiếp cận trương ngư trương ngư nửa hít mắt thời khắc chú ý bọn chúng động tĩnh nhưng thân thể lại rất bình tĩnh không n ú c đích phản phất thật chết không bao lâu ba con tôm hùm đồng thời vây quanh dùng xúc rác nhét cái răng vừa lúc đem bọn chúng muốn ăn câu tới. trương ngư bị xúc tu chống đỡ thuận thế hướng kỳ cọ tắm rửa khăn trước mặt dựa vào mà t ô n hùm không có chút nào phát giác chậm rãi trương ngư thối lui đến kỳ cọ tắm rửa khăn đằng sau mà t ô n hùm nhóm bị trước mặt con ngồi hấp dẫn thừa dịp này thời gian nó lặng lẽ chạy đi bảy tám cái t ô n hùm cũng không phải nói đùa t ô n hùm thấy kỳ cọ tắm rửa trong khăn bao vây lấy mới mẹ đồ ăn tăng thêm trước đó bị trương ngư dụ hoặc đã sớm không lo được quên đi nên có tính cảnh giác đồng thời cũng sợ đồng bạn cất đoạt ba con tôm hùm tranh nhau chen lấn công kích kỳ cọ tắm rửa khăn không ai nhường ai đình đình keng dương tiểu long trong tay cần câu đột nhiên một trận văn động đồng thời dây câu cũng bị kéo căng cứng xem như mắc câu hắn đem cần câu cầm lên chậm rãi chuyển động c h ố n g vòng kéo quá nhanh sợ chúng nó tránh thoát mấy phút sau chỉ nghe soạt một tiếng ba con tôm hùm bị xách ra mặt nước trong đó một con xúc tu đều bị kỳ cọ tắm rửa khăn cho cuốn đ o ạ n mất cái đồ chơi này đi lên dễ dàng muốn đem nó cởi xuống coi như phiền thức dương tiểu long mang lên bao tay cẩn thận từng ly từng tí đem nó cho cởi xuống ba con tôm hùm dài gần hai mươi phút chờ hắn lần nữa đem ngồi cho cột chất lúc còn lại mấy cái tôm hùm sớm sớ bất quá hắn cũng là không cần lo lắng hiện dưới đ ấ y nước tài nguyên vẫn là thật nhiều trương ngư giống như rụ hoặc nghiện liên tiếp cho hắn tìm đến đủ loại tôm cua dòng d ã hơn hai giờ cần câu bên trên kỳ cọ tắm rửa khăn đã hoàn toàn thay đổi như cái rẻ rách một cái lỗ tiếp lấy một cái lỗ bất quá hắn thu hoạch cũng có thể xem chỉ là gai tôm hùm liền kéo lên mười mấy con còn có không ít con cua cộng lại chừng hai mươi chỉ tính toán mấy ngàn khối tiền tới tay dỗi l ư n g một cái nhìn xem phương đông trời cũng có chút có chút ánh sáng a a dương tiểu long dừng lại một cái lập tức từng đợn bồi dối đánh tới nguyên bản điều khiển trương ngư vẫn không cảm giác được đến. vừa bung lỏng cảm giác cả người đều nhanh tan ra thành từng mảnh két cửa phòng nghỉ ngơi bị lệ ra cảnh nguyệt khỏa cái áo bung dày đầu nút ở khăn quàng cổ bên trong đi tới long ca ngươi vui cái gì đâu dương tiểu long gặp nàng tới chỉ chỉ một bên bong tàu bên trên nhựa bể nước cái gì nha cảnh nguyệt hiếu kỳ nhìn sang hoa nhiều như vậy tôm hùn con cua dương tiểu long gõ gõ tê dại eo ân hiện tại nhiệt độ buổi tối thấp miệng còn không phải quá tốt một đêm liền câu như thế mấy cái cảnh nguyệt l ư ờ n hắn một cái long ca không mang như thế đả kích người a người biết bọn hắn chuyên nghiệp bắt cua người một ngày không sai biệt lắm cũng chỉ có thế mà lại ngươi là dùng hai khối tiền kỳ cọ tắm rửa k h ă n câu nếu để cho bọn hắn biết còn không phải tức chết nha ha ha giống như có chút đạo lý a long ca ngươi đi nghỉ ngơi ư đi nhìn ngươi mắt còn tâm h nặng cùng mắt gấu mèo như quay đầu cho ngươi thoa trường mặt màng ân vậy bên này giao cho ngươi a đối chờ bách qua bọn hắn sau khi đứng lên đem thuyền mở đến kế tiếp câu điểm ok cảnh nguyện sông nàng điểm điểm cười một tiếng lông mi dài bị gió thổi có chút rung động đáng yêu cực chương hai trăm năm mươi b ố mất dấu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố mất dấu dương tiểu long trở lại phòng nghỉ cảnh nguyệt đã giúp hắn đem chăn mền đều cho t r ả i tốt trên thuyền hết thầy ba cái phòng nghỉ trong đó một gian không phải quá thường dùng đem đầy người mùi cá tanh áo khoác thời gian ném ở một bên trên đế lại rửa mặt mới nằm ở trên giường ai u m ệ t chết dương tiểu long nằm xuống nháy mắt dễ chịu nhau lại mắt hắn vừa kéo ra chăn mền liền phát giác không thích hợp a trong chăn làm sao còn nóng hầm hập dùng tay s ờ s ờ nguyên lai、like、trong chăn thả một cái ấm túi chắc không được ấm áp rất không cần nghĩ khẳng định là cảnh nguyệt thả cái này gạo gấu ấm túi hay là hắn hai tại siêu thị cùng một chỗ chỗ dương tiểu long đem ấm túi ôm vào trong ngực mỹ mỹ ngủ thiếp đi bách khoa hai tỷ đ ệ vừa rời giường liền gặp cảnh n g u y ệ t trên b o n g thuyền buộc chặt con cua hai người hiếu kỳ đi tới nữu nhìn xem tôm cua lên tiếng trước nhất đạo t ỷ ngươi mới vừa buổi sáng từ cái kia biến nhiều như vậy tôm hùng ra bách khoa cũng ngạc nhiên nhìn xem nàng tối hôm qua rõ ràng về trước đi đi ngủ cảnh n g u y ệ t liếc nàng một cái người biến cái cho ta xem một chút đây là lòng ca một đêm thành quả ta để hắn đi về nghỉ trước vừa vặn các ngươi đến cùng một chỗ buộc nữu như thể hồ quán đình tự lẩm bẩm trách không được đâu nghĩ đến cũng chỉ có lòng ca có thể lợi hại như vậy ba người ma lợi đem tôn cua buộc chặt tốt mặc dù trời còn không có hoàn toàn trong suốt nhưng đã có không ít thuyền bắt đầu làm việc bách khoa phụ trách đi làm cơm nàng thì cùng i ễ u i ễ u hai người đem thuyền khởi động dựa theo dương tiểu long trước đó đánh dấu tọa độ đi thuyền nơi này thuyền quả thật có chút nhiều dạng này cho dù có tài nguyên cũng cạnh tranh tương đối lớn hơn một giờ sau cảnh nguyệt đem thuyền đi thuyền đến địa điểm chỉ định thuận lợi bỏ xuống neo lãm phụ cận thuyền cũng không ít nhưng tương đối mà nói muốn lơ lỏng điểm cùng một thời gian cảnh nhị nương cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra hôm qua sau nửa đem đi ngủ mộng thấy quỷ đà tường phấn chiến mấy giờ mới thanh tỉnh đ lao đầu tử. cảnh nhị nương dùng chân đá đá một bên r ắ c khỏ khẽ cảnh đức cái sau hơi không kiên nhẫn nghiêm mặt đạo làm gì một đêm trên nhảy rời tránh còn có để hay không cho người đi ngủ ngủ cái gì mà ngủ ngươi xem một chút mấy giờ còn có quản hay không nhi tử cảnh đức trong lòng hơi hồi hộp một chút vội vàng từ trên giường ngồi dậy nhìn nhìn thời gian đã sáu giờ dưới ngươi cái lao nương môn ngủ quên cũng không hô một tiếng cảnh nhị nương lường hắn một cái không có phản ứng hắn hai người một trước một sau đi tới phòng điều khiển đau lòng muốn nhìn một chút nhi tử chịu một đêm thật sự là thụ lại tội làm cha làm mẹ nào có không thương nhi n ư ớ ép p cảnh, cảnh nhị cửa đẩy thấy c nương nghe t hắn g lời nói vội vàng đem tính viễn vọng đặt lại nhìn một chút đã biến mất thuyền vị trí một lần hai lần vẫn không có tâm lạnh một nửa vợ vợ người đứng lên cho ta cảnh vợ vợ bị hắn lắp thất điên bắt đảo mơ mơ màng màng mở mắt ra bị pha lê trước một sợi ánh nắng chiếu lại hợp bên trên vợ vợ dương tiểu long bọn hắn người đâu cảnh nhị nương tiêu vội hỏi bọn hắn ở đâu ta làm sao biết đêm qua còn tại người a ngươi cảnh nhị nương khí run r à y muốn nói cái gì lại không nói ra miệng cũng không thể chỉ trách nhi tử bọn hắn cũng có trách nhiệm hôm qua chậm trễ một ngày chính là vì có thể càng thêm bảo hiểm kết quả ngược lại tốt vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng sợ điều gì sẽ gặp điều đó lúc này công ty phái ra cái khác đội tàu nhao nhao tu công trạng mà cảnh nhị nương bên này vẫn là lánh lanh thanh khi n à n nguyên địa đạo quanh cảnh đức không có cách nào cũng chỉ có thể cầm lên dạ đả máy thăm dò thử thời vận sau mấy tiếng ngủ đủ dương tiểu long từ trên giường nhìn đồng hồ đã nhanh chín giờ sáng cảnh n g u y ệ t cùng bách khoa hai tỷ đệ chính trên b o n g thuyền chỉnh lý lưới đánh cá nơi này thủy vực tương đối cạn một chút có thể dùng đâm lưới dương tiểu long đi ra phòng nghỉ hôm nay khí trời tốt ánh nắng tươi sáng ấm áp mặt trời chiếu người có chút mẹ dã rời bách khoa gặp hắn ra cười ha h à nói long ca tỉnh rồi ân cảnh n g u y ệ t nghe tiếng nói rút vào long ca n ồ i cơm điện bên trong có trứng hầm nhanh đi ăn đi không nắm n à dương tiểu long cầm cái kính viễn vọng nhìn một chút c u n g quanh trừ bọn hắn bên ngoài hết thệ còn có năm chiếc thuyền đánh cá tiếp lấy lại dùng trương ngư thăm dò đáy biển tài nguyên cũng không tệ lắm đặc biệt là tôm cua cách nơi này không xa có một mảng lớn s ă n hô xem chừng đều là từ bên kia chạy tới dương tiểu long không kịp ăn cơm liền cái này đều chậm trễ mấy giờ hiện tại không thể so bình thường cả phiến hải vực cơ hồ không có người nào nghị hạ bên nào đều có thể t r u n g quanh thuyền đánh cá quá nhiều mặc kệ là đâm lưới vẫn là c u a lồng kia đều phải hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm không phải nói không chừng tệ dầm công phu liền bị người thuận đi mấy cái cành n g u y ệ t ngừng thuyền vị trí ngược lại là vẫn được chỉ là không thích hợp hạ cố lồng hắn đem thuyền một lần nữa khởi động đội chỗ nên đến con cua tôm hùm ngon、so、ngọ hắn càng muốn hạ chiếc lồng hắn cầm lái cảnh nguyệt dứt khoát đem trứng hầm trực tiếp đầu tới thỉnh thoảng dùng t h i a hướng trong miệng hắn nhét một thanh dương tiểu long ngược lại cũng phối hợp không có mấy phút một chén lớn liền cho làm xong còn có chút còn ý chưa hết thuyền đi thuyền đến chỉ định vị trí nơi này tạm thời còn không có bị người khác chiếm tiên cơ hắn cho cảnh nguyệt nói cái đại khái q u ý tích vận hành sau liền cùng bách khoa hai người đi lấy chiếc lồng cua lồng mồi liêu hay là dùng lao đầu tự tổ truyền mồi câu không chỉ có vừa miệng tính tương đối tốt trọng yếu nhất chính là có thể tiết kiệm không ít chi phí bách khoa cùng nữ phụ trách hướng xuống ném chiếc á i đồ c ơ n à lồng trí, k hạ ô n cần g h kết h lực thúc mang ngồi câu cũng dùng không sai bị lắm mỗi câu ngược lại là rất sung túc không đủ hướng hung xuống đến liền có bởi vì có c u a lồng đâm lưới cũng không dám hạ quá nhiều không phải xông va vào nhau liền phiền phức hai trăm mét gai lưới hạ bốn đầu đâm lưới cùng cô chụp xuống xong đã mười hai giờ trưa hai mươi bảy phân mấy người mệnh đầu đầy làm mồ hôi cũng lười lại chi cần câu cái thời tiết mắc toi này giành dối lạnh bận rộn vừa nóng kiếm không điểm mấy bạc vụn mấy lượng là thật sự dương ễ dàng. tiểu long thấy việc làm xong hắn buổi sáng cũng không làm cái gì x u ố n g lại liền chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm bách khoa ngươi ngay tại trong phòng điều khiển nhìn chằm chằm lưới điện có động tính gọi ta hắn trước khi đi vẫn không quên căn dặn một câu bách khoa nhẹ gật đầu long ca ta đi giúp ngươi c ả n h nguyệt đi tới cùng hắn cùng một chỗ n ữ nữ cũng đứng người lên ta cũng đi dương tiểu long p ấ t p h t tay nữu ngươi liền cùng bách khoa cùng một chỗ ở chỗ này đi phía đông cô lồng ngươi hỗ trợ chiều ứng nhiều người phức tạp ờ nữu nữu bị môi lần nữa ngồi xuống dương tiểu long đi tới phòng bếp nhìn một chút trong tủ lạnh tất cả đều là các loại thịt không khỏi có chút lên dính cảnh n g u y ệ t ngươi hôm nay muốn ăn cái gì cảnh n g u y ệ t trong mắt xoay xoay nếu không hôm nay chúng ta ăn cá đi đột nhiên muốn ăn cá cá a dương tiểu long lầm bầm một câu sau đó nói đ ư ợ c tôi hôm nay liền để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta canh chua đậu hoa cá thế nào chưa ăn qua cảnh n g u y ệ t run lên mạ vai cười theo cái kia vừa vặn hôm nay liền để ngươi nếm thử dương tiểu long cũng tới hào hứng vén tay áo lên chuẩn bị làm việc nàng đem tạp dề đưa qua đạo hai người riêng phần mình mang tốt tạp dề cảnh nguyệt hỗ trợ thái thịt dưỡng tiểu long thì đi sống khoang chứa cá tôm lấy cá đi bọn hắn trên thuyền đồ ăn đều là sớm hái tốt rửa sạch sẽ nếu không nước hoặc không đủ dùng hôm nay chọn một đầu nặng bốn cân cá xạo cũng chính là i ữ u nữu trước đó câu đi lên thả trong thùng thiếu dưỡng đã thoi thóp không ăn cũng là chết dương tiểu long hoa nửa giờ thời gian đưa nó từ cá biến thành lát cá lại thả chút muối cùng bột ngọt phơi một chút cảnh nguyệt ngọn nguồn liệu cũng đều chuẩn bị kỹ cảng vẽ con đồ ăn kim châm nấm khoai tây phấn long ca còn dùng lại chuẩn bị cái gì không dùng đủ dương tiểu long lên tiếng ngầm đầu nhìn thấy gõ má nàng bên trên dính có một cái nấm mũ hắn đi tới nói khẽ đừng núp đ í c h cảnh nguyệt dựa lưng vào chiếu lại, hai tay chống đỡ tại trên mặt bàn gặp hắn đột nhiên tới có chút thất kinh mặt cũng có chút đỏ lên tay hắn vừa nâng lên cảnh nguyệt liền hồi hộp hai mắt nhắm nghiền tiếng như rồi mũi đạo long ca có chuyện gì sao? dương tiểu long gặp nàng hô hấp tăng thêm khoe miệng có chút dưng lên ngươi trên mặt có đông tây ấ y hắn đem nấm mũ lây xuống thả ở trước mặt nàng cảnh nguyệt chậm rãi mở mắt ra lên tiếng liền chạy đi dương tiểu long gặp nàng thẹn thung ướt đát bộ dáng khờ cười một tiếng liền tiếp theo nấu cơm đắt một tiếng đem khí ga lỏ cho v ậ n ra long ca mau tới đây long ca không tốt long ca hắn vừa đem bình dầu cầm lên liền nghe bách h o a một trận quỷ khóc s ó i gào tiếng thét chói thai doa đến hắn vội vàng đem bình gắt phiệt cửa đóng lại tắt nha từ chạy ra ngoài cửa cảnh nguyệt cũng đồng dạng đi theo ra ngoài không rõ ràng cho l hai người sốt ruột bận bị h o ả n g đến phòng điều khiển liền gặp bách khoa đã đem thuyền một lần nữa khởi động bách khoa chuyện gì dương tiểu long vội vàng nói long ca ngươi mau nhìn nữ nữ không có nói nhảm trực tiếp đem kính viễn vọng đút cho hắn dương tiểu long tiếp nhận kính viễn vọng liền gặp cách đó không xa gai lưới không ngừng hướng cùng một chỗ gót tiểu hồng kỳ bị mang đón sóng chạy ta đi cái gì tình huống hắn cũng bị chấn kinh loại tốc độ này không cần nghĩ khẳng định là loại nào đó lớn vật xông vào không phải không có khả năng nhanh như vậy dương tiểu long đem kính viễn vọng ném cho một bên cạnh nguyện hắn thì điều khiển lam vòng trương lưới đều phải báo hỏng bách khoa đã đem thuyền khởi động tốt ngay tại hướng đâm lưới bên kia đuổi trương n lư đảo mắt cũng khoảng cách đâm lưới không đủ trăm mét mới vừa rồi còn vững vàng bốn cái tiểu hồng kỳ đảo mắt liền chỉ còn lại hai cái còn có toàn bộ bị mang vào đáy nước dương tiểu long lòng nóng như lửa đốt trương n lư tốc độ lại nhanh không ít đảo mắt còn thừa lại ba mươi mét trương n lư đã có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước tình huống nhưng còn hoàn toàn thấy không rõ lắm lại qua mấy phút trương n lư đến đâm lưới phía sau chỉ thấy lưới loạn thành một bầy không nói mấy cái tiểu hồng kỳ cùng bị người dơ công kích một dạng liên tục không ngừng chạy về phía trước tiếp tục đuổi theo nhìn kỹ lại nguyên lai、like、là tốc hai đầu cá cờ mà lại đều là chiều cao vượt qua hai mét đại gia hỏa dương tiểu long nhìn thấy cái này tâm lạnh một nửa c h ắ c không được có thể đem tổng trường tám trăm mét gai lưới mang không ngừng chạy cá nói lời từ biệt nói lôi kéo chạy có thể tránh thoát thế là tốt rồi nó là bảo vệ động vật lại không thể mặc kệ không bao lâu bách khoa đem thuyền cũng đi tuyền h đến bên cạnh nhưng đâm mắt lưới thấy liền biến mất để hắn có chút thúc thủ vô sách long ca làm sao bây giờ bách khoa có chút lo lắng cảnh n g u y ệ t cúng nữu cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn loại tình huống này các nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt dù sao nhìn không thấy dương tiểu long chứ không nên g ấ p g á p bách khoa ngươi đem thuyền đi theo tay ta thế đi thuyền tốc độ nhất định phải chậm ân bách khoa nặng nề gật đầu đem trong tay đà nắm thật chặt đáy nước cá cờ trải qua qua một đoạn thời gian bắn gọn du lịch đến đáy biển tốc độ chậm không ít dù sao mấy trăm mét lưới sinh ra lực cản cũng không bình thường coi như tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài hiện trên mặt biển lưới đã hoàn toàn nhìn không thấy may mà bọn chúng không có gặp đá san hô không phải một trả ở tăng thêm bọn chúng lực bộc phát dựa vào đâm lưới khẳng định ngăn không được đâm trên mạng không ít tôm cá trải qua như thế sông lên kích chạy thì chạy chết chết lần này xem như bệnh thiếu máu. thuyền đi theo bọn chúng quân không sai biệt lắm nửa giờ hai đầu cá cờ đều có chút lực bất t ò n g tâm dừng ở trên thềm lục địa chậm chạp du động bọn chúng trước miệng hàm trên bị đâm lưới quấn quanh cơ hồ thấy không rõ không phải bắn vọt lâu như vậy đã sớm tránh thoát chưng ơ ngư lúc này cũng không dám áp sát quá gần vạn nhất bị treo lại vậy coi như lành lạnh bách k h o a lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nửa canh giờ này dương tiểu long thủ thế đánh để hắn hoài nghi nhân sinh tuy nói không có cái gì đột nhiên thay đổi nhưng một hồi trái một hồi phải hoặc là rút lui cá cờ hiện tại ăn ổn bất quá dương tiểu long cũng không dám để nó ngủ lại đến cái đồ chơi này n trương ngư c h ầ m rãi tới gần hai đầu cá cờ bị q u ấ n đến cực kỳ chặt chẽ cùng cái bánh trưng không sai bị lắm hiện tại chính yếu nhất biện pháp là đem bọn chúng cho dẫn lên đi loại tình huống này cũng không thể dùng cần câu câu không cần n g h ĩ kết quả cuối cùng đều là tiếp tuyến trương ngư tiếp cận cá cờ lúc nhìn nó kia con thoi hình hình thể nói thật vẫn coi chút hoảng đặc biệt là kia thật dài trước vai hàm mặc dù bị bao khỏa rất chặt chẽ nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường thuyền của hắn bên trên không có cỡ lớn lưới kéo không phải dùng lưới kéo cũng không có vấn đề trọng yếu nhất chính là sẽ không chịu tội chương hai trăm năm mươi sáu phát hiện đâm lưới tung tích chương hai trăm năm mươi sáu phát hiện đâm lưới tung tích dương tiểu long lo lắng s u n g cũng không được cái tác dụng gì dứt khoát đem đáy biển tình huống cùng bách khoa mấy người nói một lần để bọn hắn hỗ trợ phân tích một chút tục ngữ nói ba cái thối thở dày tháng qua ra cắt lượng mười mấy phút dương tiểu long miệng đều nói hơi khô mới đem lại khái một cái tình huống cho miêu tả rõ ràng bách khoa mấy người đồng thời lông mày vo thành một nắm hai đầu cá cờ đó cũng không phải là đùa g i ỡ n liền xem như một đầu đều đủ mấy người bọn họ dậy vào đang khi nói chuyện đáy nước cá cờ lại bắt đầu động chứng ngư chỉ có thể tạm thời trước theo sau nó vốn đang chuẩn bị quấy rối quấy rối xem ra điểm này ngược lại là rất bất、lo. cá cờ du động một m ấ y mắt đâm lưới lại bị kéo xấu không ít một chút đính vào trên mạng cá bị kéo thành một nửa cả đám thúc thủ vô sách lúc đột nhiên vô tuyến điện truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc tiểu long cảnh nguyệt các ngươi không hào hào bắt cá làm sao mở ra thuyền ở trên biển luận l á c cảnh nguyệt nghe xong là tam thúc thanh âm về một tiếng thuận tiện đem đại khái tình huống nói, nói tiếp tiểu long thuyền của ta bên trên ngược lại là có cỡ lớn lưới kéo nhưng thuyền này là ta cùng bằng hữu cùng thuê tới ta cùng hắn thương lượng một chút phụ giút đỡ bọn ngươi nhưng tương quan phí tổn các ngươi phải tự mình ra dương tiểu long nghe xong mừng、dỡ. cầm qua bộ đàm đạo cái này không có vấn đề vậy chúng ta liền nói tốt ân ngươi chờ một chút ta cùng bằng hưu chào hỏi đi trước tiếp lấy vô tuyến điện lại t r ầ mặc m dương tiểu long bông xuống bộ đàm coi như hao tổn cũng phải cứu cảnh tam thúc bọn hắn nếu biết hắn ở trên b i ể n phiếu khẳng định là trông thấy đó chính là nói khoảng cách không phải q u á xa chung quanh mấy đầu thuyền đánh cá bên trong khẳng định có bọn hắn trương ngư vừa đi theo cá cờ một bên thỉnh thoảng tiến hành chặn đường tốt lớn nhất khả năng ảnh hưởng bọn chúng quỹ tích vận hành chờ không sai biệt lắm mười mấy phút cảnh tam thúc bên kia đáp ứng đi qua hỗ trợ dương tiểu long trong lòng cũng an tâm không ít Nguyên bản liền khoảng cách một hai trong biển, muốn hay không o c c biết r qua bao lâu dương tiểu long liền gặp một chiếc cỡ lớn lưới kéo thuyền xuất hiện tại phía trước bọn hắn phía sau lưới kéo giống một cái to lớn nhiệt khí cầu bất quá bây giờ lưới còn không có bừng ra không phải còn hùng vĩ bách khoa nhìn xem chiếc này trong nước mánh cầm khó tránh khỏi một trận nhăn nóng như vậy cũng tốt so trên lục địa giống như xe tăng liền hai chữ kiên cường long ca chúng ta ngày nào cũng cả một chiếc loại thuyền này ta muốn san bằng toàn bộ đại tây dương lời còn chưa dứt nữ nữ một cái đầu sập liền chào hỏi đi lên đường cả ngày làm nằm mơ ban ngày an tâm lái thuyền dương tiểu long đánh gây nàng nữ nữ bách khoa ý nghĩ này trước một nửa ngược lại là có thể thực hiện chúng ta hạ một chiếc thuyền chính là nó bách khoa ngẩng đầu lên đối với hắn dơ ngón tay cái long ca đến lúc đó ta còn đến cùng ngươi cùng một chỗ ân trước tiên đem trước mắt giải quyết hết rồi nói sau hai chiếc thuyền đồng thời tiến hành c h ặ n đường dương tiểu long mình tự mình đến cầm lái không phải câu thông có chút chế, dễ dàng thắt t h ấ t lương cơ cảnh tam t h ú c thuyền cách hắn không đủ một trong biển dương tiểu long một bên vì bọn họ dự trì đường biển còn vừa đến mật thiết chú ý cá cờ độc tĩnh gia hỏa này n h i thể lực thật có chút khủng bố cái này đều hai đến ba giờ thời gian quá khứ trừ tốc độ chậm một chút vẫn không có cái khác ảnh hưởng đối diện thuyền đánh cá bên trên cũng chính là cảnh tam t h ú c bọn hắn cùng hắn đứng chung một chỗ nam nhân nhữ mày nói lao tam ngươi nói đối diện tiểu hình đệ kia có phải là tại lựa gạt chúng ta chơi đâu cái này đi dạo nửa ngày ngay cả cái bó c ả n hai t m thúc không hề nghĩ n g ợ lắc đầu, sẽ k h ô người tiểu tử t này r ớ c cá cho quý nhưng không không t không, không, không, ha ha ha ha. không hẹn mà cùng nợ nụ cười đâm lưới bắt cá cờ bọn hắn làm nửa đời người ngư dân vẫn là lần đầu nghe nói dương tiểu long mang theo cảnh tam thúc quấn gần một giờ cá cờ tốc độ bây giờ chậm không phải một chút điểm nếu không có trương ngư không ngừng ở một bên bọn chúng đã sớm nghỉ cơm mắt thấy cá cờ không muốn động dương tiểu long lúc này mới đem thuyền nhanh cho hạng đồng thời cùng đối diện tam thúc cũng lên tiếng c h à o hiện tại cá tại hai thuyền ở giữa chỉ cần đem bọn chúng từ trên thềm lục địa dẫn lên đến là được du lịch lâu như vậy bọn chúng đã sớm thể xác tinh thần đều bại hiện tại cần nhất chính là bổ sung thể lực mà bổ sung thể lực biện pháp tốt nhất chính là ăn dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến bọn chúng phía trên quay đầu nói bách hoa đi chặt hai g i mỗi câu tốc độ phải nhanh ân bách hoa lên tiếng liền đi ra ngoài cảnh nguyện cúng nữu cũng đồng thời đi theo ra ngoài một bên lão tô cũng đầy mặt hiếu kỳ nửa ngay xuống vào xem lấy xoay quanh là ngựa chết hay là lựa chết lập tức liền có thể biết hắn đem con mồi toàn bộ ném xuống sau không bao lâu chúng quanh liền dẫn tới không ít cá bất quá hắn hiện tại nhưng không liên quan tâm những này trên thềm lục địa cá cờ trông thấy rơi ở một bên long lợi ngư vậy mà mí mắt đều không nhấc một chút kỳ quái dương tiểu long càng xem càng không thích hợp hai đầu cá cờ bên cạnh rơi m ấ y cá ngây người một điểm động tĩnh không có trương ngư thấy thế lấy thân làm mồi lại lộ ra nó chiêu bài kia động tác lật cái bụng chậm rãi tới gần chăm thử khó chịu một chiêu hôm nay đột nhiên mất linh vô luận nó làm sao động cá cờ nhìn cũng không nhìn nó một chút trương ngư k h í trực tiếp một cái pháo kép lại lật lên c h â n c h ụ i xem thường nó thúc có thể chịu thím không thể nhịt trương ngư tám con xúc tu đồng thời di chuyển tìm đúng trong đó nhỏ bé một con du lịch đến nó bụng cá bộ k có, ta ta ta có ý tứ nhất chính là chưng ngư hai con đều không bỏ qua cũng tạo thành nó tưởng rằng đồng bạn tổn thương nó kết quả ra tay đánh nhau thấy hiệu quả không sai bị lắm chưng ngư mới quay người rời đi đồng thời phun một thanh mực nước để bọn chúng mất đi cứu rác bén nhạy hai đầu cá tuy bị đâm lưới một mực quấn quanh ở cùng một chỗ nhưng tia không ảnh hưởng chút nào bọn chúng đánh nhau hai cái đầu lẫn nhau đụng nhau vết máu lo lộ bất quá không có nguy hiểm tính mạng chương ngư tính bùng nổ công kích vẫn rất có hiệu quả hai đầu cá cờ từ trên thềm lục địa đánh tới trung tầng lại từ đó tầng đánh tới thượng tầng s o ạ n chỉ thấy một trận b ọ t nước l a t lộn cá cờ thả người nhảy ra mặt nước mau nhìn bách khoa mắt sắc tay chỉ t u y ề n đánh cá ngay phía trước hắn lời còn chưa r ư ớ cá cờ lại biến mất trên mặt biển nhiều lần nhiều lần đám người toàn bộ nhìn rõ ràng đối diện cảnh tam thúc cũng xác định phương vị để dương tiểu long bọn hắn rút về đi biễu cỡ lớn lưới kéo thuyền lần nữa khởi động lưới kéo cũng bị hợp thời để xuống lưới kéo bông ra nháy mắt mang theo trận trận bốc nước đồng dạng thuyền nhanh cũng c h ậ m lại bách khoa nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lưới kéo thuyền t h ầ m than một tiếng cái này động lực thật là biến thái cảnh tam thúc tới dương tiểu long cũng kịp thời rút về không phải rào đến meo lãm cũng không phải nói đùa chờ hắn rút đến khoảng cách an toàn tiếp tục vì bọn họ báo cáo đường biển hai đầu cá cờ mặc dù một mực lẫn nhau tổ thương nhưng đều là chút ma sát tổ thương không có nguy hiểm tính mạng lưới nhiều lần đều kém một chút nhưng vẫn là để nó cho trượt cái đồ chơi này không thể xuất ruột càng nhanh càng dễ dàng sai lầm dương tiểu long cũng không dám k i n h thường điều khiển trương ngư tiếp tục chặn đường nó du động phương hướng cách đó không xa liền có một mảnh đá s ă n hô lưới kéo thuyền khẳng định không qua được vạn nhất treo ngọn nguồn liền p h i í n phước hoa gần nửa giờ lưới kéo thuyền cuối cùng l à ôm lấy trong đó một đầu còn có một đầu một nửa thân lộ ở bên ngoài bị lưới kéo treo lại cá cờ thấy đồng bạn rất có thể gào thoát đột nhiên co lại động cái đôi kết quả đem đồng bạn của nó vì dẫn vào lưới kéo miệng càng thu càng nhỏ trong lúc đó không ít đi ngang qua cá cũng gặp th bị lưới kéo cùng m ộ kéo thuyền c kéo đến cá cờ cũng không dễ dàng mặc dù bọn chúng không có khí lực gì nhưng cái này thể tích không thể khinh thường hai đầu ít nhất cũng có cái sáu trăm cân kéo đến cá một máy mắt nguyên bản còn có chút hoài nghi lão tô chừng lớn mắt hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ dương tiểu long là thế nào thời gian thực biết bọn chúng tung tích quả thực so dạ đ ả máy thăm dò còn muốn chuẩn xác nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng trong lòng lại hưng phấn dị thường đây là nó lần thứ nhất bắt được cá cờ tuy nói là hỗ trợ nhưng phần này vui sướng lại là sự thật cảnh tam t h u c trên mặt cũng trong bụng nợ hoa hắn liền biết dương tiểu long tiểu từ này sẽ không thất thủ quả nhiên bách khoa thấy cá đi lên cũng là cao hứng khoa tay múa chân cá cờ bị kéo đi không sai biệt lắm một trong biển tả hưu lưới kéo bên trong cá cũng kém không nhiều cảnh tam thúc bọn hắn đem lưới kéo chậm rãi dâng lên tràn đầy khẽ kéo h ẽ k lưới xem xét liền thu hoạch tương đối khá dương tiểu long bọn hắn hiện tại không có việc gì n h ì chỉ có thể chờ bọn hắn đem cá cho cởi xuống k h ẽ đảo kinh tâm động phách vây kín truy đuổi cuối cùng là đem hai đầu tất cả mọi người cho lấy tới bất quá tương đối đại giới cũng không ít chỉ là bốn đầu đâm lưới dinh cá liền không ít kết quả hiện tại một đầu không dư thừa còn có cảnh tam thúc bọn hắn dầu bổ cùng thiết bị hao tổn tính toán đều phải không ít tiền thiệt thòi lớn chờ trong chốc lát cảnh tam thúc bọn hắn trên thuyền có chuyên nghiệp thuyền viên cho nên tốc độ tương đối nhanh không ít cá cờ bị cởi xuống sau còn tinh thần phân chấn nâng cao cái bụng thuyền viên đoàn nhìn xem đều có chút rủi h ro rẻ không dám áp sát quá gần hai thuyền hoa gần nửa giờ mới đem cá cờ cho đối nhận lấy về phần đâm lưới không dám cởi xuống bị nó tổn thương một chút thật không đơn giản cá nhận lấy dưỡng tiểu long mấy người vội vàng dùng nhấc lên cơ đem bọn chúng cho kéo lên bách hoa lại cơ lấy lao mang lên bao tay cẩn th cá cờ là bảo vệ động vật dương tiểu long bọn hắn lần này là tuy nói là l ầ m bắt nhưng nếu như trễ tiến hành giải cứu vậy chúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ dương tiểu long bọn hắn đem cá cờ trên thân gai lưới cởi xuống sau trải qua thời gian dài như vậy khôi phục lại càng thêm tinh thần trước quay hàm thỉnh thoảng huy động rất dọn người bách khoa cầm đao lui đến một bên long ca hiện tại trực tiếp đem nó đem thả vẫn là thả đi lần này thật là thiệt t h i lớn cành n g u y ệ n tới c h â n ă n nói tính dù sao chúng ta vừa mới ra nói không chừng đằng sau còn có tốt hơn chính là nhìn nó lại hung lại xấu níu níu nói giút vào mấy người thương lượng xong lại cẩn thận từng ly từng tí đem cá sử dụng cần cầu kéo lên tiếp lấy đem phong thích làm xong những n à y nhìn xem đầy đất nát đâm lưới đám người bèn nhìn nhau cười giống như làm một chuyện tốt cùng thua thiệt tiền cùng so sánh càng nhiều vẫn là cao hứng cạnh n g u y ệ t các nàng quét dọn vệ sinh dương tiểu long thì đi nấu cơm trải qua mấy giờ chờ đợi trước đó tương lát cá trình độ cũng đều hấp thu không sai biệt lắm hiện tại ăn cảm giác muốn so trước đó tốt không ít vậy cũng là thu hoạch đi đắt một tiếng lần nữa đem khí ga lò mở ra một trận bận rộn sau một cái bùn lớn đậu hoa cá liền làm tốt ăn cơm dương tiểu long rác cuống họng hôm ộ t ba người không biết ai lên tiếng sau đó lần lượt đi đến ân thật là thơm bách khoa hít hả khoa trương vớt mông ngựa dương tiểu long dùng đũa go go hắn đừng dày vò k h ố n khổ tranh thủ thời gian ăn ăn xong đem hôm nay tổn thất cho bù lại bách khoa lạp khen nghiêm mặt nhìn xem hắn long ca ăn xong không nghỉ ngơi ngươi không phải mới vừa cũng bởi vì làm việc tốt cười sao mọi người chúng ta hỏa nhi đều trông thấy ngươi liên không cần kiếm tiền sao lại nói ta nhớ được không sai tất cả gai vừa vặn tốt giống đều là ngươi hạ、à. ngang vậy ta vẫn dựa theo ngươi chỉ dưới vị trí đây này cảnh đêm gặp bọn họ hai lẫn nhau đội không ngừng lôi kéo nữu nữu ăn trước hương vị quả thật không tệ kỳ thật ra b i ể n có thua thiệt có kiếm rất bình thường chỉ bật qua dương tiểu long bọn hắn cái này giống như là lần đầu tiên cho nên cái này dù sao cũng phải đến nói cũng là chuyện tốt tích lũy kinh nghiệm giải cấm sơ kỳ các đại hải vực đều sẽ có một chút cấm bắt cá xuất hiện đại đa số người đều chọn đưa chúng nó phóng sinh nhưng cũng có b i quá hóa liệu người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong l ô i kéo trên thuyền bọn hắn thấy dương tiểu long đem cá cờ đem phóng thích cũng nhịn không được gật đầu tản dương cảnh tam thúc đối một bên nam nhân nói lao tô nếu là ngươi có bỏ được hay không lao tô ho nhẹ hai tiếng nghiêm tú người xác định cảnh tam thúc nhìn chằm chằm hắn trên mặt mang theo ý cười đương nhiên chúng ta làm tiền bối làm gì cũng cho bọn hắn những người tuổi trẻ này cây cái tấm gương cũng coi như hưởng ứng quốc gia hiệu triệu một phen sau khi thương nghị mặc dù cảnh tam thúc bọn hắn chết sống không chịu đòi tiền nhưng dương tiểu long không có khả năng không cho hai người tại vô tuyến điện bên trong kéo một hồi lâu cuối cùng gặp bọn họ quyết tâm không chịu lấy tiền dư ơ n g tiểu long đưa hai người bọn họ câu điểm tuy nói phiền phức điểm nhưng đủ để đền bù bọn hắn nửa ngày tổn thất buổi sáng qua nửa ngày bất quá có mất tất có được buổi chiều trương ngư vừa tuần tra một vòng liền phát hiện không ít tốt đông tây trong đó có thành đàn mặc dù kích thước không lớn nhưng số lượng khả quan chương hai trăm năm mươi tám tranh tài kéo cô u lồng chương hai trăm năm mươi tám tranh tài kéo cô u lồng lại sưng năm đầu bình ăn cá dầu cam cá là lư hình m ắ t k h o a một loại cỡ trung hải ngư nó vẽ ngoài đặc điểm lớn nhất chính là màu đen nhãn ảnh cùng trên thân thể đầu kia xuyến qua đầu đôi dây lưng màu vàng chất thịt mặc mỡ nợ nang miệng tức có thể hòa tan tại đầu lưỡi phía trên là ngày liệu bên trong đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn dương tiểu long bọn hắn buổi sáng tổn thất bốn đầu đâm lưới hiện trên thuyền lưới cũng chỉ có sáu đầu bách khoa dựa theo đường b i ể n tọa độ đem thuyền đi thuyền đến vụ cận hải vực long ca hiện tại muốn đừng ngừng lại ân tạm thời ngừng một chút dương tiểu long lên tiếng bọn hắn hiện tại vị trí hải vực coi như thanh tịnh chung quanh cũng liền hai chiếc thuyền đánh ca tại làm việc cách xa nhau đều là khoảng cách an toàn bách khoa đem leo l ã n bỏ xuống sau từ trong phòng điều khiển đi tới chập tối hải phong có chút mát mẻ t h i đến hắn nhịn không được rụ dương tiểu long lúc này cùng cảnh n g u y ệ t hai người ngay tại chỉnh lý lưới đánh cá nữ nữ liền phụ trách chặt mùi câu lần này ra chuẩn bị hàng tương đối nhiều ngược lại không cần lo lắng không đủ bách khoa đi tới bong tàu bên trên đem nữ nữ trong tay khảm đao tiếp nhận đi tỉ ta tới đi ân nữ nữ dùng tạp dề xoa xoa trên tay vải cá vẫn không quên dùng cái mũi người người h ô n nàng lông mày vo thành một nắm ghét bỏ chép đem nước biển tẩy tẩy thối quá nha dương tiểu long gặp nàng bộ dáng này cười cười cái này khiến hắn nhớ tới những thôn kia bên trong lao phụ nữ đặc biệt là mùa hè thời điểm xuyên dép lê không có chuyện liền thích móc chân móc xong còn một lần không rơi thả trước mũi nghe mặt mũi tràn đầy hương thụ bọn hắn đem lưới đánh cá chỉnh lý tốt lần này đ ổ i cảnh nguyện đến cũng không dám để bách khoa đ ậ u thủ tay hắn có độc dương tiểu long phụ trách cầm lái nơi này dưới nước tình huống chỉ có hắn một cái rõ ràng hắn cùng cảnh nguyện phối hợp rất ăn ý s á u đầu đâm lưới cũng bất quá liền bốn mươi phút tả hữu liền giải quyết mà lại không có siêu siêu vẹo vẹo tình huống xuất hiện đâm lưới vung tốt dương tiểu long đem thuyền chờ hắn đem thuyền mở tới chỗ đội cảnh nguyện tới cầm lái hắn cùng bách khoa hai người quá khứ kéo cô lồng cái đồ chơi này một cái đều thập đại mấy cân cần lực cánh tay trèo trống bách khoa đem găng tay đeo lên lại đến hắn khoe khoang thời điểm mỗi lần lúc này mới có thể cảm giác được mình không phải không còn gì khác dương tiểu long gặp hắn lại là hạ eo lại là ép chân một c ư ớ c đá vào cái mông của hắn mông bên trên làm gì chứ đem cái này xem như phòng tập thể thao bách khoa cười ngượng ngủng long ca ngươi đây liền không hiểu đi ta cái này gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi lời còn chưa dứt lại bắt đầu khoe khoang dương tiểu long cũng không có lại còn hắ chiếc sách bên trên tới một cái soạn cua lồng vừa xuất thủy mặt liền nghe bên trong vang lên không ngừng cái này trọng lượng không cần nhìn liền biết hàng không ít lôi kéo cua lồng bên trên dây thừng mang run lên theo từng tầng từng tầng dọn nước rơi xuống bên trong cá lấy được cũng lộ ra nguyên bản diện mục một con nước chừng nặng hai cân tôm hùm còn có không ít sò b i ể n cùng hoa xoắn ố p bách khoa hoạt động tốt g ầ n cốt tham dò nhìn một chút dương tiểu long trong tay cua lồng lòng ca ngươi cái này vận may cũng không được à, chỉ có một con tôm hùm dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn đừng chỉ nói không luyện người đi người đến tới thì tới xem trọng bách khoa cầm lấy một bên mũi khoa n thép thuật tay liền câu một con cua lồng dây thừng tới cầm tới dây thừng mang sao đột nhiên nhấc lên phi dùng sức quá mạnh nước biển tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy đều là chờ hắn đứng vững góc chân cua lồng cũng bị k é o tới bách khoa đem cua lồng bên trên g i ọ t nước run lên dưỡng tiểu long hiếu kỳ đi qua đó xem hỏi thế nào tới gần xem xét ba đầu rắn biển trong lồng nhảy lên đến nhảy lên đi còn có mấy cái rùa biển đủ bách khoa ngơi cái này vẫn may có thể chứ ban đêm hầm cái canh rắn mình bồi bổ bách khoa lạp sĩu mặt đạo long ca ta nói ngơi có thể hay không đừng người cái kia mới là ta làm sao không phục đương nhiên dương tiểu long lông mày nhớ lên vậy chúng ta đến so tài một chút ai thua bao còn lại mấy ngày cơm nước thế nào ha ha bách khoa lộ sắn tay náo lộ ra bắp thịt rắn chất đạo ta có thể sợ sao tới thì tới một bên nữu nữu thấy hai người cùng tiểu hải tử như cũng nói giúp v à o ta cho các ngươi làm nhân chứng bất quá thua không chỉ muốn bao xuống cơm nước nhất định phải cam đoan ba món ăn một món canh mỗi ngày không thể giống nhau bách khoa chính là đầu bếp xuất thân điểm này độ khó đương nhiên không sợ ngửa ngựa đầu đạo long ca có dám hay không dương tiểu long nết miệng ta đều được người tới trước đi đi ta liền thích long ca cái này sảng khoái kình ta đến ngẫm lại ban đêm ăn cái gì bách khoa một bên lầm bầm một bên lại cơ lấy mũi k h o á n thép khoe miệng đều là vẻ đắc y dương tiểu l o n g cũng không lạc hậu bọn hắn cua lồng là hai hàng hai hàng hạ n g hai người vừa vặn một trái một phải nữu nữu thì ở phía sau c h ọ n cá một chút chủng loại khác biệt phân loại giống tiểu hải dùa loại này bảo hộ động vật cũng phải ngay lập tức đem phong thích bách khoa càng sách càng hư p ấ n thỉnh thoảng phát g a đinh thai nhức ó c tiếng kêu ha ha long ca lại bên trong một con con cua lớn ngông n g n g hai con lớn cua biển mai hình thoi còn có một con tôm hùm mấy a u nhìn, trình biển. thật thô cá trình biển. 1 giờ 25 phút tất cả c u a lồng lươn lồng cùng con lươn lồng toàn n g kéo tới, bộ bị u y ê nữ b nữ mắt gấp nhanh tay lựa tốc độ tay nhanh kinh người mấy phút sau nữ nữ ruỗi lưng một cái đứng người lên h á n giọng một cái nói hai người các người đứng vững phía dưới vốn phán định muốn tuyên bố kết quả bách khoa khỉ gấp khỉ gấp đi theo nữ nữ nhay mắt ra hiệu thấp giọng nói tỉ còn tuyên bố cái gì kết quả này không phải rất rõ ràng sao quá khứ đứng vững vốn phán định muốn nắm lấy công bằng công chính công khai nguyên tắc、Cắt. bách khoa san san lui đến một bên nữ nữ gặp hắn lui về đạo trải qua bản nhân nhiều lần xác nhận hiện tuyên bố kết quả như sau cảnh giật hiên tổng cộng tôm hùm bốn mươi mốt chỉ con cua ba mươi ba con con lươn ba mươi sáu đầu dương tiểu long tổng cộng tôm hùm bốn mươi hai chỉ con cua ba mươi lăm con con lươn ba mươi tám đầu hiện tuyên bố dương tiểu long đồng chí chiến thắng nữ nữ vừa dứt lời bách khoa liền kéo sự m ặ t kháng nghị tỷ ngươi sao có thể tuổi trỏ ra bên ngoài n g đâu ngươi liền không thể thiếu báo một điểm a dương tiểu long lại là một cước đá vào hắn cái mông mông bên trên quát lớn tiểu tử ngươi lúc nào học xong chơi xấu một bộ ban đêm cho ta đem làm c ơ m tốt không phải trừ tiền lương ở bách khoa tâm không cam tình không nguyện trả lời một câu vẫn không quên quay đầu hung hăng chừng nàng một chút nói lẩm bẩm bất công tử n ữ u n ữ u ngưỡng mày hai tay chống m ạ n h đạo ngươi nói cái gì đây to hơn một tí cua lồng thu hoạch vẫn là rất khả quan thượng vàng hạ cám cộng lại xem chừng vừa đi vừa về tiền x ă g đủ chiếc lồng kéo lên không thể lập tức lại xuống đi đến thả trên thuyền hóng hóng i ó không phải mùi thành quá nặng bắt không đến chương hai trăm năm mươi chín đỏ vây cá phương đông đồ chương hai trăm năm mươi chín đỏ vây cá phương đông đồn cua lồng kết thúc thống kê một chút thiếu bốn cái con lươn lồng cũng ít ba cái có thể là bị sóng cho đánh tan hoặc là chính là bị người cho thuật đi mỗi lần hạ chiếc lồng chắc chắn sẽ thiếu trừ một khắc không rời trông coi bất quá so sánh với thu hoạch lợi nhuận đến nói chút tổn thất này có thể bỏ qua không tính bên này kết thúc cảnh nguyện các nàng mấy người trói con cua cùng tôm hùm dương tiểu long thì tiếp tục đem thuyền khởi động hướng đâm lưới bên kia đi chứng ngư một mực tại bên kia trông coi thế nhưng là bên trên không ít tốt đông tây đảo mắt thuyền đi thuyền đến đâm lưới khu vực cảnh nguyện các nàng còn cua mới bu r ắ t cuống h ọ c đạo bách khoa tới mở xe thời ải đến đâm lưới kéo thời điểm thuyền không dùng động cái đồ chơi này cầu ổ n không cầu nhanh kéo quá mo một chút đại ngư sẽ t r a n h thoát chạy mất hắn đem đâm lưới phía trước dùng móc cho kéo lên cá quá nhiều đem phía trên tiểu hồng kỳ đều cho kéo vào trong nước một nửa nguyên bản c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề b ọ t biển phụ cầu hiện tại cũng biến thành ngã trái ngã phải dây thừng mang treo xe tời bên trên dương tiểu long cùng hắn khoa tay thủ thế bách khoa ngầm hiệu chậm rãi chuyển động xe tời rầm rầm đâm lưới bị mang ra mặt nước dính tại trên mạng cá bắt đầu bay n ả y run chuyển động thân thể mang nước biển đầu thứ nhất liền là hẹp hỏi quỷ khoảng chừng báo lình kích cỡ tương đương mượt mà mượt mà cô ở gục nó quay hàm một trống một trống rất là đáng yêu bách khoa tại xe con bên trên thỏ đầu ra nhìn nhìn xem long ca có hay không có chậm một chút dương tiểu long dắt cuống họng hô một tiếng liền cẩn thận từng ly từng tí đưa nó từ lưới đánh cá bên trên cởi xuống len ken một tiếng phương đông đồn bị cởi xuống sau cẳng trên bong thuyền lăn hai vòng k h í ít một chút mới đình chỉ nhà như thế lớn đỏ vây cá phương đông đồn nữu hiếu kỳ từ một bên đứng người lên sáng mắt lên cảnh nguyện cũng cùng theo chuẩn bị dùng tay mọ sờ nó trọn triệ nhìn xem liền thú vị hai tỷ mội ngồi x ù m ở sông đồn bên cạnh ngươi một chút nàng một chút đem phương đông đồn bóp quai hàm càng trống càng lớn dương tiểu long tiếp tục lôi kéo đâm lưới vừa kéo lên nửa mét lại một đầu phương đông đồn bị mang tới bách khoa có chút nóng nảy đạo long ca nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút đội ta đến lái xe của ngươi đi đằng sau còn nhiều nữa làm việc đừng nôn nôn nóng nóng ờ một đầu lưới kéo xong trọn vẹn kéo lên hơn hai mươi đầu phương đông đồn đây là lần đầu một lần tính bắt nhiều như vậy có thể là cùng thời tiết cùng nhiệt độ có quan hệ cảnh nguyện cúng hữu hai người con cua cũng không buộc một nhân thủ bên trong bắt chỉ phương đông đồn chơi quên cả trời đất. nữu nữu một cái tay dẫn theo lưng của nó một cái tay khác chọc chọc nó tỉ ngươi nhìn nó lại động kỳ hỉ ân cảnh đêm cũng học theo một đầu đâm lưới kết thúc bách khoa cùng dương tiểu long hai người đổi cái vị trí con hàng này vừa thấy được cá hận không thể đi lên gặm hai ngụm mới tốt không có cứu đầu thứ hai đâm lưới kéo động dầu cam cá cũng không ít một đầu tiếp lấy một đầu đâm trên mạng dính một mảnh đèn kịp nhỏ nhất đều là năm sáu cân t à hữu bách khoa một bên kéo lưới một bên làm giả giải nếu không phải cá quá nhiều con hàng này thật có thể từng cái báo ra lớn nhỏ cùng c h ủ loại sáu đầu đâm lưới kéo xong đã là ba giờ sau chính yếu nhất chính là cá nhiều lắm đâm lưới bị chui tất cả đều là động thời gian quá dài một chút đại ngư đều chạy còn chết không ít dương tiểu long xem như tổng kết ra m ớ i cá quý liền không thích hợp dùng t ă n câu còn phải lưới tới tương đối thực tế nhìn xem đầy bong tàu đều là cá sống khoang chứa cá tôm khẳng định đầy một lần tính trực tiếp nổ kho bên trên cá cao hứng giải cá liền đau đầu nhìn xem đâm trên mạng treo đến cùng nho một dạng cá cảnh nguyện các nàng giải ba giờ mới một nửa không đến tay đều rút gân hiện tại đã là sáu giờ tối sắc trời cũng ảm đạm đi khá nhiều hôm nay nếu không phải buổi sáng chỉ hoãn mấy tiếng còn có thể sớm một chút lại dùng nửa giờ cuối cùng là đem tất cả cá đều cho cởi xuống a mật c h ế t ta không được bách khoa đứng người lên xoay xoay cổ phàn nàn cảnh n g u y ệ t cũng đi theo đứng lên vừa đứng dậy còn không có đứng vững góc chân một cái lảo đảo đảo hướng một bên dương tiểu long nhãn tật nhanh tay một thanh đỡ lấy nảng quan thiết đạo thế nào không có chuyện gì chứ không có chuyện ngồi sổm thời gian dài chân có chút chết lặng cảnh n g u y ệ t từ trong ngực hắn ra đứng vững cá cởi xuống sau mấy người lại một thùng một thùng cho sách tiến sống khoang chứa cá tôm tiện thể tay đem bong tàu bên trên vệ sinh làm cho sạch sẽ làm xong những n à y nhìn nhìn lại một đống lộn gai lưới mấy người đồng thời thở dài bách khoa ở trong lòng mặc niệm ta không nhìn thấy ta không nhìn thấy tục ngữ nói mắt là sợ chứng tay là tốt mồ hôi vì đ ể cao một chút làm việc tính tích cực cành nguyện từ trong phòng nghỉ cầm cái mini âm h ư ở n g ra thả lên âm nhạc tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sợ có một ngày sẽ té ngã hổng tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên khoan hay nói vốn đang n g ọ i m ệ t đám người thật cảm giác tốt không ít bách khoa lại còn đi theo tiết tấu này thì có cái này tốt đông tây làm gì không sớm một chút lấy ra cành nguyện l ư ờ n hắn một cái ta là để ngươi nghe ca nhạc hóa giải một chút cũng không phải khiến ngươi ở đâu từ này khô nhanh hơn một chút sống à, bách khoa cầm trong tay mũi khoan thép bung ra ngượng ngùng nói đây không phải vừa nghe thấy thần tượng thanh âm kìm lòng không được sao nữu nữu trên mặt một tia nghiền ngẫm nhi tiếu d u n g đi qua ôn nhu nói đệ kìm lòng không được đúng không cầm lên đâm lưới khả năng cảm giác càng tốt hơn một chút thử một chút ngang bách khoa còn không có lấy lại tinh thần một đoàn d ố i bởi gai lưới liền nhét trong tay hắn hắn cúi đầu nhìn xem lại tanh lại loạn gai lưới to mày tỉ ngươi có còn hay không là chị dô ta mỗi lần đều bắt ta tiêu khiển kỳ Khi hỉ ai bảo ngươi ra mặt so tường thành còn dậy tiếng âm nhạc nương theo lấy tiếng sóng biển mấy người cười cười nói nói sửa sang lấy lâm lưới không có cảm giác gì một đống lưới liền chỉnh lý tốt làm xong việc nhìn đồng hồ chín giờ d ư ớ i tối cả ngày hôm nay mấy người đều mệt quá sức ban đêm hạ một nồi xào đối mặt ra một thanh đêm nay liền không định suốt đêm liên tục chịu thân thể không chịu được nổi cơm nước xong xuôi bách h o a đầu một ly rượu nằm trên boong thuyền trên ghế nằm uống một mình t ừ say thỉnh thoảng giống bên trên một câu một chén kính chiêu dương một chén kính anh trăng một chén kính ngày mai c ả n nguyệt thì ở phòng nghỉ cùng nữu nữu hai người xì xào bà tán không biết trò chuyện thứ gì chỉ nghe thỉnh thoảng từ trong phòng dương tiểu long nằm ở trên giường vốn nghĩ dùng trương ngư lại tìm kiếm đáy biển tình huống nghĩ đến nó một ngày cũng không có nhàn rỗi vẫn là để nó nghỉ ngơi thật tốt đi ngày thứ hai lang thần ba giờ dưới dương tiểu long liền bị t r u n g báo thức đánh thức tối hôm qua ngủ cái an tâm cảm giác ca a xoay xoay l ư n g toàn thân đau bớt nhất đặc biệt là một đôi tay cảm giác đều không phải mình chỗ khớp nối vừa c h ư a lại trướng hẳn là hôm qua giải cá thời gian quá dài dẫn đến hoạt động một chút gân cốt mặc quần áo tử tế rời giường hôm nay chính là ra biển ngày thứ ba mặc dù sống khoang chứa cá tôm đầy nhưng ướp lạnh thất trừ mấy đầu tiểu ngư tôm nhỏ bên ngoài, còn hiếm thấy sương ngủ chương hai trăm sáu mươi hiếm thấy sương ngủ ra phòng nghỉ hôm nay thời tiết không phải quá tốt bầu trời sương ngủ mông l u n g nhìn người đặc biệt kiểm chế đi tới phòng điều khiển đem đèn pha đóng lại dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút chung quanh tình huống hôm qua còn tại hai chiếc thuyền đánh cá lúc này đã không biết tung tích cả phiến hải vực chỉ còn lại bọn hắn một chiếc thuyền cầm lên miệng chén ngồi xổm trên bong thuyền chuẩn bị rửa mặt vừa túi đầu liền gặp hai cái vỏ chai rượu nằm tại trước mặt một bình trắng một bình địa không cần nghị khẳng định là bách khoa con hàng này tối hôm qua một hồi kính kính cái này một hồi kính kính cái kia toàn bộ bong tà hiện tại ngủ trong phòng té ngã như h e o hồng hộc r ấ t khó khè cảnh n g u y ệ n cùng nữu nữu cũng đều còn không có đêm qua hắn lúc ngủ còn nghe hai người cười không ngừng cũng không biết trò chuyện bao lâu hôm nay thời tiết này sương mù mông lung trên biển tầm nhìn cũng không khá lắm xem ra chỉ có thể chờ đợi đến giữa trưa sẽ hay không có mặt trời mọc không phải những ngày sương mù mai quá nặng khẳng định không thể động dễ dàng tạo thành lật xe hiện trường trong lúc rảnh rỗi dương tiểu long tiến phòng bếp tìm chút ăn đêm qua quá mệt mỏi cũng không ăn nhiều thiếu nửa đêm bụng liền kháng nghị mở ra tủ lạnh trừ thịt vẫn là thịt những ngày cơ hồ đều là ăn tết không ăn xong các loại thị thịt muối dương tiểu long nhìn xem những n à y béo gầy đều đều thịt hận không thể trực tiếp gặm hai ngụm cái đồ chơi này chính là liên tiếp ăn tiền hai ngày không ăn lại nghĩ không bỏ xuống được chọn đường này tìm một khối thịt muối nhìn xem một bên trong túi còn có không ít bột mì dứt khoát liền làm tự sáng tạo bánh bao nhân thịt đi muốn h ả o h ả o liền đậu thủ ma lợi đem tạp dề cho vây tốt múc ba bốn bát bị phấn người nhiều hay không làm đ i ể m không đủ ăn quan g bách khoa một người liền có thể đỉnh hai người mặc cùng thanh đoàn đem khí ga lọ mở ra thay đổi lao đầu từ ba trăm chín mươi chín mua không dính nổi nghe nói cái này nổi mặc kệ làm cái gì đều không dính cũng không biết thật giả Lần trước lao đầu tự đi trên đường đ ổ i đại tập cũng không biết bị cái nào bày hàng vỉa hè cho lắc lư mua về khen cùng đoá như hoa cùng chiếm phần lớn tiện nghi như dương tiểu long đem mì vắt chia lớn nhỏ cỡ năm tay đòn nhỏ trên thuyền cũng không có c h ả y cán bộ dứt khoát liền dùng rửa sạch sẽ chai bia thay thế đi hắn mì vắt vừa lao ký tốt khí ga trên lò không dính nổi cũng bốc lên nhật khí ngược lại điểm dầu vừng làm chân nổi tiếp lấy đem bánh mì bỏ vào chi chi chi bánh mì vừa ném vào mặt cùng dầu liền có phản ứng không ngừng bốc hơi nóng dương tiểu long tay chưa kịp lấy ra liền bị váng dầu cho tung tóe đẩy tay áo phi dương tiểu long đau nắm tay rút về đối tạp dề liền bắt đầu bên trên xuống tới về cọ tốc độ nhanh k i n h người dâu còn không có lau sạch sẽ trong nồi ẩn ẩn nghe thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi khét lẹt nhi ta đi không mang dạng này chơi à dương tiểu long liên tục không ngừng cây đốt đóng lại lại từ một bên cầm lấy cái nồi từ liền bắt đầu lật một giây sau bánh mì là lật qua nhưng nguyên bản liền không thế nào tròn hiện tại trực tiếp biến thành bất quy tắc hình nửa vòng tròn không ít địa phương đều đen đáy n ồ i còn dính một khối dương tiểu long nhìn xem trong nồi bánh thầm nghĩ nói xong không dính nổi đâu cựa bị lệ ra cảnh nguyệt xuyên cái dép lê đi đến t r o n g thấy dương tiểu long đ ầ y tay bờ n mì liền ngay cả trên mặt đều b ô i có trong lúc nhất thời nhịn không được bật cởi phốc long ca ngươi đây là làm cái gì đây ngang không có làm cái gì dương tiểu long gặp nàng tiến đến mặt mo đỏ h n g thân thể không tự chủ c h e kín kêu ba trăm chín mươi chín không dính nổi cảnh nguyệt trực tiếp đi tới hắn cũng phối hợp hướng bên cạnh đường không để cũng không được à xấu nàng dâu còn phải thấy cha mẹ chồng đâu long ca ngươi đây là muốn làm bánh a nàng nhìn xem trong nồi bánh mì đã ân dương tiểu long hừ một câu ngươi cho chút ta cùng ngươi cùng một chỗ cảnh nguyệt chỉ liếc mắt nhịn không nói gì nữa long ca ân chuyện gì đầu thấp điểm đừng núp đ í c h cảnh nguyệt cầm khăn lâu ớ p giúp hắn đem trên mặt bột mì cho lau sạch sẽ ân cái này còn tạm được ngươi lợi ta rửa mặt xong liền đến dương tiểu long gặp nàng rời đi đem trong nồi rán bánh mì đổ ra lại đem n ồ i một lần nữa rửa sạch sẽ cảnh nguyệt rửa mặt xong đi tới đem tạp dề vây tốt liền bắt đầu xoa nắn mì vắt long ca ngươi mặt này quá mềm làm được như vậy bánh không có gân đạo không thể ăn ở dương tiểu long đứng ở một bên nghiêm túc nhìn xem nàng thêm chút bột mì cùng hành thái còn có một chút mỡ heo xoa nắn một hồi đúng là so trước kia bóng lóng đạo long ca giúp ta đem tay h áo đi lên quyển một chút ân dương tiểu long lôi kéo tay của nàng dùng sức kéo một phát như bạch ngọc cánh tay lộ ra một nửa cành nguyệt đầu tiên là dùng đại h ỏ a đem nồi cho nương nóng tiếp lấy chuyển đổi thành lửa nhỏ đồng thời đem lau ký tốt bánh mì cũng cho b u n g xuống đi nàng dùng tay chậm rãi chuyển động bánh mì mơ hồ còn có thể nghe thấy một cỗ hành thái cùng mỡ heo nùi thơm long ca ngươi lại giúp ta lau ký hai tấm ra đừng chờ chút cung cấp không lên ai được rồi dương tiểu long khác không được lau ký mặt vẫn là có thể hai người bận rộn nửa giờ mấy chương bánh mì toàn bộ giải quyết dương tiểu long nhìn xem hai mặt sắt c h ạ c kim hoàng bánh mì cho cảnh nguyệt dơ ngón tay cái xinh đẹp cảnh nguyệt lường hắn một cái muốn ăn liền nói với ta thôi làm gì sẽ không còn một người vụ trộm làm hạ đây không phải thấy các ngươi đang ngủ sao nàng thuận tay lột khối tiếp theo đưa đến bên m i ệ n g hắn đến nếm thử thế nào c ẩ n t h ậ n bỏng dương tiểu long há mồm cắn một cái nhấm nuốt hai lần gật gật đầu không sai lại đến điểm thịt liền hoàn mỹ ngươi chở ta đến xào thịt ân ta đi nấu cháo buổi sáng ăn quá dính dễ dàng béo hắn cùng cảnh nguyệt hai người một chiếc một sau vội vàng không bao lâu phong phú bữa sáng liền làm tốt nữu níu vừa vặn cũng rời giường nghe thấy phòng bếp có mùi thơm liền đi đến lòng ca tỉ các ngươi dậy thật sớm nha ân nhanh rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi c ả n h nguyệt một bên chứa cháo một bên phân phó vừa dứt lời nói tiếp đối hiên hiên làm sao còn không có nữu nữu nhất miệng ai biết hắn không dậy vừa vặn còn bất lương thử dương tiểu long thấy hai người trò chuyện quay người ra ngoài gọi bách khoa đến cửa phòng đã nghe thấy một cỗ gây mũi mùi rượu con hàng này chính ghé vào bên trên giường mặt đỏ tía hai đối với thùng rác q ẹ hoa dương tiểu long lắc lắc cái mũi kim nén bực bội đẩy ra cửa đi vào bách h o a ngươi không có chuyện gì ch qua mấy giây bách khoa đem miệng lau sạch sẽ hữu khí vô lực nói long ca ngươi thấy ta giống không có chuyện dáng vẻ sao bách khoa lúc này trong mắt tất cả đều là máu đỏ tia nửa tựa ở đầu giường dương tiểu long gặp hắn bộ dáng này trầm giọng nói cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rượu cái này đông tây uống ít một chút ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng không phải tìm tội thủ sao hắn nhẹ gật đầu không có phản bác nữa ba người ăn điểm tâm bách khoa hiện đang uống nước đều có thể phun ra xem chừng ít nhất cũng nhận được buổi chiều mới có thể chuyển biến tốt đẹp nữu gặp hắn nửa chết nửa sống dáng vẻ khí mặt lúc đỏ lúc trắng thật sự là không làm gì được hắn. nữ nữ、so、cũng có đồng dạng lo lắng nhìn xem sương mù mông lung toàn bộ tâm tình đều biến không được dương tiểu long mặt mũi tràn đầy buông lòng nói sẽ không xem chừng cũng liền một ngày đi hắn trên miệng dù nói như vậy nhưng trong lòng cũng không chắc chắn b trương, trương ngư vừa lặn xuống trên thềm lục địa liền gặp hai đầu xa ngư ngay tại kiếm ăn tuyết cá nửa thân thể đã không có hai tên g a hỏa nhi ngay tại xe rách huyết thủy nhuộm đỏ nước biển chung quanh trên mặt biển sương mù mai cũng không có, có ảnh hưởng đến đáy biển dưới nước vẫn là trước sau như một trương ngư không hứng thú nhìn chằm chằm con cá này tanh chẳng diện thay đổi phương hướng hướng về một bên khác bơi đi Vừa đi trong nhánh mắt đ kim, kim thương ngư đã rất tiếp cận xa ngư kiếm ăn vị trí xa ngư nhóm giống như cũng phát rất được cắn sẽ động tác càng lúc càng lớn bất quá lại không hề rời đi ý tứ kim thương ngư nhóm đổi tới vừa vạn tuyết cá cũng bị từng bước sâm chiếm hầu như không còn còn thừa lại tàn tạ vây đuôi rơi vào trên thềm lục địa biển sâu đỉnh chuỗi thực vật hai đại bá chủ gặp nhau t r u n g quanh tiểu ngư tôm nhỏ đã sớm dọa đến trốn đi liền ngay cả thềm lục địa bên trong ốc m ộ n hồn đều đem thân thể chăm chú nước ở vỏ sò bên trong không dám ra đến trương ngư ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn tránh ở một bên rong bên trong miệng bên trong không biết lúc nào điêu cái con hào tựa như chính đang thưởng thức một trận mạng lớn hoàn toàn không bị ảnh hưởng hai phe giao đấu xa ngư số lượng mặc dù không có kim thương ngư nhiều nhưng thắng ở bọn chúng cái đầu khá lớn khí thế bên trên trong lúc nhất thời cũng không rơi vào hạ phong. hai bên cứ như vậy rằng co một bên trương ngư miệng bên trong con hào đều ăn xong thấy c o n bất động làm cá i nhân tính hóa động tác t á m đầu xúc tu nhẹ nhàng lắp một cái biểu thị rất bất đắc dĩ không đợi dương tiểu long lấy lại tinh thần trương ngư đã rời đi công sự che chắn vậy mà nên ngang bơi về phía bọn chúng giao đấu ở giữa ta làm cái gì máy bay dương tiểu long nhịn không được bạo cái nói tục hắn cảm giác hiện tại cái này trương ngư càng ngày càng phiêu không địa phương nguy hiểm nó không đi không chuyện nguy hiểm nó không làm nhức đầu nhất chính là lúc này hắn còn khống chế không được đang khi nói chuyện trương ngư đã đến rằng có chính giữa dương tiểu long nghĩ đến ngư đi một vòng tranh thủ thời gian trở về hai bên cộng lại thế nhưng là có mấy chục đầu không phải nói đùa tùy tiện cái tiêm một đầu đều có thể một thanh n ư ớ t vào s a ngư cùng kim thương ngư vốn là dương c u n g bạc kiếm nhưng ai cũng không có ý xuất thủ kết quả trương ngư chạy cái này chặn ngang một g ậ y để nguyên bản liền không khí khẩn trương càng thêm quỳ dị trương ngư đến chính giữa sau vậy mà lại cái bụng k h ẽ đảo chơi lên g i ả chết dương tiểu long lòng nóng như lửa đốt trong lòng tự nhủ đại ca cái này đến lúc nào rồi ta có thể hay không đừng đem đối thủ khi đổ đần tại người ta trước mặt múa dịu qua mắt thợt được không trương ngư giả chết sau kim thương ngư bên này rõ ràng đã kìm nén không được mùi máu tơi ư kích thích bọn chúng có chút đánh mất lý trí một bên s a ngư cũng là vận sức chờ phát động rất có một lời không hợp liền đánh tư thế trương ngư mặc dù giả chết nhưng thân thể của nó lại không có đ ỉ n h chỉ qua từng chút từng chút hướng s a ngư bên này gần lại gần bởi vì thân thể quá nhỏ căn bản không phát hiện ra được nó đang di động kim thương ngư thấy đồ ăn càng ngày càng xa cũng đi theo chậm rãi tới gần s a ngư làm bá chủ biển sâu cấp bậc tồn tại bọn chúng hung mánh bản tính như thế tuyệt sẽ không lui lại huống hồ bọn chúng cũng sẽ không rút lui trừ phi thay đổi phương hướng nhưng kia liền đại biểu đầu hàng nhận vua. dương tiểu long càng ngày càng kinh hãi hắn xem như nhìn già đừng nhìn trương ngư cái đầu nhỏ đơn thuần chính là vấn đề tinh vẫn là xấu tính xấu tính cái chủng loại kia trương ngư còn tại khoan thai tự đắc như nhảy dây c h ậ m ung dung hướng s a ngư tới gần rất có một bộ ngươi đến ăn ta nhà đến nhà kim thương ngư từng bước ép sát s a ngư coi như tính tình cho dù tốt cũng không có khả năng không n ú p đ í c h cũng huy động vây cá hướng về phía trước du động dương tiểu long tim đều nhảy đến cổ rồi cái này mẹ nó đơn thuần chính là chơi với lửa không đối cái này gọi dẫn lửa thiêu thần phốc ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương ngư đột nhiên sông kim thương ngư phun một thanh mực nước tiếp lấy một cái lý ngư đ ã đĩnh tư thế lật lên lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên đến xa ngư bụng c á chỗ dương tiểu long cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra xa ngư cùng kim thương ngư liền đụng nhau to lớn lực trung kích đem trên thềm lục địa một chút sinh vật đều mang ánh mắt cũng biến thành có chút mơ hồ trương ngư lúc này đã sớm vọt đến một bên t h ậ n tiên đánh nhau tiểu quỷ thụ thương đạo lý này nó sờ cựa thanh nhi đào mắt một chút cái đầu tiểu nhân kim thương ngư bị va chạm tê cắn thương tích đẩy mình dương tiểu long nhìn thấy cái này cũng âm thầm kinh hãi không hộ là bá chủ cấp bậc cái này lực phá hoại khủng bố như vậy hai phe xé rách mười mấy phút nháy mắt buộc phát đối thể lực hao tổn đặc biệt lớn s a ngư một phương trong đó một đầu thụ thương tương đối nghiêm trọng vết thương trên người bảy tám chỗ nhưng có thể cảm giác được sinh mệnh nguy cơ nó quay đôi một cái rời đi s a ngư mất đi một đồng bọn sức chiến đ ấ u không lớn bằng trước kia đảo mắt cũng huy động vây cá đào tẩu kim thương ngư bên này chết một đầu còn có hai đầu cũng là t h o thót kim thương ngư thấy xa ngư đào tẩu vậy mà bắt đầu từng bước xâm chiếm đồng loại dương tiểu long thấy thế coi như có ngốc cũng m i mạch hóa ra trương ngư lấy thân thử hiểm là cho hắn chế tạo cơ hội để hắn tiện hạ thủ cái này đưa tới cửa thịt mỡ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn dương tiểu long bất chấp những thứ khác nhanh chóng đi ra phòng điều khiển cảnh nguyệt gặp hắn vô cùng lo lắng đi ra ngoài lo lắng nói long ca ngươi làm gì đi câu cá câu cá cảnh nguyệt cùng nữu nữu hai tỷ đ ệ hai mặt nhìn nhau bất quá cũng không có nghĩ quá nhiều ngay sau đó đi theo ra ngoài dương tiểu long đi tới bong tàu bên trên cầm lấy chép vừa mới theo sống khoang chứa cá tôm bên trong vớt một đầu long lợi ngư cần câu đều cắm ở câu lỗ bên trong cầm trong đó một cây cho cục chắc dự đoán vị trí đại khái sau trong tay cầm c ầ n câu cả người như con về sau ngược lại sau đó cánh tay đột nhiên hất lên chỉ nghe siêu một tiếng mồi câu bị vứt ra ngoài hắn đem mồi câu ném sau khi rời khỏi đây cảnh n g u y ệ t các nàng mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn bách khoa nghi ngờ nói long ca không dùng vung mồi không dùng ta thử trước một chút ngươi đi chặt một giỏ dự bị lấy đi bách khoa quay người hướng ớp lạnh thất đi cảnh n g u y ệ t cùng nữu nữu đứng cũng không giúp được một tay dứt khoát cùng bách khoa cùng một chỗ chặt mồi câu đi trong đó một đầu kim thương ngư bởi vì dáng người nhỏ không giành được đồ ăn chính ở ngoại vi đảo quanh lúc thấy có đồ ăn đưa tới cửa không chút do dự liền huy động với cá một cái bắn vọt ngăn lại long lợi ngư long lợi ngư thấy tình thế không đối lại lần nữa đổi phương hướng kim thương ngư vốn là đói ngược dán đến lưng Thấy nó muốn chạy, mở ra miệng rộng một thanh nuốt Một tiếng trong đột trước thành trang chạy, nhiên chìm phía hình nó muốn miệng rộng nó lên, bên cần xuống, can phía trước cũng quăng gió mở liềm. siêu. câu câu đạo ra đưa lưỡi xe lỗ dương tiểu long đã sớm chuẩn bị đem cần câu từ câu lỗ bên trong rút ra đồng thời đem bảo hiểm mở ra lại dùng lực đem chống vòng kéo động một cái tiếp lấy lại để cho nó chuyển động đáy nước kim thương ngư kích thước không lớn cũng liền nằm sáu mươi cân tả hữu cho nên lực t r ủ n g kích cũng không có có rất lớn không sai biệt lắm lao ra khoảng sáu mươi bảy mươi mét khoảng cách tốc độ liền chậm không ít dương tiểu long thấy thời cơ không sai biệt lắm cũng bắt đầu kéo động trong tay cần câu hai cái chân một chức một sau mở ra thành chữ nhân hình một người một cá bắt đầu kéo co bách khoa thấy thế thả ra trong tay khảm đao liền chạy tới long ca n g ư ờ i cái này khương thái công câu cá tuyệt chiêu đến cùng luyện thế nào thành cái này nếu là không tận mắt nhìn thấy không có khả năng có người tin tưởng dương tiểu long hiện tại cũng không có thời gian phản ứng hắn lại nói nếu như hắn nói là bị lam vòng trương ngư ngủ đông hắn cũng sẽ không tin tưởng thần thoại cố sự bên trong tình tiết kéo mấy phút hắn lại để cho bách khoa đem chặt tốt mồi câu cho vung xuống đi không phải còn lại lại chạy đây chính là trương ngư lấy mạng đổi lấy không thể thắt lương cơ chừng nửa canh giờ mắt to kim thương ngư bị kéo tới hắn đem giáo săn cá đóng tốt sau liền giao cho bách khoa dưới nước kim thương ngư có con mồi không ngừng cung cấp nuôi dưỡng tạm thời cũng không có phát hiện gì động dương tiểu long lo lắng lôi kéo lúc lại có cái khác kim thương ngư qua tới quấy dối cô ý an bài trương ngư từng cái đánh tan từng đầu đem bọn chúng dẫn ra đầu thứ nhất kim thương ngư kéo lên sau hắn cũng không có nhàn d ố i tiếp tục ném can bách khoa vừa đem kim thương ngư dùng cần cầu cho kéo lên còn không có chậm khẩu khí liền gặp dương tiểu long bên kia lại có động tĩnh ám đạo cái này còn là người sao lần này bên trên cá vẫn như cũ không lớn cũng liền so vừa rồi kia hơi lớn một điểm bất quá thụ thương t trạng thái còn không bằng trước đó đầu kia phẩm tướng t r ê n l ệ n h giá cách khẳng định cũng không cao dương tiểu long cương mới đã lôi kéo hơn nửa giờ đầu này chỉ có thể giao cho bách khoa đến cảnh nguyệt gặp hắn lui ra đến đại bạch thọ sữa đường lại cho an bài bên trên long ca uống nước níu níu đầu cái chén nước tới ân tạ ơn dương tiểu long hiện tại cái này đ ã ngộ liền cùng tay quyền anh giữa trận nghỉ ngơi lại là nước lại là đường cái này không siêng năng làm việc đều có chút ngượng ngùng bách khoa l ạ p cá tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn không b t liền đây là sau khi say rượu trạng thái nếu là bình thường còn có thể lại nhanh hai mươi phút lại một đầu kim thương ngư bị kéo tới bách khoa vốn đang rất hưng phấn bởi vì cái này đã đánh vỡ hắn từ trước tới nay ghi chép nhưng thấy nó vết thương đầy người thoi t h ó p lúc khó tránh khỏi có chút thất lạc dương tiểu long nghỉ không sai bị lắm đứng người lên cầm lấy giáo săn cá lại làm ộ t chút hoàn m ị trúng đích tiếp lấy lại đem cột chắc cần câu cho ném ra ngoài đi hiện dưới đáy nước còn có ba đầu cái khác đều bị từng bước xâm chiếm không sai bị lắm cũng không biết trải qua bao lâu bong tàu bên trên nằm đại đại tiểu tiểu bốn đầu kim thương ngư may mắn hôm nay có sương ngủ không phải nếu như bị cái khác ngư dân trông thấy còn không phải ngoác mồn k i n ngạt dương tiểu long bọn hắn còn tại nhai răng trận mắt lôi kéo cần câu lần này đội ngũ tương đối khổng lồ trừ ba cái chủ lực đội viên bên ngoài còn có lạp là đội nữu nữu nằm chặt nắm tay nhỏ thần sắc hồi hồ hô hồ, cố lên cố lên dùng lực cố lên nha hiện tại kéo chính là một đầu cuối cùng cũng là một cái lớn nhất chiều cao ước chừng khoảng một m năm mươi phỏng đoán cẩn thận cũng phải có một trăm bảy mươi một trăm tám mươi cân phía trước nhất cầm cần câu chính là bách khoa dương tiểu long xếp tại thứ hai cảnh điểm cùng nữu nữu theo thứ tự sắp xếp như cái xe lửa nhỏ như bách h o a đột nhiên tú một chút cần câu tiếp lấy thở một hơi thật dài á hô Long ca, ta k hiện ô n n g g được, ư thay ờ Tốt, Tiểu tiến tiếp hết tiếp thủ chịu được. Dương tiểu long nghe vậy tiến lên tiếp nhận cần câu. cũng chiến được. Cảnh nghe nhận Hắn mạnh phân không run u đà, đoạn Dương、tiểu、Long lên nỏ liên n giờ, g là vậy mấy y tại có cầm cần ăn đến nhất, Dương Long đến nữ nữ tẩu thứ Tiểu t câu, lui sau, sung. vị vị bách khoa Hiện bổ ra ba người liền cùng một khối hamburger không sai biệt lắm dương tiểu long bị kẹp ở giữa hắn chính là chủ lực kỳ thực hiện tại liệu đã không phải là thể lực càng nhiều hơn chính là nghị lực bốn người liên tục câu năm đầu kim thương ngư phóng nhãn toàn bộ hải càng đoán chừng cũng không tìm ra được mấy cái xa luân chiến hao tổn không biết bao lâu đầu thứ năm kim thương ngư bị chậm rãi lôi ra mặt nước lúc mấy người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra à ta đứng lên bách khoa nhìn xem kim thương ngư khàn cả giọng hô một tiếng cảnh nguyệt c ù n g nữu nữu hai tỷ m ộ i n h ì n c h ă m chú một chút cười toe toét đôi môi khô khốc cười cười sắc mặt tái nhợt làm cho đau lòng người dương tiểu long dùng hết chút sức lực cuối cùng đem giáo săn cá đột nhiên bãi ra lần này có sai lầm tiêu chuẩn trực tiếp đâm vào trên miệng của nó bất quá chỉ cần không đâm xấu đâm thân liền vấn đề không lớn mấy người hợp lực đem kim thương ngư dùng cần cậu cho kéo lên hôm nay bách khoa xem cũng không lấy máu ngồi s ồ m ở một bên hữu khí vô lực kim thương ngư treo ở cần cầu bên trên dương tiểu long chuẩn bị đi qua cầm đao bách khoa thấy thế liền vội vàng đứng lên ngăn lại hắn long ca ta cầu ngươi đừng có lại vung can ta đầu hàng nhận thua được hay không cảnh nguyện cùng nữu nữu đồng thời cười ra tiếng bất quá đây cũng là lời trong lòng của các nàng đều đối dương tiểu long ném can sợ hãi dương tiểu long thấy ba người đều trơ mắt nhìn hắn nhất miệng cười, cười cười nghĩ gì thế ta đến cầm đao bách khoa nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm long ca ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới đi ta sợ ngươi đổi ý ngươi tiểu từ này được thôi vậy ngươi đến năm đầu cá toàn bộ đem thả tốt máu sông rửa sạch sẽ bọn hắn cũng không còn khí lực hướng ư ớ p lạnh trong phòng v ậ n dứt khoát trước dùng vải đắp lên hiện tại nhiệt độ không cao ngắn ngủi thả một hồi không có ảnh hưởng gì bốn người không để ý hình tượng ngồi trên b o n g thuyền c ả n h nguyện rửa lưng vào dương tiểu long c ả n h n g u y ệ t long ca ta liền kỳ quái như thế lớn d ư ơ n g mù mai ngươi là thế nào phát hiện đúng thế đúng thế long ca ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút thôi nữ cũng nói giúp v à o bách khoa mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt cho tới bây giờ liền không có rời đi dương tiểu long hắn nhưng là câu cá cùng nhiệt phật tử không có khả năng không hiếu kỳ dương tiểu long gặp bọn họ đều hiếu kỳ trong mắt xoay xoay đạo cái này đông tây là tổ truyền bởi vì có tổ hấn nhiều ta cũng không tiện nói cùng phân kim định huyện không sai biệt lắm đạo lý đám người bị hắn lắc lư sừng sốt một chút cái này lại là tổ truyền lại là tổ hấn trong lúc nhất thời thật đúng là đến cho hồ lộ qua nữu nữ hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ đạo long ca có phải hay không các ngươi cũng có khẩu quyết cái gì thì như tầm l o n g phân kim nhìn con núi nhất trọng quấn là nhất trọng còn đến cái này còn có cái m ạ kim giáo ý đâu chương hai trăm sáu mươi ba nữuộng phát tài chương hai trăm sáu mươi ba nữuộng phát tài dương tiểu long cả đám thợ phào tiếp lấy liền dùng xe nhỏ đem kim thương ngư cho vận đi vào nam đầu kim thương ngư trong đó có hai đầu phẩm tướng quá kém khẳng định bán không lên giá cả chờ bọn hắn đem kim thương ngư vận đi vào bốn đầu sau ướp lạnh thất trừ một nửa con mồi bên ngoài không gian không sai biệt lắm bị chất đầy còn lại một đầu không có cách nào thả dương tiểu long lúc này chính bọc lấy cái áo đ ô n g dày ở bên trong đằng vị trí khí lạnh đông lạnh hắn run dày cảnh nguyện có chút không yên l ò n g cũng khỏi cái áo bông đi tới long ca ta tới giút ngươi dương tiểu long gặp nàng tiến đến t o mày ngươi làm sao t i ề đến nhanh đi ra ngoài không có chuyện ta mặc áo đông đầu không lạnh. vậy cũng không được tiếng kho lạnh đối thân thể tổn thương rất lớn đặc biệt là các ngươi nữ hải tử về sau sinh dương tiểu long lại nói một nửa d ừ n g một chút không có lại tiếp tục nói đi xuống cảnh nguyệt quay đầu nhìn xem hắn sinh cái gì nha ngang không có gì ngươi ra ngoài đổi bách khoa vào đi ở cảnh nguyệt bĩu môi u á n nhìn hắn một cái trong lòng tự n ủ làm sao lại nhải gặp nàng ra ngoài dương tiểu long lại tiếp tục vùng động trong tay m u i khoan thép gõ tuyết động kỳ thật hắn cũng là một lần tình cờ nghe bến cảng lão ngư dân nói đến nói là nữ nhân tiếp xúc thời gian dài tiến vào kho lạnh sẽ đối về sau sinh dục có ảnh hưởng còn có tiểu hài cũng tốt nhất chớ vào đối xương cốt phát dục không tốt bách khoa sau khi đi vào hai người đem ướp lạnh thất trên vách tường bộ phận tuyết động cho thanh chứa hết không phải năm đầu kim thương ngư nhét vào ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có bận rộn một giờ cuối cùng là đem kim thương ngư thành công nhét vào nhìn xem tràn đầy ướp lạnh thất dương tiểu long cũng có chút phạm đau đầu cái này nhét vào dễ dàng nghị rút ra liền khó long ca hiên hiên ăn cơm ai đến bọn hắn việc làm xong vừa vặn cảnh nguyện cùng nữu hai người cũng đem làm cơm tốt bách khoa thấy dương tiểu long lông m ạ c bên trên đều rơi vào tuyết động cười ngắt lời đạo long ca người cái này mày trắng có thể à hiện tại biết b é o chỗ tốt đi dương tiểu long đem lông mày bên trên tuyết đ ộ n g xoa xoa cười mắng c ú t đi có chút mỡ không tầm thường đúng không ân hành hai người cười cười nói nói hướng phòng bếp đi đến vừa đẩy ra cửa đã nghe thấy một cỗ nồi lẩu ngọn nguồn liệu hương vị bách khoa trước tiên đi vào tỉ các ngươi làm cái gì ăn ngon đây này quá thơm dương tiểu long trước sau chân đi theo vào liền gặp cảnh n g u y ệ t cùng nữu hai người một cái hướng trong nồi đặt vào đồ ăn một cái ngay tại cầm chén đũa cảnh nguyện gặp bọn họ tiến đến đạo nhanh tắm một cái tay viên thuốc một hồi đều lâu hóa a bách h o a lên tiếng liền sốt u ruột bận bị u hoảng rửa tay đi gặp hắn tay còn không có dính vào nước liền thuần thục lắc lắc dương tiểu long cười mà không nói con hàng này trước kia khẳng định thường xuyên đi vệ sinh xong không rửa tay nhìn động tác này liền biết là lao thủ mấy người từ sáng sớm ăn phần cơm đến bây giờ chập tối giọt nước không vào tăng thêm mấy giờ không ngừng nghỉ tiêu hao thể lực đã sớm đói ngực dán đến lưng hiện tại thấy ủng ủng ủng ục b ư ớ c lên b ọ t tương ớt n ồ i lẩu đâu còn có thể nhận được không đầy nửa canh giờ tràn đây một nồi cá nổi lẩu đã thấy đáy trên bàn mấy xọt tử rau quả cũng xuống dưới một nửa bách h o a vừa ăn vừa lau sạch lấy m nữ nữ ở một bên dùng miệng cán đũa nhìn hắn bộ dáng này ghét bỏ đạo ngươi liền không thể ăn từ từ lại không ai g i à n h với ngươi ừ còn nói không cùng ta đoạn mới vừa rồi còn cướp ta một cái cá viên mấy người cười cười nói nói ăn nổi lẩu kỳ thật ăn cơm liền phải cướp ăn mới hương nếu thật là để một mình ngươi ôm một cái b ụ n lớn cũng chưa chắc có thể ăn xong một bữa cơm k ế này ăn ngon t r e u không có cho ăn bệ bụng cảnh nguyệt cùng nữ nữ cầm chén đua sau khi thu thập xong bách khoa đưa cây tăng tới long ca cho dương tiểu long thuận tay đem cây t ă m tiếp nhận đi ngậm lên miệng thỉnh thoảng cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem chung quanh tình huống chỉ bất qua sương mù tràn ngập đáng nhìn tính cũng không khá lắm trên biển bên trên sương mù rất hiếm thấy giống lần này tiếp tục hai ngày liền đã ít lại càng ít loại sự tình này bị bọn hắn gặp phải cũng không biết vận khí tốt là xấu bách khoa xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút phía ngoài nói long ca cái này sương mù còn phải tiếp tục bao lâu à? dương tiểu long run lên b ả vai không rõ ràng dù sao chúng ta hiện tại đầy khoang thuyền có ăn có uống chờ lấy thôi đến ăn chút trái cây bọn hắn chính cho chuyện cạnh nguyện đầu bàn cắt gọ bách khoa nói liền dùng tay bắt ba cảnh nguyệt đem hắn tay đánh mở ngươi cơm nước xong xuôi có phải là đi phòng vệ sinh bách khoa cười ngượng ngủng tựa như là đi qua một lần bất quá ta rửa tay ấy không tin ngươi nhìn hình mở tử còn ở đây hắn đưa tay ra nhìn một chút a giấu đâu dương tiểu long mấy người đồng thời nhìn chằm chằm hắn cười mà không nói bách khoa bị nhìn có chút xấu hổ l ầ m b ầ m nói khả năng gió lớn thổi khô các ngươi ăn trước đi ta ra ngoài đi một vòng tiêu hóa một chút hắn sau khi đi nữu vẫn không quên lẩm bẩm một câu lôi thôi chết cũng không biết theo ai cảnh nguyện thuận tay đem vô tuyến điện mở ra hiện tại tình huống này cũng không rõ ràng phải thêm hiểu rõ một chút tình huống bên ngoài vô tuyến điện vừa mở ra liền nghe bên trong l i u díu hò hét tầm h mỹ hiện tại thảo luận nhiều nhất không phải ai bắt bao nhiêu cá mà là nguồn nước vấn đề có thật nhiều người chỉ mang ba bốn ngày vật tư hiện tại cũng đã giật gấu và b a y bất quá cũng có một bộ phận kẻ tài cao gan cũng lớn lao ngư dân bọn hắn mạo hiểm hồi cảng ngay trong chốc lát có ý tứ nhất chính là bây giờ lại có người nghị phát thai nạ tài dẫn người hồi cảng một chuyến năm ngàn khối tiền sát xuất thành công chín mươi chín có ý tứ nhất chính là thật là có người giao tiền nữ nghe có chút ý động tỷ long ca nếu không chúng ta cũng đi theo trở về đi luôn trôi một điểm cảm giác an toàn đều không có cạnh n g u y ệ t nữ nữ n g ư ơ i bình thường thật thông minh làm sao thời điểm then chốt hồ đồ cái này đưa tay không thấy được năm ngón bọn hắn có thể có biện pháp nào dương tiểu long cũng hát đệm c h ấ n an nói nữ nữ bọn hắn vậy khẳng định không thể tin bất quá chúng ta hiện tại đồ ăn còn có mấy ngày cũng không nóng n ả y thế nhưng là nữ nữ còn muốn nói điều gì lời nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại giống như nghĩ đến cái gì như kích động nói long ca ta nghĩ đến một cái biện pháp không chỉ có thể hồi cảng hơn nữa còn có thể kiếm không ít tiền dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều rất hiếu kỳ n h ấ t cử lương tiện đương nhiên được cảnh n g u y ệ t đạo nữu nữu mau nói mau nói nữu nữu nhìn chằm chằm dương tiểu long long ca ngươi không phải sẽ phân kim định liệt sao ngươi ngay cả đáy nước nhìn không thấy cá đều có thể làm được chỉ cái đường hẳn là một bữa ăn sáng đi nữu nữu càng nói càng hăng hái cũng bắt đầu tính nhân số người khác một đầu thuyền chính là năm ngàn chúng ta liền ưu đãi một điểm tính bốn n g h n tám m ư t chiếc thuyền một lần tính mang cái mời đầu thuyền cũng không thành vấn đề như vậy chính là bốn nghìn tám trăm mười cũng chính là bốn mươi tám nghìn nhanh một ngày một chuyến cứ tính toán như thế đến hai ngày chính là mười vạn khối tiền dương tiểu long gặp nàng cái này sổ sách tính toán mắt t r ợ n trắng trộm đạo thừa dịp nàng không chú ý trượt cứ như vậy tính toán thu nhập một tháng trăm mắt không làm nộp chương hai trăm sáu mươi bốn đâm bị t ó c chương hai trăm sáu mươi bốn đâm bị bóc nữu nữu tính có mười mấy phút cuối cùng đạt được kết luận là dựa theo một tuần lễ x ư ơ n g mù không tiêu tan bọn hắn liền có thể kiếm ba mươi vạn long ca ngươi nhìn ta tính toán tiền thiếu không ít a người đâu cảnh nguyện ở một bên a n dưa nhìn xem t r ầ m tốn tốt phim truyền hình không có t i ế p lời nữu vội vã lung lay nàng tỉ ngươi liền chớ ăn long ca người đâu cảnh nguyện chỉ, chỉ ngoài cửa nín cười đạo khả năng cho ngươi tìm thuyền đi đi ờ ta đi xem một chút nữu nữu xuyên cái dép lên liền chạy ra ngoài long ca chúng ta đừng chậm trễ thời gian tranh thủ thời gian nhận người đi toàn bộ trên thuyền đều là nữu nữ thanh âm cảnh nguyệt cười lắc đầu tiếp lấy nhìn nàng cổ trang kịch cái này nữ chính quá thảm ngược người nhìn không được muốn cầm đào trào hỏi biên kịch đảo mắt lại qua mấy giờ trừ nhìn thời gian bên ngoài giống như cũng không phân rõ bạch thiên hấp dạng màn đêm bông xuống t ư n g đợt như mây trắng sương mù lại bao phủ toàn bộ bầu trời đêm dương tiểu long bọn hắn ba ngày quá mệt mỏi tăng thêm đầy khoang thuyền cũng đều không định câu khó được có thời gian cảnh nguyệt hai tỷ mọi truy kịch khóc như mưa bách h o a một người quá nhàm chán cầm cây xuyên câu đi câu mực chuẩn bị ban đêm bữa ăn khuya bọn hắn trên thuyền ăn ngon uống say cùng một thời gian không ít người đều là buồn tóc trắng đều đi ra cảnh n h ị nương một nhà ngồi tại phòng ăn bên cạnh bàn trên bàn ba cái trứng vịt muối cộng thêm một bàn cụ lạc cảnh vợ vợ đang túi đầu nhìn xem tiểu thuyết thỉnh thoảng run r ậ y mấy lần cảnh đức thì hung hăng mức khói cảnh đức thì hung hăng mức khói cảnh đức thì hung hăng mức khói cảnh nghị nương thấy hai người một cái so một cái không tim không phổi khi đem đ u cảnh vợ ư n g vợ ư n g đưa di động thu lại n g ừ n g đầu đạo mẹ không phải ta nói ngươi hiện tại cái này thuộc về thiên thai coi như chúng ta tay không trở về công ty cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì cảnh n ư ớ c đem thuốc lá trong tay cho phủi phủi tiếp lời gốc giả đạo đứa con trai này nói đúng chúng ta sống cũng làm không ít không thẹn với lương tâm thôi không thẹn với lương tâm cảnh nhị nương nghe xong lời này liền giận không chỗ phát tiết trứng mắt cái chòng mắt đạo từ chúng ta đến đến bây giờ mỗi câu dùng ra đi không ít nhưng đến hiện tại tiến còn không có ra nhiều vạn nhất người khác so chúng ta nhiều ngươi không sợ bị đâm c u sống sợ cái gì Đây cảnh ò n không h p i là g ngực ư trước i tại vũ bộ n mặt l ã đạo đoan, đây bao cam cân còn ta. Ta mình nhiêu lượng không không phải biết là vợ ì lấy thêm ít tiền, không phải có thể đơn độc ra biển cầm rút thành、sao. Tốt. không phải Cảnh cầm biển đơn có độc ra sao. v ư n g vợ ư n g rắc uống họng hô một tiếng ở mỹ nghĩa còn vùng biển này đ ồ n g dạng phát sinh cãi lộn không nớt chỗ nào cũng có mới ca quý vốn nghĩ có thể hào hào vất lên một bút không nghĩ tới cuối cùng là lấy loại kết cục này kết thúc hiện tại ngành tương quan cũng tại tích cực phối hợp đem một vài vật tư thiếu thốn thuyền đánh cá cho mang đi ra ngoài mới ca quý đều muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên g ư i cơ hồ là dốc hết toàn lực khó tránh khỏi cấp cứu viện binh mang đến không ít phiền phức đảo mắt lại qua một ngày mấy ngày không thấy tiêu tán sương mù mai cuối cùng là kết thúc bầu trời lại trở nên vạn dặm không lây dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền r ư i lưng một cái hai ngày này ngủ hắn đau lưng trên biển không thể so lục địa mặc kệ là ngủ hay là ăn cơm đều cảm giác tại ngồi xe cắp treo lắc người thần hồn điên đảo hôm nay sương ngủ tàn ra cơ hồ tất cả thuyền đều tranh nhau chen lấn hồi cảng cảnh nguyện từ gian phòng đi ra đầu đầy mái tóc bị gió thổi đến có chút lộn xộn đem n ũ quan xinh xắn đều trôn ở bên trong nàng đi tới dương tiểu long bên cạnh một bên dùng tay chuyển lấy mái tóc một bên ngắm nhìn mặt trời mọc phương hướng long ca làm sao dậy sớm như thế ngủ không được giúp ta đem lược cầm một chút cảnh nguyệt đem mái tóc xiết trong tay a dương tiểu long tiếp nhận lược gặp nàng có chút tốn sức đạo nếu không ta giúp ngươi lầm đi được a dương tiểu long cất bước đi đến phía sau nàng hai người thân cao kém vừa vặn không dùng xấu hổ thiếu lên góc chân hắn cầm lược nhẹ nhàng trải lấy tóc quá dài trải quá gấp rất dễ dàng kéo đau ra đầu có đau hay không có dùng hay không nhẹ một chút không dùng cường độ vừa vặn c ả n nguyệt lời còn chưa dứ ngươi có phải hay không thường xuyên cho nữ hải tử trải đầu dương tiểu long biết thật không có gội đầu ngược lại là chuyện thường ờ nàng nghe hắn nói qua trước đó tại tiệm cắt tóc làm qua kiêm t r ư ớ c bộ da cảnh n g u y ệ t đem bàn tay đến trước mặt hắn dương tiểu long thuận thế đem cổ tay nàng bên trên bộ da lấy xuống tiếp lấy rất nhuẩn nhuyễn cho nàng đâm cái viên thuốc đầu tốt giải quyết hắn đem l ư ợ c trả lại cho nàng đánh đo một cái nửa v ờ i v ừ a vặn cảnh n g u y ệ t dùng tay s ờ sờ tiếp lấy lại đưa di động lấy ra đối chiếu chiếu hài long nhẹ gật đầu lòng ca tay nghề không t h mà Kỳ thật cái này liền như trước kia gặt lúa mạch không sai biệt lắm đạo lý một thanh nắm chặt là được không có khó như vậy hừ chán ghét cảnh nguyệt lường hắn một cái lại tức giận dẫm chân hắn một chút cầm lược chạy đi dương tiểu long tại nguyên chỗ có chút mơ hồ không phải cái này mới vừa rồi còn hào hảo ta nói sai lời gì sao bách khoa từ trong nhà ra vừa vặn gặp cảnh nguyệt tỷ bím tóc đâm không tệ à cùng cái học sinh cấp hai một dạng lan bách khoa bị đối không hiểu đấu nữ hải t ử không đều thích người khác tán dương trẻ tuổi sao gặp nàng rời đi bách khoa đi hai bước thấy dương tiểu long một người ngốc ngốc đứng trên b o n g thuyền r i á p cuống họng hô một tiếng long ca có thể hồi càng sao v ề không trở về ngồi sổm năm này a không phải bách khoa i nhất thời ngại lời cái này buổi sáng mới vừa dậy đều ăn thuốc súng t ừ n g chuyện mà nói như thế s ô n g hồi càng tương đối nhanh đường b i ể n tọa độ thiết lập tốt toàn bộ hành trình cao tốc đi thuyền hồi càng trên đường còn trông thấy không ít người quen bắt mắt nhất chính là cảnh tam t h ú c bọn hắn cái kia lưới kéo thuyền viễn hải dùng lưới kéo không phải là không có nhưng người bình thường sẽ không dùng chủ yếu chi phí quá cao thật giàu la hổ còn có chính là cảnh nhị nương cùng dâu quai nón bọn hắn hồi cảng cả đám đều tại hi hi ha ha khoác l á c nói chuyện phiếm thời gian trôi qua cũng là nhanh ba giờ dưới chiều đội tàu liền lục tục no ngoe đến cảng lần này trở về hơn phân nửa đều là bởi vì mang nước cùng đồ ăn không đủ không phải không thuyền không ai có thể sẽ trở về một chuyến đều phải không ít tiền dương tiểu long bọn hắn vừa đem thuyền cho ngừng tốt b ê n cảng một chút hàng cá tử liền không kịp chờ đợi r i ê n g phần mình tìm kiếm mục tiêu vây quá khứ hô cuối cùng là về đến nhà nữu nữu hai tay mở ra thật sâu hít một hơi không khí c ả n thắn nói mau tránh ra bách khoa từng thanh từng thanh nàng kéo tới ôm bụng nói đã sớm không n í được ng chương ó a y k giấy? hai trăm sáu mươi lăm độc chiếm vị trí đầu chương hai trăm sáu mươi lăm độc chiếm vị trí đầu long ca các ngươi vội vàng ta đi cùng ra ra chào hỏi long ca ta cũng đi một chuyến cảnh nguyệt cùng nữ hai người hướng dưới thuyền đi đến chậm một chút đứng vẳng dương tiểu long q u a khứ lôi kéo các nàng thuận tiện đem b o n g thuyền cho bông ra cảnh nguyện các nàng vừa đi một đám người liền vây quanh từng cái kẹp cái bao ra dương lão bản lần này cá lấy được thế nào dương lão bản ta thế nhưng là chờ ngươi một tuần lễ hai mươi bốn giờ ngồi chờ dương tổng ta vợ con đều đặt trong nhà không có quản lần này cá lấy được làm sao cũng phải phân t a một điểm một đám người chít chít hoa hoa cãi lộn không ngừng nhỏ bao ra vung vậy cùng nhìn bồi hòa nhạc như dương tiểu long cũng không biết nên trả lời cái kia dứt khoát tạm thời cũng không theo tiếng hắn hiện tại thủy sản cửa hàng còn một con cá không có không thể cố đông không để ý tây b ậ y bên trong một tháng trước liền có khách hàng thúc cái này một thuyền trừ kim thương ngư xem chừng cũng vừa vặn chỉ có thể trong tiệm dùng bến cảng từng dãy thuyền c h ỉ n h tê ngưng tốt mặc dù nuôi chiếc thuyền trước đều vây không ít người nhưng có cá lấy được ít càng thêm ít không phải những n à y con buôn cũng không có khả năng sốt ruột bận bị hoàng tới đ o ạ g cá cả. cảnh tam thúc bọn hắn xem như toàn bộ tuyến làm người ta chú ý nhất người khác đều ba năm đầu hướng xuống giữa hàng bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp thành dò hướng xuống nhất cảnh n g u y ệ t cùng hữu nữu đến già đầu cùng trò chuyện hai câu liền đem hắn n â n tới dương tiểu long gặp hà tới từ trên thuyền nhảy xuống tới đại ra lúc nào tới lao ra từ mút miệng、no điếu, đạo. đến vài ngày ách hắn nghe giọng điệu này lao đầu tử có chút không quá cao hứng xem chừng là bên trên x ư ơ n g mù nguyên nhân để hắn lo lắng cảnh nguyện thấy lao đầu tử ngữ khí bất tiện nghiêm mặt nói ra ra lao ra tử bị nàng nũng nịu cơ cánh tay sắc mặt cũng hòa hoan không ít hắn cũng không phải quái dương tiểu long chủ yếu vẫn là lo lắng dương tiểu long thấy thế vội vàng đổi chủ đề đại gia đ ừ n g đ ứ n g yên nhìn lại nhìn cá lấy được đi tiểu từ ngươi liền lãnh lợi lao ra tử cười mang hắn nhưng thân thể lại là rất thành thật nhấc chân lên, lên thuyền vừa g ơ chân lên lúc thần sắc rõ ràng hoảng hốt một chút bước chân cũng là chỉ trệ dương tiểu long cẩn thận nhìn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn tìm chủ đề chuyển di lực chú ý chiếc thuyền này tính là con của hắn di vật chỉ bất qua c h ẳ n g chọc đã lâu mới lại trở về mỗi lần lên thuyền lao ra tử kiểu gì cũng sẽ t h ầ n sắc cảm đạo lao ra tử lên thuyền sau dương tiểu long liên tục không ngừng trước tiên đem sống khoang chứa cá tôm đóng cho mở ra đại ra nhìn xem cảnh nguyệt đỡ lấy hắn tiến lên còn chưa tới cùng liền gặp từng đợt bọt nước hiện lên nữu nữu tiến lên quan tiến đạo ra ra ngươi lui ra phía sau một điểm đừng đem quần áo tớt nhẹp không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ra ra ngươi ta lúc còn trẻ ở trong thôn người đưa ngoại hiệu đáy biển thấy giao long. lao ra tử cười đến không ngậm m i ệ n g được tiếp tục tiến lên t h o á c ta dọn cái quay quay các ngươi đây là đầm ca ổ đánh nhiều cá như vậy cảnh nguyệt thấy lao đầu t ử khoa trương biểu lộ cũng là một trận tự hào t i ế u doanh doanh đạo g i a g i a nếu không phải khoang chứa cá t ô n quá nhỏ chúng ta còn có thể bắt càng nhiều tốt tốt tốt tôn nữ của ta có tiền đồ g i a g i a chúng ta lại đi xem một chút tất cả mọi người đi còn có đây này đó là đương nhiên khó được lao ra tử cao hứng như vậy dương tiểu long trước một bước tiến lên đem ướp lạnh thất cửa mở ra két cửa bị kéo ra một cố khói trắng trạng hơi lạnh đập vào mặt phi dương tiểu long lấy tay quạt run dày hô hơi lạnh bên trong tất cả đều là gây mũi mùi cá tanh đợi hơi lạnh hơi điểm nhỏ lão gia tử mới lên trước thăm dò đầu k h í p mắt đi đến quan sát nha đầu các ngươi cái này bắt chính là cái gì trồng cùng cái thiêu h ỏ a côn như p h ú c mấy người đồng thời bật cười đem kim thương ngư nhìn thành thiêu h ỏ a côn bất quá cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn xác trồng quá vẹn toàn chật nhìn thật là có chút giống c ả n h nguyệt giữ cửa mở hơi lớn đạo da da ngươi lại xem thật kỹ một chút lão gia tử lại hướng về phía trước ních lại gần vài giây đồng hồ sau mặt mũi tràn đầy n p may khắp khuôn mặt là kinh ngạc nha đầu các ngươi phiến, phiến cá đây là chính chúng ta bắt đến nha đầu đây là kim thương ngư không sai đi lão gia tử hỏi ngược một câu đương nhiên không thể giả được kim thương ngư như thế tràn lan sao ra ra ngươi ta làm cả đời đánh cũng không có trước mặt ngươi nhiều như vậy kỳ hỉ trường giang sóng sau đệ sóng trước mã bọn hắn mang lão gia tử nhìn một lần cảnh tam thúc bên kia cá lấy được cũng đều sòng không sai bị lắm từng chiếc gớp lạnh xe lần lượt rời đi lão gia tử nhìn cá đâu bọn hắn vừa xuống tới lão nhị đi tới lão gia tử nhẹ gật đầu ân nghe nói ngươi cũng ra biển thuyền đâu đừng đề cập lão nhị khoát tay、háo. một bộ hao tổn tâm trí thần sắc chuẩn bị hơn mấy tháng không nghĩ tới bị một trận sương mù làm chết lại một chuyến tay không còn chưa đủ tiền sang đâu không nên đi ta nhìn nha đầu các nàng khoang tàu đều chứa không nổi chứa không nổi cảnh lão nhị há to miệng có chút không tin ân không tin chính ngươi nhìn lại ta không cùng ngươi kéo lão r a tử ném câu nói tiếp theo liền bước động bước chân rời đi lão nhị mang theo nghi hoặc đang đang đang bỏ lên thuyền hắn làm sao cứ như vậy không tin đâu đang khi nói chuyện cảnh tam thúc cùng cái nam nhân cũng trực tiếp đi tới tiểu long dương tiểu long cười cười tam thúc lần này thu hoạch tương đối khá a đây còn không phải là nhờ tiểu tử n g ư ơ i phúc không phải lần này thực sự thua thiệt tiền đối giới thiệu cho ngươi một chút đây là tô đại hải gọi hắn lao tô là được dương tiểu long hướng về phía hắn nhẹ gật đầu tô đại hải từ trong túi móc bao y ê n ra cho hắn phát một cây dương tiểu long đúng không i ể u ngưỡng đại danh hắn đ ẩ y tay tạ ơn không có ý tứ ta sẽ không thật không phải giả sẽ không cũng đừng khách khí với ta a tô đại hải cười ngắt lời cảnh tam t h u ố c đem hắn thuốc lá trong tay tiếp nhận đi nhanh nhận lấy đi đừng dạy hư hải tử song phương hàn huyên vài câu không chờ thêm thuyền liền nghe cảnh lão nhị gọi một tiếng ta dọt cái ma ơi đây là muốn phạt ta mấy người đầu tiên là ngây người một lúc sau đó một chiếc một sau lên thuyền cảnh tam thúc vừa tới bong tàu bên trên liền lớn giọng đạo lão nhị ngươi bao lớn người còn cả ngày không có chính hình lão nhị chỉ chỉ ướp lạnh thất lắp bắp nói ngươi mình nhìn cái gì đông tây cảnh tam thúc thăm dò đầu ta dọn cái nương dương tiểu long theo ở phía sau nín cười cái này nương cùng mẹ khác nhau ở chỗ nào sao giống như cũng không có kém bối p h ậ n đi cảnh tam thúc t h ở phào lại nhìn một chút sống khoang chứa cá tôm trên mặt biểu lộ t r ấ n kinh vẫn là trấn kinh cái này nếu là bình thường có nhiều như vậy cá lấy được thì thôi Bọn hắn hết thể ra biển bị hắn ngày, trong đó bị nốt tăng hết thẻ thêm trở ra đó về chương í n ngày, tới chỗ một ngày h chỗ là tới t r ớ c b hai dạng này vừa suy tính.、Một、ngày. Không sai, chính là trăm sáu mươi sáu biến thái r ộ n g chương hai trăm sáu mươi sáu biến thái r ộ n g dương tiểu long bị hắn nhìn có chút tê cả ra đầu cái này lại không phải tại động vật vườn làm cho hắn so gấu trúc còn hiếm có một dạng tam thúc chúng ta đây cũng chính là vận khí tốt không có gì lớn không được cảnh tam thúc con mắt trừng trừng nhìn xem hắn trong vòng một ngày câu đi lên năm đầu kim thương ngư cái này còn gọi không có gì lớn không được t h a n h âm không lớn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy lập tức vỡ tổ một ngày câu năm đầu kim thương ngư có lầm hay không không có khả năng sự tình đi ta làm hai mươi năm cũng liền gặp hai đầu trong đám người ngươi một lời ta một câu đại đa số người đều là không tin bách khoa lúc này cũng từ nhà vệ sinh trở về nghe trong đám người tiếng nghị luận c ó c mày lên thuyền đạo tam thúc ngươi nói cũng không phải hoàn toàn đối chúng ta chỉ dùng nửa ngày thời gian thật sao vốn là chúng thuyết phân vân hắn đột nhiên đến một câu như vậy dưới đáy càng thêm náo nhiệt top năm top ba đầu tiên là xì xào bàn tán đến cuối cùng biến thành top năm top ba nâng lên đ o v t kiêng dương tiểu long thấy thế liếc qua bách khoa thật đúng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ngày nào đem hắn kéo đi làm nghiên cứu liền trung thực nghị luận gần hơn nửa giờ càng truyền càng không hợp thói thường lần này biến thái dòng tên hiệu xem như ngồi vững nói tới nói lui náo thì náo nên làm công việc vẫn là phải làm cảnh tam thúc bọn hắn gọi ướp lạnh xe lúc này cũng chạy tới bách khoa cùng cảnh nguyện bọn hắn phụ trách đem cá hướng thủy sản cửa hàn vận dương tiểu long thì phụ trách kim thương ngư vừa vặn thừa dị theo kim thương ngư một đầu lại một đầu ra bên ngoài vận cảnh nhị nương ở một bên cách đó không xa trên thuyền kinh hại không thôi đồng thời cũng hối hận không có kịp thời theo sau không phải coi như nhặt nhạnh chỗ tốt cũng có thể nhặt cái tiền xăng trở về nàng càng xem càng tức giận trong lúc lơ đạn thoáng nhìn cảnh vợ vợ ngay tại túi đầu đọc tiểu thuyết mặt buồn dầu đi lên chính là một bàn tay ba cảnh vợ vợ khi thấy đặc sắc bộ phận quần áo nút thắt đều giải khai đột nhiên bị đánh giật mình điện thoại đều d ò a rơi chờ hắn lấy lại tinh thần đưa di động nhật lên nghiêm mặt đạo mẹ ngươi lại phát cái gì thần kinh ba lại một cái tát cảnh nhị nương bị trong lòng bị chắn không xuyên thấu qua được khí. ngực chập trùng không chừng mẹ ngươi làm cái thứ gì cảnh vợ vợ cũng hờn rôi đứng lên trong mắt đều đỏ cảnh đức đi tới nói g i ú p vào ngươi không có chuyện đánh nhi tử làm gì a n no dỗi việc cảnh nhị nương chừng mắt liếc hắn một cái nắm tay d ơ lên đ ố i cảnh đức liền chuẩn bị hạ thủ hắn thấy thế ngăn lại không nhịn được nói ngươi cái này con mụ điên trúng cái gì gió ngươi mắt m ù a sẽ không hướng mặt ngoài nhìn a cảnh đức r a hai bị nàng như thế một tiếng giống không nhanh không chậm nhìn một chút bên ngoài vừa vặn thấy dương tiểu long bọn hắn tại câu kim thương n ư một trăm hai mươi ba năm năm đầu cảnh đức bình thường không nói nhiều nhưng lúc này cũng kinh đến mức há hấp một cảnh vợ ư n g vượng thì đầy mắt ước ao g h e n tị trong lòng tự đ ủ ngươi d ỡ hàng liền d ỡ hàng không thể chờ người đi lại gỡ cần dùng tới như vậy dòng c h ố n g khua trên m à bạch bạch chịu hai bàn tay ba cảnh đức nhìn không được đưa tay hướng về phía cảnh vợ ư n g vượng chính là một bàn tay ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt nuôi không ngươi như thế lớn một ngày trừ ăn ra chính là ngủ cảnh vợ ư n g vượng bị đánh sừng sốt một chút lấy lại tinh thần hốt mắt đều đỏ khàn giọng kiệt lựa đạo các ngươi không có bản sự dựa vào cái gì trách ta các ngươi còn trên giường ngủ đâu cảnh n h ị nương thấy nhi tử dạng này cũng đau lòng trở tay lại cho cảnh đức một bàn tay khiển trách qua mắng ai bảo ngươi đánh nhi tử cành đức mặt buồn r ầ u ngươi không phải c u n g đánh hắn là ta sinh ngươi có tư cách gì đánh hắn vẫn là ta cành đức lại nói một nửa nghẹn khẩu khí ra ngoài dương tiểu long bên này kim thương ngư trải qua mấy người hợp lực toàn bộ cho nhất xuống dưới trừ hai đầu phẩm tướng không tốt lắm cái khác ba đầu hết thệ ba trăm tám mươi ba cân dựa theo mỗi cân một trăm năm mươi tính ba trăm tám mươi ba một trăm năm mươi năm bảy bốn t ă m năm m ư kim thương ngư vừa qua tốt cái cân một cô ướp lạnh xe trực tiếp l á i tới tại bãi bùn bên trên mang theo trận, trận cắt đất phi ai như thế không có tố chất đám người phát ra náo tạo lúc cửa xe mở ra nguyên lai là trương đại bằng lão cảnh t i ể u long huynh đệ các ngươi cái này có chút không chính công a hồi cảng cũng không chào hỏi người chưa tới âm thanh đã tới cảnh tam thúc nghe thấy hắn cũng không có đáp lại mà là tăng tốc động tác trong tay tô đại hải cũng rất an ý phối hợp với trương đại bằng gắng sức đuổi theo chờ hắn đến trước mặt đầu thứ ba cá vừa vặn nhét vào trong xe l á o cảnh nói chuyện với ngươi đâu trương đại bằng chạy tới lay cửa xe hhh t nói chuyện cứ nói hướng trong xe nhìn cái gì đâu cảnh tam thúc nói đem cửa xe đóng lại lớn như vậy lao bản nhìn ngươi kia hẹp hòi kình tô đại hải vỗ vỗ bả vai hắn đạo trương giám đốc chúng ta đều là tiểu đà tiểu nháo người lớn như vậy công ty có thể hay không lại vân hai đầu cho chúng ta xéo đi đi nhanh lên đi ha ha ha ha cảnh tam thúc cùng tô đại hải hướng về phía dương tiểu long lên tiếng c h à o liền lái xe rời đi trương đại bằng thấy hai người rời đi miệng bên trong ấp đúng không biết lẩm bẩm câu gì tiểu long h u y n h đệ chuyến thứ nhất liền kiếm đầy bồn đầy bát cũng không nghĩ lao c ả dương tiểu long trương giám đốc tam thúc cái này quan hệ ngươi cũng biết ta biết đùa dỡn với ngươi a cái này còn có hai đầu hắn nhìn chằm chằm một bên vải dầu bên trên kim thương n ư đạo ngang cái này hai đầu phẩm tướng không tốt lắm ta chuẩn bị cầm đi trong tiệm bán hạ giá đâu Đừng A. trương đại bằng đi đến không i m t ư Ngư chỉ dùng tay mở ra đạo, tiểu long huynh tay tiểu ra mở đạo, đ có không có g h é t bỏ mà là xem như chân bảo cái này nếu là đặt bình thường mặt hàng này công ty chắc chắn sẽ không thu đã hàn lớn bán cho ai cũng là bán chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền hai đầu kim thương ngư thoáng qua một cái cái cân hết thể một trăm hai mươi cân bởi vì phẩm tướng quá kém chín mươi đồng tiền một cân tổng cộng một mươi nghìn tám trăm kim thương ngư toàn bộ kết thúc bách khoa bên kia cá mới vận một nửa dương tiểu long đi qua hỗ trợ bách khoa đang dùng chép lưới màu cá gặp hắn tới đạo long ca ngươi bên kia kết thúc ca ân ngươi nghỉ một lát ta đến không dùng hai ta cùng một chỗ có thể nhanh lên cũng được dương tiểu long cầm lấy chép mới bắt đầu màu cá bọn hắn bên này một xe tiếp lấy một xe nhưng làm những không quân kia người gất xấu lại nghĩ ra biển đi nhưng thời tiết không cho phép mấy ngày gần đây nhất đều có sương mù còn trời đ ầ y mây chỉ có thể trơ mắt làm t r ờ lấy lão nhị người cũng không t ệ lắm hắn bên kia không có cá lấy được một mực giúp đỡ cảnh nguyện các nàng vật cá dòng d ã ba giờ trời đều đen mới đem tôm cá toàn bộ cho v ậ n kết thúc bách khoa ngồi tại sống khoang chứa cá tôm bên cạnh ai nha mật c h ế t ta dương tiểu long nhìn xem hắn cười cười con hàng này trừ thích tham hai chén bên ngoài làm việc s á c thực chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến chương hai trăm sáu mươi bảy nhìn phòng ở chương hai trăm sáu mươi bảy nhìn phòng ở cá lấy được kết thúc thừa dịp quần áo còn không có đổi cành c nguyệt thấy o việc làm xong đạo tiểu long cảnh nha đầu các ngươi tại cái này bận điệu ta về trước đi c ả n h nguyệt thấy thế vội và ngăn lại hắn nhị thúc ban đêm liền trong nhà ăn trở đi không được các ngươi bận điệu các ngươi dương tiểu long đi tới giúp khang đạo liền nghe cảnh nguyện bận rộn đến trưa trở đi nữ nữ chính là ngươi trở về không còn phải làm sao cái này bách khoa một thanh ôm lấy bờ vai của hắn t ố t đ ừ n g cái này kia đi thôi ban đêm cả hai chén nữu nữu chừng bách khoa một chút một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép đạo ta phát hiện ngươi chính là điện hình đầu góc h e o hai ngày trước trên thuyền sự tỉnh lại quên đúng không này uống ít di t ỉ n h h é t lớn mới thương thân đâu long ca ngươi nói đúng đi mấy người chia hai nhóm bách khoa nữu nữu mang theo lão nhị về trước đi dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đi trong tiệm một chuyến trong xe còn có một chút con của đến vận đến trong tiệm bọn hắn đi tới trong tiệm lúc vừa vặn cờ đối diện lý quế anh nhà bọn hắn cũng ở trên hàng bất quá số lượng ít đến thương cảm xe xích lô toa xe đều không có đồ đầy chủng loại còn không phải rất đầy đủ lý quế anh thấy bọn họ chạy tới dùng dư quang vụn trộm liếc liếc trong lòng tự nhủ bọn hắn cái này là từ đâu làm nhiều cá như vậy đây đã là thứ chín xe dương tiểu long không có quản kinh ngạc của nàng đem cửa mở ra xem xét bể nước bên trong đầy đầy áp đều là cá chủng loại đầy đủ rất hắn đem con cua dùng c h ậ u nhựa cho bưng xuống đến cẩn thận từng ly từng tí đem trói dây từng bông ra bỏ vào bể nước bên trong tam dưỡng cảnh nguyệt đem nhiệt độ cùng thủy áp kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau cho lị lị gọi điện thoại buổi sáng ngày mai liền có thể chính thức tới đi làm. lỵ lỵ đã sớm ở nhà mong mỏi hai ngày trước đem lưới đánh cá bận chuyện song song vẫn không có việc gì hết thể a n bài tốt cảnh n g u y ệ t đạo long ca chúng ta đi mua một ít đồ ăn về nhà đi ân đi thôi dương tiểu long đem đ è n quan giám sát kiểm tra một lần không có vấn đề liền đem cửa cho khóa lại hai người cũng không có cố ý chuẩn bị đến siêu thị mua chút rau quả cầm hai bình rau quả đồ uống thịt cá trong nhà đều có đồ ăn lấy lỏng cảnh n g u y ệ t lại đi mua chút hoa quả ra biển nhiều ngày như vậy trong nhà so thổ phỉ ăn cướp còn sạch sẽ đông tây mua đủ chờ bọn hắn đuổi tới nhà nữu nữ đã đem cháo cùng bánh bột nô cho làm tốt tỉ trở về rồi nữu nữu từ phòng bếp đi ra ân cảnh nguyệt đem trong tay túi nhựa thả trên bàn đạo giúp ta trợ thủ ta tới đi không chờ nàng nói chuyện bách khoa tiếp lời gốc dạ đạo cũng được long ca ngươi đi tắm trước đi không phải một hồi nhiều người Tốt. dương tiểu long hướng phòng tắm đi lão nhị cùng lão ra tử ngay tại chơi cờ tướng hai người kỹ thuật xem như tám lạng nửa cân thỉnh thoảng có thể nghe thấy đi lại thanh âm tranh mặt đỏ tiền hai cảnh nguyệt bận rộn bốn mươi phút năm cái đồ ăn liền bày đẩy cái bàn long ca ăn cơm ai đến dương tiểu long đăng, đăng đăng từ trên lầu đi xuống vừa thừa dịp thời gian đem gian phòng vệ sinh quét dọn một chút qua ba lần rượu lão nhị để đua xuống mở miệng nói tiểu long lần trước ta nói cho ngươi sự tỉnh cân nhắc thế nào dương tiểu long a chuyện gì p h o n g ở sự tỉnh ngươi nếu không nhìn hắn liền treo môi giới công ty a nhìn xem nhìn không phải liền ngày mai Đi. lão nhị miệng đầy đáp ứng một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ hôm nay quá mệt mỏi cơm nước xong xuôi đều r i ê n g phần mình về phòng ngủ ngày thứ hai dương tiểu long rời giường rửa mặt xong liền lái xe hướng lão nhị trong nhà đi đích đích, đích. ắ n tới cửa nhấn miến loa lão nhị nghe thấy thanh n m đi ra trong tay còn đầu cái bát cơm tiểu long an không ăn đâu nếu qua không phải bảo hôm nay đi xem phòng ốc mà ân ngựa ngay lập tức lão nhị nghe vậy đ u a đột nhiên lay hai lần cầm chén bên trong cơm ăn xong để đua xuống khóa cửa t ố t liền lên xe dương tiểu long dựa theo hắn cho vị trí một đường hướng dẫn tới chỗ vừa tới cửa liền gặp mấy cái thiếp vàng chữ lớn hại cả người ta tiểu long nhanh đến ngay ở phía trước ân hắn đem xa tử ngừng tại cửa ra vào bảo an đại thúc hướng hắn phất phất tay lão nhị đem thẻ số cho hắn nhìn một chút chi dòng dọc kéo đẩy cửa mở ra dương tiểu long thuận lợi đem xe lái vào cái tiểu khu này cũng không phải là nhỏ cao tầng mà là độc môn độc tòa san chỉnh thể hoàn cảnh đặc biệt tốt lão nhị ngồi ở ghế cạnh tài xế đem cửa xe pha lê quay xuống đến cho dương tiểu long giới thiệu tình huống nơi này tiểu long nơi này không sai đi dương tiểu long có chút gật đầu cũng không tệ lắm ta cùng ngươi nói nơi này phòng ở thế nhưng là lớn quyền tài sản mà lại tất cả giấy chứng nhận đều đầy đủ ngươi nhìn cái này nam bắc thông thấu lấy ánh sáng vô địch ta muốn có tiền đều muốn mua dương tiểu long nghe hắn thổi đến thiên hoa loại truy câu có câu không dựng lấy hắn xa tử rẽ ngoặt một cái lão nhị liền ra hiệu hắn dừng lại tốt đến dương tiểu long đem xa tử ngừng tốt sau xuống xe nhìn một chút bảng số phòng một đơn nguyên một trăm linh hai lão nhị sau khi xuống xe đem chìa khóa móc ra đem cao cỡ nửa người ỵ nốt hàng rào cửa mở ra vào đi ân dương tiểu long vừa đi vừa quan sát bố n phía bọn hắn cái này hộ hình thiết kế cùng nông thôn trước sau phòng không sai bị lắm phía trước một cái tiểu v i ệ n tử viện bên trong có một cái tiểu hoa phố còn có một cái uống trà địa phương phía sau chính là tầng hai lầu nhỏ lão nhị tiếp lấy đem đại môn mở ra vừa mắt là một cái phòng khách rộng rãi một bên có một cái phòng cùng phòng bếp còn có phòng vệ sinh lầu hai liền tương đối đơn giản một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ phụ còn có một cái độc lập phòng vệ sinh dương tiểu long một vòng vòng xuống đến phòng ngủ chính cửa sổ mở ra liền có thể trông thấy biển cả mặc dù có chút xa nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là cảnh biển phòng lão nhị dẫn hắn quen thuộc một lần sau liền không tiếp tục đi theo dương tiểu long chính nhìn xem cảnh nguyện video điện thoại liền đánh tới uy long ca ngươi tới chỗ sao hắn trực tiếp đem ca mê ra nhắm ngay gian phòng vị trí này vừa v ẫ n có thể trông thấy đại khái bố qua long ca đây chính là nhị thúc nói đến kia phòng nhỏ sao thật cao đại thượng cảm giác â ngươi chờ chút ta mang ngươi nhìn một lần dương tiểu long cầm điện thoại di động từ trên lầu đến dưới lầu dạo qua một vòng cảnh nguyệt nhìn có chút chưa đủ nghiền dứt khoát nói cơi xe trực tiếp tới dù sao cũng không phải qua xa nửa giờ liền đến hắn tưởng tượng cũng được mua phòng ốc là đại sự nhiều người vừa vặn cho tham nhu một chút bất quá hắn đối bộ phòng này còn thật hài lòng chủ so ra hơn nhiều yên tĩnh rất thích hợp ở lại lão nhị gặp hắn xuống tới đạo t i ể u long cảm giác thế nào dương tiểu long tìm cái ghế ngồi xuống ân tổng thể đến nói cũng không tệ lắm đối phòng này bao nhiêu tiền một bình hắn nhìn nửa ngày còn không có hỏi giá tiền đâu chủ quan lão nhị đạo bên này đồng đều giá là bảy ngàn bộ phòng này khu vực ngươi cũng trông thấy coi như không tệ bảy ngàn hai dựa theo giá gốc đến tám trăm sáu mươi bốn g h ì n hiện tại bởi vì gấp mua tám mươi vạn bao sang tên chương hai trăm sáu mươi tám tương đối hài lòng chương hai trăm sáu mươi tám tương đối hài lòng dương tiểu long đối giá phòng cho tới bây giờ cũng không chú ý qua trước kia đi làm một tháng tiền lương chỉ đủ giao tiền thuê nhà qua nhiều năm như thế ngay cả cái nhà cầu cũng mua không nổi hiện tại đột nhiên nghe tám mươi vạn sắc thực dọa đến hắn ngược lại hút một cái khí lạnh trong lòng tự đ ủ cái này tám mươi sáu vạn cùng tám mươi vạn khác nhau ở chỗ nào sao trên lệnh cũng không phải kia năm sáu vạn sự tình nha hai người câu có câu không dắt đại khái chừng nửa canh giờ cảnh nguyệt mới khoan thai tới chậm đồng hành còn có cảnh tam thúc long ca ải đến dương tiểu long đứng dậy đi mở cửa lão nhị cũng theo sát phía sau tam thúc ngươi tại sao tới đây cảnh tam thúc xuống xe đạo ngang ta vừa lúc tại thủy sản cửa hàng phụ cận có việc nghe nha đầu nói sang đây xem phòng ở ta đối bên này tương đối quen thuộc giúp ngươi trường trưởng nhãn kia liền cảm ơn trước tam thúc dương tiểu long cười đến không ngậm n g được hắn đang lo không tìm thấy người đâu lão nhị lao tam tới rồi ân lão nhị ngươi cái này vô thanh vô tức từ cái kia làm như thế phòng nhỏ ra hại ta nào có bản lanh đó nhà mình phòng ở gì nước cũng còn không có tu đâu đây là m à tam cảnh tam thúc vừa đi vừa nhẹ gật đầu hướng trong phòng tiến cảnh nguyệt lôi kéo dương tiểu long theo ở phía sau nàng nhìn tương đối cẩn thận một hồi chạy nhìn bên này nhìn vườn hoa một hồi chạy bên kia nhìn xem lộ thiên khu nghỉ ngơi long ca về sau nếu là mua lại ngươi nhìn cái này vườn hoa có thể trồng t r ọ n một chút sơn chi hoa bên kia cũng có thể cắm bên trên một gốc hoa quê cây đợi đến hoa quý thời điểm nhưng hương đối ngươi nhìn bên này khu nghỉ ngơi chúng ta có thể làm một cái ánh năm phòng hoặc là làm một cái che nắng dù, dạng này mặc kệ ban ngày hóng mát vẫn là ban đêm năm trăng đều có thể đúng đúng cổng bên này còn có thể dựng một cái giá gỗ dạng này lại thả một chút lục la loại hình cây xanh mỗi ngày vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy tâm tình khẳng định đặc biệt tốt cảnh nguyệt lôi kéo hắn quy hoạch lấy tương lai giống như là phòng ở nữ chủ nhân tràn đầy đ ố i tương lai ước mơ cùng hướng tới dương tiểu long cũng làm không biết mệnh nghe nàng kể ra hắn không nghĩ tới mua cái phòng ở còn có thể có nhiều như vậy sự tỉnh có thể làm cảnh nguyệt lôi kéo hắn xoay đủ một vòng liền cái này còn có chuyện nói không hết nàng hiện tại bộ dáng càng giống là một cái nhà thiết kế chậm rãi mà nói nửa giờ xuống tới phòng ở là nhìn không sai biệt lắm dương tiểu long từ đầu tới đôi chữ ân à, a ba chữ này bên ngoài liền rốt cuộc chưa nói qua cái khắc khát, khát nước rồi uống nước dương tiểu long đưa chai nước cho cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t tạ ơn long ta ta nói cho ngươi cảnh tam thúc lầu trên lầu dưới nhìn một lần mấy người hiện tại cũng ngồi ở phòng khách trên ghế salon thấy đều không nói lời nào lão nhị lên tiếng trước nhất đạo lão tam ngươi nhìn phòng ở thế nào có phải là không lời nói cảnh tam thúc cao mày ân phòng ở là không có vấn đề chỉ bất quá ma tam người kia ta cũng q u e n tất dựa theo hắn cần dùng gấp tiền tính tỉnh phòng này giá cả hẳn là còn có thương lượng đi tuy nói một ngày không có ở qua nhưng dù sao cũng là hai tay phòng lão nhị không thể phủ nhận nhẹ gật đầu không sai hắn chính là đánh bạc đánh cược tán g ra bại sản ta cũng không nói gặp n g ư ờ i phòng này tám mươi vạn bao sang tên nếu như có thể một lần tính trả nợ còn có thể ít hơn chút nữa dương tiểu long nghe bọn hắn đàm trong chốc lát cũng coi như minh bạch cái bảy tam phần phòng này giá cả không đắt lắm t ư ơ n g phản còn tiện nghi không ít khu vực cùng phòng hình liền càng không thể chê về sau cũng có tăng giá trị không gian lão nhị tiểu long ngươi cân nhắc thế nào phòng này cũng không thể gợi thêm liền này thời gian vẫn là ta áp xuống tới dương tiểu long nghĩ nghĩ lão nhị ngươi nhìn dạng này được hay không ta trở về suy tính một chút liền hai ngày này cho ngươi trả lời chắc chắn ngươi cũng biết mua phòng ốc không là chuyện nhỏ đi vậy ta chờ ngươi hai ngày xem hết phòng ở trên đường cảnh nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên ngay tại túi đầu tu bổ móng tay của mình thấy dương tiểu long không nói lời nào đạo long ca ngươi có phải hay không đối nhà kia không hài lòng a dương tiểu long cũng không hoàn toàn là chỉ là đột nhiên mua phòng ốc trong lòng có chút t h ấ p t h ỏ ả n g trở về đem tiền tính một chút long ca ngươi không đủ liền dùng ta ta cái này nhưng có không ít đâu nàng vô vô bên hông ba lô nhỏ ha ha kia cũng không cần ta xem chừng hẳn là không sai biệt lắm lại nói ta còn thiếu ngươi hơn mấy tháng tiền thuê nhà đâu đến lúc đó ngươi còn phải cho ta hủ lâm phòng đâu cảnh y ệ t trong sáng liếc hắn một cái đạo yên tâm đi đến lúc đó ngươi cũng đừng đ u ổ i ta à ta nhưng dự định ở lâu đâu ân nghĩ ở bao lâu ở bao lâu hai người cười cười nói nói hướng trong tiệm đi hôm nay là năm nay ngày đầu tiên về dự trong tiệm sinh ý cũng không biết có được hay không chờ dương tiểu long đem xe mở đến cửa tiệm liền gặp trong tiệm người người n h ồ náo hắn đem xa t ử ngừng tốt sau cùng cảnh n g u y ệ t hai người một trước một sau xuống tới trong tiệm khách hàng không ít nhưng một chút cũng bất loạn nữu n ữ tại quầy thu ngân cầm cái máy tính phụ trách tính sổ sách lấy tiền lỵ lỵ đầy nhiệt tình cho những khách nhân c h ọ n cá bách khoa cũng ở một bên hỗ trợ dương tiểu long vào cửa hàng sau ma lợi thay đổi y phục cảnh n g u y ệ t thì cùng một chút khách quen nhóm chào hỏi không ít khách hàng chỉ nhận nàng bận rộn hơn hai giờ mười rưu sáng trong tiệm mới đem cái cuối cùng khách nhân đưa tiễn nữu hà hơi không n g t rỗi lưng một cái hô mệt m vất vả rồi uống nước ân hôm nay lên qua sớm làm việc và nghỉ ngơi có chút không có điều chỉnh xong bách khoa cùng lị lị đem vệ sinh quét dọn tốt cũng đi tới cạnh nguyện lị lị uống nước ân lị lị hôm nay ngày đầu tiên tập không quen nàng n u ố t n u ố t cánh tay tiếu doanh doanh đạo có tốt chính là chọn cả thời điểm khả năng tốc độ có chút chậm có mấy cái khách nhân nói vài câu ân cái này bình thường chờ quen thuộc hai ngày liền tốt đừng để trong lòng các nàng chính trò chuyện nữu n nữ đột nhiên nói long ca ngươi không nói đi xem phòng ốc mạ thế nào dương tiểu long cầm trong tay bình nước bông ra đạo ân cũng không tệ lắm phải không ý kia liền xem t r ọ n g thôi không sai biệt lắm đi cụ thể còn không có định ra đến nữ nữ thử quầy thu ngân đi ra kéo dương tiểu long cánh tay đạo long ca ngươi bên kia phòng chống nhiều hay không người muốn nói cái gì dương tiểu long gặp nàng một bộ ôn nhu như nước bộ dáng không cần nghĩ khẳng định có hố đang chờ hắn sự tình gia khác thường tất có yêu đây là từ bách khoa trên thân thực tiễn nhận ra nữ nữ gặp hắn không để mình bị đẩy vòng vòng hung hăng l ư ờ n hắn một cái nâng lên q u a hàm đạo thứ người ta chỉ bất quá nghĩ thuê cái gian phòng mà thôi mà cảnh nữ không chờ hắn nói chuyện bách khoa đứng ra giống một cuốn họng ngươi làm gì nhất kinh nhất xạ hủ chết ta nịu nịu khoét hắn một chút bách khoa làm như không thấy nói tiếp long ca mua phòng úc cái thứ nhất đi và o ở khẳng định là ta ngươi đừng nghĩ đoạn ta mới là hắn đường đường chính chính nhân viên hừ vậy ta vẫn hắn đối tác đâu vậy thì thế nào nhân viên điều lệ bên trong có bao ăn bao ở ta mặc kệ ta liền muốn ở hai tỷ đệ ầm ý không ngừng dương tiểu long cùng cảnh nguyệt nhìn nhau cười một tiếng cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu cũng bắt đầu đoạt g a phòng thật có thể làm ầm ĩ chương hai trăm sáu mươi chín đối tượng lai phòng ở quy hoạch Trưng tương hai h n g i ữ a t rơi ư a c m n ư ớ xấy triệu t m ngân lấy b hàng đi bận làm dương tiểu long cái thứ nhất đi vào cầm t hạo hắn hôm nay muốn chạy mấy ngân hàng lại nói lúc trước hắn bảy tám tấm thẻ chi phiếu cộng lại ngay cả một vạn khối tiền đều góp không đến chính là vì dùng thuận tiện hắn đến trước quầy đem cặp r a vừa mở ra bên trong một tầng trồng lên một tầng q u ầ y hàng tiểu tỷ tỷ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong lòng tự nhủ nhìn xem tuổi tác không lớn còn rất có tiền dương tiểu long tìm lượng này mới từ ví ra tường kép bên trong rút một t r ư ờ n g rơi sơn thẻ ngân hàng ra đưa tới người tốt xin giúp ta đem trong tấm thẻ này tiền toàn bộ lấy ra t ố t xin chờ một chút tiểu tỷ tỷ có chút gật đầu rất lễ phép trả lời một câu dương tiểu long cũng không nắm n ả y ngồi tại trên ghế lẳng lặng chờ lấy vài giây đồng hồ sau quay hàng tiểu tỷ tỷ đem thẻ ngân hàng đầy ra tiên sinh không có ý tứ tấm thẻ này là không thẻ, không thẻ. không thể nào dương tiểu long một nháy mắt đỏ mặt đến cái cổ tiên sinh bên trong số dư còn lại chín tám mươi sáu nguyên có cần hay không lấy ra c h ờ một chút hắn lại tiếp lấy mở ra ví ra một lần nữa đưa tấm thẻ quá khứ tiểu tỷ tỷ tiếp nhận thẻ mặc dù ra ngoài đạo đức nghề nghiệp không nói gì nhưng nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng không có vừa mới bắt đầu ôn nhu như vậy nàng đem thẻ tiếp nhận đi đặt ở trước mặt máy móc bên trên soát một chút chỉ nghe đinh một tiếng trên màn ảnh máy vi tính liền bắn ra tin tức tương quan tiên sinh tấm thẻ này là hết thẻ số dư còn lại hai mươi bảy bốn mươi lăm vạn xin hỏi toàn bộ lấy ra sao ân Ngươi tràn ố t trọc h n h n g ta đến trưa chạy t ể nhìn tồn chút, một đ ba ngân hàng mới đem tiền toàn bộ cho vạch đến cùng một nhà ngân hàng trong chức mục hết thệ cộng lại sáu mươi hai vạn khoảng cách này mua phòng ốc tiền còn kém cái mười mấy vạn dương tiểu long ngồi tại s a tử bên trong có chút thất thần hắn lúc đầu coi là hẳn là không kém là bao nhiêu không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy vậy phải làm sao bây giờ đâu hiện tại lão nhị bên kia chỉ cho hắn hai ngày thời gian lại không thể bởi vì mua phòng úc đi bốn phía vay tiền lại nói đầu năm nay vay tiền cũng không dễ dàng hắn nghĩ nửa ngày giống như cũng chỉ có trước đó tại úc châu nhặt khối kia c ầ u đầu kim có thể giải quyết vấn đề nghĩ rõ r à n g sau liền đem s a tử lái về nhà thời gian dài như vậy hắn cũng điều tra tài liệu tương quan c ầ u đầu kim chỉ có tiến chính quy phòng đấu giá hơn phân nửa hoàng kim cửa hàng là không thu bởi vì vì bọn họ không có tương quan tiêu thụ giấy chứng nhận đem c ầ u đầu kim từ trong nhà lấy ra sau cẩn thận từng ly từng tí đem thả tiến xa từ bên trong hướng dặm phòng đấu giá đi năm sau nghỉ ngơi kỳ lúc hắn ngược lại là đi phòng đấu giá nhìn qua bình thường bọn hắn đấu giá nhiều nhất chính là một chút thế chấp xe hoặc là bất động sản cũng có đấu giá châu đ á u nhưng đại đa số đều là làm cơ quan từ thiện tổ chức dương tiểu long trước đó liền hiểu qua chính quy cơ cấu vẫn là có thể yên tâm dù sao cùng ngân hàng trực tiếp móc nối đến phòng đấu giá hắn mới vừa vào cửa chỉ thấy trong đại sảnh người, người nhồn náo tùy tiện tìm cái quầy hàng ngồi xuống hắn vừa ngồi xuống một vị phụ nữ trung nhân đạo tiểu h ò a tử n g ư ơ i nghị đấu giá cái gì ngang cầu đầu kim cầu đầu kim nữ nhân có chút thất thần tiếp lấy lại hỏi thăm tương quan vấn đề cuối cùng cho hắn làm cái đăng ký nữ nhân dẫn hắn đến giao n ộ p chỗ đạo tiểu h ò a tử chúng ta cái này đấu giá cần trước giao một vạn nguyên tiền thế chấp đến lúc đó sẽ theo vật phẩm đấu giá tiền cùng một chỗ trả lại cho ngươi ân không có vấn đề giao tiền thế chấp bán đấu giá an bài tại xế chiều ngày mai trận thứ hai khả năng bọn hắn cũng cần làm một chút tuyên truyền sự tinh làm tốt nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ hiện tại chạy trở về ngày mai còn phải đến Vừa gian đến một đều đủ lần tiền xăng một mở cái p hắn ò n nghị nghị vẫn là không quay bể. Cho cảnh nguyệt g Cho thoại h là quay sau, điện gọi lại bắt ắ đầu x o nhớ suýt, t đến cùng thuê phòng vẫn là u quyết ê trên đêm, phòng chấp nhận một đêm, đi nhà khách không Nghĩ định chút nhà khách, dạng này tính an toàn sẽ cao một chút. Hắn h vẫn an toàn. nửa ngày, vẫn dạng này an toàn n là lại là một tìm tốt một một xe cao đi đi sợ sẽ k ỹ lần thứ nhất ra tìm việc làm trên thân không có bao nhiêu tiền vừa ra xe đứng liền bị tiếp khách cho kéo đi nói là ba mươi đồng tiền một đêm có nước nóng có wifi tới chỗ nói đến những n à y s á t thực đều có chính là cách gâm quá kém cả đêm liền nghe sắt vách dân a không ngừng một đêm không có chuyện gì xảy ra dương tiểu long cả đêm cơ hồ không co chó mắt cầu đầu kim bị hắn nhét ở trong chăn bên trong bên ngoài bao khỏa vải bị che đều có một chút nóng thật vất vả nhịn đến giữa trưa rửa mặt xong đem gian phòng cho lui ngay cả cơm đều không có cố lấy ăn trực tiếp lên xe hướng phòng đấu giá đi trên đường đi nơm nớp lo sợ liền sợ có người tới đ ặ p như vội vội vàng vàng đổi u tới phòng đấu giá có chuyên môn nhân viên công tác mang theo hắn ăn bài vật đấu giá biểu hiện ra nơi này bảo an cấp bậc vẫn là rất cao toàn bộ hành trình đều có giám sát khoảng cách mấy mét l i ề n có bảo an nhân viên dương tiểu long được đưa tới trong một cái phòng bên trong bày đ ầ y quầy thủy tinh mà trong ngăn tủ bày ra có đủ loại kỳ chân dị bảo nhân viên công tác đem trắng đoán bao tay cho leo lên tiên sinh n g ư ơ i vật đấu giá là nam hảo xin đem vật đấu giá đưa cho ta a t ố t dương tiểu long đem trong ngực cầu đầu kim từ trong ngực đem ra cẩn thận từng ly từng tí đem vải đỏ khăn mở ra như thế lớn nhân viên công tác thấy cầu đầu kim quả thực dọa hắn nhảy một cái vốn cho là là có cái hộp cái gì không nghĩ tới quý giá như vậy đông tây dùng cái vải liền nữ qua đây là gan lớn vẫn là trong nhà có mỏ dương tiểu long gặp hắn kinh ngạc há to miệng ngược lại nhẹ nhom không ít dặn dò Các ngươi nhưng phải cho ta bởi ả o tồn tốt. Tiên tâm trách ta. chúng đi, đây là chức trách của b vì đấu giá trước đó còn muốn tiến hành sớm giám định dương tiểu long liền tạm thời trước ra đấu giá hội còn có nửa giờ liền bắt đầu một chút mặc câu phục dạy ra người lục tục no ngoe tiến vào hội trường xem bọn hắn trang phục cũng đều là một chút không thiếu tiền hoặc là chính là một chuyến này kẻ yêu thích hắn đi dạo một vòng vẫn có chút không yên l ò n g lại đi nhìn một chút cầu đầu kim lúc này giám định kết quả đã ra một chút tương quan số liệu bị thiếp bám vào tủ kiến trước cầu đầu kim không thể so bình thường đô trang sức bởi vì nó là thiên nhiên hình thành cho nên bình thường sẽ không nhìn độ tinh khiết đến định giá cách mà là căn cứ nó đặc biệt tạo hình hình dạng càng độc đáo giá cả càng cao nó khối này cầu đầu kim nặng chừng hai ngàn khắc phòng đấu giá cho định giá là sáu mươi tám vạn dù sao hắn đối cái này cũng không hiểu nhiều lắm cho nên chỉ có thể dựa theo bọn hắn định giá đến t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi kiếm tiền t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi kiếm tiền còn có mười phút đấu giá bắt đầu trận này vật đấu giá hết thể có năm cái mà dương tiểu long cầu đầu kim xếp tại cuối cùng cũng coi là áp đáy hòm hắn bởi vì là vật đấu giá nguyên chủ cho nên được mời đến vip phòng khách quý vừa tiến gian phòng liền có chuyên môn tiểu tỷ tỷ bưng trà đổ nước mà phía trước trên vách tường treo một cái cực lớn bình phong có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ phòng đấu giá toàn cảnh tiên sinh mời dùng trà tạ ơn tiểu tỷ tỷ lễ phép đem nước trà cất kỹ sau đó lặng lẽ lui ra ngoài cái này phục vụ tuyệt đối không lời nói dương tiểu long ngồi xuống chờ trong chốc lát chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện một vị mặc sườn xám hội tử bắt đầu đến ngược kể ra lời dạo đầu lời xã giao cơ hồ không ai cảm thấy hứng thú đều nghĩ đến đấu giá tranh thủ thời gian bắt đầu bất quá nhìn mỹ nữ dưỡng dưỡng mắt ngược lại là có thể có theo hội tử câu nói sau cùng kết thúc đấu giá hội chính thức bắt đầu. kiện thứ nhất là một cái kim khảm giá quy định vì 1 2, mỗi giá thủ định nhất ngọc vòng vạn lần tăng giá ít nhất 1 ngàn, tay, ít vì quy bình ê trên lên n không không giới hạn. Theo đầu giá sư một phen đi như nước chảy giới thiệu, nước bọn loạn, toàn bộ không khí của hội trường dần dần bị mang động. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, cuối cùng ngọc vòng mang vạn Theo một thiệu, Trải một liệt thủ tay tam. thứ một khí kịch kim khảm Kiện chảy hội giới giá giới đi cuối cái đầu qua sư bộ của bay bị bị b là hoa nghe nói là cái gì quan lò sứ thanh hoa dương tiểu long không hề có hứng thú với những thứ đó hắn hiện tại thật là vội v à không nhịn nổi tim đều nhảy đến cổ rồi liền sợ những người này quá xúc động đem tiền đều cho xài hết một trận lo lắng cùng dậy vào trong khi chờ đợi trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng là đợi đến cầu đầu kim gặp hắn vật đ ầ u giá bị chậm rãi đẩy lên này dương tiểu long hai tay hợp lại cùng nhau ngừng thở cầu đầu kim bị đẩy lên này sườn xám hội t ừ đầu tiên là đẩy nó chuyển hai vòng tiếp lấy đ ầ u giá sư cầm lấy mịp rộ phù đạo thân ái các tiên sinh các nữ sĩ phía dưới món này vật đ ầ u giá chính là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện vật đ ầ u giá nó thần bí tin tưởng không dùng ta quá nhiều giới thiệu có thể ngộn h ư n g không thể cầu hảo vận rơi nhà ai đâu xin hãy chuẩn bị tốt trong tay các ngươi thẻ số cạnh tranh bắt、đầu. theo đ ầ u giá sư lời nói vừa kết thúc dưới đây bắt đầu nghị luận ầm ý cầu đầu kim như thế to con đúng là hiếm thấy không sai cái này nếu là dùng đàn mục làm một cái cái bệ bậy ở công ty khẳng định sẽ xảy ra hứng thú long cầu đầu kim ta tình thế bắt buộc đám người ngươi một lời ta một câu c h â u đầu ghé thai toàn bộ không khí của hội t r ư ờ n g đến một cái cao trào đ ầ u giá sư cũng cười không ngậm m i ệ n g được phải biết có thể chủ trì một trận loại này cấp bậc đ ầ u giá nhưng là rất khó đến đối nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng rất có í t lợi thấy người phía dưới mặc dù thảo luận nhiệt liệt nhưng vậy mà không ai ra giá dương tiểu long gấp hận không thể từ màn ảnh bên trong leo ra đi trong lòng mặc niệm ra giá ra giá ra giá a đấu giá sư thấy có chút thẻ ngắt tóc mày bất quá rất nhanh lại khôi phục trạng thái lần nữa cầm lấy mịp rộ phồn kích t ỉ n h bắn ra bốn phía đạo thân ái các tiên sinh các nữ sĩ cái này sẽ cho người ta mang đến hảo vận cầu đậu kim muốn liền giơ tay lên các ngươi cùng thành công chỉ kém một cái nhấp tay ta ra sáu mươi chín vạn đấu giá sư lời còn chưa dứt hội trường một thanh â m chuyển ra dương tiểu long treo lấy một trái tim cũng coi như để xuống cuối cùng là có người kêu giá đấu giá sư thấy có người kêu giá nụ cười trên mặt càng tăng lên lớn tiếng nói vị tiên sinh này ra giá sáu mươi chín vạn còn có không ta ra bảy mươi vạn hắn lời còn chưa dứt lại có người kêu giá tốt vị nữ sĩ này ra bảy mươi vạn bảy mươi vạn nhất lần bảy mươi vạn ta ra bảy mươi hai vạn dương tiểu long lúc này ghé vào màn ảnh bên cạnh tâm bịch bịch nhảy không ngừng tự đủ ta dọn cái quay quay cái này so câu cá kích thích nhiều thêm cho ta dùng sức thêm mới mười phút cầu đầu kim giá cả từ nguyên lai sáu mươi tám vạn một đường tiêu t h ă n g đến tám mươi năm vạn liền cái này còn tình thế không giảm một đường hát vang hội trường hiện tại toàn bộ bầu không khí càng ngày càng khẩn trương tiêu giá sức mạnh cũng rất đủ một số người đều dồn hết sức lực đấu giá sư cởi đến nha hoa tử đều lộ ra hắn đương nhiên hy vọng vật đấu giá bán giá cả càng cao càng tốt dạng này hắn rút thành cũng có thể cầm nhiều một chút lại qua m ộ ư ơ i phút cầu đầu kim giá cả tiêu thăng đến chín mươi vạn tiêu giá người không có trước đó kịch liệt như vậy cũng liền hai ba người một mực không ai n h ư ờ n g ai càng đến loại thời điểm này mới là có thể nhìn ra ai là thực lực phái bây giờ gọi giá chỉ còn ba người trong đó hai nam một nữ giáp ta ra chín mươi ba vạn ất ta ra chín mươi năm vạn vĩnh ta ra một triệu hoắc một trăm vạn giá cả một báo ra toàn bộ hội trường vỡ tổ nao h nhao đưa ánh mắt nhìn về phía kêu giá một trăm vạn người kia cũng chính là một thân chính trang mang phó mắt kính gọng vàng nữ nhân xem xét nàng khí chất tuyệt hảo khẳng định không phải người bình thường dương tiểu long trong phòng kích động nhảy dựng lên hắn hiện tại là thật tin tưởng có người bên trong năm trăm vạn sổ số, số đột tử tin tức hắn cảm giác hiện tại cũng không chế nhịp tim một trăm vạn cái này với hắn mà nói là cái thiên văn sổ tự đấu giá sư cũng không có tốt hơn chỗ nào âm thanh kích động đều có chút r ú run dày thời gian dài nói chuyện lớn tiếng dẫn đến dây thanh k é o thương thanh âm cũng biến thành có chút hàng rộng hắn lần nữa cầm lấy mị độ phồn vị nữ sĩ này ra giá c ò nữ có cơ, của còn có còn có cầu cuộn cuộn, tiếc. hay không thời không sinh hay không hay không thật ta ra ra xưa, ta, ra ta ra ra xưa, này nguyên kim ông tăng tận dụng vạn lần. vạn. tiên vạn, tăng vạn. vạn, tăng ngụ đáng n giá, giá giá. gột, giá, mất trở một trời Ất, tải rồi lại, quá sẽ lỡ là vị Đầu Đầu đầu Dắp, à, bị ý nhân dùng xanh thẳng ngón tay như bạch ngọc v ố t ve mắt kính g ọ o vàng tiếp lấy r ơ i lên trong tay thẻ số gạo ta ra một trăm hai mươi vạn thanh âm không lớn theo ư n g l trong tay hắn truy nhỏ từ đột nhiên vừa go cuộc bán đấu giá này kết thúc mị mạn đấu giá sư xoa xoa mồ hôi chán trên cổ gân xanh tất hiện cả người cùng hư thoát bất quá trên mặt nhưng thủy t r u n g treo cười hai bình này mao đại tặng giá trị dương tiểu long lúc này nằm trên ghế cười ngây ngô khoe miệng đều có thể treo quả cân nếu là bách khoa ở đây lại được t r e o chọc hắn kết phong khách quý cửa bị đ ấ y ra mắc sân sám hội tử nện bức tiểu toái bộ đi đến gặp hắn tại ha ha ha c ư ờ i ngây ngô đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy che miệng c ư ờ i khẽ tiên sinh đấu giá đã kết thúc có thể đến tại vụ chỗ kết toán tiên sinh a dương tiểu long lấy lại tinh thần vội vàng lau đi khỏe miệng chảy nước miếng mặt mò đỏ hừng không có ý tư a ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ nàng tiếu doanh, doanh đạo không quan hệ đấu giá đã kết thúc ngài có thể đi tại vụ chỗ kết toán a a a t u t ta mang ngài đi qua đi sơn s á m m n ộ i tử có chút xoay người tới đỡ hắn đuôi sơn s á m may vá chỗ một mảnh t r ắ n g tuyết chương 271, đấu giá đầu chó kim chương 271, đấu giá đầu chó kim dương tiểu long đứng người lên vội vàng rút tay về được b ỉ m cười nói k i u cái gì chính ta đi là được sơn s á m m n ộ i tử gặp hắn một bộ xấu hổ bộ dáng lạc lạc cười ra tiếng ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi à. không phải ta người này đ ố i nước hoa dị ứng hắn tùy ý tìm cái cớ nàng u g oán nhìn hắn một cái hâm mộ nói nhìn ngươi tuổi tắc cũng không lớn cái này nhẹ nhõm liền ngày thu trăm vạn thật không tầm thường vẫn khí hơi tốt thôi đối nếu không hai ta thêm cái huệ chặt đi không cho phép chúng ta về sau còn có thể thành bằng hữu đâu cùng ngươi rất có thể nói chuyện đến được thôi dương tiểu long đem bách khoa nít huệ chặt báo cho nàng hắn đi theo s ừ n s á m ngội t ử hướng t à i vụ chỗ đi đồng thời bách khoa chính chơi game điện thoại lông mày chỗ lóe lên một cái tiện tay vừa vặn điểm ra ngoại tảo ai nha không có việc gì nhàn lại nhanh chết a m g ộ i t ử thêm ta hắn ấn mở ảnh chân dung xem xét phốc thử một tiếng bật cười đ ầ u đen rau muống vóc người này chân này cái này mặc sừng xám tư thế a không được ta muốn đi rửa mặt uy Tử, người đâu? hai i người t tử, đâu? h kỹ năng quy hắn a bách khoa l n m a một đám điệu ti trừ chơi game soát tồn tại cả m tiếp lấy trực tiếp đem trò chơi lui ấn mở s ư ờ n sáng ngội từ ảnh chân dung lại nhìn một chút đinh v ừ i nhìn xem không c h ắ c đạn cái tin tức ra bách khoa ấn mở xem xét là một cái run run khuôn mặt tươi cười còn bổ sung một chữ này ta đi đây có phải hay không là thật thì ta tìm tới đối tượng bách khoa hưng phấn khoa tay múa chân đồng thời dương tiểu long cũng đến tại vụ chỗ trải qua hạch toán hắn lần này đấu giá kết toán kim ngạch vì một trăm linh hai vạn tại vụ chỗ đại tỷ đem tương quan hóa đơn đưa cho hắn về sau đạo tiên sinh ngươi làm muốn tiền mặt vẫn là chuyển khoản dương tiểu long nghĩ nghĩ đạo tiền mặt đi đại tỷ ngây người một lúc hơn một trăm vạn ngươi xác định muốn tiền mặt ân tiền mặt dùng đến có cảm giác tốt h ta vậy ngươi chờ một lát ta giúp ngươi điều tới dương tiểu long chờ không sai biệt lắm hai mươi phút tả hưu chỉ thấy hai cái ăn mặc đồng phục người x á c h hai cái va l i x á c h tay tới đại tỷ x ô n g lấy bọn hắn nhẹ gật đầu ký cái tờ đơn sau hướng về phía dương tiểu long đạo tiên sinh ngươi tiền mặt chuẩn bị kỹ cảng tới kiểm lại một chút a dương tiểu long đứng người lên vô vô có chút xếp nếp quẩn hắn tiến lên đại tỷ đem cái dương nút thắt cạch một tiếng nhấn、mở. Cái nắp mở ra một mắt, mở một ra dương tiểu long nhịn k cảm giác đ n từ một c á khi đấu giáo hội bắt đầu cả người hắn liền ngơ ngơ ngác ngác quá không chân thực đại tỷ được đến lời nói sau liền i ê u lên hai cái đồng sự cùng với nàng cùng một chỗ kiểm kê dương tiểu long ở một bên nghe máy rút tiền soát soát soát âm thanh không gián đoạn văng lên hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy thuần âm nhạc còn có thể dễ nghe như vậy qua gần nửa giờ tất cả tiền toàn bộ qua một lần mức cùng thật giả đều không có vấn đề tiên sinh ngươi lại xác nhận một lần không có vấn đề liền ký tên đi dương tiểu long cầm lấy bút vừa định ký suy nghĩ một chút nói k i a cái gì có thể đem tiền thả ta bên này sao đại tỷ ngầm h i ể u cười cười đem hai cái dương đẩy tới tạ ơn a hắn đem bút lớn vung lên một cái đem chữ ký song s o n g vội vàng đem cái dương sách trong tay hết nhìn đông tới nhìn tây liền sợ người đoạt như đại tỷ kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau lại cho hắn một tấm thẻ hội viên nói là lúc sau lại có đông tây đấu giá có thể ưu an bài trước dương tiểu long tiếp nhận thẻ sau hắn nói xong cũng không quay đầu lại mang theo cái dương liền chạy sơn sám hội tự nhìn hắn chật vật dạng lạc lạc cười không ngừng lường hắn một cái gác giọng còn rất ngại ngùng đinh nàng cúi đầu nhìn một chút điện thoại không chặt bắn ra một chương tự chủ hình bách khoa bại lộ toàn thân cơ bắp còn có kết suy cho cùng cơ bụng không chờ hắn nhìn cẩn thận tiếp lấy một đầu giọng nói cũng phát đi qua tỉ tỉ đêm nay có r ả n h hay không à ta sâu nướng cho người ă n à. nàng coi như có ngốc cũng minh bạch rõ ràng bị lừa hử lừa đảo nàng càng nghĩ càng giận đem không chặt tấn mở cả giận nói biến thái cuồng ai là tỉ tỉ của ngươi đem ngươi nướng không sai b i ệ t lắm bách khoa chính mỹ mỹ đưa di động để lên bàn cho cảnh nguyện bọn hắn khoe k h a n g thấy tin tức cười nói tỉ các ngươi nhìn t ô ta hắn đem giọng nói ấn mở miệng liệt có thể treo quả cân một giây sau biến thái cuồng ai là tỉ tỉ của ngươi đem ngươi nướng không sai biệt lắm cảnh nguyệt cúng nữu nữu nghe xong tương hố run lên b ả vai liền rời đi tiếp tục làm việc bách khoa nằm sấp trên bàn tang lông mày dưỡng mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lần lại một lần nghe giọng nói miệng bên trong còn không ngừng nói lầm b ầ m không có khả năng không có khả năng đây không phải thật cuối cùng thực tế là chịu không được lại cho nàng phát cái giọng nói quá khứ nói lúc mọc một phút kết quả tay vừa bông ra vô tình bắn ra một cái vòng nhỏ màu đỏ vòng bên trong còn có một cái dấu chấm than a trong lúc nhất thời toàn bộ hải sản cửa hàng h ồ n thủy tinh bên trong cá trở nên nôn nóng bất an mạnh mẽ dương tiểu long một đường vân nhanh một trăm hai mươi hướng nhà đuổi âm nhạc điều đến hai mươi âm lượng một cọc tâm sự cả người vui vẻ liền kém phiêu lên về trước khi đến hắn cho lão nhị gọi điện thoại hẹn nhau ngày mai liền đi sang tên chờ hắn đuổi tới hải cảng tiểu c h â n lúc vừa vặn cơm chưa điểm sớm cho anna gọi điện thoại đặt trước một bàn những ngày này ra biển trở về trong tiệm chẳng khác nào không làm việc làm cho cũng rất không có ý tứ đến hải sản cửa tiệm cảnh nguyện vẫn còn đang đánh quét vệ sinh xem bộ dáng là vừa bận bịu kết thúc dương tiểu long đem xa tử cho n g n g tốt đi vào lị lị gặp hắn trở về vui sướng cùng hắn chào hỏi long ca trở về rồi ân trong tiệm sinh ý thế nào long ca trở về rồi lị lị cũng tới chào hỏi ân c à n h nguyệt hướng về phía hắn cười cười sự tình còn thuận lợi sao ân cũng không tệ lắm a làm sao không gặp bách khoa đâu dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nịu nịu chép miệng ây ở bên kia lối đi nhỏ ngồi xuống đâu sáng sớm thần kinh hề hề nói tìm cái xinh đẹp bạn gái chờ chúng ta đi qua còn nói thất tình xà tinh bệnh dương tiểu long đi tới vỗ vô bờ vai của hắn chuyện gì xảy ra mang ngươi ăn đồ ăn ngon bách khoa mặt t h mày trau chằm chằm điện thoại di động lẩm bẩm nói long ca ngươi nhìn nàng dài rất đẹp vì cái gì nói chuyện như thế đã thương người chương hai trăm bảy mươi hai không hàng cái mỹ nữ hàng xóm chương hai trăm bảy mươi hai không hàng cái mỹ nữ hàng xóm dương tiểu long tiếp nhận điện thoại di động của hắn nhìn một chút trong lòng hơi hồi hộp một chút đây không phải phòng đấu giá s ừ n sáng n ộ i từ sao ách việc này tựa như là hắn bốc lên đến xem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép mới biết được c h ắ c không được trước khi đi nàng đối với hắn lạp lạp rất nhẹ nguyên lai bệnh căn ở chỗ này đây dương tiểu long t r ộ t dạ nhìn một chút bách khoa gặp hắn không có phát hiện cái gì dị thưởng vội vàng đổi chủ đề đạo hại loại lưới lớn vốn là không đáng tin tệ hôm nào giới thiệu cho người cái tốt bách khoa đưa di động tiếp nhận đi trận mắt ngươi nhưng dẹp đi đi mình vẫn là quàng can tư lệnh đâu không cùng ta c ư ớ p ta liền cảm ơn trời đất cúc đi còn có ăn hay không cơm b á c khách loan ta nhưng đặt trước tốt ăn hôm nay ta phải thật tốt ăn một b ữ a bách khoa hởn r ô i đứng lên dương tiểu long gặp hắn khôi phục bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu nói cảnh n g u y ệ t hai ngày này các ngươi vất vả ta mang các ngươi đi ăn được níu níu nhà long ca ngươi cái này không phải là muốn sớm muốn phần tử tiền đi bách khoa cũng kịp phản ứng ngay cả lui hai bước mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn xem hắn long ca người muốn như vậy ta vẫn là tốn chút giao hàng đi ta tiền đều mua làng hàng ra dương tiểu long đ á hắn một c ước nghĩ gì thế yêu có ăn hay không hắn đặt xuống câu nói tiếp theo trực tiếp thẳng hướng trên xe đi một giây sau cảnh nguyện t nữu còn có lỵ lỵ theo sát phía sau bách khoa còn không có lấy lại tinh thần trong tiệm đã chống giống lạch cạch lao đệ đem cửa tiệm khóa một chút vất vả a nữu hướng về phía hắn thẻ lưỡi bách h o a nhìn trên mặt đất chìa khóa lại xem bọn hắn bóng lưng biến mất nghiêm mặt sụt xuống nói lầm bầm, cả đám đều không tim không phổi cứ như vậy đối đãi người thất tình mà. Đích đích đích. dương tiểu long nhấn hai tiếng loa chờ ta một chút lập tức tốt bách khoa liên tục không ngừng giữ cửa k h ó a kỹ tắt nha t ử liền hướng bên cạnh xe chạy liền sợ cho hắn quên như một chiếc xe vừa vặn n g ồ i đầy dương tiểu long lái xe c h ậ m ung dung hướng bạc khách loan chạy tới mười mấy phút sau bọn hắn bạc khách loan anna đã đem rượu cùng r a u trộn cho chuẩn bị kỹ càng tiểu long đệ đệ các ngươi làm sao m ớ i đến ngang trên đường kẹt xe dương tiểu long thấy anna một thân hở rốn cao b ồ i trang trên đầu còn mang cái thỏ nữ lang băng tóc chân vô ý thức lui về sau hai bước anna tiếu doanh doanh đi tới kéo cảnh nguyện đồng thời khoét hắn một chút, đạo. trên đường thương đều đánh không đến một người ngươi nói với ta c ẹ t xe bọn hắn cười cười nói nói tiến vào bao phòng bách khoa một người ô m cái men u đang nghiên cứu miệng cắn cắn bút xem ra không đi ra thất tình bóng tối anna dẫn bọn hắn nhập vào sau mở miệng nói tiểu long đệ đệ nghe nói ngươi muốn mua phòng có phải là thật hay không ngang ngày mai đi làm sang tên dương tiểu long nói đến đây cũng cao hứng cười ra tiếng hắn không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy mua được phòng ở cũng giống như nằm mơ anna u nguyên lai、like、là cái tiểu tài chủ ngươi mua ở nơi nào không chờ hắn nói chuyện một bên cảnh nguyện đạo na tỉ chính là cách đó không xá hại cả người ta không thể nào trùng hợp như vậy anna mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tất cả mọi người bị nàng làm cho sửng sốt một chút dương tiểu long đạo không phải ta có vấn đề gì sao anna không có còn hắn nói tiếp ngươi mua tại mấy đơn nguyên một đơn nguyên a mấy số không mấy t h ư ợ n như là một đơn nguyên một trăm linh hai d hắn có chút không xác định nói anna quá khứ trực tiếp đem hắn tay tóm lấy run lên đạo chúng ta nhận thức lại một chút ta gọi anna là người hàng xóm dương tiểu long bị run thần hôn như nào không phải ngươi cũng tại hải cả người ta hắn cùng anna nhận biết thời gian tuy dài nhưng mỗi lần tới đều là đến trong tiệm thật đúng là không chú ý qua nàng ở chỗ nào anna gật đầu cười ta ở tại một đơn nguyên một trăm linh một ngươi nói có nên hay không nhận thức lại một chút tiếp thật là quá khéo về sau còn mời lão bản chiếu cố nhiều hơn ân ta khẳng định hào hào chiếu cố nàng lúc nói chuyện hít mắt còn giữ cửa hải chiếu hai chữ cắn rất nặng dương tiểu long nói xong cũng hối hận đây không phải không có chuyện kiếm chuyện sao đang khi nói chuyện cả b à n đồ ăn lục tục no ngoe ngue bị đã bưng lên bách khoa thật đúng là phải là hạ tử thủ úc rồng cua biển mai hình t o so biển đâm thân chờ hết thể điểm một lần nữ nhìn n cả b à n đồ ăn chống đỡ ắ n một chút nói khẽ đệ ngươi có phải hay không tìm đường chết ta long ca vừa mua xong phòng ở trong tay khẳng định không có tiền ngươi còn cứ gọi nhiều như vậy đồ ăn bách khoa cũng thấp giọng nói thì ngươi biết cái gì long ca mới từ phòng đấu giá trở về hiện tại thổ hào một cái lại nói cái này cũng không bao nhiêu tiền lớn không được quay đầu ta nhiều làm chút xuống thôi thôi đi ngươi ăn hàng đồ ăn dân đủ dương tiểu long mở miệng hô tất cả mọi người đừng lo lắng muốn ăn cái gì ăn cái nấy đặc biệt là lỵ lỵ hai ngày này vất vả ngươi a lỵ lỵ bị nói đến có chút xấu hổ đỏ mặt nhăn nhò nói không khổ cực bách khoa r ắ t cuống học đạo các ngươi đừng cả lãnh đạo đọc lời chào mừng kia một bộ mò ăn đi ha ha ha ha cả ba người bị hắn như thế nháo trỏ bầu không khí nhẹ n h õ n không ít trong lúc nhất thời bắt đua âm thanh chén rượu tiếng va chạm vang lên liên miên cơm ăn một nửa thừa dịp a n na bọn hắn nói chuyện trời đất dương tiểu long vụng trộm đến bảy thu ngân đem đơn cho mua hắn vừa giao xong tiền liền gặp cảnh n g u y ệ t cũng trộm đạo đi ra nhìn thấy hắn lúc đầu tiên là ngây người một lúc lấy lại tinh thần đạo long ca ngươi làm sao cũng ra lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi ngươi có phải hay không lại muốn cấp lấy trả tiền cảnh nguyện bị h ắ n xem thâu tâm tư c ũ người không phủ nhận, u hán nhìn hắn một cái, hắn trong tay ngươi một tay qua đây dương tiểu long hướng nàng vẫy vây tay nàng hơi nghi hoặc một chút tiến lên hai bước lại gần một chút chuyện gì thần thần bị bí cảnh nguyệt đem lỗ thai giàn tới đỏ mặt đến cái cổ là như thế này sau đó cảnh nguyệt càng nghe càng kinh hãi cuối cùng con mắt t r ừ n g mắt trong đồng canh lớn miệng nhỏ khẽ nết lòng ca không phải người s u ỵ dương tiểu long hướng về phía nàng so cái nhỏ r ộ n một chút thủ thế đồng thời còn bốn phía nhìn một chút cảnh nguyệt đầu điểm cùng chống lúc lắc một dạng bị hắn mang cũng thần kinh hề hề hết nhìn đông tới nhìn tây nếu như bị không biết rõ tình hình nhìn xem hai người bộ dáng này còn đứng ở khách sạn đại sảnh tuyệt đối sẽ báo cảnh cảnh n g u y ệ t tỉnh táo lại đạo long ca k i a tiền của ngươi đâu dương tiểu long chép miệng đặt ở xe dương phía sau quá nhiều không có cách nào cầm ngươi sẽ không muốn hết chính là tiền mặt đi ân đã lớn như vậy thật vất vả bại ra một lần nhưng không được quá đem nghiện ngươi có muốn thử một chút hay không cảnh n g u y ệ t lường hắn một cái ta không m u ố n ngươi tâm thật là lớn nhiều tiền như vậy thả trên xe ngươi còn dám ngồi ở chỗ này ăn cơm ngươi không sợ bị người trộm đi a phi phi phi ngươi nhìn ta cái này miệng có đen long ca chúng ta mau đi xem một chút đi ta không yên lòng nàng nói xong không đợi dương tiểu long đồng ý lôi kéo hắn liền hướng ngoài cửa đi so hắn còn để tâm chương 273, t r â n kinh chương 273, t r â n kinh cảnh n g u y ệ t kéo hắn ra khách sạn đại môn dương tiểu long cùng ở sau lưng nàng cùng một cái bị hủy khuất cô vợ nhỏ như cảnh n g u y ệ t ngươi c h ậ m một chút ngươi cái này điện hình giấu đầu lòi đôi sao h ừ ta mặc kệ nhanh lên hai người một chiếc một sau đến xa từ trước mặt dương tiểu long đem chìa khóa móc ra nhấn một chút đắt một tiếng cửa xe khóa giải khai dương tiểu long đem dương phía sau hai cái bằng ra cái dương x c h ra lại nói sau này nếu có cơ hội vẫn là phải tiền mặt tiền sử dụng hết còn có thể kiếm hai cái dương cái này nhìn chất lượng liền biết không rẻ quay đầu trăng cái đông tây cái gì thỏa thỏa không có vấn đề hắn đem cái dương bỏ vào hàng sau cành nguyệt mặt mũi tràn đầy hồi hộp ngồi ở bên trong hai tay hợp lại cùng nhau không ngừng xoan hắn dương tiểu long cũng thuận thế ngồi xuống đạo ây lần này không cần lo l ắ n g đi cành nguyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ thấp giọng nói long ca ngươi đem cửa xe cho khóa kỳ a đừng có lại có người t i ề đến tốt, tốt tốt đều nghe ngươi cửa xe khóa kỹ dương tiểu long cái chìa khóa xe cất đặt một bên đem cái dương cho mở ra cảnh n g u y ệ t ngay từ đầu còn rất chờ mong kết quả cái dương vừa mở một m h á y mắt nàng ngược lại đem con mắt cho nhắm lại lông mi thẳng dài đỏ đỏ b ờ môi nhìn hắn một trận tâm thần dập dần tốt mau nhìn xem đi dương tiểu long thúc giục nói ân ta không dám cảnh n g u y ệ t nắm tay che ở trên mặt sắc mặt tường đỏ cái này có cái gì không dám hắn đem tay của nàng cầm xuống đến không nhìn nhưng là không còn cơ hội ngày mai liền phải cho người khác nàng nghe xong mới có chút mở mắt ra vậy ta thật nhìn rồi nhìn thôi đêm nay cho ngươi chạy thành giường đi ngủ chán ghét cành nguyệt, mơ mơ màng màng. nguyệt cầm một sấp trồng tiền vui vẻ giật này mình đem sa tử đều lay động không ngừng động lúc này vừa vặn có người đi ngang qua thấy sa tử trên dưới rất có tiết tấu lay động cũng nhìn không được dừng bước bọn hắn thăm dò nhìn một chút kết quả màng đen chất lượng quá tốt trừ nhìn thấy mình thật dài lông mũi bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy hai người không thu hoạch được gì cuối cùng hào hứng dã rời rời đi hay không cần g đến sáng sớm ngày mai liền đi sang tên bất phải tới lùi chạy phiền phức thế nhưng là dương tiểu long không nghe nàng tiếp lấy đem cái dương lại nhét vào dương phía sau dọn xong lại dùng sạch sẽ ra rắn túi cho đắp lên cảnh nguyện thấy thế còn có chút không yên lòng lại dùng không xuyên áo k h o á t cho đậy chặt thực hiện tại ngay cả cái dương ra đều nhìn không thấy tha l à như thế này nàng vẫn có chút không yên lòng lòng ca nếu không chúng ta cho mang về giấu đi đi ha ha đi thôi ngươi coi như là một giỏ rau xanh củ cải hoặc là hai đầu cá mặt đừng luôn muốn cảnh nguyện hung hăng l ư ờ m hắn một cái i ễ u môi hừ một tiếng nhà ngươi cải trắng dài d ạ n g này tâm thật to lớn hai người lại đi vào ngồi trong chốc lát một bữa cơm kết thúc dương tiểu long đem mấy người bọn hắn mang về tiệm hắn lại đi tìm lão nhị sang tên muốn chuẩn bị những cái tia đông tây hắn cũng không hiểu hải sản cửa hàng những ngày này sinh ý tương đối tốt tăng thêm tây hồ bên cạnh cùng bạc khách loan bọn hắn dùng lượng cũng tương đối lớn nhanh đoạt hàng cá hổ k i n h bên kia tạm thời cũng cung cấp không có bao nhiêu hàng cá quý vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng phải bổ sung thâm hụt thuột kho nghe trương đại bằng nói là ít nhất hai tháng mới có thể ra bên ngoài phân lưu nối liền lão nhị trên đường dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chắn nói lão nhị ngươi nói cái kia m à tam đến cùng ở đâu ta nghe tam thúc nói hắn trước kia cũng coi là phú giáp một phương lão nhị thở dài nói còn không phải sao hắn trước kia là nổi danh t u y ề n trưởng về sau bởi vì tiếp xúc đánh bạc trong nhà tiền cơ hồ đều bị hắn bại xong lào bà cũng cùng hắn ly hôn ai là đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân đối tiểu long n g h í c nhưng tuyệt đối đừng đụng món đồ kia ta nói cho ngươi ma tam chính là cái điển hình ví dụ hắn trước kia kia nàng dâu tặc xinh đẹp kia vòng eo chật c h ợ n đáng tiếc ca dương tiểu long thấy lao nhị bệnh cũ lại phạm liền không có lại đáp lời hai người dựa theo hướng dẫn rẽ trái lượt phải đi tới một chỗ so góc vắng vẻ định viện trước tiểu long đến chính là chỗ này chi hắn đem xa tử một cước chân ga phanh lại hai người xuống xe thoát vẫn là cái biệt từ đầu dương tiểu long xuống xe cảm thán nói lão nhị n é t n é t miệng không phải đâu hắn cường thịnh nhất thời gian thu thế nhưng là qua hai vạn nhân vật phong vân đinh linh linh hắn nhấn nhấn bên cạnh cửa chuông cửa két không có mấy phút biệt thự đại môn bị mở ra từ bên trong đi tới một cái trắng tinh trung nhân nhân chỉ gặp hắn ăn mặc sạch sẽ cũng không như t r o n g tưởng tượng d â u d ị a lắp chát trừ tinh thần đầu kém một chút bên ngoài thấy thế nào cũng không giống là dân c ử a bạc ma tam có thể hay không nhanh lên lại tại nhà giấu cô vợ nhỏ ma tam n é t lên một cái đôi môi khô khốc ngươi nhìn ta bộ dáng này còn có lực sao hắn đem cửa mở ra hô vào đi lão nhị tiến lên một bước đạo ma tam đây chính là ta nói cho ngươi dương tiểu long hắn hiện tại thế nhưng là không thể so ngươi năm đó kèm à. ma tam quay đầu quan sát hắn một chút lễ phép gật đầu nói dương tiểu long đúng không ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi bây giờ tại hải cảng địa giới người trẻ tuổi bên trong xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay ta gọi ma tam dương tiểu long cười cười nói đùa ta cũng liền là vận khí tốt điểm không có chuyển khoa t r ư ơ n g như vậy lão nhị đánh gây đối thoại của bọn họ đạo tốt tốt hai cái câu cá lao đường lẫn nhau thổi phòng tranh thủ thời gian đi vào đi chết khát ta Ma Tam chừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại cười tủng tìm mau trừng tủng đừng hắn ngược nói,、tiểu、Long huynh Ân. liếc lại lấy, cái, cười Tiểu đi. vào đệ, xử ba người cùng một chỗ vào phòng dương tiểu long vừa vào cửa đã nghe thấy một cỗ gây mũi cồn m ù i vị hôn hắn hít mũi một cái trong nhà có một chút loạn các ngươi tùy ý ma tam vào nhà tìm cái chén đổ nước tìm nửa ngày cũng không có tìm đầy đủ cuối cùng dứt khoát một người một bình nước k hoáng không có ý tư à, ta không thường tại nhà cho nên dương tiểu long không có gì đáng ngại trong nhà hắn tổng thể vệ sinh nhưng coi như không tệ chính là bên bàn trà ngổn ngang lộn xộn nằm không ít rượu cái bình còn có đầu mẫu thuốc lá trở lại chuyện chính ma tam tọa hạ trò chuyện hai câu cũng không có cùng hắn vòng vo vò. nói thẳng tiểu long huynh đệ ta tình huống lao nhị khẳng định cũng nói cho ngươi cái đại khái ta nhà kia một thanh giá bảy mươi tám vạn cái khác tất cả phí tổn đều là ta dương tiểu long nhẹ gật đầu ân giá cả không có vấn đề chỉ cần thủ tục đầy đủ hôm nay tới chính là nhìn xem sang tên cần gì chương hai trăm bảy mươi b ố làm sang tên chương hai trăm bảy mươi b ố làm sang tên ma tam khoát tay nào nói không dùng như vậy phiền phức ngày mai người tới đem thẻ căn cước mang lên là được ân không có vấn đề dương tiểu long nhẹ gật đầu đại sự thương lượng xong mấy người lại kéo lên bắt cá đều là ngư dân cùng một chỗ cũng không có những lời khác để nhưng trò chuyện dương tiểu long nghe lão nhị đem chuyện của hắn đại khái nói một lần không thể không bội phục mười tám tuổi cho người ta càn quét băng đàn công hai năm mua thuộc về mình thuyền năm thứ năm thủ hạ liền có ba mươi chuyên nghiệp thủy thủ ba người nói chuyện tàu lao hơn một giờ tương hô cũng quen thuộc không ít ma tam đột n h i ê nói n tiểu long huynh đệ ngươi có hứng thú hay không lại làm một cái bắt cua thuyền chơi đ ù a bắt cua thuyền đối chính là cải tiến qua lớn thuyền thép máy chủ tổng công suất có thể đạt tới một nghìn mã lực tự mang lưới kéo hệ thống tìm cá hệ thống c có có dưới lời dương tiểu long run lên bả vai nói ma tam thúc ngươi nói cái này ta khẳng định mua không nổi kia không nhất định cũng liền trăm tám mươi vạn lão nhị ở một bên kinh ngạc nhìn hắn ma tam ngươi sẽ không muốn đem ngươi cuối cùng kia chiếc bảo bối thuyền cũng bán ra đi ma tam từ chối cho ý kiến ân ta hiện tại cũng muốn mở ra biển khẳng định là không thể nào hạ đừng đề cập nói đến thuyền ma tam giống như nhớ ra cái gì đó có chút âm thầm thần thương dương tiểu long bị bọn hắn nói đến sừng suốt một chút có chút không rời đầu lão nhị cũng phát giác được hắn nghĩ hoặc đạo tiểu long ngươi còn không biết đi ma tam hắn có một chiếc cám hoa hồng đêm hảo ngươi đừng nghe danh tự rất nữ tính hóa nó thế nhưng là thật biển sâu xe tăng trải qua lão nhị một phen giàn giải dương tiểu long minh bạch cái bảy tam phần nguyên lai、like、ám hoa hồng đêm chính là cỡ lớn lưới kéo thuyền mà lại là ma tam bỏ ra nhiều tiền cải tạo chỉ là tiêu xài liền hơn hai trăm vạn bỏ hết cả tiền vốn ma tam chậm chậm tâm thần đạo tiểu long ngươi nếu là có hứng thú ta có thể quy ra tiền bán cho ngươi một trăm vạn được rồi được rồi ta tạm thời không có kia dự định h ạ cái này không quan trọng không có chuyện có thể đi xem một chút thuyền liền dừng ở hải cảng ân sẽ dương tiểu long cùng bọn hắn kéo một hồi liền về tiệm hôm nay sinh ý rõ ràng so hai ngày trước kém không ít khả năng cùng trong tiệm cá thiếu có quan hệ hắn vừa về đến mấy nữ hải tử liền vây quanh hỏi lung tung này kia hiện tại tập trung tinh thần chính là phòng ở sự tỉnh bách khoa từ khi thất tình sau trạng thái tinh thần vẫn còn có chút h ề vải suy sụp thỉnh thoảng liền đưa di động móc ra nhìn xem tìm kiếm kỳ tích phát sinh ngày thứ hai dương tiểu long sớm liền đến ma tam nhà đem cần dùng đến đông tây toàn bộ cho mang tốt hai người gắng sức đuổi theo tới chỗ người ta còn không có mở cửa chờ trong chốc lát bọn hắn cái thứ nhất tiến đi công việc dương tiểu long không nghĩ tới mua cái phòng ở phiền t h i như vậy lại là mua bán hợp đồng phòng ốc chứng minh còn muốn kết hôn gì chứng cái này chứng tia chứng còn có tiền thuế đầy năm duy nhất bắt não dây vò cho tới trưa mới làm một nửa thủ tục buổi chiều còn phải lại tiếp tục giữa trưa hai người cũng lời ư chạy liền tại đối diện tiệm ăn nhanh theo liền đối phó m ộ t thanh cả ngày xuống tới chạy hai cái đùi đều có chút mảnh lầu trên lầu dưới một mực chờ đến xế chiều trước khi tan việc mới đem tất cả thủ tục làm lý hảo về phần có chút cần thay đổi còn muốn xét duyệt mấy ngày không dùng quá gấp thủ tục làm tốt dương tiểu long cũng tiền sách cho ma tam hắn trông thấy tiền một nháy mắt đều mơ hồ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ dùng tiền mặt nhìn xem một cái dương tiền nhịn không được nuốt nước miếng một cái tiểu long minh đệ người đây là điển hình nhà giàu mới nội á dương tiểu long liếc liếc miệng đạo đ ừ n g nói mau đem tiền cho x é t đi ta nhìn khó chịu nói thật hắn hiện tại có chút hối hận sớm biết trên mạng chuyển khoản cũng không đến nỗi đau lòng như vậy ma tam ghé vào tiền bên trên nhắm mắt lại dùng cái mũi ngửi ngửi mặt mũi tràn đầy say mê t h ầ n sắc ân chính là cái mũi này nhi dương tiểu long gặp hắn bộ dáng này trực tiếp đem đầu đường đi qua hai người một tay giao tiền một tay giao vốn chúc mừng tiểu long huynh đệ cùng vui cùng vui ma tam cầm tiền mặt có chút không t i ệ n nhiều như vậy trói mắt rất dương tiểu long lại dẫn hắn đi ngân hàng một chuyến đem tiền tổ tốt hắn nhìn lên trước mặt trống r i n g cái dương có chút thất lạc tiền này cầm tới tay còn không có che nóng đâu thật sự là xài tiền như nước từ ngân hàng ra lúc ma tam không khỏi đối cái này chừng hai mươi tiểu hòa tử ấn tượng tốt hơn nhiều đại đa số hải t ử hướng hắn như thế lớn không phải đi làm chính là đi học hắn ngược lại tốt dựa vào chính mình mua nhà mua xe tiểu long ban đêm ta mời ngươi uống một chén sớm chúc mừng ngươi mua nhà đại cát dương tiểu long khoát tay áo cười nói tính chờ có thời gian à, trong tiệm cá không nhiều chuẩn bị một chút ra biển làm việc ma tam cũng không có lại miễn cưỡng đạo tiểu long ta là trong lòng thích ngươi chịu làm chịu liều kình như vậy đi Ta t đem hắn u y này ề n miễn phí mượn ngươi ra biển, ngươi không một Cái phí thử chút hỏa Ách! ra ta tốt láo l kế. m đâu. Hạ! h k ô g gì có tốt k h ô nói g thưởng ngươi, ngươi gần trong tốt, ta là thức、người. bất quá trừ thuyền cái khác phí tổn đến chính đến. ta gần nhất trong tay sát thực là khác phí chính hồi hộ. Hắn đến đến, n cái quá đem trong túi chìa khóa đút cho hắn kỳ thật hắn nói đến cũng không hoàn toàn đối một chiếc thuyền chỉ là một năm bảo dưỡng liền phải tốn hao không ít cũng không phải là nói thả vậy là được còn có hắn hôm nay bị dương tiểu long tiền mặt chấn kinh cũng không muốn bỏ qua cơ hội này dương tiểu long nhìn xem cái chìa khóa trong tay nhìn nhìn lại hắn một lại kiên trì đạo vậy ta coi như không khách khi a ân bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi nhưng phải yêu quý lấy điểm ta kia cục cưng quý giá ngươi là ngoại trừ ta ra cái thứ hai t h u y ề n trưởng yên tâm đi hai người lên tiếng chào liền riêng phần mình rời đi dương tiểu long nhìn xem chìa khóa trong lòng có chút ngưỡng nghề cái này liền cùng ngươi m ở quen thuộc xe van đột nhiên cho ngươi một c ô lớn dê để ngươi t ú i như gió về đến nhà cảnh nguyện các nàng đã đem đồ ăn cho làm tốt thức ăn hôm nay tương đối phong phú cái bàn bị b ậ y trần đẩy dương tiểu long nhìn xem thức ăn đầy bàn nghi ngờ nói không phải hôm nay là qua cái gì tiếp sau bách h o a cầm chén đua lấy tới đạo long ca ngươi nghĩ đi đâu đây là tỷ ta bọn hắn đặc bi ngươi bây giờ cũng coi là kẻ có nhà chúc mừng chúc mừng long ca trở về rồi nữ nữ cầm bình rượu đỏ tới tiếu doanh doanh cùng hắn chào hỏi ân các ngươi cái này làm cho ta đều có chút ngượng ngùng có cái gì không có ý tứ cảnh n g u y ệ t cùng lao gia tử đi tới lao gia tử ngồi xuống đạo tiểu tử ngươi đây là quan g tông diệu tổ có tiền đồ còn không có ý tứ chương 275, l ă a o gia tử hồng bao chương 275, l ă a o gia tử hồng bao dương tiểu long cười cười xấu hổ lao gia tử ngươi liền đừng bắt ta nói đùa ta cái này cũng liền kiếm hai cái tiền trinh làm sao còn nhắc lên quan tông diệu tổ lao ra từ trứng mắt trong tay quải trượng cũng n ắ m thật chặt chuyện cũ kể tốt quá phận khiêm tốn chính là tiêu ngạo có thể kiếm tiền cũng là một loại bản sự mà lại là lớn bản sự cai n g u y ệ t kéo hắn một cái góc áo ra ra nói chuyện cứ nói tại sao lại tức giận người nhà đầu này làm sao cùng ra ra nói chuyện đâu kỳ hỉ ai bảo người này thanh âm bao lớn còn trứng mắt cái trong mắt nghĩ hù dọa ai vậy tốt tốt tốt đều nói con gái lớn không dùng được tụi trọ lại ra bên ngoảnh o ặ t người một nhà cười cười nói nói ăn xong bữa cơm tối dương tiểu long đêm nay cao hứng uống hai ly rượu đỏ đỏ mặt cùng cái mông con khỉ như cảnh n g u y ệ t có chút không yên lòng cho hắn xông chén mật ong nước long ca đem nó uống ân tạ ơn dương tiểu long bưng chén lên tấn tấn tấn uống nửa chén chật chật lưỡi đạo cảnh n g u y ệ t ta chuẩn bị hai ngày nữa liền ra biển lần này thời gian khả năng hơi dài cảnh n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn hắn vì cái gì ma tam đem thuyền miễn phí cho ta mượn nói là để ta thử một chút ma tam đem thuyền cho ngươi mượn nàng thả ra trong tay sống mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngang không tin ngơi nhìn chìa khóa cảnh nguyện gặp hắn móc ra một chuỗi không biết chìa khóa bán tín bán nghi đạo là kia chiếc á m hoa hồng đem sao làm sao ngươi biết À, loại lực kia mã t h u y ề n xem chừng là muốn cho ta mua xuống thuyền của hắn để ta thử trước một chút một trăm vạn một trăm vạn cảnh nguyện đầu tiên là ngây người một lúc sau đó bình tĩnh đạo kia còn rất tiện nghi dương tiểu long uống đầu hơi choáng váng lảo đảo lên lầu thuyền chìa khóa thì giao cho cảnh n g u y ệ t đảm bảo mấy trăm vạn đông tây hắn chứa đi ngủ không nỡ nghèo quen thuộc cảnh nguyệt có chút không yên lòng hắn r ử a mặt xong lại đầu chén nước sôi để ngội thả hắn đầu giường một đêm không có chuyện gì xảy ra ở ác ác vâng vâng vâng dương tiểu long một buổi sáng sớm liền bị gà chó đại chiến cho đánh thức trên giường lật qua lật lại lan l ộ t lan qua lan lại tâm phiền ý loạn tiếng kêu này chói hai nói nao h nhau ở mỹ lại ở mỹ một cái thịt kho tẩu một cái nấu canh căn phòng cách vách bách h o a giống một cuống họng hắn thật là chịu đủ ngủ khẳng định là ngủ không được nhìn đồng hồ cũng nhanh đến điểm dứt khoát rời giường đi nhiệt độ bây giờ là thoải mái nhất lãnh đạm vừa vặn rời giương rửa mặt xong cảnh nguyệt cung nữu n bách khoa xuống lầu đỉnh lấy cái mắt gấu mèo kéo xịu mặt tỉ nhà các ngươi cái này gà trống lớn ngươi đến cùng còn có, có quản hay không nó nếu là ban đêm lại gọi ta phải đem n ó cho chặt thị thầm ăn cành nguyệt đá hắn m ộ t c ước ngươi cho ta nói nhỏ chút nếu để cho ra ra biết phải cầm cây gậy gõ ngươi ngươi không biết kia là hắn giữ lại cho ngươi kết hôn dùng đến lúc đó đến ôm gà trống lớn đâu、Phúc. bách khoa mút lấy nha hoa tử cười ra tiếng nhưng thôi đi còn giữ kết hôn ta nhìn ta có thể trực tiếp ôm nó kết hôn tính ta để ngươi nói bậy ta để ngươi nói bậy trước kia ăn cơm dương tiểu long đem bọn hắn đưa đi trong tiệm bách h o a phụ trách đi đưa hàng hắn quay đầu đi lội b ê n cảng mới thuyền ra biển có hơi phiền thoái chỉ là dầu liền phải lần nữa thêm đầy lưới kéo thuyền con mồi cũng là không cần chuẩn bị quá nhiều đến lúc đó có thể tự cấp tự túc hắn đến bến cảng nơi này vẫn là trước sau như một náo nhiệt t ố t năm top ba tại bãi bùn bên trên châu đầu ghé thai dương lá bản lại tới à. ân bận đ i ể u đâu gặp phải một chút người quen thỉnh thoảng cùng bọn hắn lên tiếng c h à o hắn tại bãi bùn bên trên xoay xoay cũng không nhìn thấy á m hoa hồng đêm hào đến cùng ở đâu tới quá gấp đem vị trí chuyện này c ấ ê n thật sự là chủ quan bến cảng bốn lượt mấy dặm từng cái để hắn tìm chân đều có thể chạy hắn chính không rời đầu tìm kiếm lấy vừa vặn trông thấy cách đó không xa cố lên tiểu ca tại trò thuyền cố lên có dương tiểu long bước nhanh về phía trước muốn nói đúng bến cảng quen thuộc nhất không ai qua được cố lên tiểu ca cùng nhặt đồ bỏ đi lao thai thái có thể xưng ơ bản đồ xuống hắc xin ý thịnh vượng a hắn tiến lên lên tiếng chào cố lên tiểu ca nghe tiếng ngầm đầu trông thấy dương tiểu long vui vẻ ra mặt đạo dương l ã o bản đã lâu không gặp a thôi đi ta cũng không muốn gặp ngươi hấp kim thú ha ha lời này của ngươi nói ta đây là vì lão bản của các ngươi phục vụ đâu có phải là lại muốn ra biển dương tiểu long có chút gật đầu ta lần này dùng bằng hữu thuyền ngươi dành thời gian đi đem dầu cho thêm đấy không có vấn đề cái gì thuyền á m hoa hồng đêm hảo tuất không phải á m hoa hồng đêm hảo cố lên tiểu ca trong tay dầu thương dừng một chút tân ngươi có biết hay không vị trí cụ thể hán tử trên thuyền nhảy xuống tới chỉ chỉ nơi xa đạo nó liền dừng ở cách đó không xa không phải dương lão bản ngươi dùng biện pháp gì lại đem á m hoa hồng đêm hảo cho đoạt tới tay tiền thuê nhưng không rẻ đi miễn phí dương tiểu long nói lời kinh người á m hoa hồng đêm hảo cũng liền cùng phổ thông thuyền đánh cá một dạng không hề có sự khác biệt nó sở dĩ danh khí lớn cũng không phải là nó cao cấp đến mức nào tương phản còn không có ngư nghiệp công tư phối trí tốt chủ yếu chủ nhân của nó tương đối ngưỡng bức đều tin tưởng chiếc thuyền này có thể cho bọn hắn mang đến hảo vợn tại tiểu ca dẫn đầu hạng dương tiểu long thuận lợi tìm tới ám hoa hồng đêm hảo toàn bộ thuyền màu sắc là trắng đen x e n kẽ chứ có cỡ lớn n h ấ t lên cơ bên ngoài bắt mắt nhất chính là nó kia khoa trương đèn c h i ế u sáng so c h ậ u rửa mặt còn mùa lớn lên thuyền đi một vòng cảm xúc rất sâu gian phòng của nó thiết kế cũng tương đối tiền vệ nhà nhỏ ba tầng phòng ở tầng cao nhất chính là phòng điều khiển ở giữa thì là phòng bếp cùng phòng ăn còn có phòng nghỉ. dương tiểu long lại đến bong tàu bên trên nhìn một chút mặc dù bây giờ lưới kéo là thu lại nhưng từ mã lực liền có thể tưởng tượng ra được nó mạnh biết bao về phần ma tam nói đến tìm cá hệ thống cũng chính là dạ đạ tia hưởng ngoại không có gì mới lạ ngư nghiệp công tư phân phối đều có da công dây chuyển sản xuất liền càng không dùng được bọn hắn cũng không có nhiều nhân công như vậy xem toàn thể xong thuyền bảo dưỡng đích xác thực đúng chỗ cơ hồ cùng m ớ i thuyền không có gì khác biệt nghe nói thống cộng cũng không có đi ra mấy lần biển nhưng mỗi lần khẽ động đều là đại bạo k h o a n thuyền hắn củng cố lên tiểu ca đánh tốt c h à o hỏi sau liền đi kho lạnh thiếu đặt trước một chút mồi câu giữ lại dự bị nhiều như vậy thiên hạ đến kho lạnh trước cửa vẫn là người người nhuồn náo m ồ i câu lão bản loay hay o hai chân không chạm đất trong tay bút xoát xoát xoát không ngừng hoa lạc viết lối viết thảo xem chừng hai ngày nữa mình cũng không nhận ra may mắn ma tam trước đó trên thuyền có lớn c u a lồng không phải lại mua cái đồ chơi này đáng thương không có lời bọn hắn loại này bắt cua thuyền chuyên dụng lớn c u a lồng cùng dương tiểu long trước đó dùng không giống một cái cua lồng ít nhất đều phải hơn một ngàn một cái đỉnh hắn cái kia mấy chục cái nhiên liệu cùng trang bị đều chuẩn bị kỹ c à n g còn lại chính là phần mềm phối trí trở về chậm rãi chuẩn bị nhìn đồng hồ lại dông dài nửa ngày thời gian một ngày này trời qua thật sự là mệt mỏi dương tiểu long về đến nhà đã giữa t r ờ a thật sự t mỏi d ư ơ n t i ể về đến nhà đã giữa trưa lão ra t gặp hắm trở về đem hắng gọi t i lại r c h u y n gì thần thần bì bí, bí hắn lão r a tử t ừ trong ngăn tủ lật cái bao da màu đen ra chỗ n g ặ t đều mái chóc ra tiếp lấy lật cái gấp gọn lại cũ khăn mặt mở ra sau lộ ra mới tinh nhân dân tệ dương tiểu long cũng không biết hắn muốn làm gì cũng không tốt lên tiếng lão r a tử dùng run nhẹ nhẹ tay quất mười chương ra nhìn xem cũng còn thừa không có mấy dương tiểu tử ngươi mua phòng ốc lao già ta cũng không có gì tốt cho cái này một ngàn khối tiền ngươi đừng n g ạ i ít hắn nói đem tiền đút cho dương tiểu long dương tiểu long trong lòng ấm áp b ấ t quá tay lại không nhàn g rỗi liên tục không ngừng đem tiền trả lại cho hắn đại gia ngươi tâm ý ta lĩnh nhưng tiền này ta khẳng định không thể mới lão gia tử đem trong tay quải trượng dùng sức hướng trên mặt đất đâm một cái nghiêm mặt đạo dương tiểu tử ngươi có phải hay không ghét bỏ lão già ta tiền tiêu à? dương tiểu long vội vàng giải thích nói đại gia ngươi nói cái gì đây ta không phải ý tư kia mua cái phòng ở lại không phải cái đại sự gì ngươi cho nhiều như vậy tiền ta thật không thể m u ố n để ngươi cầm thì cứ cầm không phải về sau chớ vào nhà chúng ta cửa đứa nhỏ này làm sao toàn cơ bắt đầu ta hắn nhìn xem bị xoa nắn thành một đoàn tiền giấy có chút khó khăn lão gia tử tiếp lấy ngữ trọng tâm chừng nói hai tử một mình ngươi ở chỗ này không thân không thích đừng bắt chúng ta làm ngoại nhân tại nhà chúng ta thời gian dài như vậy giúp nha đầu bao nhiêu ta đều nhìn ở trong mắt lao già ta còn chưa già lẩm cẩm cất ký đi à. dương tiểu long nhãn vành mắt nóng lên đúng vậy à một câu đơn giản đừng bắt chúng ta là ngoại nhân bao nhiêu năm không có người đối với hắn như vậy nói qua đều nói bà còn xa không bằng láng giềng gần chỉ có chân chính thể nghiệm qua mới hiểu lao già tử một lại kiên trì nếu như hắn lại đẩy tới đẩy lui có vẻ hơi già muộm dứt khoát trước nhận lấy chờ tìm cơ hội lại tìm bù lại cũng có thể hủ ấm hắn tâm đại gia vậy ta liền không khách khi a người đứa nhỏ này còn rất dày vò khốn khổ h dương tiểu long mua phòng ốc sự tình không chuẩn bị dòng chống khua chiên thông chi thân bằng hảo hưu một l à quá xa hai là trong nhà xác thực không có gì thân thích ba năm cái cũng không đáng làm đừng quay đầu còn nói hắn thối khoe khoang cảnh nguyện các nàng tại trong tiệm vội vàng không rảnh hắn nghĩ đến mình trước đi một chuyến ngư cụ cửa hàng mua mấy bộ dây câu c ù n g móc lần trước mấy đầu kim thương ngư kéo xong đều bỏ bao nhiêu công sức vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là đến đ ổ i không phải quay đầu nổ tuyến liền xong đâm lưới lần này ngược lại là không dùng đến chủ yếu có lưỡi kéo khẳng định so với nó mánh nhiều nghĩ rõ rằng sau cùng lao ra tử lên tiếng trào liền đi ra ngoài hắn đang dùng chậu lớn t a ân g hắn theo lễ phép hừ một câu nghe nói ngươi lần trước ra biện kiếm không ít tiền gần nhất làm sao không có tiếp tục cái này không đang chuẩn bị đi rồi sao ngươi trước mong lên dương tiểu long nói xong cũng hướng trên xe đi hắn còn có không ít việc cần hoàn thành cũng k hắn ô công n hoãn. Cảnh nghị nương g gặp có chỉ phu h lái xe đi, lại đi, tới xe đến nghị hắn vội ừ a ra ra rồi nói muốn ra biển, lên ra rắn túi liền hướng nhà đi, muốn cong lên rắn hướng b nhà pháp cũng nhanh hơn không、ý. Hắn cũng ít. v ộ vàng đuổi tới ngư cụ cửa hàng lão bản nhìn thấy hắn lại là bưng trà lại là đồ nước phục vụ gọi là một cái nhiệt tình nhỏ dương lão bản ta trong tiệm gần nhất lại tiến không ít mới đông tây ta cái này liền cầm cho n g ư ơ i xem một chút chờ một chút ngươi không vội sống ta lần này không mua bao nhiêu đông tây lão bản p ấ t p h t a y đạo nhỏ dương lão bản ngươi đừng nhìn ta tiệm này không lớn lao hoàng ta cách cục cũng không có như vậy nhỏ những này đông tây đều là miễn phí cho ngươi dùng miễn phí dương tiểu long lầm bầm một câu còn cho là mình nghe lầm không sai tuyệt đối không thu một phân tiền mà lại đông tây đều là tốt đông tây dương tiểu long gặp hắn xoay người tại trong quầy lay h ồ nghi nhìn xem hắn ngày bình thường hắn là có tiếng tính toán tỉ mỉ hôm nay làm sao đột nhiên khác thường như vậy không thích hợp rất không thích hợp ai ta nói hoàng lão bảng ngươi liền không đội sống cho ta cầm mấy bộ dây câu ta còn đuổi thời gian đâu liền tốt liền tốt ba lão hoàng đem hai đại bao đông tây lôi ra đặt ở trước mặt trên quầy nhỏ dương lão bản ta lần trước liền chuẩn bị cho ngươi chờ ngươi thời gian dài như vậy cũng không có tới ngươi lại muốn không đến ta liền chuẩn bị đưa qua cho ngươi chi hắn nói đem bao vải khóa kéo kéo ra lộ ra mới tinh cần câu nhưng quang trạch đều là loe sáng loe sáng bị ánh đèn trái ngược chiếu đều trứng mắt dương tiểu long càng xem càng mơ hồ lấy hắn thời gian dài như vậy câu cá kinh nghiệm đến xem những n à y cần câu đều là than sợ i xem xét liền bất tiện nghi một bộ xuống tới làm gì cũng phải n h ọ vạn thanh hoàng lao bản ngươi cái này cho đùa mở có chút lớn ta thật không mua lần trước mới tại ngươi nơi này bộ xong hàng lão hoàng gặp hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khẩn trương cười cười ta vừa rồi không đều nói sao cái này hai bộ đều là tặng cho ngươi một phân tiền không lớ dương tiểu long bị hắn cuốn trong lòng có chút rơi vào mơ hồ mặc dù bọn hắn nhận biết thời gian rất dài nhưng nói cho cùng cũng không phải rất quen thuộc không cần thiết tiện hắn quý giá như vậy đông tây hắn khả năng cũng nhìn ra dương tiểu long hơi nghi hoặc một chút nghiêm mặt nói nhỏ dương lão bản ta đưa ngươi cần câu đầu tiên tuyệt đối là chính quy con đường tới tiếp theo còn có một cái tiểu tiểu yêu cầu bất quá đối ngươi không có, có ảnh hưởng gì a ta liền nói ngươi không bình thường chuyện gì nói một chút lão hoàng kỳ thật cũng là chuyện nhỏ nhi chính là ngươi dùng cần câu này bên trên lớn hắn lúc dành thời gian đập cái một hai tấm hình đương nhiên không có thời gian một chương cũng có thể dương tiểu long rốt cuộc minh bạch hóa ra việc này nghĩ lấy chính mình làm quảng cáo hắn liền nói cái này tính toán tỉ mỉ lão hoàng tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán như thế nghe xong cũng coi như bình thường kỳ thật hắn không biết là mỗi lần hắn tới qua về sau lão hoàng trong tiệm sinh ý liền sẽ tốt hơn cái mười ngày tám ngày mà lại đây mua đông tây khách hàng toàn bộ muốn hắn cùng khoản l ã o bản dương tiểu long tay can còn có hay không hàng bọn hắn chính trò chuyện một cái tuổi trẻ tiểu t ử và vào lớn tiếng la hét lão hoàng lập tức một bộ cười t ù n tìm thần sắc nên đón tiếp lấy cười ha hả nói có có có hôm qua vừa tới hàng ngươi lại muốn một nửa ngày coi như bán xong t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy ngư cụ chủ tiệm t ỉ n h cầu t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy ngư cụ chủ tiệm t ỉ n h cầu tiểu h ỏ a tử nghe hắn kiểu nói này nhẹ nhàng thở ra hắn nhưng l à c ư ỡ i hơn một giờ xa tử mới chạy tới l á o bản ngươi trực tiếp cho ta cầm hai cây lão hoàng ở một bên ra v ẻ khổ sở nói tiểu huynh đệ hiện tại con hàng này nguyên có chút khẩn trương hàng so với một lần trước lại quý mười đồng tiền một cây ngươi nhìn không có chuyện quý liền đ ắ t một chút đi được rồi ngươi chờ một lát hắn ma lợi lật hai cây cần câu ra đưa cho tiểu hòa tử dương tiểu long ở một bên nhìn một mặt một bức không phải lão bản làm ăn đều làm được trên đầu mình hắn đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng hắn càng nghĩ càng giận mặt buồn rầu mở miệng nói lão hoàng ngươi chờ một chút này làm sao c á i ý tứ bắt ta bán lấy tiền đâu lão hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút chủ quan một sinh ý tới đem hắn cấp biến mất trẻ tuổi tiểu h o a tử vừa mới chuẩn bị trả tiền gặp bọn họ tình huống không đúng lại đem tiền trong tay cho r ụ t trở về hắn nhìn xem dương tiểu long làm sao có chút quen mặt đâu một lát nghĩ không ra lão hoàng thấy thế biết chắc không gặp được liền giật giật góc áo của hắn thấp giọng nói nhỏ dương lão bản ta quay đầu lại giải thích với ngươi ngươi để ta đem cái này khách hàng đưa tiễn được hay không dương tiểu long mặc dù trong lòng chắn hoảng nhưng cũng không thể chậm trễ người ta làm ăn liền nói có thể bất quá trong tay ngươi loại cá này can đầy đường lúc nào t r ư ớ n g quá giá mảnh nước mới có thể giải lưu hắn nghe xong mặt mò đỏ h n g đảo mắt cười tủm tìm đ e m cần câu đưa cho tiểu h o a tử đạo tiểu huynh đệ ta vừa nghĩ ra ngươi thật giống như là tiệm chúng ta khách quân đi tiểu hoạ tử mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu ngang ta đều tại cái này mua hơn mấy tháng đông、tây. lão hoàng ôi hủi cười ha hả nói đó chính là khách quen cùng mới tới giá cả khẳng định không giống ta còn dựa theo giá cả cũ cho ngươi mặt khác lại cho ngươi một bao con mồi về sau chiếu cố nhiều hơn rất đa tạng tiểu hòa tử vui không ngậm m i ệ n g được lão bản hào phóng như vậy thật đúng là lần đầu tiên lần đầu tiểu hòa tử rời đi sau lão hoàng mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói nhỏ dương lão bản ngươi cũng đừng nóng giận kỳ thật nói thật với ngươi bắt ngươi tên tuổi đến mua hàng không chỉ ta một nhà không tin cả con đường ngươi chạy một chút nhìn mười trong nhà có mười nhà đều làm như vậy còn có việc này dương tiểu long hơi kinh ngạc hãn thời gian rất lâu không có tới bổ hàng đồng dạng đều là để bách khoa trực tiếp tới lão hoàng nghiêm mặt nói việc này ta không cần thiết lắc l ư n g ư ơ i không phải để ta cửa hàng ngày mai liền nạp bế đi đi dương tiểu long không kiên nhẫn phất phất tay về sau không quản các ngươi bán thế nào giá cả không nên quá đen cũng không dễ dàng yên tâm đi về sau tuyệt đối sẽ không kia cần câu này cần câu lần sau sẽ bàn đi lần này dùng bằng hữu lưới kéo thuyền xem chừng không dùng đến những n à y lưới kéo thuyền tốt lắm lão hoàng lại tới tinh thần ta cái này vừa vặn có vừa tới lớn cô lồng đều là năm nay kiểu mới nhất cho ngươi đưa hai cái qua đi thử xem quên đi thôi dương tiểu long cự tuyệt nói ai nha liền hai cái ngươi coi như giúp lao cà một chuyện về sau ngươi đến tiêu phí tất cả ngư cụ hết thẻ chín mươi phần trăm thế nào dương tiểu long dừng một chút vẫn là l ắ p đầu tám điểm năm mươi phần trăm tám điểm năm mươi phần trăm có hay không thành ý như vậy không tốt đâu tám mươi lão hoàng ta hôm nay chính là đem vợ con thua thiệt cũng không nói hai lời cái này lão hoàng gặp hắn còn do do dự dự kéo xịu mặt cầm tay của hắn huynh đệ đ ừ n g cái này hôm nay mấy hộp dây câu ta miễn phí tặng cho ngươi dùng ai vậy được đi dương tiểu long một bộ miễn cưỡng thân sắc nói tiếp hoàng lão bản việc này tuyệt đối đ ư n g miễn cưỡng không thể làm mua bán lô vốn ta không thích chiếm người tiện nghi không m i ế t cưỡng không m i ế t cưỡng lão hoàng nói lời này đều là từ trong hàm giang g ạ t ra trong lòng tự nhủ từ ngươi tiến đến ta liền chú định may vốn dương tiểu long một phân tiền không tốn từ ngư cụ trong tiệm ôm tràn đầy một d ư ơ n g phía sau đông tây cuối cùng đem kia hai bộ cần câu cũng cho lấy ra tâm nói mình đều bị người bán lợi tức không cần t h ị phí vừa lòng thỏa ý từ ngư cụ cửa hàng ra lần này ít nhất bất một hai vạn khối tiền tiền này đều mua bao nhiều cân thịt h e o ăn ngẫm lại đều đẹp trang bị là không có vấn đề tiếp xuống chính là ăn uống dùng những ngày đông tây trước đó đều là cảnh nguyện cùng nữ nữ một tay mua đột nhiên để hắn đến cũng không có đầu mối lái xe trên đường chuyển vài vòng cuối cùng thực tế không biết mua cái gì thấy ven đường có bán khoai tây cùng rau cải trắng mới năm mao tiền một cân dương tiểu long đem xa tử dừng lại mỗi dạng mua một thanh túi dù sao trong nhà trên thuyền đều có thể ăn còn lợi ích thực tế chờ hắn về đến cửa nhà lúc cảnh nguyện các nàng cũng vừa vừa tới nhà nữ nữ long ca đi đâu rồi cả ngày không nhìn thấy ngươi ngang hai ngày này muốn ra biển ta đi mua sắm một chút ăn dùng đến cảnh nguyện đi tới nói những ngày đông tây ta đi mua là được ngươi lại không quá hiểu hạ không dùng ta đều mua không sai bịt lắm nhanh như vậy ta xem một chút cành nguyệt có chút không tin tiến lên mở cốp sau xe cửa vừa bắn ra liền gặp một cái khoai tây lăn xuống dưới a cái gì đông tây nàng không thấy rõ ràng giật này mình ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước không có chuyện gì chứ dương tiểu long tới đỡ ở nàng thuận tiện đem trên mặt đất khoai tây nhặt lên không có việc gì không có việc gì cành nguyệt vỗ vô ngực nàng ngẩm đầu hướng dương phía sau xem xét không phải khoai tây chính là c ả trắng còn có một túi lớn mì sợi p h ư c c ả n h nguyệt cùng nữ nữ đồng thời bật cười liền gặp bách khoa cũng đi theo m ú t lấy nha hoa tử vong vong vong đoàn tử bị bọn hắn dọa đến trốn ở dương tiểu long sau lưng lớn tiếng g ầ m rú nữ nữ cười hai tiếng đỏ mặt nói long ca đây chính là ngươi mua sắm đông tây dương tiểu long nhẹ gật đầu ngang có vấn đề gì sao thì sáng mai ta đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ bách khoa long ca không phải ta hướng về tỷ ta các nàng nói chuyện ngươi cái này là chuẩn bị trên thuyền đem chúng ta làm heo nuôi h cành nguyệt đá hắn một cước cáu giận nói mù nói cái gì đâu bách khoa bị nàng dăn dậy rụt đầu một cái ngược lại cầm lấy một cái khoai tây đi đuổi đoàn tử chơi cảnh nguyệt thấy dương tiểu long xấu hổ bộ dáng đạo long ca những n à y đông tây còn chưa đủ quay đầu cơm nước xong xuôi ta đi lại tuyển một chút dương tiểu long chỉ có thể nhẹ gật đầu gặp bọn họ vào nhà hắn lại sờ sờ khoai tây lẩm bẩm nói đây không phải rất tốt mà thật sự là cũng chưa từng ăn bao nhiêu khổ hôm nay cơm tối ăn đến thật sớm cơm nước xong xuôi dương tiểu long bị cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ kéo qua đi làm lái xe đi siêu thị mua sắm trên đường cảnh n g u y ệ t hai tỷ m ộ i xì xào bàn tán một hồi nói muốn mua cái này một hồi nói muốn mua cái kia nghe dương tiểu long nhức đầu cái này ra lội biển đều có thể đem siêu thị truyền không nửa giờ s a tử dừng ở cửa siêu thị hắn quay đầu nói cảnh nguyện nữu nữu các người đi vào trước ta tà tại không được hắn lời nói mới nói một nửa liền bị hai tỷ bội t r ă m miệng một lời cho chắn trở về dương tiểu long thở dài nữ hải tử này đều có dự báo tương lai giác quan thứ sáu sao, sao quá khủng bố cứ như vậy hắn bị hai người một trái một phải vây quanh tiến siêu thị đi ngang qua không ít tuổi trẻ mắt người nóng không thôi nói xong cùng hưởng ân h về đâu chương hai trăm bảy mươi tám đi dạo siêu thị chương hai trăm bảy mươi tám đi dạo siêu thị dương tiểu long bị kéo trở ra một người một cỗ xe đẩy nhỏ địa bộ này nếu như bị siêu thị lao bản trông thấy t hai tỷ đ mội đến không cầm cái túi ngựa h n u n theo lựa lựa chọn chọn dương tiểu long đối với mấy cái này đông tây không quá cảm thấy hứng thú một năm trôi qua cũng mua không được mấy lần hoa quả nhiều nhất chính là xương đ i ể m quả táo quả lê cái gì lợi ích thực tế nước lại nhiều cảnh n g u y ệ t cầm lấy một thanh chuối tiêu nhìn một chút long ca chúng ta còn mua đế vương tiêu thôi tương đối nhỏ bắt đầu ăn thuận tiện ân đều được nữu nữu lúc này nhìn c h ầ m c h ầ m sầu riêng mắt buốt tiểu tinh tinh đạo tỉ nếu không lại mua đ i ể m sầu riêng đi cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu nhưng xem xét giá cả ba mươi tám mươi tám một cân lại lắc đầu thấp giọng nói quên đi thôi quả cá nữu nghe vậy cũng nhìn một chút giá cả vội vàng rụt cổ một cái lẹ lưới đạo xác thực một cái sầu riêng đều đủ ta mấy ngày chi tiêu dương tiểu long nghe các nàng hai đích đích của cục tiến lên phía trước nói các người thích ăn sầu riêng à. hai tỷ m ộ i đồng thời nhẹ gật đầu lại sau đó lại lắc đầu không thích hắn thấy hai người nghĩ một đằng nói một n g o cười nói nghĩ ăn thì ăn thôi dù sao lại không phải mỗi ngày ăn dạng này một người mua một cái dương tiểu long rời đi xe lời nhỏ chọn hai cái bán đem so sánh tốt thả trên xe kỳ thật hắn là chịu không được sầu riêng hương vị một cỗ tất thối mùi vị cảnh nguyện ngăn lại hắn một bộ thịt đau đạo long ca chúng ta đừng mua chết quý chết quý nữu chính là chúng ta nhìn, nhìn lại khác thôi ngươi nhìn cái này cũng không tệ nàng thuận tay từ một bên cầm lấy một cái cây đu đủ khi nàng nâng ở giữa không t r u n g dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đồng thời nhìn sang nữu nữu cũng không biết mình bắt cái gì chờ lấy được tay mới biết được là cây đu đủ lập tức đỏ mặt đến cái cổ nhìn dương tiểu long ánh mắt cũng có chút tránh né một bên cảnh nguyệt cũng che miệng cười khẽ trong lòng tự đ ủ ngươi bắt cái gì không tốt phải cầm cây đu đủ dương tiểu long thấy hai cái nữ hải tử đều có chút xấu hổ vì điều tiết bầu không khí từng thành từng thành cây đu đủ tiết tới đạo hai loại đều mua ta cũng thật thích ăn、Ách. lần này hai tỷ mọi đồng thời nhìn về phía hắn ánh mắt có chút q á i hắn bị hai người nhìn có chút run rẩy giải thích nói ta gần nhất tiêu hóa không thật là tốt cái đồ chơi này có thể kiện tỉ tiêu thực hai người nghe hắn như thế gượng ép giải thích sau cũng không có lại đ á p lời loại chủ đề này tốt nhất vẫn là không muốn xâm nhập nghiên cứu thảo luận không phải tất cả mọi người xấu hổ hoa quả chọn t ố t sau lại mua chút làm sơ trên biển tia tử ngoại tương đối mạnh mà lại điều kiện cũng tương đối ác liệt thích hợp bổ sung một chút vitamin vẫn rất có tất yếu nguyên liệu nấu ăn tuyển không sai bị lắm các nàng lại đi khu sinh hoạt dạo qua một vòng dương tiểu long thấy ba chiếc xa tử trong đó một cỗ trồng quá vẹ toàn đề nghị cảnh nguyện các ngươi trước đi dạo ta đem cái này một xe trước đưa về trong xe quay đầu quá nhiều sách không hết ân cảnh nguyện lên tiếng sau đó nhắc nhở long ca nhớ ký đem nhỏ phiếu cho giữ lại biết hắn đẩy cái xe nhỏ chầm dại ung dung hướng quầy thu ngân đi có thể là ban đêm trong siêu thị người không phải rất nhiều mấy cái thu ngân mội tử chính đang lựu dịu trâu đầu ghé thai thỉnh thoảng che miệng c ư ờ i khẽ dương tiểu long tùy tiện tìm một cái quầy hàng đem đông tây ra bên ngoài cầm thu ngân viên hướng hắn lễ phép cười cười đạo ngươi tốt xin hỏi có hay không thẻ hội viên a có chờ một lát hắn mở ra k ố khẩu túi đem cảnh nguyện cho hắn thẻ móc ra đưa cho nàng bọn hắn xem như siêu thị khách hàng lớn mỗi lần ra biển đều mua sắm một đống thu ngân viên đem thẻ tiếp nhận đi tiếp lấy bắt đầu quét dọn thương phẩm đông tây quá nhiều một bên m ộ i tử cũng qua đến giúp đỡ đinh phía trước quét rất thuận lợi nửa đường dương tiểu long cầm đông tây tốc độ tay rõ ràng chấm rất nhiều hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào trong tay hắn chính cầm một cái gọi tô phi nhỏ t ổ i giấy v u n g ra cũng không phải cầm lên đi cũng không tốt thu ngân viên xoay ca làm sao bất động không phải còn gì nước không thu ngân viên mội tử nhìn thấy thương phẩm đầu tiên là ngây người một lúc bất quá cũng không nói gì việc này rất bình thường hắn thật vất vả đem một bao đưa tới nhìn nhìn lại xe đẩy nhỏ bên trong còn có ba bốn ba một hai ba thu ngân viên mội tử nhìn ánh mắt của hắn càng ngày càng không thích hợp còn không chỉ một dương tiểu long lúc này một c h á n hắt tuyến đầu đều nhanh thấp thành thẳng đứng chín mươi độ đã lớn như vậy không có như thế xấu hổ qua chờ thu ngân viên toàn bộ quét mã kết thúc hắn trả tiền cũng không quay đầu lại đem xe đẩy liền hướng ngoài cửa đi xoay ca ngươi nhỏ phiếu không muốn thu ngân mấy cái mội tử hai mặt nhìn nhau sau đó bèn nhỏ cười chạy tới chạy lui mấy chuyến cuối cùng là đem đông tây toàn bộ mua đủ nhỏ đến bàn trải đánh răng kem đánh răng lớn đến trên giường vật dụng mọi thứ đầy đủ đông tây toàn bộ thả trên xe sau cuối cùng còn thừa lại hai cái bóng đá kích cỡ tương đương sầu riêng cái đồ chơi này cũng không thể thả xa từ bên trong không phải ngày mai liền không thể ngồi người dương tiểu long nhìn xem hai cái sầu riêng phạm đau đầu c ả n h nguyện suy nghĩ một chút nói long ca nếu không chúng ta đem nó buộc trên mui xe đi ta nhìn còn có người đem xe đạp để lên đâu cũng chỉ có thể dạng này hắn đem an toàn dây thường tìm cho ra tìm cái cứng rắn hộp giấy đệm ở sầu riêng d ư ớ i đáy không phải quay đầu lại đem cửa sổ mái nhà cho đâm s ấ u t r u n g quanh quấn mấy vòng cuối cùng lại kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau mới đem xa từ khởi động trên đường dương tiểu long vân nhanh bảo trì tốc độ xe 50 m i nữu nữu tại hàng sau gấp mắt t r ợ trắng một đường lắc lắc ung dung về đến nhà xuống xe chuyện thứ nhất chính là đem sầu riêng cầm xuống đến bách khoa thấy có ánh đèn chiếu quá khứ cũng xuống lầu hỗ trợ cầm đông tây long ca làm sao đi lâu như vậy không về nữa ta đều nhanh ngủ ngang đường xá không tốt nhiều người lực lượng lớn không bao lâu bọn hắn đem trên xe đông tây đều gỡ số dưới c ả n h nguyệt đem đông tây lấy xuống sau ngồi tại tiểu mã chắt bên trên lắc lắc bím tóc đạo hô mệt mỏi quá nha nữu nữu cũng cảm động thân thụ ngồi ở một bên t h u ậ n tay từ trong túi cầm chút hoa quả ra t ẩ y tẩy dương tiểu long đem xa từ bên trên vệ sinh quét dọn quét dọn xe này mua về bắt đầu từng ngày cùng cái lao châu nước như cái gì đông tây đều kéo quét dọn t ố t sau đem cửa xe khóa kỹ liền vào nhà vừa vào cửa đã nghe thấy h u n đầu não sầu riêng mùi vị lao ra tử không biết lúc nào từ trong phòng ra một gương mặt mo nhữ cùng đoá hoa cúc như nha đầu có phải là trong nhà trứng gà tối nhanh đi tìm một chút hôm nào như đau á lão a ra có thể đắt như vậy? tử đến gần xem xét nhịn không được hít mũi một cái nha đầu cái này cái gì đông tây đều xấu thành dạng này còn ăn cũng không sợ tiêu chảy chúng ta hiện tại điều kiện tốt không đến mức bất thành dạng này hắn nói từ trong túi móc ra một đoàn miếng đen tay vải rung rung trong nhẹ nhẹ bên tay từ bên trong rút ra một trường trăm n g u bên nữu nữu thực tế không nín được bật cười cầm trong tay sầu riêng bùng ra lao đi khỏe miệng thì quả đạo ra ra cái này gọi sầu riêng nó bản thân liền là dạng này không phải hứa mất cảnh nguyệt cũng đi theo nhẹ gật đầu ra ra thật rất ngon nếu không ngươi cũng tới điểm nếm thử dẹp đi đi lão ra tự khoát tay áo nửa tin nửa ngờ nhìn một chút thật không phải h ứ mất ai nha thật không phải là cảnh nguyệt cùng nữu nữu chăm miệng một lời về câu lão gia tử vẫn có chút không yên lòng chằm chằm lên trước mặt sầu riêng nhìn lúc này v ừ a v ặ n dương tiểu long cũng từ phòng t ắ m ra ở bên trong liền nghe bọn hắn tại thảo luận xấu hay không vấn đề cảnh nguyệt gặp hắn ra hô long ca tới ăn trái cây dương tiểu long k h o á t tay á o đi tới nói đại gia kỳ thật cái này liền cùng chúng ta ăn đậu hũ thối hoặc là ngươi ướp g i a vị thối cá m ư ợ dạng nghe thối nhưng bắt đầu ăn đặc biệt hương lão gia tử nghe xong lông mày dán ra ngầm lấy điếu thuốc túi lồi đạo ngươi muốn nói như vậy ta liền minh bạch cảnh nguyện các nàng dưới lầu ăn như gió u ấ n hắn thực tế nghe không quen hương vị kia liền sớm lên lầu hai ngày này nên chuẩn bị đông tây đều chuẩn bị kỹ cảng cũng không thể một mực kéo lấy ngày thứ hai lăng tần bốn trăm ba mươi dương tiểu long sớm liền bị lao ra t ử cho kêu lên hôm nay là ra biển thời gian càng sớm càng tốt rơi dương xuống lầu rửa mặt xong bách khoa cùng cảnh nguyệt cũng đều đi theo dương tiểu long thấy bách khoa hả hơi không nớt đem khăn mặt dính nước ném cho hắn chớ cùng chưa tỉnh ngủ như hôm nay để ngươi qua đem nghiện bách khoa hữu khí vô lực đem khăn mặt tiếp nhận đi kéo nghiêm mà nói a a long ca ta nói cho ngươi ta vừa rồi chính mộng thấy mình lái thuyền lớn đuổi theo bầy cá kết quả thuy liền bị lao ra từ từ trên giường cầm lên đến n g h i ệ p trướng ha ha cái này còn không dễ làm tiếp lấy dương tiểu long đem ám hoa hồng đ e m hào chìa khóa ném cho hắn hắn nhìn một chút cái chìa khóa trong tay nghi ngờ nói long ca ngươi lại mới phối chìa khóa không phải cái này là bằng hữu thuyền mượn tới dùng cái gì thuyền bách khoa một nháy mắt tinh thần tỉnh táo liên tục không ngừng đuổi theo hắn hỏi nắm chặt thời gian đến ngươi liền biết dương tiểu long cố ý thửa nước đục thả câu bách h o a nhất miệng hắn đã thành thói quen loại này thời điểm then chốt như xe bị t u t xích vội vàng đi qua đánh răng rửa mặt chừng nửa cách giờ Còn、chuẩn n c bị đông tây đều phóng tới xe xích lô bên trên đầy đầy ắp hai đại xe bên cạnh xe treo mười cái trống không mỡ lật thùng kiểm tra một chút không có cái gì bỏ sót dương tiểu long một đoàn người hướng bến cảng đi lần này ra biển vẫn như c ũ là thiết tam giác nữ nữ lưu lại quản lý hải sản cửa hàng hiện tại có lị lị hỗ trợ ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít chờ bọn hắn đến bến cảng bên này đã có không ít người dậy sớm nhưng không chỉ đám bọn hắn một cái dương tiểu long đem bọn hắn mang tới chỗ lại gọi điện thoại điện thoại cho kho lạnh để bọn hắn đem ngồi cầu cho đưa tới bách khoa tới chỗ liền bị trước mắt thuyền lớ chiếc thuyền này tuy nói là giấc g ộ n g của hắn nhưng cũng chỉ có thể qua cái mắt nghiện hắn nhìn chung quanh đạo long ca đầu nào thuyền đúng vậy ây trước mặt đầu này mau đem đông tây đi lên chuyện a bách khoa lên tiếng vừa xuống xe liền cảm giác là lạ không phải trước mặt đầu này hắn hô hấp bắt đầu dồn dập lên có chút không tin đạo long ca ngươi xác định không có nói đ ù a ta dương tiểu long còn chưa lên tiếng một bên cảnh nguyện cười lường hắn một cái ngươi long ca không có việc gì nhằn a tranh thủ thời gian làm việc đi bách khoa đầu tiên là chờ mặc vài giây đồng hồ tiếp lấy hưng p ấ n nhanh chân liền chạy a hạnh phúc đến quá đột ngột các người tất cả chớ động ta muốn trước đi lên xe một chút dương tiểu long cùng cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn đã sớm quen thuộc lại nói lần này ám hoa hồng đêm lần nữa lên đường tại hải càng thế nhưng là dẫn phát không nhỏ hành động không ít người đều nghị luận ở m ý, còn có chút người cố ý chạy tới xe một chút bọn hắn thấy người trên thuyền là dương tiểu long lúc này mới đóng lại miệng so sánh với ám hoa hồng đêm hào đến nói bản thân hắn càng là một cái sáng tạo kỳ tích người đông tây mang lên trên thuyền sau cảnh nguyệt quá khứ chỉnh lý phân loại còn có g ư ờ n g chiếu đều muốn một lần nữa làm bách khoa vừa lên thuyền liền chui tiến phòng điều khiển đi nghiên cứ d ư ơ n g t i ể u long chờ con mồi đưa tới sau mang lấy bọn hắn đem hàng cho gỡ hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng nhìn đồng hồ gần bảy giờ đồng hồ hắn đi tới phòng điều khiển đạo bách khoa đem thuyền cho khởi động chúng ta xuất phát được rồi bách khoa hiện tại toàn thân đều lạc tình hắn đã sớm không kịp chờ đợi hữu theo một tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng còi hơi vang lên áng hoa hồng đêm hào máy chùi bắt đầu làm việc tên lửa đẩy chậm rãi thôi động thân tàu rời đi nơi cập bến loại này trọng tài thuyền bách khoa cũng là lần đầu tiên mở trong lúc nhất thời cũng không dám k i n h thường chỉ có thể chậm rơi hướng phía trước đi thuyền vạn nhất va ch sửa chữa một lần một năm tiền lương đều không nhất định có thể hoa gần hai mươi phút tả h ư u mới tính đi thuyền đến bình thường biển đường biển bách h o a trên chắn cũng một đầu mật mồ hôi bách h o a ta dọn cái quay quay thuyền này nhìn xem đã nghiền thật mở thật đúng là đến cùng trong tưởng tượng có chút không giống một bên cảnh nguyện cười cười ngươi không phải suốt ngày nhao nhao nhao muốn mở thuyền lớn sao thuyền này ngươi nghĩ không phải một hai ngày đi hắc hắc vẫn là lao tỉ h i ể u ta mỗi lần ra biển trở về ta đều sẽ vụn trộm tới xem một chút không nghĩ tới hôm nay mình cũng có thể mở bên trên đó nhìn e m ngươi cho đẹp hào hào lái thuyền đi ta đi bom tàu bên trên hít thở không khí. Ơn. dương tiểu long lúc này chính ở phòng nghỉ bên trong lông mày vo thành một nắm không hắn xuất phát trước hắn còn giống như trước kia chuẩn bị đem trương ngư tạm thời bám vào thuyền đánh cá bên trên kết quả vừa dùng ý thức bám vào trương ngư trên thân liền gặp trương ngư cùng bình thường không giống nó cái đầu rõ ràng so trước đó lớn gần gấp đôi toàn bộ xúc tu tráng kiện không ít dương tiểu long trước đó liền phát hiện nó có chút không đúng không nghĩ tới mấy ngày thời gian biến lớn nhiều như vậy bắt mắt nhất chính là trên người nó màu lam vòng sáng hiện tại càng thêm tiên diễm bắt mắt hắn nếm thử thao tung nó du đãng hai vòng phát hiện cùng bình thường không hề có sự khác biệt cũng chỉ là cái đầu lớn chút chương hai trăm tám mươi bạch thuộc d ị biến chương hai trăm tám mươi bạch thuộc d ị biến t r ư ơ n g ngư dài thân cao sau trở nên có chút bá khí â m ầm bất quá không có mini bản đáng yêu s ắ c bén răng ngược lại là dài không ít thử mười mấy phút sau dương tiểu long không có phát hiện cái gì dị thường liền không có lại c ủ a nó bất quá hôm nay chuyện này để hắn đối trương ngư cảm giác thần bí lại thêm mấy phần hắn vốn cho là nó cùng phổ thông trương ngư không có gì khác biệt nhưng năm sau từ khi phát hiện nó không thích học sau lại thêm hôm nay biến hóa đến xem về sau khẳng định còn lại không ngừng lớn lên Chờ mục cự cự cũng hắn phát hải, không hoàn chính mong. đảo, đảo vào đảo Lần này bọn viên nói nó là đảo cũng không hoàn toàn là, bởi vì nó giải giải là là là, là lâu bởi xuất tiêu ở vì dương à mà thành i cái vỏ vận qua đất động, đáng một hình lớn ẩm. d tiểu long cũng là thông qua hỏi trương đại bằng biết bọn hắn bắt cá công ty đều có một phần mình bản đồ hàng hải mà một chút có danh tiếng câu điểm cũng tự nhiên ở trong đó từ bến cảng xuất phát đến c ự giải đảo cao tốc đi thuyền cũng phải chừng mười giờ đến đó cơ hồ không có thuyền nhỏ hoặc là một chút liên hợp ra biển hoặc là chính là ngư nghiệp công tư bách khoa lái thuyền đồng thời dương tiểu long cũng cầm kính viễn vọng quan sát chung quanh hải vực tình huống khả năng thời tiết tốt nguyên nhân trên biển vẫn tương đối náo nhiệt bọn hắn hiện tại vẫn còn gần biển thỉnh thoảng liền có động cơ dầu ma rút thuyền nhỏ cùng bọn hắn gặp nhau người trên thuyền không nhiều cũng liền một tới hai người nhưng cá lấy được thật đúng là không ít trong khoang thuyền đều trồng không ít đồng thời một chiếc thuyền bọc sắt cùng bọn hắn gặp thoáng qua trên thuyền một cái hơn mười tuổi tiểu nam hải ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ám hoa hồng đêm hảo tiểu nam hải chỉ vào thuyền đạo l ã o ba chờ ta lớn lên ngươi có thể hay không cũng mua cho ta một chiếc loại kia thuyền lớn trung n i ê n nhân khởi mở cười ra tiếng cầm trong tay gai lưới lao ba đáp ứng ngươi À, lao ba lợi hại nhất ha ha vậy còn không mo đến giúp lao ba g i ả i cá đêm nay có còn muốn hay không ăn đại ngư hầm đậu hũ ngẫm lại nghĩ lao ba ta tới giúp ngươi hoa đầu này hát bố long đông cá xấu quá nha cái này gọi đen đ i ê u dương tiểu long trên đường đi nhìn xem đại đại tiểu tiểu thuyền riêng phần mình bận rộn có thắng lợi trở về cũng có không thu hoạch được gì bất quá trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy tiểu dung rất phong phú cũng rất chất phác cảnh nguyện gặp hắn một người đang là người tẩy quả táo đưa cho hắn long ca nghĩ gì thế nhập thân như vậy tạ ơn hắn tiếp nhận quả táo cười cười không có gì xem bọn hắn từng cái vội vàng trong lòng có chút sốt ruột ờ chúng ta hẳn là còn có hai đến ba giờ thời gian liền đến ta nghe nói cự giải đảo bên kia lặn vừa vặn rất tốt chơi tới chỗ ta mang người à. được a bất quá ngươi mang lặn trang bị sao cảnh n g u y ệ t điểm điểm cười một tiếng đương nhiên vừa vặn trên thuyền này có hai chiếc dự bị thuyền cứu nạn đến lúc đó chúng ta vạch đến ở trên đảo ngắm sao sau mười tiếng bọn hắn đúng hạn đuổi tới cự giải đảo bất quá lúc này sắt trời đã mở đi khắp trời đầy sao chiếu sáng toàn bộ mặt biển sáng như ban ngày bách khoa từ phòng điều khiển ra hô hút một cái không khí mới mẻ thân thân lưng mọi cảm thán nói ai nha mẹ mệt chết ta hiên h i ê n hạ tới dùng cơm ai đến cảnh nguyện cùng dương tiểu long hai người phối hợp thừa dịp bách khoa tàu chuyến trong lúc đó đem cơm tối cho làm tốt hai món một canh thịt khô xào cọ n g hoa tỏi non dầu hậu rau xà lách còn có một cái dao trụ hải s ả n c a n h người ít làm quá nhiều ăn không hết cũng lãng phí bách khoa tiến phòng ăn trông thấy thức ăn trên bàn bụng bắt đầu cục réo lên không ngừng giữa trưa vì đổi thời gian liền không thế nào ăn một người một bát xào mặt phiến long ca tỉ các ngơi tay n g ư ờ này là càng ngày càng tốt đều nhanh đ c ả n h nguyệt cầm chén thả trên b à n lườm hắn một cái ngươi nói ngươi một ngày không tự luyến có phải là toàn thân khó chịu ân đâu ai kêu ta là người gặp người thích hoa gặp hoa nở đâu lan lại nói nhảm ra ngoài ăn cơm nước xong xuôi c ả n h nguyệt thu thập bắt đ u a dương tiểu long để bách hoa trước đi qua nghỉ ngơi đổi u một con đường đêm nay liền không định khởi công dưỡng tốt tinh thần ngày mai bắt đầu đến đều đến cũng không kém một lát c ả n h nguyệt thu thập xong bắt đua sau hướng bong tàu đi lên chuẩn bị đi ngắm sao lưới kéo thuyền bong tàu đặc biệt lớn cùng trước đó chim nước hào không g i n g lắm trừ hai cái cỡ lớn nhấc lên cơ bên ngoài cơ hồ không có gì che chắn r dương tiểu long tại trong phòng điều khiển nhìn một chút phụ cận tạm thời cũng chỉ có bọn hắn một chiếc thuyền đánh cá về phần trong truyền thuyết hòn đảo ngược lại là có thể thấy một cái đại khái nhưng ban đêm tia sáng không thật là tốt cũng thấy không rõ lắm toàn cảnh hắn thấy không có gì dị thường sau vừa vặn trông thấy cảnh nguyệt một người ngồi trên b o n g thuyền thuận tay cầm hai cái áo khoác ban đêm trên biển nhiệt độ vẫn là hơi có chút lạnh đi tới b o n g tàu bên trên gặp nàng một tay nâng cầm lên nhìn bóng đêm nhìn mê mẩn liền không có quáy rầy nàng yên lặng phủ thêm cho nàng áo khoác thuận thế ngồi ở một bên cảnh nguyện thấy là hắn mỉm cười sau tiếp tục xem t khắp trời đầy sao cảm giác có thể chạm tay rất lâu không có rảnh rỗi ngắm phong cảnh cũng không biết trải qua bao lâu cảnh nguyệt giơ ngón tay lên chỉ tinh không tận cùng phía bắc đạo long ca người biết viên kia sáng nhất t i n h kêu cái gì sao dương tiểu long căn cứ tay nàng chỉ phương hướng n g n g đầu nhìn một chút đạo cái nào nhìn không rõ lắm chính là viên kia sáng nhất bên cạnh còn có mấy k h o ả con thòi tinh vây quanh tạ xem một chút lúc này hai người vai x ó g vai đầu cơ hồ cũng thiếp lại với nhau dương tiểu long nhãn nửa hít tay khoác lên lông mày bên trên đạo cái kia hẳn là, là trước nữ tinh đi cảnh nguyệt nhẹ gật đầu ân đó chính là chức nữ tinh ngươi biết sao k h i ế n ngư ở đâu sao vậy khẳng định tại đối diện a phía nam đi ta tìm xem hắn nhìn nói ấy là ở chỗ này ngân hà bên kia hai viên tiểu tinh tinh bên cạnh sáng nhất viên kia làm sao làm sao cảnh n g u y ệ t hiếu kỳ t h u ậ t ngón tay hắn phương hướng cả người đều nghiêng dựa vào ở trên người hắn ngay tại kia nhìn kỹ dương tiểu long ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm t hưởng thụ lấy cái này i ê n t i n h thời gian cảnh n g u y ệ t mở to như t r u n g đồng mắt to tại hắn chỉ dẫn hạ tìm tới sao khiên ngư ý cười đầy mặt không có vài giây đồng hồ lại có chút tinh thần chán nản lòng ca ngươi nói vì cái gì liền không thể cùng một chỗ đâu ân chính là ngưu lang cùng chức nữ à bọn hắn vĩnh viễn dạng này cách cầu thương vọng một năm chỉ có thể thấy mặt một lần dương tiểu long nếp miệng kia cũng là thần thoại cố sự mà thôi nói không chừng là ban đêm bọn hắn cắt ti kỳ sự tình ban ngày một nhà đoàn tụ đâu đuổi theo ban không sai bị lắm cành n g u y ệ t bị hắn c h ọ c cười bất quá kiểu nói này tựa như là không có như vậy thương cảm dương tiểu long gặp nàng cười cũng đi theo vui vẻ lên sưu nha long ca mau nhìn có lưu tình a y cành nguyện ôm cánh tay của hắn lung lay trên mặt tràn đầy nụ cười mừng dơ ân trông thấy chúng ta nhanh cầu nguyện đi nghe nói trông thấy lưu t i n h cầu nguyện như linh nàng nói xong cũng hai mắt nhắm nghiển hai tay hợp lại cùng nhau chồng tại ngực lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng một kia lưu hải bị hải phong thổi đến có chút p h i ê u d i ậ n đón tinh con nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều đẹp động lòng người chương 281, cùng một chỗ nhìn lưu tinh chương 281, cùng một chỗ nhìn lưu tinh dương tiểu long gặp nàng nhắm mắt lại mình cũng học theo hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến lưu tinh nói không chừng nguyện vọng thật có thể thực hiện hai người trên bom thuyền ngồi trong chốc lát cảm giác nhiệt độ càng ngày càng thấp cành nguyệt hai cánh tay đông lạnh, lạnh hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đã nhanh mười một giờ c ả n h nguyện nếu không chúng ta đi về trước đi đừng quay đầu lại cầm lạnh ân thật là có điểm lạnh lạnh còn không đem ý phục mà tốt dương tiểu long đứng dậy giúp nàng đem áo khoác k h ó a kéo kéo lên được rồi đều nhanh đem cổ đều đắp lên thật xấu cái kia cũng so đông lạnh cảm mạ n g mạnh ngầm đầu đừng bị khóa kéo d à o đến ở dương tiểu long đem nàng áo khoác k h ó a kéo k é o đến cao nhất lúc đầu áo giả kịt liền tương đối lớn lúc này ngay cả cái cầm đều đóng đi vào ân cái này còn tạm được cành nguyện thấy mình bị quấn thành cái bánh trưng h u hoán nhìn hắn một cái ha, ha lại mang cái cái mũ có giống như hừ chán ghét ngươi còn trò cười ta cảnh nguyệt giơ tay lên nhắm ngay cái hông của hắn liền đến cái một trăm tám mươi độ xoay tròn tiếp lấy như mưa rơi nắm đấm liền đập tới áo không phải dương tiểu long đau nhai răng trợn mắt nhấc chân lên liền hướng gian phòng chạy hừ đừng chạy ta sai còn không được mà hai người cãi nhau ở mỹ dương tiểu long rửa mặt song sau nằm ở trên giường dễ chịu lẩm bẩm một tiếng tuy nói ban đêm không khởi công nhưng đại thể tình huống còn phải làm quen một chút không phải ngày mai không hiểu ra sao cũng chậm trễ thời gian hắn nhìn một chút lam vòng trương ngư gia hỏ này sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao lúc này ngay tại đồ ăn một con lớn chừng bàn tay s o biển hiện tại sức ăn so trước đó lớn thêm không ít đối đại nó sau khi ăn xong mới tâm không cam tình không nguyện huy động xúc tu bắt đầu tuần tra biểu tình kia tốt tựa như nói ăn một bữa cơm đều ăn không ăn ổn nơi này thêm lục địa tương đối sạch sẽ liền ngay cả bãi đá ngầm đều rất ít liếc mắt nhìn qua trụi l ù i t r ư n g ngư bỏ mười mấy phút trên thềm lục địa tôm hùm con cua cũng không phải là quá nhiều chỉ có một ít tiểu hải rùa cùng ốc mượn hồn thỉnh thoảng đi ngang qua tình huống này cùng trương đại bằng nói đến có chút tranh lệch hắn nói nơi này tài nguyên thích hợp nhất lưới kéo thuyền mà lại tài nguyên cũng tương đối phong phú. công ty bọn họ thuyền trải qua thường lẩn hiện vùng này chiếu loại tình huống này hắn ngay cả tiền xăng đều kiếm không đến trương ngư đi dạo hai mươi phút tả hữu mới phát hiện một đám ba bốn con con cua tại kiếm ăn cách đó không xa còn có mấy cái tôm hùn tại gầm ăn một đầu chết mất long lợi ngư nhìn thấy cái này dương t i ể u long mới thở dài một hơi nếu là lại nhìn không thấy đông tây hắn một đêm đều ngủ không yên tìm kiếm gần một giờ phụ cận hai trong b i ể n tình huống đại khái thăm dò rõ ràng bọn hắn vị trí bởi vì tới gần quá hòn đ o cho nên trừ một chút sinh hoạt rác rưởi bên ngoài không có sinh vật gì hoạt động cách bọn họ một trong biện tả hữu bên kia có một mảng lớn đỏ tào tươi tốt địa phương còn kèm theo không ít san hô bảy chỉ là cua biển mai hình toi liền khắp nơi có thể thấy được còn có cá hô bảy trở về trên đường còn gặp phải một đám sữa chiếu lấp lánh cực kỳ mỹ lệ có ý tứ nhất chính là bọn chúng tại vận động lúc lợi dụng thể nội p h u n nước phản xạ thì lên xa xa nhìn lại tựa như một đỉnh đỉnh tròn d u ở trong nước cấp tốc phiêu du lịch dài nhỏ xúc tu hiện đối xứng bài bố san hô bảy n à n quật vạt lung bên trong có đếm mãi không hết sinh vật nghĩ từng cái xem hết khẳng định là không thể nào dương tiểu long cha rõ ràng tình hôm sau liền thu hồi ý thức trương n ư lại đi, đi kiếm đồ ăn nhìn đồng hồ đã l ă n g thần đem chăn mền hướng trên đầu đắp một cái nhắm mắt t i ế p đi long ca rời giường long ca hắn còn đang trong giấc ngộng chỉ nghe thấy vài tiếng gấp rút tiếng kêu to mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đồng hồ mười bốn giờ dương tiểu long lên tiếng liền đứng dậy mặc quần áo a a hắn cảm giác mình còn chưa ngủ lấy l i ề n tình tối hôm qua sở tình huống mãi cho đến l ă n g thần một giờ đồng hồ tính toán cũng liền ngủ ba giờ mặc quần áo tử tế đi ra ngoài cảnh nguyệt cùng bách khoa hai người ngồi sồm trên bom thuyền đánh răng sắc trời còn có chút đen gặp hắn ra cảnh nguyệt chỉ chỉ một bên miệch chén t a a nói một tiếng trong miệng có bọt kem đánh răng tử không nghe rõ nhưng đại khá i ý tứ hắn hiểu được nói là giúp hắn đem kem đánh răng t r a n tốt hắn nhẹ gật đầu bưng chén lên cũng ngồi sồn quá khứ a phi rửa mặt xong tùy tiện ăn hai mảnh bánh mì n ư ớ n g bánh mì cùng sữa b ò liền bắt đầu làm việc thừa dịp hiện tại không có người đến mau đem thuyền chuyển vị trí tốt không phải quay đầu lại bị người đoạt dương tiểu long đem thuyền khởi động tốt dựa theo trương ngư phát hiện lộ tuyến đi thuyền khoảng cách không phải rất xa tốc độ còn không có nhắc lên liền tới chỗ hắn đem thuyền ngừng tốt sau bách h o a cùng cảnh nguyện đã trên bom thuyền chuẩn bị mồi câu lớn cua lồng muốn dùng mồi câu tương đối lớn năm sáu cân cá thu cũng không cần chặt trực tiếp dùng một lần tính nhựa dây buộc cho hai hai chói buộc chung một chỗ dạng này nó bắt đầu ăn sẽ không rất nhanh t ắ n mất có thể tiết kiệm không ít chi phí dương tiểu long đi qua thấy mấy cái cua chiếc lồng tươi mồi thả không sai bịt lắm đạo bách hoa đem chúng ta mang mỡ lợn thùng cho lấy tới ân hắn đi lấy thùng dầu công phu dương tiểu long đem lão ra tự ướp g i a vị một thùng lớn cá mai kéo tới cảnh nguyệt gặp hắn kéo có chút phí sức chạy tới đạo long ca ta tới giút ngươi ân đến một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người hì hục hì hục đem cá mai kéo tới chỗ bách khoa cũng xách bảy tám cái mỡ lợn thùng tới hắn đem thùng dầu đ ô n g ra đạo long ca ngươi không có việc gì mua những này mỡ lợn thùng làm gì làm ta một thân đều là dầu dương tiểu long đem một bên phiến đao rút ra cầm lấy một cái thùng dầu đạo đương nhiên là trang cám ai không phải đem ngươi thả cua trong lồng khi con mồi à. hắn nói chuyện ở giữa đem thùng dầu nửa khúc trên cho cắt tiếp lấy lại tại thùng dầu quanh thân đâm không ít lỗ nhỏ dạng này liền có thể lấy để bên trong cám ai hương v ị phát ra lại sẽ không tạo thành lãng phí bách khoa gặp hắn thao tắt sau cũng bừng tỉnh đại ngộ không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái long ca ngươi thật là quỷ tinh, quý tinh. dương tiểu long đem phiến đao dựng thẳng lên đến cười mắng lan có biết nói chuyện hay không cái này gọi người dân lao động trí tuệ kết tinh tốt kết tinh kết tinh mấy người ma lợi đem bốn cái lớn cua lồng ngồi câu cất kỹ cảnh n g u y ệ t tiếp tục đem tiểu giải lồng cũng lắp đặt con mồi dương tiểu long cùng bách khoa thì đi đem sắp xếp gọn mồi chiếc lồng bông xuống đi hai người hợp lực đem cua lồng kéo tới nhấc lên cơ bên cạnh ma tam cải tạo cái này hệ điều hành đặc biệt tốt dùng tương đối trí năng hóa trực tiếp chạm đến bình phong hơn nữa còn có thể kịp thời cho thấy trọng lượng cùng tham số hai đài nhấc lên cơ đồng thời khởi động mười mấy phút liền đem cua lồng cho quăng vào chỉ định vị trí cơ hội không có sai lầm bách khoa đem chiếc lồng cất kỹ sau chạy tới cảm thán nói long ca không thể không nói người ta đây mới gọi là cứng rắn hạch chúng ta kia thiết bị cùng nó so sánh thật là r ấ n rưởi cúc đi tranh thủ thời gian làm việc đi cắt lạc hậu liền phải bị đánh long ca ngươi liền đừng không thừa nhận ân dương tiểu long nhãn con ngươi trừng trừng bách khoa bị vương bắt chi khí chấn nhiếp thẻ l ư ỡ i tránh ra chương hai trăm tám mươi hai náo nhật cự giải đảo chương hai trăm tám mươi hai náo nhật cự giải đảo dương tiểu long gặp hắn sau khi đi mới tự lẩm bẩm s ắ c thực dùng rất tốt cấp cao khí quyển cao cấp thiết bị tiên tiến nhân lực liền nhẹ n h õ n nhiều những n à y cua lồng nếu là bày ở chim nước hào lên đừng nói hai người hợp lực mười mấy phút coi như lại thêm hai người cũng phải bốn mươi phút tất cả cua lồng cất ký sau đã là hai giờ về sau hiện tại trời cũng đã sáng rõ mặt trời không biết lúc nào t h ă n g qua đỉnh đầu bách khoa ngầm đầu nhìn bầu trời t h ở hồn hển nói long ca tiếp xuống làm gì dương tiểu long cũng xoa xoa mồ hôi trên trán đạo nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực sau lại nói ân cảnh nguyện cầm hai bình nước đưa cho bọn hắn hơn hai giờ một khắc không ngừng làm việc trên mặt mấy người đều lò bừng dương tiểu long lần nữa trở lại phòng điều khiển cầm lấy kính viễn vọng quan sát chung quanh tình huống p h ủ cận hải vực không biết lúc nào xuất hiện bốn năm chiếc thuyền đánh cá nhìn đường biển cũng đều là hướng về phía cựu giải đảo đến nói đến cựu giải đảo bọn hắn đến thời gian dài như vậy còn không hào hào nhìn qua tha dụng kính viễn vọng nhìn một chút hòn đảo khoảng cách gần nhìn vẫn là rất lớn chính là cây xanh không phải quá nhiều chỉ có mấy cây cây dựa trạm đại thụ liếp nhìn lại t r ô i lùi hòn đảo bên trên có không ít bóng người đi lại cảnh nguyện theo tới đề nghị long ca nếu không chúng ta trước đi trên đảo nhỏ nhìn xem thăm dò rõ ràng tình huống lại tiếp tục dương tiểu long nghĩ, nghĩ cũng được. dù sao cua lồng toàn bộ đem thả xuống dưới tạm thời cũng không có phát hiện bảy cá được thôi vậy chúng ta cùng bách khoa nói một tiếng hòn đảo phụ cận quá nhỏ bé chúng ta thuyền khẳng định là không qua được chỉ có thể vạch thuyền cứu nạn quá khứ ân ta đi đem lặn trang bị thay đổi hai người thương lượng xong dương tiểu long căn dặn bách khoa trên thuyền nhìn chằm chằm điểm cua lồng cùng chung quanh tình huống chờ bọn hắn trở về đổi lại hắn đi hắn chờ trong chốc lát cảnh nguyệt mới thay xong lặn trang từ trong phòng ra long ca ngươi hiện tại đổi hay không ta tạm thời không đổi đem đồng hồ đeo tay hai xuống là được dương tiểu long đem trên thân đáng tiền vật phẩm đều ném trên thuyền sau Sách bên trên lặn trang hướng bong tàu đi lên cảnh nguyệt l à nữ hải t ử không thiện không có che chắn địa phương không có cách nào thay quần áo đến bong tàu bên trên hắn đem bẹ dùng dây thừng đem thả xuống dưới hai người thuận thuyền bên cạnh tay vịn cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống dưới bách khoa ở phía trên lôi kéo dây thừng la lớn tỷ long ca các ngươi chậm một chút nhất định phải chú ý an toàn dương tiểu long trước hết nhất xuống tới cùng hắn khoa tay cái ok thủ thế cảnh nguyện lúc này cũng hạ đến thuyền bên cạnh áo lặn quá bó sát người dẫn đến hành động có chút không t i ệ n hắn đứng tại bẹ bên trên hai tay vịn thuyền nắm tay đạo cảnh nguyện ng trực tiếp dẫm ta dưới cánh tay đến không được nếu không ta vẫn là trực tiếp nhảy xuống đi không có chuyện đừng quay đầu lại đem bẹ cho nhảy lật dương tiểu long thấy bẹ bị sóng biển đập có chút nơm nớp lo sợ bọn nước hiện khi đi tới vừa vặn đến thuyền bên cạnh cành nguyện nghe vậy cũng chỉ đành như thế nàng bung lòng tay dương tiểu long một thanh tiếp được nàng dưới chân bẹ bị sóng biển đập lúc cần lúc hiện dưới chân mất thăng bằng lệch cạch hai người đồng thời ngã tại trong khoang thuyền dương tiểu long nằm ngang tại trong khoang thuyền cành nguyện thì chồng ở trên người hắn hai người cùng chồng bao cát bách h o a thấy thế căng thẳng trong lòng lo lắng hô long ca tỉ các ngươi không có chuy k h u khụ cạnh n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ hắn lấy lại tinh thần quan thiết đạo cạnh n g u y ệ t đỏ mặt từ trên người hắn bỏ lên t i ế m như rồi mỗi hử một câu không có chuyện làm trang vốn là tương đối bó sát người trên cơ bản cùng thiếp thân quần áo không kém bao nhiêu mà vừa rồi hai người cơ hồ dính vào cùng nhau lại tại trong ngực hắn khó tránh khỏi có chút xấu h ổ nháy mắt dương tiểu long cũng từ bệ bên trên b ỏ lên cùng trên thuyền bách khoa báo âm thanh bình an may mắn bệ làm mềm không phải vừa rồi k i ê một chút làm sao cũng phải làm bị thương e o hai người hữu kinh vô hiểm hạ thuyền bách khoa lại đem mười hai vê phản lực loại nhỏ dùng dây thường thuận xuống tới còn có hai bình lắp đặt tốt sau dương tiểu long đem tên lửa đẩy nguồn điện mở ra cảnh n g u y ệ t ngồi xuống a ân xuất phát hắn đem trong tay tay cầm nhất chuyển động mộ thợ làm việc sau trong nước cánh quạt bắt đầu chuyển động rầm rầm hai người hướng đảo nhỏ chạy tới chỉ bất quá bệ trọng lượng cùng thể tích quá nhỏ bọn hắn cũng không dám mở quá nhanh không cẩn thận lại lật nghiêng liền xong lắc lắc c ung dung hai mươi phút hai người mới tới gần hòn đảo trên đảo nhỏ người người nôn áo không ít người đều mặc lặt t r a n g còn có người vây quanh ở đảo bên cạnh câu cá dương tiểu long tìm cái vị trí đem bệ cho ngừng tốt cảnh nguyện cũng đứng người lên long ca ngươi trước chờ hạ ta xuống dưới đem thuyền cho hướng bên cạnh túng t ú n đừng có lại đem ý phục của ngươi cho làm ướt ân vậy ngươi cẩn thận một chút dương tiểu long đem nàng cho đỡ xuống dưới hai người hạ thuyền xung quanh người nhìn bọn họ một chút lại riêng phần mình tiếp tục trong tay sống dương tiểu long đem thuyền cho ngừng t ố t sau không yên lòng lại đi tìm khối đá ngầm đem chốt có dây thừng mang m ũ i khoan thép hướng khe đá trô đập m ạ n h tốt đi thôi hắn cùng cảnh mượt hai người hướng hòn đảo trung ương đi đến toàn bộ hòn đảo không sai biệt lắm có hai cái sân bóng lớn như vậy ở trên đảo vậy mà còn có không ít làm ăn người thật đúng là nơi có người liền có mu lại ngọt lại lớn cây b à o mật nước nhiều không thương t ổ n miệng chỉ cần tám mươi tám một cân mua ba cân đưa một cân tân cương lớn táo lão đàn dưa chua mì thịt bò mua liền đưa nước nóng một bình trên đảo nhỏ chủ quán nhóm khàn cả giọng hò hét đủ loại đồ ăn đều có liền ngay cả sâu nướng cũng là đầy đủ mọi thứ khoan hay nói mặc dù giá cả cao không hợp t h ó i thường x i n ý lại bốc lửa dị thường m u a cái trước gian hàng đều vây không ít người c ả n h nguyệt mới lạ đi dạo mặc dù những ngày đông tây cũng không phải là rất hiếm lạ nhưng ở cái này cả biển xanh và bầu trời trong biện dọc ứng xác thực có một phong vị khác dương tiểu long vừa đi vừa quay đầu hắn chủ muốn lo lắng thuyền bị người cho thuật đi kia thật là chỉ có thể bơi về đi đi tới bán cây đào mật quán nhỏ chỗ cảnh nguyệt nhìn xem lại đỏ lại lớn quả đào rõ ràng có chút ý động nhưng nghĩ đến hai người đều không mang tiền vẫn là tính bọn hắn tại trên đảo nhỏ dạo qua một vòng trừ một chút bán ăn bên ngoài liền chỉ còn lại một chút câu cá cùng lặn kẻ yêu thích ở đây cắm trại cũng không ít hiểu rõ ràng tình h u ố n g sau dương tiểu long tìm cái tương đối yên lặng địa phương đem lặn chăng thay cảnh nguyệt gặp hắn thay xong quần áo hai người lại đem bình dưỡng khí cho trên lưng mặc dù nơi này thật nhiều đều là tự do lặn kẻ yêu thích nhưng dùng không được mấy phút liền đi lên căn bản thấy không rõ lắm đáy biển toàn cảnh hai người riêng phần mình kiểm tra xong trang bị dương tiểu long đem an toàn dây thừng cũng cho cố định tại hòn đảo khe đá chỗ cái đồ chơi này nhưng không thể khinh thường lấy phòng n g ừ a vặt nhất cảnh n g u y ệ t đem bị t mắt mang tốt hướng về phía hắn so thủ thế sau chỉ nghe bịch một tiếng cả người nhảy vào trong nước tóe lên trận trận bọc nước dương tiểu long thấy thế cũng theo sát phía sau hắn đem lam vòng trương ngư cũng cho mang ra ngoài ở phía trước phụ trách dò đường vạn sự cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn chương hai trăm tám mươi ba n ị c h n g ậ m biển vỏ chương hai trăm tám mươi ba n ị c h n g ậ m biển vỏ hắn vừa vào nước liền cảm giác toàn thân siết chặt chung quanh áp lực cũng theo đó mà đến cảnh nguyệt vào nước sau trái ngược với đầu mỹ nhân ngư thon dài dáng người rất có tiết tấu đang đưa cả bộ động tác xuống tới cân đối mà không mất ô nhu dương tiểu long lặn vốn chính là giữa đường xuất ra cũng liền khi còn bé có chút nội tình khi đó mùa hạ t h ư ờ n g tại bờ sông tắm rửa màu cá một cái lặn xuống nước đâm đi xuống vận khí không tốt có thể mang đầu đầy bùn loáng đi lên phía trước cảnh nguyệt gặp hắn du lịch có chút chậm dừng lại đợi một chút hướng về phía trước dù sao cũng là tại bờ biển lớn lên cái này thủy tính tuyệt đối không lời nói dương tiểu long bị nàng mang tiết tấu sau rõ ràng đã khá nhiều mấy hơi thở bọn hắn xuyên qua mặt biển tầng cao nhất chậm rãi không có sóng lớn quận trào bắn nước có thể trông thấy không ít sinh vật đại đa số đều là chưa thấy qua nơi này hạt cắt là c ả n ngân sắc thành đàn tiểu ngư cũng là đủ mọi màu sắc yếu ớt ánh nắng phát xạ tại bóng loáng không g i ấ u vết trên đá ngầm phản xạ ra h à o quan g bảy màu tạo hình kỳ lạ san hô bảy tại tảo biển đồng hành chập trờn vỏ sò、so, tiểu ngư tựa hồ cũng tại vây xem san hô huyện chuyển g i n g múa cành nguyệt bơi tới san hô bảy lúc nhìn xem từng bảy tiểu ngư từ bên người lướt qua dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật b ọ n chúng dọa cho chúng nó chạy tứ tán một phía ngay tại nàng chơi hưng khởi lúc dương tiểu long dùng tay chỉ chỉ phía trước một đám đủ mọi màu sắc sứa bơi tới chiếu lấp lánh cực kỳ mỹ lệ cành nguyệt liếc mắt nhìn liên tục không ngừng lôi kéo hắn liền hướng một bên san hô bảy t r á n h né sứa bề ngoài mỹ lệ tính cách cũng tương đối ônu nhưng tuyệt đối đừng bị bề ngoài của nó lừa bịp sứa có rất nhiều xúc tu mà trên xúc tu có rất nhiều tế bào gai có thể phóng độc làm nếu như bất hạnh bị ngủ đông bên trong nặng thì mạng nhỏ liền chơi xong hai người thành công trá cho nên một chút tân thủ lặn kẻ yêu thích tốt nhất vẫn là đi chính quy b ã i tắm bọn hắn tiếp tục hướng phía trước xâm nhập chỉ thấy trên bờ c á t có không ít hải tình bọn chúng thế nhưng là r à n h x ư n g nhưng tay gãy t r ọ n g sinh c ả n h nguyệt mang theo hắn bên cạnh du lịch vừa nhìn đối với đ á y b i ể n rõ ràng so dương tiểu l o n g quen thuộc nhiều không bao lâu hai người dừng ở một chỗ đ á n g ầ m bên cạnh mà trên đ á n g ầ mọc m đầy q u ả cả t r ạ n g sinh vật dương tiểu l o n g không biết cái đồ chơi này cảm giác nó giống q u ả cả lại giống q u ê quán hoa loa kèn màu sắc liền như nổi sắc bên trên g h khó coi càng nguyệt dùng tay chi chi trước mặt đông tay vừa chi chi tay của hắn cái này đông tây nhìn xem liền rất buồn nôn đừng có lại có động cành nguyệt hướng hắn trận mắt chỉ tiếp có lẹn thủy kính hắn nhìn không thấy m à t h ô i sau đó lôi kéo tay của hắn sờ đụng một cái trước mặt đông tây dương tiểu long chạm đến một n y mắt cảm giác được một cỗ mạnh hữu lực dòng nước p h u tới tựa như tiểu hài đi tiểu cành nguyệt gặp hắn mới lạ bộ dáng cũng đi theo chơi tiếp hai người tại đáy biển lẹn mười mấy phút nửa đường còn gặp phải cái khác lặn kẻ yêu thích còn có cầm cái ca mê ra đang quay nhiếp cuối cùng bọn hắn dưỡng khí không nhiều lúc này mới còn ý chưa hết nâng lên soạt hô phi dương tiểu long sau khi lên bờ đem dưỡ cảnh n g u y ệ t cũng đem bình dưỡng khí cho lấy xuống hô một thanh không khí mới mẻ cảm thán nói thật là thoải mái rất lâu không có lặn dương tiểu long gặp nàng một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng đạo cảnh n g u y ệ t ngươi vừa rồi mang ta s ở đó là cái gì đông tây làm sao còn có thể phun nước đâu a kia là biển vỏ lại gọi biển cai v ũ hoặc là nước biển t h ư ờ n g biển vỏ nhìn xem giống như là thực vật nhưng thật ra là danh phủ kỳ thực động vật chỉ bất quá bọn chúng không thích vận động tìm đúng một chỗ sẽ quanh năm suốt tháng c ắ m dễ bọn chúng bình thường thông qua nó xuất thủy lỗ cùng vào nước lỗ không ngừng hút nước cùng thoát nước từ mang thu lấy trong nước dưỡ khí t ừ trang đạo thu lấy trong đó sinh vật phụ du cùng chất hữu cơ đến ăn từ đó duy trì sinh mệnh dương tiểu long nghe cảnh n g u y ệ t một giải thích cũng hiểu rõ ra gãy biển sinh vật đến hàng vạn m à tính không có khả năng nhận biết đầy đủ hắn đem bình dưỡng khí đem thả bẹ bên trên lại tìm cái địa phương đem lặn trang cho đổi lại cái đồ chơi này kín h gió thiếp người toàn thân khó chịu quần áo thay xong cảnh n g u y ệ t lên trước bẹ dương tiểu long chuẩn bị đem lui khoan thép từ đá ngầm san hô trong khe đá rút ra thử đi thử lại nhiều lần đi vào dễ dàng ra khó trước đó dùng quá sức bây giờ nghĩ nổ có chút tốn sức hắn vểnh cánh ông không lưng mặt cũng chật đỏ b c ả n h nguyệt ngồi trên thuyền gặp hắn phí sức lo lắng nói long ca ngươi chậm một chút đừng quay đầu lại rơi trong nước không có chuyện rơi trong nước c h ỉ ít chứng minh bị rút ra hắn lại c h o chuyển ổ như đi dạo hai vòng tay đều nhanh mải khoan khoái ra vẫn là không có dùng vừa vặn lúc này một bên có cái bẹ cũng chuẩn bị rời đi một nam một nữ chỉ thấy nam thuần thục cầm lấy sừng dê truy khiêu khiêu không có tốn sức liền đem m u i khoan thép cho rút ra dương tiểu long thấy thế đi qua cùng hắn lên tiếng chào hỏi ngươi tốt nam nhân nghe vậy ngờ đầu nghi ngờ nói ngươi tốt có chuyện gì sao a Chúng ta ra dương tiểu long đem truy còn g trở a dùng một về lại nói tiếng cảm ơn trên thân cũng không có trang khói cái gì bao nhiêu có chút xấu hổ hai người lần nữa trở lại vẹn bên trên dương tiểu long đem tên lửa đẩy cho một lần nữa khởi động chạy về ám hoa hồng đêm hào bên trên nửa trước đoạn còn rất thuận lợi kết quả một nửa thời điểm bình điện đột nhiên không có điện hai người l i ế y nhau đành phải cải thành dùng tay cầm lấy dự bị mái trèo hoa lạc chờ bọn hắn đi thuyền đến ám hoa hồng đêm hào bên cạnh đã qua bốn mươi phút bách khoa gặp bọn họ trở về ôm đồm dây thừng cho ném xuống hắn đem thuyền đỗ tốt đạo cảnh n g u y ệ t ngươi lên trước ân long ca vậy ngươi chú ý an toàn yên tâm đi dương tiểu long chờ cảnh n g u y ệ t leo đi lên sau lại đem tên i lửa đẩy cùng bình dưỡng khí dùng dây thừng cột chắt treo lên đi thấy không có gì đông tây rơi xuống sau lúc này mới đem dây thừng treo ở bẹ bên trên mình cũng bỏ lên đến kéo ta một cái. 123 đi ngươi. ba á c h h k o vừa ta đau dùng lực, Dương、Tiểu、Long Thuận thế nhảy đến bong tàu bên trên hô lần này lưng. lực, cho Bách Tiểu Thế tàu mệt mỏi, hô đem không o Long đảo a ca, hay hiếu h nói, kỳ k trên có ở mội tử, ta trên phía dùng kính viễn vọng nhìn phía trên nhưng có không ít người đâu. 3. Không chờ ó k ô n n g g ít ư i đâu. k hắn ô n g chờ h nói chuyện cảnh nguyệt gõ hắn cái đầu sập suốt ngày nghĩ gì thế lại nói cho dù có vậy nhân ra cũng là có bạn trai không phải trước đây không được thôn sau không được cửa hàng cô bé nào dám l ẻ loi một mình tới bách khoa nghe vậy miết miệng tại sao không có chiếu ngươi nói như vậy ngươi liền thừa nhận lòng ca là bạn trai ngươi thôi cảnh nguyệt bị một câu đối đỏ mặt đến cái cổ thấy dương tiểu long ở một bên kéo thuyền không nghe thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy quai hàm một trống trứng mắt trừng trừng hiên hiên ngươi có phải hay không lại ngứa ra chương hai trăm tám mươi b ố trắng c u a bậy cá chương hai trăm tám mươi b ố trắng c u a bậy cá dương tiểu long đem b ẻ kéo lên sau thở hồng hộ xoa xoa mồ hôi trắng trâu lặn lúc đầu tiêu hao liền tương đối lớn lại thêm vạch nửa ngày thuyền tuổi trò chua không được bách khoa nghe bọn hắn nói ở trên đảo như thế nào, như thế nào náo nhiệt còn có đống lửa đồ nướng có chút kìm nén không được phải nhao nhào nói ban đêm quá khứ đi một vòng cảnh nguyện trực tiếp ném câu nói tiếp theo muốn đi mình đi dương tiểu long thợ phào liên tiếp lấy điều khiển trương ngư tại trên thềm lục địa tìm kiếm tính toán thời gian bọn hắn đã đến bên này một ngày rưỡi cho đến trước mắt vẫn là không thu hoạch được gì trương ngư khoảng thời gian này ngược lại là không có nhằn rồi từ khi g i ả i cái sức ăn cũng gia tăng không ít phụ cận hải vực nơi nào có ăn ngon kia là một tìm một cái chuẩn phụ cận thuyền không ít nhưng đại đa số đều giống như không phải làm việc thuyền đánh cá càng giống là công ty du lịch chứa qua đến du khách thỉnh thoảng liền có thể từ trên thuyền trông thấy có người xuống tới riêng phần mình vạch lên bệ bất quá dạng này cũng tốt người ít có thể giảm bớt cạnh tranh trương ngư đi dạo một vòng sau tại cách đó không xa kém cõi nước biển tầng dưới chót phát hiện một đám trắng cô cá trắng cô cá lại xương trắng mi cô gạo trắng tự c h ở bọn chúng thuộc về cá đầu đá khoa trắng cô cá thuộc loài cá chỉ thấy chúng nó thân thể dài nhỏ có chút rẽ c o n g bụng duyên hơi hiện hình cung đầu của bọn nó cung nhọn có điểm giống cá hoa vàng chỉ bất quá màu sắc toàn thân trắng bệnh đồng dạng đều làm i ệ n g tương đối lớn hôn không đột xuất trắng cô cá dinh dưỡng giá trị rất cao mà lại chất thịt tương đối tinh tế cho nên giá thị trường cũng tương đối khả quan một cân đều có thể bán được một nghìn năm mươi không đợi cụ thể giá cả nhìn lớn nhỏ quy cách trừ một đám trắng cô cá còn có một chút bảy tam phần bất quá số lượng cũng không phải rất nhiều dương tiểu long cha rõ ràng sau trực tiếp đem thuyền cho khởi động tục ngữ nói là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài linh lợi đến đến bây giờ còn là thử qua lưới kéo đi lực bất quá tại kéo trước đó còn phải vung chút m g ồ i đem những bầy cá này cho dụ hoặc đi lên lưới kéo thuyền tệ nạn cũng thể hiện tại này nó chỉ có thể kéo tầng ngoài cá giống trên thềm lục địa chiều sâu không đủ cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn dương tiểu long l á i thuyền bách khoa đi chuẩn bị mồi câu ma tam trên thuyền đã có săn máy cắt kim loại cá trực tiếp ném vào sau ra chính là m i ế n cá rất dễ dàng không dùng lại dùng khảm đau chặt đi giải phóng hai tay chờ hắn đem đi thuyền đến mục tiêu bách khoa bên k i a u mồi câu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm hắn từ trong phòng điều khiển ra đội cảnh nguyện quá khứ điều khiển bách khoa ta từ bên t r á i vùng ngươi liền phụ trách bên phải ghi nhớ nhất định phải nhanh ân biết hai người thương lượng xong một người một giỏ nắm lên mồi câu liền bắt đầu vùng vừa đến một lần liền cùng nhảy quảng trường múa dùng gần hai mươi phút ba giỏ mồi câu toàn bộ cho vùng xuống dưới dương tiểu long cầm trên tay bao tay cầm xuống đến phân phó nói bách khoa ngươi trên bom thuyền nhìn chằm chằm ta đi mở thuyền có biến bộ đảm hô ta ân bách khoa bên cạnh thu thập giỏ bên cạnh lên tiếng hắn đi tới phòng điều khiển cảnh n g u y ệ t đem vị trí cho nhường lại long ca m ồ i câu vung t ố t sao ân đi thử một chút uy lực của nó thế nào dương tiểu long sau khi ngồi xuống đầu tiên là quen thuộc một chút thiết bị tham dò rõ ràng sau đem chân ga cho nhấc lên lưới kéo thuyền tương đối cồng kềm cho nên tăng tốc cũng không giống chim nước hào ngựa của nó lực dù lớn nhưng tốc độ lại không quá ra sức cái này cũng cùng trong nhà dùng xe đẩy không sai bịt lắm có lực nhi nhưng tốc độ sách không đi lên mở nửa ngày còn chưa đủ xe con một cước chân ga hắn đem thuyền chức vây quanh bảy cá bốn phía đi một vòng để phụ cận hải vực cá hướng ở gi dạng này xua đổi chờ chút kéo lên có thể nhiều một chút cá lấy được xua đổi gần chừng nửa canh giờ nước biển chung quanh bị thuyền mang nổi lên cái bọt trắng tử dương tiểu long chính mình cũng bị quấn có chút thoáng hiện tại vòng tròn trung tâm khắp nơi có thể thấy được có ngư rửa x u ấ t thủy mặt loại hiện tượng này có điểm giống trong phim ảnh thai nạn điểm báo thành đàn cá tranh nhau chen lấn nhảy vọn t r a n g diện cực kỳ hùng vĩ cảnh n g u y ệ t nhìn một chút đề nghị long ca không sai biệt l ắ m đi lại không bắt đầu bầy cá đều tán ân bây giờ liền bắt đầu dương tiểu long đem trong tay đà hướng giữ chặt bánh lái nói tiếp cảnh nguyện người giút ta đem lưới kéo hệ thống mở ra. Ân. b đỏ đỏ lục lục lưới, lưới, lưới kéo thuyền i lúc này giống như là một vị đánh đầu thắng đó tướng quân mang theo ca hiếm trực đảo hoàng long đồng thời phụ cận thuyền đánh cá bên trên nhìn bọn hắn tại làm việc nhao nhao cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa trong đó một chiếc thuyền đánh cá bên trên bong tàu vòng một một đám nam nam nữ nữ nhìn trang phục hẳn là sinh viên có thể là cùng thuyền tới du lịch có người cầm trong tay c ầ n câu tại riêng phần mình câu vị trước ngồi các ngươi mau nhìn chiếc thuyền kia thật mạnh mẽ trông thấy cái kia hẳn là là ngư nghiệp công tư người không phải không có khả năng có như thế thành thạo thao tác kỹ xảo ta đi ngươi nhìn kia tàu vị quả thực vô địch người trên thuyền đều tại bảy tám phần nghị luận lúc này từ phòng thuyền trưởng đi tới một người trẻ tuổi nếu như dương tiểu long ở đây khẳng định một chút liền có thể nhận ra hắn chính là bị phú bà bao nuôi lưu vũ phi h ắ n ngược lại là so trước đó trận nhìn không ít quần áo trang điểm cũng so trước đó có phẩm vị chính là cả người gầy toàn thân không có hai làn thịt cảm giác một trận gió lớn là có thể đem hắn quét bay trạng thái tinh thần cũng không được k h á lắm đỉnh lấy hai cái mắt còn thầm cùng gấu chúc một dạng nam nữ trẻ tuổi gặp hắn tới có quen thuộc người tiến lên chào hỏi vũ ca ngươi mau tới đây nhìn đối diện a i thuyền vậy mà so ngươi còn n g ư ỡ bức đúng thế ngươi nghe kêu anh thanh nhâm ùng g ùng thật h ă n hái lưu vũ phi bị mấy người liên tha đái tôn kéo tiến lên hắn hiện tại có mình công ty du lịch mặc dù không lớn nhưng thời gian trôi qua tương đối nhẹ nhàng nhưng là ban đêm ngoại trừ không ngủ qua tốt cảm giác hắn cầm lấy kính v i ê n vọng nhìn một chút c ó c mày chiếc thuyền này hắn cũng chưa từng thấy qua bất quá cái này phối trí tuyệt đối không thể chê một lúc sau hắn chậm rãi để ống n h ò m xuống có chút không rời đầu một bên người gặp hắn để ống n h ò m xuống lại vây tới đạo vũ ca thế nào liệu vũ phi lắc đầu ta cũng chưa từng thấy qua loại này phối trí lưới kéo thuyền xem chừng là cái kia đại lao bản a không có ngư nghiệp công tư đ ổ tiêu ờ kia còn rất đáng tiếc chúng ta còn muốn cọ mặt mũi ngươi bên trên đi chơi đâu loại này cứng rắn hạch nhìn xem liền dễ chịu hình tượng nhất chuyển dương tiểu long bọn hắn vây quanh bảy cá vừa đi v nguyên bản chống g ô n g túi lưới cũng phồng lên thuyền nhanh càng ngày càng chậm lúc này cũng là máy chủ nhất phí s ứ c dầu bề ngoài lượng dầu tiêu hao cao dọa người bách khoa giơ tay lên bên trong kêu gọi cơ long ca long ca nếu không chúng ta vẫn là trước ngừng một chút đi lưới kéo đã báo hỏa thu được thu được dương tiểu long chậm rãi đem thuyền nhanh cho hạng chương hai trăm tám mươi lăm thu hoạch lớn chương hai trăm tám mươi lăm thu hoạch lớn chờ hắn đem thuyền hoàn toàn dừng lại sau bách khoa mới cẩn thận từng ly từng tí thao túng nhất lên cơ đem đống có khô tử kích cỡ tương đương túi lưới chậm rãi kéo lên dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người cũng võ trang đầy đủ từ điều khiển bên trong xuống tới lưới kéo trong thuyền đồ là tương đối dễ chịu nhưng cuối cùng giải cá thời điểm liền liền đau đầu bọn hắn xuống tới sau bách khoa đã đem lưới kéo lôi ra mặt nước rầm rầm lưới kéo dẫn tới nước biển như mưa rào xối xả t ó é lên cao hơn một mét bọc nước dương tiểu long nhìn trước mắt một bao lớn nhịn không được n u ố t nước miếng một cái cái đồ chơi này thật đúng là hấp kim đặt bình thường nhiều như vậy lượng ít nhất cũng phải hạ mấy ngày đâm lưới gần hai mươi phút lưới kéo bị sâu tại trong giữa không trúng chờ trình độ sói mòn không sai biệt lắm sau bách khoa mới đưa lưới kéo cho rơi trên dương tiểu long cảm giác bên chân khẽ chấn động thân tàu cũng lung lay bách khoa đem lưới kéo rơi tốt sau liên tục không ngừng chạy ra long ca tỉ ta dọn cái quay quay cái này lưới kéo cũng quá người tiên cái này một lưới các ngươi biết hệ thống biểu hiện bao nhiêu cân sao cảnh nguyệt lắc đầu không nhịn được nói đừng thừa nước đục thả câu bao nhiêu đoán xem nhìn đoán ngươi cái đại đầu quỷ ngươi nói hay không nàng nói nắm tay giơ lên bách khoa vô ý thức rụt cổ một cái nói lầm bầm ngươi người này thật không có thú dòng giã hai nghìn năm trăm cân ta đều không thể tin được nhiều như vậy cảnh nguyện cũng có chút không bình tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt dương tiểu long gặp hắn hai kinh ngạc bộ dáng cười nói đ ừ n g cao hứng quá sớm chỉ xem trọng lượng có làm được cái gì các ngươi nhìn xem cái này một giáp tấm nước xem chừng nước đều có thể có hơn trăm cân còn có một chút bảy tám phần r ắ t rưỡi bách khoa nhất miệng long ca ta nói ngươi làm sao vào xem lấy đả kích chúng ta làm việc nhiệt tình đâu liền không thịnh hành cao hứng một chút ta được rồi hoa bánh nướng có thể coi như cơm ăn a làm việc hắn ném câu nói tiếp theo liền thao túng nhắc lên cơ chuẩn bị đem lưới kéo cho bông ra bách h o a ở một bên lôi kéo cảnh nguyện thầm nói tỉ ngươi nói cái này long ca một điểm hài hức khôi hài tế bảo đều không có ngươi thích hắn cái gì một giây sau hái t r à t r à tỉ ta sai dương tiểu long lôi kéo ô m dây thường đem lưới miệng bông ra một nửa lúc chỉ nghe túi lưới bên trong ảo hào âm thanh vang lên không ngừng các ngươi nhường một chút ta muốn thả cá đừng bị nện vào ân t ố t bách khoa cùng cảnh nguyệt vọt đến một bên nhưng ánh mắt một khắc cũng không có rời đi đều rất chờ mong lại cạch lưới miệng mở ra một nháy mắt toàn bộ bong tàu bên trên bị cá chiếm lấy dương tiểu long mặc dù có đề phòng nhưng bởi vì lần thứ nhất không có kinh nghiệm hai cái đùi bị cá đụng thiếu chút nữa đứng v ớ hoa nhiều cá như vậy ông trời của ta lúc này chúng ta phát tải ha, ha. dương tiểu long cũng bị trước mắt cá lấy được cho kinh ngạc đến gây người nuốt một cái khô k h ó c cúng họng lẩm bẩm nói ta ít ít ít đây là đem ca ổ đều cho đầu đi cái này cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc giờ phút này bong tàu bên trên đống cá thật dày một tầng trừ một chút hải tạo rác rưởi bên ngoài đủ mọi màu sắc cá lấy được nhìn người hoa mắt đa bảo ngư tiểu hoàng ngư trắng ni cô cua biển mai hình thoi tôm hùm mực hải tinh ba dương tiểu long hiện tại cuối cùng là minh bạch trước đó trương đại bằng nói đến lời nói hắn nói thủy sản cửa hàng một ngày dùng lượng còn chưa đủ công ty bọn họ khe kéo lưới khởi sơ hắn còn không quá t i tưởng x ba người xứng sở vài giây đồng hồ vẫn là bách khoa nhất trước lấy lại tinh thần hưng phấn nắm lên một đầu thạch ba n ú p phi hắn nhất thời quên hết tất cả vậy mà không có mang găng tay liền bắt cá tay bị đâm ngao ngao hô h ó a lên cảnh nguyệt thấy thế một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép đạo mỗi lần chính là đ ổ i không được nôn nôn nóng nóng, nóng tính tình nhanh đi bôi điểm thuốc tiêu viêm bách khoa nhai răng trận mắt đạo tính ta đi lội nhà vệ sinh là được dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí từ đống cá bên trong rút ra bị mai một chân do xét địa lôi trận hướng phía trước di động c ả n nguyệt sợ hắn dưới chân không vững đưa cây cây gậy trúc cho hắn long ca ngươi tú lấy ta kéo ân hắn thân tay kéo ở cây gậy trúc phía trước chậm rãi hướng phía trước lội lấy đi liền sợ dẫm lên bong tàu bên trên ca chậm một chút đối bảo trì lại cảnh nguyệt chậm rãi cho hắn chỉ dẫn dẫn đường cũng là rất thuận lợi còn có một bước liền có thể ra long ca ngay tại hắn vừa d ơ chân lên lúc lầu hai bách hoa đột nhiên hôm ộ t c ú n g họng hắn v ộ i ý thức ngẩm đầu ba kít ải a dương tiểu long một cái không có đứng vững góp chân trượt đi đặt mông ngồi tại bong tàu bên trên lúc cảnh nguyệt còn không có lấy lại tinh thần chỉ nghe thấy một trận liên tiếp tiếng kêu to ngồi dưới đất dương tiểu long cái mũi con mắt vo thành một nắm long ca ngươi không có chuyện gì chứ? nàng thấy thế liên tục không ngừng bên trên chuẩn bị trước dịu hắn đừng n ú p đích dương tiểu long nghe răng trận mắt giơ tay lên ngăn cản ó i cảnh nguyện bị hắn dọa đến không dám n ú p đích nửa không l ư n g đứng ở trước mặt hắn quan thiết đạo long ca chuyện gì xảy ra có phải là vọt đến eo không phải cái mông cái rắm cố nàng túi đầu nhìn một chút cũng không có cái gì đông tây dương tiểu long chậm chậm đạo ta giống như ngồi vào cái gì đông tây ngươi chậm một chút dịu ta ở cảnh nguyện dựa theo hắn nói đến làm nhưng kéo một phát liền h ô đau nàng thử một chút không được dứt khoát để dương tiểu long tay ôm lấy cổ nàng long ca ta đếm tới ba ngươi liền dùng sức ân hắn hiện tại là vừa dùng lực liền đau đến nước mắt đều mau xuống đây hắn không thể đem bách khoa cho c ắ n chết không có chuyện nhất kinh nhất xạ làm gì cảnh nguyệt lôi kéo tay của hắn thử một chút đạo một trăm hai mươi ba dương tiểu long nghe tiếng cắn răng chi chống lên đứng lên sau hai chân mở ra hai tay thân tại trên đầu gối cảnh nguyệt gặp hắn đứng lên vẫn là không yên lòng vì hắn long ca có hay không tốt đi một chút không được cái mông đau nàng nghe vậy về sau xem xét phốc cảnh nguyệt nhịn không được cười ra tiếng không phải ha ha long ca cái mông của ngươi làm sao thành dạng này dương tiểu long quay đầu dùng dư quang liếc, liếc. chỉ thấy một viên bị đè ép nhím biển treo ở trên ô n g lúc này mất mặt ném đ ạ i phát hắn vẻ mặt đau khổ cũng không lo được mặt mũi đạo cảnh n g u y ệ t ngươi nói thật với ta đến cùng có mấy k h ỏ a cảnh n g u y ệ t cười đến nhánh hoa run rẩy nghe vậy nín cười đạo ta đến một hạ a một hai bốn nam long ca vừa vặn n ă m k h ỏ a còn có một viên là cái ái tâm hình dạng bách h o a lúc này cũng xuống trông thấy hắn vểnh lên cái mông phía trên lít nha lít nhít treo đông tây cười ha hả đi tơi u long ca ngươi cái này mới tạo hình rất độc đáo mà ha ha ha, ha. dương tiểu long thấy bộ dáng kia của hắn khí mặt đều đen Vừa định điểm tiến lên t lợi bù ứ chương trở về, k ẽ đến hai n khỏe trăm tám mươi sáu dương tiểu long thủ thương chương hai trăm tám mươi sáu dương tiểu long thủ thương bách khoa nhìn nói thì ngươi cứ yên tâm đi những này n h í m biển đều là không có đ ộ g tối đa cũng liền sẽ dẫn đến x ư ơ n g đỏ hừ nhìn ngươi làm chuyện tốt hai tỷ đ ệ một người một bên c h ậ m ung dung cho hắn đỡ tiến gian phòng dương tiểu long nằm ở trên giường cái đồ chơi này cùng té một cái thụ thương không giống từng đợt toàn tâm đau lại trướng lại tê dại c ả n h nguyệt gặp hắn nằm ở trên giường đạo long ca ta giúp ngươi đem đâm trò rút ra đi không cần không cần dương tiểu long vội vàng k h o á t khoác tay hắn cái này bộ vị quá xấu hổ làm sao có thể để n à n g đến bách khoa đạo tỷ vẫn là ta tới đi hắn vừa nói vừa dùng tay rút một viên xuống tới a a bách khoa có tin ta hay không đem ngươi ném vào trong b i ể n ủy sang ngư long ca ta còn không dùng được đâu lan bách khoa nhất miệng quay đầu nói tỷ muốn không phải là ngươi tới đi thị lực ta không tốt thật nhiều đoạn đâm tìm không ra đến cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ân ngươi đi đem hộp cấp cứu lấy tới dương tiểu long đừng bách khoa vẫn là ngươi đến cảnh n g u y ệ t long ca ngươi liền đ ừ n g x i n h cường ta đều không xấu hổ ngươi đến còn xấu hổ không phải ta cái này tốt đừng cái này kia vạn nhất thật vết thương lây nhiễm cũng không phải nói đùa c ả n nguyện không cho hắn qua nói nhảm nhiều cơ hội trực tiếp đánh n h ĩ quyết định bách khoa đem hộ p cấp cứu lấy đi vào sau liền khép cửa lại đi bong tàu bên trên bận rộn một thuyền cá cũng không thể đặt vào mặc kệ hắn vừa ra cửa liền nghe bên trong chuyền ra tiếng đâm nhanh đem quần thoát、Phúc. bách khoa che miệng cười trộn trong lòng tự nhủ long ca ngươi cũng có hôm nay à sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu lúc này gian phòng bên trong thỉnh p h o n g liền có thể nghe thấy ân á tiếng kêu rên hai mươi phút sau chỉ nghe cách một tiếng cửa phòng bị mở ra long ca ngươi nghỉ n g ơ i đi có việc gọi ta dương tiểu long đem đầu trôn ở dưới cải gối mặt đỏ tiệ hai cũng không biết là đau vẫn là x ấ hổ c ả n nguyệt gặp hắn không nói lời nào nhẹ nhàng khép cửa lại che miệng cười khẽ hắn thấy cửa đóng lại sau xác nhận không ai mới đem gối đầu lấy xuống hô nín chết ta thấu khẩu khí nhìn nhìn lại thụ thương địa phương đã bị cảnh nguyện dùng chăn mền cho đắp lên bên trên sông thuốc s a u đau rát đặc biệt là vùng qua a mỏ xì lâm giảm nhiệt phấn cảm giác này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời chấm hơn nửa giờ cảm giác đau đớn hơi tốt đi một chút sau hắn mới đem quần mặc khập hiệu hướng bong tàu đi lên nhiều cá như vậy lấy được quang dựa vào bọn họ hai khẳng định không được chờ hắn xuống tới cảnh nguyện cùng bách h o a hai người đang dùng xe nhỏ hướng sống khoang chứa cá tôm và cá cảnh nguyện gặp hắn xuống tới, đạo long ca ngươi tại sao lại xuống tới nhanh lên đi mới vừa lên thuốc dương tiểu long t h u ậ n tay cầm cái thùng trong tay đạo hại nào có như vậy dễ hỏng tranh thủ thời gian làm việc đi ngươi nhìn cái này thật nhiều cá cũng không lớn tinh thần được thôi vậy chính ngươi chú ý điểm nhi ban đêm ta lại giúp ngươi bên trên một lần thuốc khu khu dương tiểu long ho hai tiếng liền túi đầu nhà cá không dám đáp lời cảnh n g u y ệ t gặp hắn cái này quý dạng lạc lạc cười không ngừng lần này cá lấy được đại ngư không phải rất nhiều nhưng thắng ở số lượng nhiều thô sơ giản lược đánh giá tính một chút ít nhất có một ngàn cân lần này ra tiền xăng khẳng định là đủ thật đúng là ứng câu nói kêu ba năm không khai trường khai trường ăn ba năm nhân thú ý dương tiểu long bọn hắn chỉ có thể chọn trước lấy một chút cần để vào sống khoang chứa cá tôm cá không phải chết liền không đáng tiền về phần tiến ướp lạnh thất ngược lại không gấp thời gian như thoi đưa chờ bọn hắn đem cá phân lấy xong về sau đã là ba giờ chiều lục tục no ngoe nghe làm hơn bốn giờ hiện trên b o n g thuyền trừ một chút hải dương rác rời cùng rong bên ngoài liền chỉ còn lại một chút ốc biển nhỏ cùng một chút không biết tên sinh vật đem vệ sinh quét sạch sẽ sau đã là bốn giờ dưới chiều mặt trời cũng lặng lẽ lui xuống lưu lại đầy trời đỏ như lửa giáng chiều cả ngày xuống tới cảnh nguyệt lột khối đại bạch thọ sữa đường thả miệng bên trong lại phân biệt đưa hai khối cho dương tiểu long cùng bách khoa một viên đại bạch thọ sữa đường nhập miệng dương tiểu long mới cảm giác có một chút sức lực trên mặt lộ ra tiểu dung nghỉ ngơi trong chốc lát hắn để bách khoa đem trên thuyền đèn pha cho mở ra đát vốn là còn chút đen trên mặt biển đột nhiên bị cường quang chiếu sáng như ban ngày dương tiểu long cùng cảnh nguyện bị ánh đèn nhoáng một cái vội vàng dùng tay che kín con mắt cảnh nguyệt n h à đây cũng quá sáng đi ban đêm có thể hay không chiêu côn trùng hắn thích đứng một chút đem tay vuông xuống đến đạo ứng sẽ không phải loại cường độ này quang côn trùng còn không có tới gần liền có thể bị nương n chín. chưa ăn m tiếp x u ố chín ũ n g k ô n định lại tiếp tục. Bách khoa đi phòng bếp nấu cơm, Cảnh Nguyệt lại đem dương lòng tiến gian phòng bối thuốc, cưỡng g đi đem Bách Khoa cho thuốc, chế lại lại tiếp tiểu bối tục, t bếp cơm, kéo c ả n h nguyệt lôi kéo dương tiểu long đi tới phòng bếp giúp hắn ngược lại chút nước rửa tay đến đi cuối cùng một đạo thập toàn đại bộ thang bách khoa hôm ộ t cúng họng đem chén lớn để lên bàn hô bóng chết ta c ả n h nguyệt hiếu kỳ đi qua nhìn nhìn tất cả đều là gà thận còn có mấy cây rong biệt hiến phía trên váng dầu hiện để người buồn nôn hiên hiên ngươi cái này cái gì hắc cám xử lý đừng quay đầu đang ăn trúng đ ầ u nói mỏ bách khoa con mắt trừng trừng đạo đây là ta cố ý từ chợ bán thức ăn cùng bán gà lao bản lưu vài ngày mới tụ như thế một bát nếu không phải nhìn lòng ca hôm nay thụ thương nghiêm trọng ta mới không nỡ lấy ra đâu cắt cành dương tiểu long dùng dư quang huyết lên nhìn xem xác thực còn rất khá ba người ăn cơm dương tiểu long chỉ có thể đứng so sánh vừa mới bắt đầu mặc dù cảm giác đau đớn nhỏ đi rất nhiều nhưng nguyên cái mông x ư n g cùng cái bánh mì như bách khoa gặp hắn đứng ra vẻ lao t h à n h đạo long ca muốn ăn cái gì mình kẹp đừng khách k h í à. cảnh nguyệt dùng đũa go go hắn ăn cơm còn không chặn nổi miệng của người đúng không chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút nàng hư một tiếng liền quay đầu nói long ca ngươi ăn cái gì ta cho ngươi kẹp dương tiểu long lùa một miếng cơm đạo không cần đến ta như vậy so với các ngươi thuận tiện nhiều bách khoa dùng đũa gõ c h ạ n canh Long ca, trên bàn uống cơm dương thiệu long bị bách khoa cưỡng chế tính yêu cầu ăn một chén lớn gà thận khoan hay nói cái đồ chơi này nhìn xem có chút buồn nôn nhưng bắt đầu ăn cảm giác rất không tệ cùng đậu hủ não như lại trượt lại non cảnh nguyệt cũng tò mò nếm một cái kết quả vì không lãng phí trực tiếp cạn bớt nghẹn nàng mắt trở trắng một bữa cơm kết thúc cảnh nguyệt cùng dương tiểu long thu thập bắt búa bách h o a tiếp lấy đi nghỉ ngơi đêm nay nửa đêm về sáng còn phải đem cua lồng cho kéo lên hắn nhưng là chủ lực nhất định phải cam đoan sung túc giấc ngủ cảnh nguyệt tắm bát gặp hắn cầm khăn lau lau bàn liền vội vàng xoay người đem vải đ o ạ tới t long ca ngươi đi nghỉ ngơi chính ta làm là được không có chuyện lại không phải cái gì s ố n lại vậy cũng không được đi nghỉ ngơi đi cảnh nguyện phong má hai tay chống lạnh biểu lộ nghiêm túc đi ta không làm việc bồi ngươi nói một chút mệt mỏi một ngày một người cũng rất nhàm chán h ừ cái này còn tạm được dương tiểu long gặp nàng hiền lành thu thập vệ sinh không khỏi khỏe miệng có chút dâng lên hơn hai mươi phút cảnh n g u y ệ t đem tất cả sống toàn bộ giải quyết cũng tở ra một hơi một ngày coi như một khắc không có nghỉ ngơi nói không mệt là không thể nào đều là cắn răng kiên trì thôi cảnh n g u y ệ t mau xuống đây nàng vừa đem tạp dề cho cởi xuống liền gặp dương tiểu long trên bong thuyền dùng kêu gọi cơ kêu gọi nàng đến c ả n n g u y ệ tiếu doanh doanh từ phong b ế t ra thuận tay khép cửa lại long ca chuyện gì nha dương tiểu long đem thân thể tránh ra, chỉ thấy một cái nhỏ trồng chất trên mặt b à n thả hai ly rượu đôi gà còn có một cây đã dập tắt ngọn nến c ả n h n g u y ệ t thấy thế con mắt c o n thành hình trăng lưỡi liềm ôn nhu nói long ca ngươi cái này là chuẩn bị cùng ta ăn ánh đến bữa t ố i à? hạ đây không phải gặp ngươi mệt mỏi một ngày sau uống chút rượu giải giải p h ạ m bất quá cái này ngọn nến cũng không biết là thời gian lâu dài vẫn là đêm nay gió lớn một điểm lấy l i ề n liền, liền d i ệ t kỳ hỉ kia là ngươi đần ngươi chờ một chút a nàng nói quay người hướng gian phòng chạy hải rượu còn không có uống đâu lập tức quay lại dương tiểu long gặp nàng chạy đi lắc đầu dứt khoát ngồi xuống chờ xem t h u cái mông vừa dính vào băng ghế mặt đau đến hắn ngược lại hút một cái khí lạnh cảnh nguyệt vừa đi không có hai phút lại hứng thú bừng bừng chạy tới hôm mà chết dương tiểu long thấy trong tay nàng cầm cái hao sang cái bình nghi ngờ nói cảnh nguyệt ngươi đ â y là kỳ hỉ n g ư ơ i chờ chút liền biết cảnh nguyệt đem trên mặt bàn ngọn nến móc xuống tới dùng cái bật lửa đem nó cho điểm l n g ca ngươi tới gần chút nữa giúp ta càn chút gió ở dương tiểu long đem áo khoác khóa kéo kéo ra đứng quá khứ cảnh nguyệt tới gần hắn đem điểm ngọn nến nào lại để ngọn nến dầu có thể thuận lợi nhỏ dọn hao sang trong mình dọn mấy giọn sau nàng lại đem, ngọn nến cho tát, tiếp lấy đem nó cho cắm vào trong bình. dương tiểu long nhìn thấy giờ mới hiểu được nguyên lai、like、nàng là chuẩn bị đem ngọn nến đặt ở t r o n g b ì n h dạng này liền có thể đưa đến thông khí tác dụng thông minh cảnh nguyệt thấy ngọn nến cố định sau lại đem hao sang cái bình miệng đ ả o lại tiếp lấy dùng lửa đ i ể m ba nàng một lần nữa đem cái bình để lên bàn đạo đi đại công cáo thành dương tiểu long hướng về phía nàng giơ ngón tay cái thông minh kia có đây đều là trước kia đi học lúc hậu lao sư giáo xem xét ngươi liền không có học tập cho giỏi ha ha thật đúng là để ngươi nói ta đi học trừ ngữ văn tốt đi một chút bên ngoài cái khác trên cơ bản đều không có đi cảnh nguyện bưng chén rượu lên nhàn nhạt nếm thử một miếng hai ta vừa v ặ người t ư ơ n phản, ta ghét nhất có thể văn ngôn, mỗi lần đều không nhớ văn ngôn, lần ta có mỗi đều đ ợ rượu. c chuyện cái chúc chúng hoạch Không kia, những hôm thu thiết nhi、tư. Thiết nhi tư. Hai đến, vốn Ơn, mừng nay lớn, n g trò ta tư. tư. ư Ẩm. cái chén đụng nhau phát ra dễ nghe thanh âm cảnh nguyệt một ngụm rượu vốn xong gặp hắn còn đứng lấy đạo long ca ngươi liền chuẩn bị vẫn đứng cùng ta hôm s a o dương tiểu long kéo sự mặt mười phân bất đắc gì nói nếu không ta nằm sấp chán ghét nàng bị hắn làm vui đạo được thôi vậy ta cũng đứng đi dạng này mới không cảm thấy ta là lãnh đạo không phải cảm giác không tự nhiên được thôi đến lãnh đạo lại đụng một cái ân về sau biểu hiện tốt một chút ha ha ha, ha. hai h a người một vừa uống rượu một vừa thưởng thức trên biển mỹ cảnh tuy nói sắc trời có chút đen nhưng cách đó không xa trên đảo nhỏ sáng lên ngũ thải b à n lan đèn n ê ống cho người ta một loại mông lung đẹp một chén rượu uống xong hai người đều cảm thấy có chút lạnh dương tiểu long đem trên thân áo khoác thời ra khoác ở trên người nàng chúng ta trở về đi nghỉ ngơi hai giờ lại được đi làm ân ta đem ngọn nến cho diện nàng từ trong túi đem nắp bình từ móc ra nhẹ nhàng cho đắp lên tốt đi thôi ân vẫn là ta đỡ ngươi đi hì hì làm sao cảm giác so già già của ta còn không linh hoạt đâu khu khu dương tiểu long ho nhẹ hai tiếng d a vẻ cao tuổi vớt vớt sởi dâu đến giúp đỡ người nghèo đạo chắn ghét g để ngươi không có đứng đắn cảnh n g u y ệ t cười hì hì vớt hắn ba giờ sau đinh dương tiểu long chính trong giấc mộng liền bị đáng ghét đồng hồ báo thức cho đánh thức nằm ở trên giường dẫn đến hai cái cánh tay đều chết lặng cổ cũng có chút không thoải mái ai u hắn cắn răng chống lên thân nguyên bản uống rượu xong về đến phòng không chuẩn bị đi ngủ đọc tiểu thuyết nhìn một chút liền ngủ mất d ậ i dương nhìn đồng hồ lăng thần hai giờ rưỡi dùng nước lạnh rửa mặt chuẩn bị làm việc kiếm chút tiền thật sự là không dễ dàng dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó hắn đem áo giả kích cho trù lên nửa đêm trên biển nhiệt độ rất thấp chết có người vừa ra cửa vừa vẫn thấy cảnh n g u y ệ t đang gọi bách khoa dương tiểu long đi qua lên tiếng c h à o cảnh n g u y ệ t dậy sớm như thế à nào có t a căn bản không ngủ không phải vậy ngươi mấy canh giờ này làm gì cảnh n g u y ệ t u hoán nhìn hắn một cái còn không trách ngươi lúc đầu có thể ngủ cái mỹ dung cảm giác kết quả uống rượu xong nằm trên giường làm sao đều ngủ không được ách lần sau chúng ta uống nhiều một chút bách khoa từ trong phòng ra mơ mơ màng màng đạo cái gì uống nhiều một chút ta cũng muốn uống dương tiểu long người đứng đầu hắn đem ra uống cái truy tranh thủ thời gian làm việc từng ngày cũng chưa tỉnh ngủ m ở dạng hắn cùng bách khoa một chiếc một s a u đi tới bong tàu bên trên ban đêm gió thoáng có chút lớn sóng biển u ố t thuyền tới về lắc lư cảnh nguyện phụ trách cầm lái cảnh nguyện đem thuyền đi thuyền đến thả cua lồng vị trí dương tiểu long cũng đem nhấc lên cơ cho điều chỉnh tốt bách khoa dùng móc ôm đồm dây thừng cho treo ở nhấc lên cơ trên cánh tay long ca l ê n hắn hướng về phía dương tiểu long khoa tay thủ thế dương tiểu long sau khi nhìn thấy cũng về hắn một cái chương hai trăm tám mươi tám gặp phải người quen chương hai trăm tám mươi tám gặp phải người quen dương tiểu long chậm rãi đem nhấc lên cơ lớn cánh tay bùm ra hắn lo lắng bách khoa một người kéo không ngừng như thế lớn một cua lồng chỉ là chống không liền không nhẹ chớ nói chi là ướt nước lại giả bộ đông tây bách khoa n g ư ờ i tránh xa một chút hắn không yên lòng giàn giò bách khoa đem an toàn dây thừng cho quấn quanh trên cánh tay hướng về phía hắn k h o á t tay não ra hiệu không có vấn đề phía bên trái một điểm đối chậm một chút chậm một chút chú ý bên phải có chút lượt ba hai người phối hợp hơn nửa ngày mới đưa cua lồng cho an toàn bọn hắn đ ố i cái này thiết bị còn có chút không quá quen thuộc nửa đường nhiều lần kém chút l à xe theo cua lồng rơi xuống dương tiểu long cũng đi ra phía trước vừa rồi liền nghe bách khoa hung h ă n g hô biểu lộ khoa trương bách khoa cũng cầm trên tay an toàn dây thừng cho cởi xuống vây quanh cua ậ đến quay lại du thế nào nhiều hay không dương tiểu long không kịp chờ đợi hỏi một tiếng tha dụng tay vô vô l ư ớ i sát bên trên giọt nước đạo có là có bất quá giống như cùng ta vừa rồi nhìn không giống lắm cái gì không giống dương tiểu long tới gần thăm do đầu cua trong lồng t r ồ n g không ít hải tạo mỗi câu đều bị bao khỏa thấy không rõ c ò n cua tôm hùm mặc dù có nhưng không như trong tưởng tượng n h i ề u như vậy bách khoa liền cái này mười mấy hai mươi con ngươi nói với ta phát tài bách khoa mặt mò đỏ ửng hại trời tối quá không thấy rõ ngươi nhìn cái này đen nghị không giống con cua sao như cái truy ngươi ánh mắt có vấn đề đi dương tiểu long nhìn xem lác đắc không có mấy con cua khó tránh khỏi có chút thất lạc theo đạo lý không nên ít như vậy mới đối bách khoa trầm mặc một hồi đạo long ca chúng ta đêm nay lại xuống trực tiếp thả đùi gà đi vào khẳng định bắt nhiều tốt để nói sau tiếp tục làm việc đi ân hai người đem bốn cái cua lồng toàn bộ cho kéo lên trừ cái thứ nhất bên ngoài cái khác ba cái đều vẫn còn tương đối không sai mỗi cái trong lồng đều có hơn bốn mươi con cái đầu lớn nhỏ không đ ề u bốn con cua lồng kéo lên dùng gần một canh giờ hiện tại liền chỉ còn lại một chút nhỏ chiếc lồng dương tiểu long từ b à n điều khiển bên cạnh đi qua bách khoa tiểu giải lồng ta tới kéo là được ngươi cùng ngươi tỉ hai người trước chói con cua Bách cơ Cảnh Cảnh ca, còn có Khoa nhẹ hô Hắn thuyền, thương đạo, Long vừa liền dùng Nguyệt. Nguyệt xuống trên người ngươi còn có tổn gật gọi tới tới đầu, đ kêu mép ân u được hay h k ô g Không có vậy ấ n đề, làm c h m một chút thôi. Ơn, v ậ chính ngươi chú ý điểm nhi ba người từ lăng thần hai giờ rưỡi vẫn bận sống đến sáu giờ sáng mặt trời cao quá đỉnh đầu mới đem một đống con cua cùng vệ sinh quét sạch sẽ bách khoa nhìn lên trước mặt mấy chồng con cua tôm hùm còn có trong thùng kim của man đạo long ca chúng ta còn đem chiếc lồng bồng xuống đi sao dương tiểu long p ấ t p h t tay không được thả trên thuyền thổi một ngày tán tán n g ụ vị ban đêm một lần nữa thả con mồi ân loại k i a hạ đem con cua thanh xong ta phải đi ngủ bủ vây chết đi cảnh n g u y ệ t nếu không ngơi trước đi làm điểm ăn bên này giao cho ta cùng b á c khoa cảnh n g u y ệ t gật gật đầu liền quay người hướng phòng bếp đi cả đêm chịu nàng cũng sắc mặt trắng bệnh trạng thái tinh thần không tốt lắm đêm nay thu hoạch dù sao cũng phải đến nói vẫn được cua biển mai hình thoi một chỉ thanh cua 152 chỉ tôm h ù n g thống cộng cũng có gần 150 chỉ tả h ư u còn có không ít kim của man những n à y cá lấy được nếu là đặt ở chim nước hào bên trên đó chính là lớn bạo khoan t h u n nhưng áo hoa hồng đêm hào chi tiêu quá lớn điểm này cá lấy được cũng chỉ có thể nói sẽ không thua thiệt về phần kiếm bao nhiêu thật đúng là khó mà nói hắn cùng bách khoa hai người đem c h ó i tốt con cua tôm hùm toàn bộ ném vào sống khoang chứa cá tôm còn lại mấy cái đoạn mất đại ngao dùng c h ậ u nhỏ chứa vào quay đầu mình ăn bán không lên giá cả nhưng không ảnh hưởng cảm giác làm xong việc cảnh nguyệt bên kia bữa sáng cũng chuẩn bị kỹ càng dương tiểu long dùng nước lạnh rửa mặt mới cảm giác có chút tinh thần làm việc lúc đều cảm giác tại mộng du một dạng mắt đều không mở ra được hô dễ chịu ây lau, lau đi cảnh nguyện đem khăn lông khô đưa cho h à ân dương tiểu long tiếp nhận khăn mặt xoa xoa xo long ca tỷ các ngươi an ta trở về phòng ngủ đủ a cảnh nguyệt nghe tiếng t o mày không phải ngươi không ăn cơm a ta mang theo là được hắn thuận cầm hai mảnh bánh mì lại đem lột tốt trứng gà nhét vào miệng bên trong tiếp lấy một chén sữa bỏ tấn tấn tấn uống vào nước ta đi nghẹn chết ta cảnh nguyệt gặp hắn sói nôn hổ nuốt dáng vẻ lường hắn một cái rút hai tờ khăn giấy cho hắn lại không ai dành với ngươi rượu trẻ ăn uống quá độ béo chết tính bách khoa tiếp nhận khăn giấy cũng vô dụng trực tiếp dùng tay áo lau đạo các ngươi ăn đi ta thực tế khốn chịu không được gặp hắn sau khi đi cảnh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu liền ngồi xuống ăn cơm thuật tay lột cái trứng gà cho dương tiểu long long ca ăn trứng gà ân ngươi cũng ăn không ăn ta ghét nhất ăn lòng đỏ trứng dương tiểu long đem lòng trắng trứng lột bỏ đến đưa đến trước mặt nàng cái kia vừa vặn ta liền thích ăn lòng đỏ trứng cảnh n g u y ệ t che miệng c ư ờ i khẽ ngươi đ ừ n g gà ta nào có người thích ăn lòng đỏ trứng mặn còn tạm được này lòng đỏ trứng tốt bao nhiêu có dinh dưỡng lại thủ đói còn có thể khiến người ta mắc trợ trắng trắng h é t hai người cơm nước xong xuôi riêng phần mình trở về ngủ lưới kéo thuyền l ư ợ n công việc không là bình thường lớn thời gian tuyến kéo quá dài dương tiểu long về đến phòng vẫn là đến năm sấp vết thương bị mồ hôi thấm ư ớ t lại đau lại n g ứ a hô đi ngủ hắn đem gối đầu hướng trên đầu đắp một cái ngủ say sưa đi bọn hắn đi ngủ đồng thời vùng biển này thế nhưng là vừa nóng náo không ít liên tiếp đến không ít thuyền đánh cá nhìn kỹ đều là ngư nghiệp công tư người có cá hổ kinh ngư nghiệp cũng có viễn dương ngư nghiệp trong đó trên một con thuyền trong phòng điều khiển đứng bốn năm người hách lại chính là cảnh nhị nương một nhà còn có trương tường hai vợ chồng trương tường thuyền trưởng ngươi nói chúng ta mở một ngày thuyền chạy cái này địa phương cất chim cũng không có có thể bắt được cá cả sao cảnh đức không có tiết lời vẫn như cũ mút lấy khói thôn vân thổ vụ mặt mũi tràn đầy hương thụ t r ư ơ n g t ư ờ n g gặp hắn không nói chuyện trên mặt ít nhiều có chút không n h ì n được hắn trước kia dù sao cũng là cái quản lý đ ạ i sành kia đi đến đâu đều là được người k í n h ngưỡng chỉ bất quá năm nay ăn tết về nhà nghe người trong nhà nói xuống biển kiếm tiền nhanh đặc biệt là cái k i a điệu ti dương tiểu long đều có thể hàm ngư phiên thân hắn lúc này mới nhờ quan hệ tiến ngư nghiệp công tư hắn nguyên vốn cũng là tại hải cảng cái này một khối hôn nhiều năm tăng thêm lại là làm ăn uống tiếp xúc đưa hàng lão bản cũng tương đối nhiều thỉnh thoảng liền có thể nghe tới có quan hệ dương tiểu long truyền ôn ngẫm lại một tháng 7, hai vợ chồng cộng lại một tháng cũng liền hơn một vạn điểm còn chưa đủ người ta ra lội biển kiếm nhiều mỗi ngày còn phải xem l á o bản s ắ p mặt túi đầu cắp yêu bị người khác khinh t h ỉ n h một bên cảnh nhị nương gặp hắn không để ý người ta hát giống đạo tiểu trương a ngươi mới vừa lên thuyền không hiểu tới đây đều là công ty sớm kế hoạch xong thời gian dài ngươi liền minh bạch t r ư ơ n g tường mượn bậc thang liền hạ n ế t miệng cười cười cảnh đại tỷ ta cũng liền thuận miệng hỏi một chút ta cùng cảnh thạch quản lý quan hệ tốt chúng ta cũng chính là người một nhà cảnh nhị nương cười cười không có lại đáp lời chương hai trăm tám mươi chín các lộ tệ tụ chương 289, chương tưởng làm sao tiến công ty nàng là c ử a thanh nhi đây chính là năm đầu hoa tử tăng thêm một bữa rượu tịch đổi lấy vậy phần quan không quan hệ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ dương hinh duyệt thấy tràng diện có chút xấu hổ đem hắn lôi ra phòng điều khiển bọn hắn m ớ i đến cái gọi là nói nhiều tất nói hớ chương tưởng bị liên tha đái túm kéo ra ngoài hơi không kiên n h ẫ n đạo nàng dâu ngươi t ú m ta làm gì làm gì ngươi không có nhìn nhân ra hai vợ chồng không muốn nói chuyện với ngươi còn luận lấy cái mặt đi lên gót ta đây còn không phải là nghĩ hôn cái nhìn quen mắt không phải chúng ta kêu mấy đầu hoa tử không phải không tốt vậy ngươi cũng không thể một đường nói không ngừng ngươi ngắm cảnh thuyền trưởng bị ngươi phiền biết liền sẽ gia đình b ả o ngược cùng một thời gian mặt khác trên một con thuyền trương đại bằng mấy người ngược lại là du rất rảnh rỗi mỗi người ta trong tay đều nắm chặt bài bộ kẻ đối hai muốn hay không vương tạc ha ha trương đại bằng hứng thú bừng bừng đem bài trong tay quẳng trên bàn mắt bị miệng bên trong h ô n khói nửa h í p có chút nghiêng trên bàn m ấ y n g ư ờ i đem b à i trong hun khói nửa hít có chút nghiêng trên bàn mắt t ị miệng bên trong hun khói nửa hít có chút n h i ê n đánh cái bài cũng có thể ép chúng ta một bậc trương đại bằng cười nói các người đám này tiểu thử thúi đối lao vương chúng ta cũng đã tới chỗ đi vương thân báo nhẹ gật đầu ân đã đến chúng ta cái thứ nhất câu điểm trương đại bằng đem thuốc lá trong tay cuống cho c h n b ù i đạo các ngươi chơi lấy ta đi ra ngoài một chuyến lúc trước hắn ở công ty lúc cùng dương tiểu long nói qua xem chừng lúc này hắn khẳng định cũng tại phụ cận đem kính viễn vọng cầm lên đứng trên bòng p h i ê n h o á c thật đúng là h o a n ra ngó hẹp hắn vừa cầm lấy kính viễn vọng đã nhìn thấy viễn dương ngư n i ệ p một bọn người vương thân báo cùng ra gặp hắn nhữ mày nói quản lý có phải là viễn dương ngư n i ệ p người ân những người này thật đúng là cái mối so chó có linh trương đại bằng quan sát một vòng mới nhìn rõ dương tiểu long bọn hắn thuyền đánh cá trong lòng có chút nghĩ hoặc làm sao giữa ban ngày không tác nghiệp đâu không phải phong cách của bọn hắn nha quản lý nhân viên của chúng ta đều an bài tốt có thể hay không bắt đầu một cái đen nhánh người trẻ tuổi chạy tới đạo ân bắt đầu làm việc được rồi mấy chiếc thuyền đánh cá đồng thời bắt đầu làm việc trong lúc nhất thời trên mặt biển động cơ tiếng oanh minh cần câu siêu siêu âm thanh vang lên không ngừng náo nhiệt vô cùng cảnh vợ vợ thấy cá hổ kình bên này có hành động vội vàng để ống nhầm xuống đạo lao g a tử mẹ cá hổ kình bên kia đậu cảnh nhị nương đem c ở i xuống bít tất mặt lên nắm tay đặt ở trước mui hít hà tiếp lấy vung vẩy đầu nói chúng ta cũng bắt đầu không thể để cho bọn hắn chiếm được tiên cơ cảnh đức h á n g dọn một cái tiểu trương đi chuẩn bị con n g ồ i bắt đầu làm việc ai đến t r ư ơ n g t ư ờ n g liên tục không ngừng đem đầu che đậy cho leo lên kiểm tra một chút xác nhận không có thịt lộ ở bên ngoài sau liền hướng bong tàu đi lên dương huynh duyệt cũng theo sát phía sau cảnh vợ vợ thấy hai người này b i t miệng phàn nàn nói mẹ ngươi nói công ty thật vất vả cho chúng ta thêm hai người tay liền không thể cho điểm trẻ tuổi nhét cái này hai cái hàng tới vẫn là nhất khiếu bất thông t i ể u b ạ c h cảnh n h ị nương t r ừ n g mắt liếc hắn một cái chớ có nói h i ệ u nói vợ ư n g hai người này thế nhưng là người cảnh thạch đại gia an bài tới cắt ta lại không có lấy chỗ tốt dựa vào cái gì không thể nói hai nhà công ty đều ra hai chiếc hiện tại lập tức nhiều bốn chiếc thuyền đánh cá không biết qua bao lâu dương tiểu long bị một trận chìm dài tiếng còi hơi cho đánh thức cá hắn h í p mắt xoay xoay lưng cánh tay dùng sức khé chống từ trên giường bỏ lên xuyên thấu qua huyễn cửa sổ nhìn một chút bên ngoài ánh sáng trói mắt tuyến chiếu thấy hoa mắt nhìn đồng hồ đã hai giờ rưỡi tính một cái ngủ gần sáu bảy tiếng cái này nhất giác ngủ được có chút chị cảnh n g u y ệ n cùng bách khoa hai người còn chưa t ỉ n h ngủ cũng không có ý định đánh thức bọn hắn hôm qua mệt đều quá sức đi tới phòng điều khiển cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút khá lắm đến không ít người a dương tiểu long lúc đầu còn không có gì cảm giác c á c bách cái này xem xét lập tức hồi hộp không ít những thuyền này đều là công ty bọn hắn mặc kệ là thiết bị vẫn là nhân viên đều tương đối chuyên nghiệp cứ như vậy cạnh tranh liền lớn thêm không ít sau khi xem xong hắn lại đem băng tần công cộng cho mở ra ở trên biển nghĩ phải nhanh một chút thăm dò tình huống biện pháp hữu hiệu nhất chính là nghe bọn hắn nói khoác nói chuyện thím thường, thường có thể nghe tới không tưởng được tin tức chi Tiếp lấy liền nghe bên trong thượng rắt một chút Tiểu biết thuyền trên chút biết Trương biết, trước thể thể liền dinh miệng mới lai người Đại khi đến cũng đã nói hai lại ngoài liệu, giác mỗi biển đến đến gặp lấy lấy, Long là là là lần mấy nguyên này ngày này, đều đều nghe bên vàng không dưỡng. Nghe Dương những bên quen Bằng hắn cũng cũng bên cảnh vượng vượng bọn hắn ngược đụng bọn hạ họ. được cám có cũ. có cảm có quá Mỹ ở dự sau, ra đã hiện tại cái điểm này là toàn bộ ngày mặt trời độc nhất thời điểm nhiệt độ cũng tương đối cao người vừa ra khỏi cửa bị phơi toàn thân không có tí sức lực nào dương tiểu long trên bong thuyền tìm cái so sánh em vị trí đem cần câu cái gì móc ra đến như vậy lâu còn chưa có thử thử lão bản mới tặng cần câu có được hay không dùng không đập hai tấm hình quay đầu không thể nào nói nổi hãn tử trong thùng chọn một đầu buổi sáng còn lại mặt n g ư a c á treo tốt câu vứt ra ngoài lại ở một bên chi hai cây tai can đau đầu chính là hiện tại vẫn là không thể ngồi chỉ có thể ngồi sục chờ trương ngư lúc này trốn ở một chỗ san hô bầy bên trong ngu ngơ ngủ say ra hỏa này hiện tại là ăn ngủ ngủ rồi ăn cứ theo đà này không từng tới năm c ó thể mọc so hắn còn nặng dương tiểu long đương nhiên không thể bỏ qua nó ý thức điều khiển để nó tuần、tra. bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách đảo nhỏ hai trong biển tả h ư u so lên một cái câu điểm khoảng cách còn xa hơn hoàn cảnh nơi này so hòn đảo bên cạnh tốt không ít nước cũng thanh tịnh trong suốt trương ngư đi dạo một vòng chung quanh một trong biển đều nhìn toàn bộ thậm chí ngay cả một đầu đại ngư đều không nhìn thấy cái này khiến dương tiểu long ít nhiều có chút thất vọng mới c a quý đến nay trừ chúng qua một lần kim thương ngư cho tới bây giờ còn chưa lên qua khác lớn hàng năm nay cá rõ ràng muốn so năm ngoái ít rất nhiều cần câu đỡ hơn nửa giờ chỉ kéo lên mấy đầu hai ba cân tả hữu thạch tử công còn có một đầu năm cân tả hữu yêu ngư tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp trương ngư tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi cuối cùng là tại hai trong biển tả hữu phát hiện một đám tuyết cá kích thước không lớn trong đó sáu bảy cân chiếm đa số cũng có mấy đầu hơi lớn một chút dương tiểu long cũng không làm t h i ề n đem cần câu tạm thời thu đi lên chuẩn bị đem thuyền khởi động hiện trên mặt biển thuyền quá nhiều chậm một chút khả năng chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn phần đi tới phòng điều khiển dựa theo trương ngư vị trí đem tọa độ đường biển cho thiết lập tốt chậm dại hướng bên cạnh dựa vào đồng thời trương ngư cũng không có nhàn rỗi đem tuyết cá hướng trên mặt nước mang bọn chúng hiện tại chiều sâu đại khái khoảng ba mươi bốn mươi mét lưới kéo căn bản với không tới. dương tiểu long cương đi thuyền không có mấy phút cảnh n g u y ệ t buồn ngủ n ô n g lung đi tới phòng điều khiển chương hai trăm chín mươi xem thường ai đây chương hai trăm chín mươi xem thường ai đây hắn thấy dương tiểu long tại lái thuyền phối hợp rót chén nước tân tân tân uống hai ngụm lòng ca ngươi tỉnh làm sao không gọi ta ngang cái này không không có gì xuống m à nghỉ ngơi nhiều một chút cảnh n g u y ệ t tại bên cạnh hắn ngồi xuống cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút à, làm sao đột nhiên nhiều nhiều như vậy thuyền đánh cá dương tiểu long một bên đánh lấy đ à vừa nói ân đều là ngư nghiệp công tư người chúng ta tốc độ đến tăng tốc bọn hắn người trên thuyền tay tương đối nhiều đang khi nói chuyện thuyền của hắn đã đi thuyền đến bảy cá cách đó không xa phía trên trương ngư lúc này giống như là một vị gánh x ế p thú diễn viên một hồi phiên cất đầu một hồi giả chết liền cái này cũng chỉ mang một nửa bảy cá đi lên dương tiểu long để cảnh nguyện cầm lái hắn đem buổi sáng còn lại t ô m cá toàn bộ ném xuống không phải chỉ dựa vào trương ngư điểm k i a tiểu thủ đoạn căn bản không được mỗi câu vung xuống về phía sau cảnh nguyện mở ra thuyền vẫn quy củ cũ cuốn hai vòng đem bảy cá tập trung đổi bách h o a lúc này bị ầm ĩ cũng rời giường thấy lưới kéo còn không có vung xuống đi không ngừng muốn qua đem nghiện cảnh nguyện bắt hắn không, có cách đành phải ra. Cá đuổi không sai bị lắm mách k h o a một cái đầy đà sau thuận dương tiểu long ngón tay phương hướng liền lái đi miệng bên trong còn ngao ngao kêu to có điểm giống c ổ hoặc tử cầm phiến đao cảm giác lưới kéo một bông u ra trong lúc nhất thời lại mang theo trận trận bọt nước đồng thời trương đại bằng bên kia cũng cùng hắn lên tiếng c h à o còn hẹn nhau ban đêm cùng đi trên đảo nhỏ ăn sâu nướng lưới kéo một khắc không ngừng vừa đi vừa về vòng quanh động tĩnh quá lớn trong lúc nhất thời thành ánh mắt mọi người tụ tập mục tiêu trưng tưởng vừa đem mồi câu vung xuống đi đông một khối tây một khối cùng chưa ăn cơm như hắn thấy lưới kéo thuyền trên mặt biển ng ngộn xộn tùy ý hoành hành, còn thật sự cho rằng biển cả là nhà hắn cảnh vựa vựa liếc mắt nhìn hắn ngươi biết cái gì kia là lưới kéo thuyền biết một chiếc giá trị bao nhiêu tiền không hai trăm vạn kia cũng không mắc t r ư ơ n g t ư ờ n g không có để ở trong lòng trong lòng tự nhủ ta nếu là không mua nhà tử cũng có thể mua được hai trăm vạn ngươi cái ngu n ơ t r ư ơ n g t ư ờ n g mặt mò đỏ ửng đều nói khác nghề như cách núi hắn lần đầu tiếp xúc những này cũng không hiểu rõ lắm không nghĩ tới một chiếc thuyền đắt như vậy trong lòng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc lúc này cảnh n h ị nương cũng đi tới dặn dò vựa vựa lần này nhất định cho ta nhìn chằm chằm dương tiểu long đừng có lại cùng lần trước một dạng t ố t dương tiểu long t r ư ơ n g tưởng cùng dương h i n h duyệt đồng thời s ư n g sở còn cho là mình nghe lầm t r ư ơ n g tưởng lấy lại tinh thần hỏi cảnh đại tỷ ngươi nói dương tiểu long c ó phải là tại hải cảng bắt cá cái kia đúng vậy làm sao a không có gì t r ư ơ n g tưởng quét miệng cười nhạo nói ta trước kia nghe nói hắn có mình thuyền đánh cá không nghĩ tới cũng là treo đầu dê bán thịt chó làm nửa ngày đều là cho người ta đi làm hắn m u ố n là còn điểm cảm giác bị thất bại dù sao ba mươi mấy người không nghĩ tới bị một tên mau đầu tiểu tử cho làm hạ thấp đi trước kia về trong làng kia cửa nhà thế nhưng là đông như chảy hội tiếp khói đều tiếp không đến năm nay trở về tất cả đều là dương tiểu long các loại t r u y ề n môn cảnh vợ ư n g vượng xem thường liếc mắt nhìn hắn hắn mặc dù rất đấu kỵ dương tiểu long nhưng so sánh dưới hắn càng không quen nhìn loại này một bộ cao cao tại thượng sắc mặt chính yếu nhất còn cưới cái xinh đẹp nặng dâu cảnh vợ ư n g vượng ai nói với ngươi dương tiểu long là đi làm chứng tường đây còn phải nói mà một cái nông thôn tiểu tử tại hai trăm vạn trên thuyền không phải đi làm chẳng lẽ đến du lịch t ha ha một bên dương hinh duyệt cũng che miệng cười khẽ nàng mặc dù không quá phiền dương tiểu long nhưng lần này trở về trong làng người đều cầm nàng làm so sánh kể một ít ngồi châm t r ọ c dần ra cũng có chút đố kỵ vì cái gì hắn liền có thể dẫm nhằm cướp chó cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy hai người này cười đến ngựa tới ngựa lui sắc mặt lạnh lùng nói thật đúng là để ngươi nói đúng một nửa hắn chính là tới làm bất quá hắn làm mình cho mình làm công t r ư ơ n g t ư ờ n g tiếu dung im b ặ t mà dừng có chút không tin đạo ý của ngươi là nói thuyền này là hắn không phải đâu người ta hai chiếc thuyền đổi lấy mở không được à nghe nói tại hải cảng người ta vừa tiền đặt cọc mua một bộ phòng trăm tám mươi vào đâu vẫn là tiền mặt ách cảnh vợ vợ lời nói đến mức không nặng nhưng t r ư ờ n g tưởng nghe vào trong lỗ t hai thoáng như sấm xét giữa trời quang không nghĩ tới mới thời gian một năm hắn liền kiếm nhiều tiền như vậy dương hinh duyệt lúc này sắc mặt cũng k h ó nhìn sớm biết là loại tình huống này lúc trước gặp phải lúc nên để t r ư ờ n g tưởng thái độ tốt đi một chút nghĩ đến cái này nàng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái t r ư ờ n g tưởng cũng có chút hối hận hắn nên sớm một chút rời t r ư ớ c bằng không thì cũng có thể nằm nhập trăm vạn bọn hắn đang khi nói chuyện dương tiểu long bên này đã đem bảy cá đổi kịp không sai bị lắm lưới lớn túi lại biến thành cái bao cát bách h o a đem thuyền nhánh hạ dùng bộ đàm hô dương tiểu long long ca còn lại giao cho ng thao túng lưới kéo hệ thống đem lưới kéo chậm rãi dâng lên lần này cá lấy được cũng không có bao nhiêu treo lên một điểm không lao lực lưới kéo vừa dứt trên bong thuyền trong tần số kênh công cộng liền vỡ tổ liền nghe trương đại bằng một người tại kia r ắ t c u n g họng hô tiểu long huynh đệ tiểu long huynh đệ n g ư ơ i cá lấy được ta nhưng nhìn thấy trở về không thể quên láo ca đi tiểu long huynh đệ ban đêm nói cái gì cũng nhận được ở trên đảo h ọ gặp ta trên thuyền có tám mươi hai năm lạ phí quản lý n g ư ơ i cái kia không phải nước pháp kiển hùng sao hai nghìn chín năm lan băng tần công cộng cãi nhau dương tiểu long cũng không có đi quản bọn họ hiện tại nhưng không tâm tình cùng bọn hắn pha trò quản lý trên thuyền chính là thuyền trưởng không cần làm việc hắn không thể được chỉ có thuyền trưởng tên lại là một ngày thuyền trưởng đãi nộ cũng không có hưởng thụ qua dương tiểu long đem lưới kéo mở ra sau từng đầu cá lại tranh nhau chen lấn nhảy ra ngoài trong lúc nhất thời bong tàu bên trên lại biến thành cá dường cảnh nguyệt cùng bách khoa một người xách cái thùng trên bong thuyền chọn cá có lần thứ nhất màu giao hấn lần này ba người đều thuận tay nhiều bách khoa bên cạnh chọn cá vừa nói long ca chúng ta cái này lại đến hai lưới sống khoang chứa cá tôm đều nhanh chứa không nổi ân cái này lưới kéo tốt t h tốt chính là thượng vàng hạ cám cá đều cho dẫn tới thật nhiều đều là không đáng tiền ba người bận rộn hơn một giờ đem cá lấy được toàn bộ cho xử lý tốt mặt trời cũng đã xuống núi bách khoa thuận tay xách thùng nước biển đi lên đạo tỷ long ca đến rửa tay một cái ân cảnh nguyệt lên tiếng đi qua đem găng tay đem xuống tỉ đêm nay ta muốn đi trên đảo nhỏ đi dạo ngươi đi không không đi không có gì tốt chơi ờ long ca ngươi có đi hay không chương giám đốc không phải để ngươi ban đêm quá khứ ăn sâu nướng sao dương tiểu long lắc đầu quên đi thôi ban đêm ngươi muốn đi nhớ kỹ tuyệt đối đ ừ n g uống rượu vẻ món đồ kia không thể so t h u y lớn sơ ý một chút liền rơi xuống nước bên trong còn có đem áo cứu sinh cho ta nhiều khoảng hai tầng bách khoa nhất miệng biết làm sao so tỷ ta còn muốn r ô n g dài chương hai trăm chín mươi mốt cần câu bị kéo đi chương hai trăm chín mươi mốt cần câu bị kéo đi dương tiểu long bọn hắn đem cá lấy được xử lý t ố t sau bách khoa muốn đi ở trên đảo dứt khoát để hắn sớm làm quá khứ không phải một người hắn cùng cảnh nguyện cũng không yên lòng bọn hắn đem bách khoa đưa tiến sau trên thuyền liền chỉ còn lại hai người trong lúc đó trương đại bằng lại gọi hắn nhiều lần bất quá đều bị nói khéo từ chối hắn là đến kiếm tiền cũng không phải đến du lịch cảnh nguyệt cùng dương tiểu long hai người từ ướp lạnh thất cầm chút đùi gà ra bách khoa nói cái đồ chơi này so mồi câu tốt đêm nay thử một chút con mồi toàn bộ cất vào cua lồng sau cảnh nguyệt điều khiển nhấc lên cơ dương tiểu long dựa theo trương ngư dò xét tốt vị trí đem chiếc lồng từng cái đem thả xuống dưới bọn hắn đem cua trụt xuống tốt sau lại đem đèn pha cho mở ra đêm đen như mực một nháy mắt sáng như ban ngày cảnh nguyệt đi làm cơm dương tiểu long tại thuyền bên cạnh đem cần câu cho trống lên đến ban ngày ngủ quá lâu ban đêm cũng ngủ không được đêm nay chúng quanh hải vực có không ít ánh đèn giống phố xá sầm bất đinh đương hắn cần c dương tiểu long thuần thục đem can cho nắm ở trong tay đột nhiên nhấc lên một đầu bạch t u ộ c bị s á c h tới bọn hắn ánh đèn tương đôi sáng đồng thời cũng hấp dẫn không ít tôm cá tới l o n g ca ăn cơm ải ngay lập tức đi dương tiểu long hiện tại hai cây can đều s á c h không đến cá nhiều lắm hắn dứt khoát trực tiếp cầm chép lưới vớt tùy tiện một múc đều có thể bên trong một hai đầu bất quá những n à y tiểu ngư cơ hồ không có giá trị gì đa số đều là cá kiểng thấy ăn cơm hắn mới còn ý chưa hết thu tay lại tiếp lấy nắm tay can phủ lên long lợi ngư cho cắm ở câu lô bên trong quay người hướng phòng bếp đi mới vừa vào cửa cảnh mật b i u môi đạo làm gì bánh đều nhanh mềm ngang cùng thuyền bên cạnh chơi đâu nhanh ăn đi nếm thử ta làm bánh rán thế nào ân dương tiểu long kéo cái ghế ngồi xuống nhìn xem độ dày đều đều bánh rán đạo cảnh n g u y ệ t không phải như thế mỏng bánh ngươi là thế nào làm được cảnh n g u y ệ t cho hắn quyển một khối thiếu doanh doanh đạo kỳ hỉ không nói cho ngươi ách tổ truyền bị phương t r u y ề n nữ không t r u y ề n nam chán ghét nàng hướng hắn trận mắt ăn uống no đủ dương tiểu long tay vừa khoác lên khăn giấy hộp bên trên liền gặp thuyền bên cạnh cần câu có dị động tạ đi bên trên cá hắn không để ý tới long miệng tắt nha tử liền hướng thuyền bên cạnh c h ạ n lúc ăn cơm liền nhìn chằm chằm vào nó liền sợ bên trên hướng cá không thể kịp thời phát hiện cảnh nguyệt nghe thấy hắn ra bên ngoài chạy vội vàng đem cái chén trong tay bung ra đem trên bàn phòng trượt găng tay cầm lên đi theo ai nhà găng tay còn không có cầm đâu dương tiểu long ba bước cũng hai bước không lo được cái mông đau liên tục không ngừng chạy đến cần câu trước mặt lúc này cần câu bị kéo kéo kẹt kéo kẹt rung động câu lỗ chỗ can phần đôi cảm giác đều muốn vỡ ra một dạng hắn đang chuẩn bị rút can phát hiện găng tay không có cầm lòng ca găng tay cảnh nguyệt thở hồng hộp đem găng tay đưa tới ngực chập trùng không chừng thật sự là mưa đúng l không lưng đem cần câu cho rút ra bịch a không muốn hắn vừa đem can cho lấy ra một cái không có nắm vững cần câu bị mang chạy cảnh nguyệt vừa thân xuất thủ cần câu đã rơi vào trong nước dương tiểu long ghé vào thuyền u y ễ n bên trên nhìn xem dần dần biến mất cần câu một trận thì đau đây là mới còn vô dụng đây nếu như bị ngư cụ chủ tiệm trông thấy có thể hay không m a n g hắn vô dụng cảnh nguyệt ngược lại quan tiết h đạo long ca ngươi không sao chứ ta không sao nhi chính là cần câu này hay nha ngươi thật đúng là muốn tiền không muốn mạng cần câu ném lại mua tôi ngươi không có việc gì là được ân ngươi để ta lẳng dương tiểu long ghé vào thuyền h u y ễ n bên trên trực tiếp điều khiển trương ngư chuẩn bị tìm kiếm cần câu nhất là người tức giận chính là con hàng này cũng không phải từ cái kia tìm tới mấy cái đồng loại nhìn hình thể giống như còn đều là mẫu nó ở giữa tám đầu xúc tu đồng thời huy động một cái đều không bỏ qua toàn bộ vòng trương ngư chơi hào hảo đột nhiên bị thao túng làm việc rõ ràng không hăng hài lắm một bên du lịch một bên quay đầu nhìn tốt là lại nói cho ta ta sẽ còn trở về dương tiểu long nhìn tình huống này dở khóc dở cười trong lòng tự n ủ ngay cả trương ngư đều sống so hắn thoải mái trương ngư bị hắn cưỡng ép lôi đi còn lại mấy cái cũng đều giải tán lập tức rất tốt thuyết minh vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nó dựa theo tung tích tìm kiếm trong chốc lát tại một chỗ san hô bảy khe đá chỗ phát hiện cần câu tung tích bất quá chỉ có can mà vừa rồi không biết tên lớn vật lại không biết tung tích dương tiểu long trong lòng có chút thất lạc dựa theo vừa rồi cái kia l ự c đạo đến xem ít nhất cũng là một trăm cân đi lên hàng vạn nhất là đầu kim thương ngư lần này liền tồn thất hết mấy vạn càng n g h ĩ càng giận nhưng sự tình đã thành kết cục đã định cá khẳng định là không có bây giờ có thể đem cần câu cầm về cũng rất không tệ chương n ư ra sức liên tha đai tốn cuối cùng là đem cần câu lôi đến thuyền bên cạnh dương tiểu long dùng chép lưới đem càn cho vớt lên đến cảnh n g u y ệ t thấy cần câu mình trở về kinh ngạc há to miệng long ca đây là có chuyện gì dương tiểu long hàm hồ nói có thể là đáy nước hải lưu tác dụng đi chúng ta vận khí tốt quá thần kỳ ta thật sự chính là lần thứ nhất thấy hạ chỉ muốn trở về chẳng phải được quản nó chi kỳ hỉ cũng là thật vất vả bên trên một con cá còn bỏ lỡ cơ hội dương tiểu long có chút không cam tâm tiếp tục để trương ngư tuần tra chứng ngư đêm nay chú định cô độc vượt qua k h a n hay nói c hiện ư n ngư có thể là bị hắn g có cho kích thể thích、đến. một đường phát là bị đến, đường ế t trên thân toàn phát trên thềm như vòng sáng toàn bộ phát sáng lên, nhanh chóng đem đ màu lam lục bộ i、so、hiện tại hiện tượng có chút kỳ quái tốc độ của nó mặc dù nhanh nhưng tựa như là có mục tiêu có phương hướng cảm giác hướng một cái phương hướng du động không bao lâu đã vượt qua hai trong biển khoảng cách hắn có chút bận tâm quay đầu phát hiện cá chế dứt k h á t đem thuyền khởi động đi theo nó c ả n h n g u y ệ t mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng không nói gì nàng biết dương tiểu long làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn trương ngư du lịch không biết bao lâu đột nhiên tại một chỗ chống trải trên thềm lục địa ngừng lại tiếp lấy thay đổi phương hướng liền trở về du lịch giống như là bị kinh hại đến dương tiểu long lúc này cũng k é m không nhiều đến hắn một mực không dám đem thuyền mở quá nhanh thấy trương ngư đột nhiên như thế khác thưởng cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí thông qua mấy lần trước hắn biết trương ngư có một loại đối đáy b i ể n dự báo năng lực cành nguyện ngươi đến cầm lái ân cầm lái giao cho cành nguyện mình thì hướng bong tàu đi lên ngay tại hắn vừa tới bong tàu bên trên lúc chỉ thấy nguyên bản chống trải trên thềm lục địa đột nhiên nhiều một đầu cá voi thể tích dài như thuyền b ư ờ n g dương tiểu long nguyên bản còn vui tươi hớn hở coi là trương ngư tìm tới cái gì tốt đông tây không nghĩ tới dẫn hắn chuyển nửa ngày là n h ậ p hố hắn đang chuẩn bị báo nổi lúc chống trải trên thềm lục địa lại nhiều một cái không rõ sinh vật chỉ thấy vừa mắt đỏ rực một mảnh từng đầu dây lụa chạm vật thể tại phiêu đãng cái này cái thứ gì dương tiểu long nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ một bên cá voi giống như cảm nhận được cái gì có chút nôn nóng bất an con mực đại vương vs cá voi dương tiểu long vì lý do an toàn đứng tại trong thuyền ương bong tàu bên trên để cảnh nguyện đem thuyền cho dừng lại lấy hắn đôi trương ngư hiểu rõ nó là t u y ệ t sẽ không vô duyên vô cơ dẫn hắn tới đây thuyền ngừng t ố t sau dương tiểu long t ĩ n h tâm nhìn xem đáy nước cảnh nguyện cũng từ phòng điều khiển bên trong đi ra trong tay còn cầm hai túi rau quả làm lúc này đáy biển nhưng không có bọn hắn dễ dàng như vậy tự tại cá voi không ngừng huy động với cá làm bá chủ biển sâu tồn tại nó là không thể nào để những sinh vật khác q u ấ nhiễu đây là tôn nghiêm màu đỏ băng dua đáng hai vỏng dương tiểu long cuối cùng là trông thấy diện mục thật của nó nguyên lai là một con cự hình cá mực vương cá mực lại xưng nhánh hoa mực hoặc mặc ngừ là động vật nhuyễn thể cửa đầu đủ cương cá mực mục đích động vật thân thể của nó như cái cao su túi da cá mực có một t h u y ề n hình chất vôi cứng r ắ n vỏ nội bộ khí quan bao khỏa tại trong túi tốc độ của bọn chúng cũng lạ thường nhanh bình thường vận tốc có thể đạt tới liền sẽ lấy mỗi g i â y mười lăm đạo tốc độ đem cường địch ném tại sau lưng nó chẳng những đào tẩu nhanh săn mồi càng nhanh cá mực vẫn là trong nước biến sắc tay thiện nghệ có thể tại một hai dây bên trong làm ra phản ứng điều chỉnh thể nội sắc tố túi lớn nhỏ đến cải biến tự thân màu sắc để thích ứ n g hoàn cảnh trốn tránh địch hại. dương tiểu long nhìn thấy cái này nhịn không được nuốt nước miếng một cái cái này con mực đại vương xúc tu ít nhất cũng phải có cái mười mét tăng thêm đầu của nó vậy mà so với kình cũng không kém cõi chút nào hắn hiện tại biết trương ngư vì sao lại né tránh gặp phải loại này cấp bậc tồn tại không chạy mới là k h ờ nhóm cái này tựa như kim cương đại chiến gỗ tiểu lã lúc nhân loại là rất nhỏ bé tồn tại một dạng biển sâu hai đại bá chủ rằng co t r u n g quanh trừ hải tinh giả chết nằm tại trên thềm lục địa bên ngoài vậy mà nhìn không thấy bất cứ sinh vật nào dương tiểu long trước kia chỉ là tại trong video nhìn gặp qua cảnh tượng tương tự thật gặp phải kích động tâm nhắc tới cổ họng tay cũng không tự rất nắm c ả n h nguyệt thấy hắn như thế hồi hộp cũng cầm trong tay đồ a n vặt bung ra bối s ỉ khẽ cắn m ô i yên lặng bảo vệ ở một bên đại chiến hết sức căng thẳng cá voi không ngừng huy động lấy cá đầu to lớn thỉnh thoảng lắc lắc giống như là tại biểu thị công khai chủ quyền cá mực cũng không sợ nó thật dài xúc tu rất có tiết tấu cơ giống như là một vị nhẹ nhàng n h ẹ múa vũ nữ nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận b u ồ n dương tiểu long nín thở ngưng thần dù là trên thuyền cũng có chút kinh hoàng thanh hắn đang suy nghĩ có thể hay không động thủ lúc con mực đại vương vậy mà tiên hạ thủ vi cường trực tiếp dùng nó hai đầu tráng kiện xúc tu gắt gao quấn chặt lấy kình b cá voi cũng không lạc hậu mở ra nó b u ồ n máu miệng rộng hàm xương bị k h u y ế t trương có chút khiếp người tiếp lấy đột nhiên vừa v à chạm con mực đại vương giống như đã sớm dự liệu được trực tiếp dùng còn lại mấy cái xúc tu đột nhiên nhất câu to lớn ra hút trực tiếp ngăn chặn miệng của nó tiếp lấy một cô đen nhánh mực nước phân ra dương tiểu long còn không thấy rõ ràng đột nhiên mắt tối sầm lại cái gì đều nhìn không thấy đ ấ y nước trương ngư tăng tốc độ nháy mắt rời đi tránh né san hô b ầ y đổi một vị trí nguyên bản đại chiến vị trí hiện tại nước biển chúng quanh bị nhuộm đen đưa tay không thấy được năm ngón chỉ thấy hát thủy bên trong phanh phanh phanh một trận b ậ t lộn âm thanh đại khái qua một phút cá voi xông ra hát thủy mà con mực đại vương vẫn như cũ quấn quanh ở trên thân thể của nó bất quá bộ dáng lại có vẻ hơi chật vật không chịu nổi xúc tu có thật nhiều vị trí đều nứt mở tiền lệ cá voi cũng không khá hơn chút nào toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương huyết thủy không ngừng chạy ra ngoài dương tiểu long nhìn thấy cái này, này mặc kệ cái kia nếu như bị hắn gặp phải đừng nói kéo lên có thể trực tiếp đem thuyền trò là tung bọn chúng những nơi đi qua một mảnh hỗn độn không ít cái đầu điểm nh hoặc là đủ h o á n g t r ư ơ n g ngư lúc này cũng không có nhàn rỗi một đường theo ở phía sau n h ặ thi t dương tiểu long đem lưới kéo đem thả xuống dưới theo ở phía sau có thể nhặt được không ít tốt đông tây hai cái ba chủ một đường đánh không ngừng nửa đường có một đầu làm vây cá kim thương ngư ngay tại kiếm ăn miệng bên trong cá mới cắn một nửa còn chưa hiểu cái gì tình huống trực tiếp bị đụng thất điên bắt đảo lại bị con mực đại vương dùng xúc tu hung hăng quấn một chút bị quăng đến một bên thấy kim thương ngư đã hôn mê dương tiểu long đem cần câu nhanh chóng ném xuống dưới tại cá mực chợ giút hạ thành công đem câu đem thả tiến trong miệng nó chờ nó lấy lại tinh thần nhúc n dương tiểu long trong tay can hướng phía dưới vốn lượng hắn liên tục không ngừng bông ra tuyến vòng bảo hiểm chính đương hắn mở ra bộ pháp chuẩn bị dùng sức lúc khoảng hơn trăm cân kim thương ngư hai mắt khé đảo chìm xuống dưới hóa ra là hồi quang phản c h i ề u a do hắn nhảy một cái ta đi lây không ha ha ha ha cành nguyệt gặp hắn một chút lẩm bẩm còn không ngừng cười run dày đạo long ca ngươi không có chuyện gì chứ dương tiểu long lấy lại tinh thần cười ha hả nói ta không sao nhi nhìn tôi ta hắn không ngừng chuyển động chấm vòng coi như kim thương ngư không động đậy trăm nặng m ư ơ i cân kéo cũng phí sức cành nguyệt thấy không dùng hỗ trợ ở một bên vỗ tay cho h cố lên long ca tốt lắm dương tiểu long đi theo nàng hô tiết tấu thân thể mỗi hướng về sau ngược lại một lần cánh tay liền dùng sức kéo tiếp lấy nhanh chóng thu tuyến vòng việc này nếu là bách khoa tại liền tốt hắn am hiểu nhất lôi kéo gần hai mươi phút mới đưa kim thương ngư cho kéo đến mặt nước hắn nhìn con t o i hình thân thể phiêu phủ ở mặt nước thầm nghĩ đây khả năng là chết biệt khuất nhất kim thương ngư long ca vậy mà là kim thương ngư bất quá nó làm sao bất động đâu cảnh n g u y ệ t nhìn xem mặt nước cá nghi ngờ nói đừng q u ẳ n nó hơn một tí tranh thủ thời gian cầm giáo săn cá a g á nàng lấy lại tinh thần xoay người đi tìm giáo săn cá đi dương tiểu long hiện tại liền chỉ lo lắng nó tại x u ố n g tới vậy coi như phiền phức cảnh nguyệt đem giáo săn cá lấy tới nín thở ngưng thần nhắm chuẩn con mắt của nó siêu một tiếng tiếng xe gió lên giáo săn cá trong đêm t ố i đón ánh đèn nhoáng một cái tiếp lấy bén nhọn giáo săn cá vào thịt b à phần cảnh nguyệt thấy giáo săn cá trung đích con mắt c o n thành hình t r ă n g lưới liềm long ca thế nào dương tiểu long sông nàng dơ ngón tay cái ân không sai k ì a hỉ tiếng nhất định phải hai người bọn hắn người sử dụng cân cầu hợp lực đem kim thương ngư cho kéo lên cá vừa mới chết hiện tại lấy máu sắp xếp chua còn không ảnh hưởng chờ đợi thêm nữa khẳng định sẽ ảnh hưởng chất thịt cảnh n g u y ệ t đem phiến đao lấy tới dương tiểu long tiếp nhận đao nhanh chuẩn hung ác trước tiên ở cái đôi đi lên một chút thân cá bị con mực đại vương xích qua có chút thứ máu có thể thấy được lực đạo khủng bố như vậy hắn đem nên các địa phương đều cắt tốt cảnh n g u y ệ t cũng hỗ trợ cọ rửa vết máu lấy máu quá trình muốn tiếp tục một hồi dương tiểu long còn phải nhìn chằm chằm đáy biển tình huống còn lại liền giao cho cảnh n g u y ệ t hiện tại trừ đầu này kim thương ngư bên ngoài bọn hắn còn thu hoạch không ít cá lấy được lần này đến thật sự là một điểm không lỗ lúc này cá voi cùng con mực đại vương vẫn là khó phân sàn x ă n h a u hai cái đã xông ra gần một trong biển xa bất quá lực đạo của b Vết t h ư ơ nửa g người cũng mới thêm không Trưng ngư lưng, không hàng Trưng Lưỡng bại câu thương trên thêm ít theo thể nhặt Trưng thương nhìn lớn lưỡng n được mới cái bại bại có câu câu hay sau giờ sau cảnh n g u y ệ t kim thương ngư đã xử lý tốt v o n g tàu bên trên huyết thủy cũng bị sông rửa sạch sẽ dương tiểu long hiện tại vẫn tại trong phòng điều khiển chập ung dung l á i thuyền từng chút từng chút di chuyển về phía trước trải qua dài đến hai giờ chiến đấu lúc này đáy biển hai cái bá chủ biển sâu đã không so với trước cá voi máu không biết lưu bao nhiêu có chút vết thương đều bị nước biển ngâm t r ắ n g bệnh con mực đại vương lúc này cũng tăng lông mày d ư giữ mắt mười đầu xúc tu có hai cây không sai biệt lắm nhanh rơi còn lại cũng không cứng nổi so sánh dưới cá voi sức chịu đ ự n g muốn đi cá mực hơi mạnh một điểm còn có thể thỉnh thoảng dùng đều hoặc cái đuôi đụng nó hai lần t r ư n g ngư lúc này theo sát phía sau có chút bọ ngựa bắt ve h o à n g tước tại hậu cảm giác thần tiên đánh nhau tiểu quỷ t h ụ thương nó dọc theo con đường này cũng không chịu nổi chỉ là k i a h ắ c bố long đông mực nước đã nghe cho nó cấp trên còn có mùi máu tươi nồng nặc nhi đương nhiên đây hết thể đều là bãi dương tiểu long ban tặng không phải lúc này không chừng tại cái nào san hô cảnh nguyệt đem cá xử lý tốt một người cũng kéo không n ú c đ í c h dứt khoát đem rửa sạch tay nhìn lại nhìn nàng thấy dương tiểu long đợi tại trong phòng điều khiển nửa ngày không có động tĩnh còn thật lo lắng nàng đi lên sau thấy dương tiểu long trong tay nắm quả chuối da còn không có l ộ t đâu bên trong thịt quả bị tìm đều đè ép ra long ca ngươi làm gì chứ cảnh nguyệt đi ra phía trước chuẩn bị đem trong tay hắn bóp biến hình chuối tiêu lấy tới a a không có ý tứ dương tiểu long lấy lại tinh thần thấy đầy tay dính đều là chuối tiêu có chút xấu hổ hắn vừa rồi quá mức chú ý đáy biển tình huống cầm sau liền quên ăn ngươi đừng n ú c n í c ta tới đi cảnh nguyệt rút giúp hắn nắm tay cho lau sạch sẽ không phải một hồi cầm lái bên trên làm s ệ n s ệ n lau sạch sẽ sau dương tiểu long tiếp tục nhìn chằm chằm đáy biển a cá voi đâu hắn liền ngừng như thế một hồi mới vừa rồi còn đánh khó khăn chia lịa cá voi đột nhiên không thấy tăm hơi chỉ để lại thoi thóp con mực đại vương cảnh nguyện gặp hắn cao mày đạo long ca xảy ra chuyện gì sao không có chuyện dương tiểu long lắc đầu hắn lúc này chăm chú nhìn con mực đại vương chỉ thấy nó nằm tại trên thềm lục địa chỉ có xuất khí không có tiên h khí nhìn tình hình này đoán chừng không sống được dương tiểu long đột nhiên tâm động như thế lớn to con p h ò n g đoán cẩn thận ít nhất cũng có bốn trăm k ý nếu có thể đem nó cho lấy tới khẳng định đáng giá không ít tiền lúc này thêm lục địa chiều sâu đại khái tại khoảng một trăm năm mươi mét trong tay hắn c ă n ngược lại là miễn cưỡng đủ chỉ bất quá trọng lượng quá lớn sợ là kéo không được t ư lai m u ố n đi hắn hay là chuẩn bị liều một phát chỉ cần đem n ó kéo đến trên mặt biển đến lúc đó thực tế không được trực tiếp dùng lưới kéo kéo lên nói làm liền làm hắn đem thuyền dừng lại sau teo lên cảnh nguyện liền hướng bong tàu đi lên dương tiểu long đem trong đó một cây mới cần câu tổ chứa vào đạo cảnh nguyện người giúp ta cầm một cái một nghìn khắc chỉ rơi mặt khác chọn cái hai mươi hào dây câu ân t ố t cảnh nguyệt dựa theo phân phó của hắn chọn linh kiện dương tiểu long vì lý do an toàn trực tiếp tuyển dụng một nghìn gạo c h n g vòng dạng này vạn nhất nửa đường có biến cố gì cũng có thể có làm dịu thời gian chờ hắn đem tất cả tổ linh kiện sắp xếp gọn sau dựa theo dự đoán vị trí điệu hắn thử một chút sử dụng sau này lực đột nhiên ném đi chị rơi mang theo dây câu ở trong trời đem vạch ra một trận trói hai âm thanh p h a n h ba chị rơi trùng điệp nện trên mặt biển vẽ lên cao nửa thước bọc nước tiếp lấy lại bị lăn lộn sóng biển cho đập đánh lại giống chưa từng xảy ra chị rơi xuống nước sau cấp tốc chìm xuống một ngàn hải lưu tác dụng thẳng tắp rơi vào trên thềm lục địa con mực đại vương lúc này đã không động đậy mặc dù không có mất đi sức sống bất quá hẳn không có năng lực phản kháng trương ngư dùng nó xúc tu n h a răng trận mắt đem câu hướng nó xúc tu bên cạnh kéo nếu không phải hiện đang lớn lên chút nặng như vậy chỉ rơi nó thật đúng là kéo bất động dương tiểu long ở trong lòng mặc niệm một trăm hai mươi mốt cố lên một trăm hai mươi mốt cố lên con mực đại vương hiện tại khẳng định là không có cách nào căn câu cho nên dương tiểu long dùng xuyên câu dạng này đem nó rắn chắc xúc tu treo lên cũng có thể tạo được một dạng hiệu quả tiền đề cho nó phối hợp bất động mới được trương n ư phí nửa ngày khí lực cuối cùng là đem xuyên câu lôi đến nó xúc tu bên cạnh còn có thể nhân tính hóa dùng xúc tu lao lao bóng lòng chán đ ầ u bị rớt dương tiểu long thấy câu cất kỹ sau cũng không làm phiền đem trong tay căn đột nhiên nhấc lên trong tay chậu rửa mặt kích cỡ tương đương chống vòng cũng bắt đầu chuyển đ ộ n bát k í c h xuyên câu bị hắn đột nhiên kéo một phát chỉ treo con mực đại vương xúc tu một điểm vòng ra trực tiếp kéo cái xuyên tấu trương ngư lại tiếp lấy làm việc nhìn xem rất lớn muốn nhắm ngay còn thật không dễ dàng không phải lệnh chính là đâm không đi vào thịt dày đặc rớt thử đi thử lại nhiều lần cuối cùng thực tế là không có cách nào trương ngư dứt h o á t bám vào chỉ rơi b nó lúc này liền giống với nhảy dây dù n g tự thân trọng lực đến đem câu cho nhét vào bất quá dạng này phong hiểm cũng rất lớn sơ ý một chút nó liền sẽ bị phủ lên có trương ngư phối hợp cuối cùng cuối cùng là phủ lên dương tiểu long vừa dùng lực trong tay cần câu kéo kẹt kéo kẹt phát ra dị hưởng hắn hiện tại nhất định phải để dây câu bảo trì căng cứng trả thái để câu đâm sâu một chút không phải quay đầu toi công bận rộn một trận c ả n h n g u y ệ t thấy thế đem phòng trượt găng tay đeo lên đem trước mặt dựng xuống tới lưu hải dùng tay lay đi lên đạo long ca ta tới giút ngươi ân hai người một chiếc một sau đứng chung một chỗ eo hiện bán cung trả thái dạng này có thể tốt hơn dùng sức cũng có thể bảo chứng cần câu có thể đều đều t h ụ lực dương tiểu long hai chân hình chữ bát tách ra hai tay nắm thật chặt cần câu thử một chút đạo chuẩn bị xong chưa ân tới đi cảnh n g u y ệ t cũng biến thành nghiêm túc răng cắn lạc lạc d u n g động tốt vẫn quy củ cũ ân một trăm hai mươi ba hq một trăm hai mươi ba hq lôi kéo mấy phút hai người phối hợp tương đương ăn ý cảm giác tiết tấu cũng bảo trì đặc biệt tốt không có bị mang loạn đáy biển trương ngư cũng không có nhàn rỗi ở một bên hộ giá hộ tống mật thiết chú ý đến chung quanh động tĩnh bất quá như thế một quái vật khổng lồ tại một chút sinh vật nhỏ cũng không dám tới gần cùng một thời gian cách đó không xa cảnh vợ vợ bọn hắn cũng không có nhàn rỗi vài đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn kíp bọn hắn dùng không phải phổ thông kính vi ế t vọng vậy mà là đơn ố n g dụng cụ nhìn ban đêm kính vi ế t vọng cảnh vợ vợ đem kính vi vọng đông ra rùi rùi con mắt đạo mẹ bọn hắn mới vừa lên một đầu kim thương ngư nhìn tình hình này giống như lại có hàng Ân, ta xem một chút. chương ả n nhị n tiếp n hai ậ n kính viễn vọng q u n s trăm đến, khắp h chín mươi bốn thuận, dạng, đạo, người người 294, đánh cược chương hai trăm chín mươi bốn đánh cược chương tưởng trên mặt cũng có chút không nhịn được từ khi lên thuyền về sau cái này so hắn nhỏ một vòng thiệu tử năm lần bảy lượt để hắn khó coi hắn trước kia dù sao cũng là cái quản lý giống hắn như thế lớn bao đầu tiểu t ử ai dám như thế cùng hắn nói chuyện hắn n g h i m ặ t chấm giọng nói ta nói sai sao một đầu kim thương ngư mà thôi lại không phải sang ngư m g đ á p t r í cái gì cảnh vợ vợ bị hắn khí cười nhịn không được bạo cái nói t ụ ngươi biết cái gì kêu một con cá đủ ngươi làm hai tháng có bản lĩnh ngươi đi kéo một đầu đi lên miệng mạnh vâng giả đi thì đi ta muốn kéo lên nói thế nào chưng tường ngầm đầu tức giận đạo kéo lên ta đem nó cho h n sống đi ngươi chờ chưng tường con mắt trừng trừng tay chỉ chỉ hắn sau đó g ơ chân lên liền chuẩn bị đi ra ngoài hắn cũng là thâm niên câu cá lão không ăn màn thầu tranh khẩu khí một bên dương h u y n h d u y ệ t hồi hộp dắt góc á o của hắn thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chờ một chút hắn vừa đi hai bước cảnh vợ ư n g vượng liền gọi hắn lại t r ư ơ n g t ư ờ n g ứng thanh d ừ n g bước lại khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát g i á c tiểu dung thầm nghĩ trẻ tuổi dù sao cũng là trẻ tuổi còn chưa bắt đầu liền sợ hắn quay đầu đạo làm sao hối hận cảnh vợ ư n g vượng liếc mắt nhìn hắn cười nhạo nói hối hận cái truy nếu như ngươi muốn kéo không được làm sao kéo không được chương tưởng nết nết miệng kéo không được ta đi một lời đã định t r ư ơ n g tưởng tông c ử a s ô n g ra đồng thời cảnh vợ ư n g vợ ư n g khỏe miệng có chút dâng lên k h ở nhóm kim thương ngư vốn chính là ăn sống ha ha một bên cảnh nhị nương dùng tay gõ gõ hắn n g ư ờ i đ ứ a nhỏ này mỗi ngày đều ngoài miệng không thang người hắc hắc ai bảo hắn vô não tặng không chúng ta một đầu kim thương ngư vẫn là lam vây cá t r ư ơ n g tưởng từ trong phòng điều khiển ra hứng thú bừng bừng đem cần câu cho chi bên trên nàn g dâu ngươi giúp ta kéo một giỏ mồi câu tới dương hinh duyệt tức giận đứng ở một bên hai tay chồng ở trước ngực khi không có phản ứng hắn nặng dâu ngươi còn đứng n â y đó làm gì lần này chúng ta hảo hảo để bọn hắn nhìn một cái. mắt chó coi thường người khác đồ chơi l i ê n ngươi có thể kim thương ngư nếu là tốt như vậy câu còn có thể vòng lấy ngươi lại nói ngươi không biết kim thương ngư là ăn sống sao ếch chương tưởng nghe xong đột nhiên ngây người một lúc đúng à kim thương ngư vốn chính là ăn sống nhất thời tình thế cấp bách đem việc này cấp q u ê n cái này câu không câu đều thua thiệt một đầu kim thương ngư đi vào hắn nghĩ tới cái này ánh mắt ngắm nhìn dương tiểu long chỗ phương hướng đều là bởi vì hắn không phải hắn cũng không đến nỗi cùng cảnh vợ vợ đưa khí càng nhìn nhãn thần càng phát ra âm trầm thử trờ lấy dương huynh duyệt dù ngoài miệm nói không giút hắm nhưng nhìn một mình hắm tốn sức ba、lạc. vẫn là thợ giải tiến lên hỗ trợ một đầu kim thương ngư cũng không ít tiền đâu đủ trong nhà ăn một năm gạo tiền dùng để mua thịt đều đủ mấy đầu heo bọn hắn mở câu đồng thời dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t hai người cũng đến cuối cùng trước mắt chỉ thấy một đầu phiếm hồng con mực đại vương xúc tu bị lôi ra mặt nước dương tiểu long trên cổ gân xanh tất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu ba ba ba nhỏ xuống tại c ả n h n g u y ệ t bả vai áo khoác bên trên hô hấp cũng biến thành gấp rút c ả n h n g u y ệ t cũng không khá hơn chút nào bối xỉ cắn n ô i một đôi tay nằm chắc t ố n g vỏng cả người đều nhanh nằm sấp đi lên hô dương tiểu long chuyển đổi một hơi cảm giác đều đều có chút chút ch đem nó xúc tu cho bao lấy không được ta đi một mình ngươi nhịn không được a dương tiểu long lại khàn cả giọng đi lên kéo một phát thở hồn hển nói ta có thể ngươi nhanh đi dạng này rông dài khẳng định không được hô hắn một câu nói l ấ p bắp thể lực tiêu hao nghiêm trọng dẫn đến hắn cuống họng cùng giống như lựa tiêu đau r á c c ả n h nguyện t h ấ y thế cũng không còn chậm trễ thời gian dùng sức đem chống vòng bảo hiểm cho cái lên dùng quá sức vừa tu sơn móng tay đều bẻ gãy long ca ngươi kiên trì một chút ân không có sự tình nàng từ trong ngực hắn chui ra ngoài liên tục không ngừng đem một bên dây thừng treo ở nhấc lên cơ khóa vòng bên trên thuần thục đánh cái nút buộc tiếp lấy đem dây thừng một chỗ khác vòng thành một vòng tròn nhắm chuẩn hậu quả đoạn vứt ra ngoài soạn dây thừng bộ vào nước lần thứ nhất không có bộ bên trong càng nhanh càng dễ dàng sai lầm cành n g u y ệ t thấy thế mặt mũi tràn đầy áy náy gấp sắc mặt thừng đỏ nước mắt đều mau xuống đây long ca thật xin lỗi dương tiểu long lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đạo không có chuyện không nóng này lại đến ân nàng mặc dù tự trách nhưng bây giờ cũng không phải tỉnh lại thời điểm nàng lần nữa đem dây thừng bộ cầm trong tay, bị nước thấm ướt sau dây thừng phân lượng tăng、thêm. k h ô nàng g g i nghe h ư vậy nhẹ n à n ư tiếng n điểm điểm đi liên lần tục không ngừng hướng điều khiển đài chạy tới dương tiểu long thừa dịp nàng rời đi ở giữa lại để cho trương ngư đem dây thừng bộ hướng xúc tu gốc dễ lặp lạp không phải quay đầu không dùng lực liền trượt ra đến đang khi nói chuyện cảnh nguyệt đã đem nhấc lên cơ khởi động theo lớn cánh tay càng ngày càng cao dây t h ừ n g dùng tới lực đồng thời dương tiểu long trên tay cũng nhẹ n h õ n không ít đầu thứ nhất xúc tu bị lôi ra mặt nước lúc dương tiểu long để cảnh nguyệt đem nhấc lên cơ cho dừng lại tốt ngừng cảnh nguyệt ứng thanh đem nhấc lên cơ cho sau khi dừng lại lại cầm chút dây t h ừ n g đi tới long ca còn tiếp tục chụp mũ sao ân nhiều bộ mấy đạo bảo hiểm Tốt. con mực đại vương thể tích quá lớn tăng thêm nó cánh tay phẩm chất xúc tu có chút đều nhanh vẫn mất muốn đem nó kéo lên dựa vào một hai đầu khẳng định không chịu nổi sắt vách trên thuyền cảnh vợ ư n g vợ ư n g hai mẹ con càng xem càng mơ hồ bong tàu bên trên ngay tại chị ưng trường tường hai vợ chồng cũng đồng dạng không rõ ràng cho lắm cá cũng không đi câu trực tiếp hướng phòng điều khiển chạy tới đồng thời cá hổ kính ngư nghiệp bên kia cũng chú ý tới vùng biển này hết thảy liền cái này mấy chiếc thuyền dương tiểu long lưới kéo thuyền lại là sáng nhất nghĩ không làm người khác chú ý là không thể nào t r chứ t ư ờ n g thợ hồng hộp chạy đến phòng điều khiển đạo cảnh đại tỷ dương tiểu long bọn hắn kéo cái thứ gì cảnh nhị nương lắc đầu ta tạm thời cũng không có hiểu rõ nhìn nhìn lại đi ân chứ tưởng lại chuẩn bị cầm lấy kính viễn vọng quan sát bị cảnh vợ, vợ đoạt lấy đi tức giận nói, làm gì chứ không chạy đi câu cá mù thao cái gì nhạt t â m ngươi tốt tốt đều nói ít vài ba câu cảnh nhị nương giơ tay lên ngăn lại nói tiếp vợ vợ ngươi cũng nói ít vài ba câu không biết lớn nhỏ cảnh vợ vợ bị nàng vừa cởi trách lạnh hư một tiếng đem đầu đường đi qua không có lại phản ứng hắn t r ư ơ n g t ư ờ n g cũng nhét miệng hướng về phía cảnh nhị nương miễn cưỡng cười một tiếng sau đem dương h u y n h duyệt trong tay kính viễn vọng cầm tới ra dáng quan sát chương hai trăm chín mươi lăm ngồi thu ngư ông thủ lợi chương hai trăm chín mươi lăm ngồi thu ngư ông thủ lợi dương tiểu long cùng cảnh một hai người đem dây thừng bảo hộ sau xác nhận không có vấn đề gì hắn đem an toàn dây thừng cho quấn quanh ở trên lưng cùng kéo co không sai biệt lắm cảnh nguyện lên ải tốt cảnh nguyện đứng đang thao túng trước sân khấu cẩn thận từng ly từng tí không chế nhấc lên cơ tốt bảo trì lại chậm một chút chậm một chút dương tiểu long một bên lôi kéo an toàn dây thừng một bên chỉ huy lấy cảnh nguyện phối hợp tương đương ăn ý cơ hồ không có vấn đề gì hai mươi phút tả hữu con mực đại vương toàn thân hoàn toàn thoát ly mặt biển lúc trước hắn dự đoán xúc t u mười m hiện tại xem ra xa xa không chỉ cảnh nguyện đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến n g người đây quả thật là quá không thể tưởng tượng so phim bom tấn còn khoa trương long ca đây là lũ lục ái dương tiểu long cười ha ha nghĩ gì thế cá mực không biết rồi cảnh nguyệt có chút e ngại san san đạo cái này không phải là con mực đại vương đi、dạ. hắn nhẹ gật đầu lần này hẳn là có thể kiếm không ít tiền coi như bán cho người ta làm tiêu b ả n cũng được dương tiểu long gặp nàng có chút sợ hãi ngắt lời đạo cảnh nguyệt ngươi không cần sợ nó đã chết ngươi xác định đương nhiên ngươi nhìn hắn nói dùng chân trùng điệp đá nó xúc tu một cấp ba a long ca nó đậu cảnh nguyệt bị dọa đến vội vàng trốn ở phía sau hắn đáy mắt tràn đầy sợ hãi dương tiểu long cũng bị giật n ả y mình ngay cả lui hai bước cái đồ chơi này sẽ không giả c h ế t ta vừa mới ngay tại đá nó thời điểm xúc tu đột nhiên k h ẽ n h ă n một cái hai người đứng xa xa đây cũng không phải là nói đùa vạn nhất bị nó kia xúc tu c ấ n chặt lấy còn không sống sờ sờ bị tính chết bong tàu bên trên kim thương ngư chính là ví dụ chờ mấy phút thấy nó không có phản ứng gì dương tiểu long đem một bên p h i ế n đao cầm lên cả gan bước nhỏ hướng phía trước dựa vào cảnh nguyệt gặp hắn đi nhỏ giọng dặn dò long ca ngươi cẩn thận một chút、hút. dương tiểu long nhẹ gật đầu miêu thân hướng phía trước dựa vào cành nguyệt, xoay xoay, từng chút từng chút nguyệt một cái tay kéo góc áo của hắn một cái tay xách cái thùng thấy nó bất động tiếng như rồi mỗi đạo long ca có phải là chúng ta quá khẩn trương khả năng đi dương tiểu long kiên chỉ lại dùng phiến đao hơi chống đỡ nó phát hiện thật không có phản ứng hai người thử đi thử lại dò xét mấy lần phát hiện đúng là bọn hắn quá hồi h ộ n vừa mới có thể là đầu dây thần kinh lên phản ứng cái này liền cung n ếch trâu luôn một dạng mặc dù chết nhưng nếu như thời gian cách không dài đụng vào bọn nó cũng sẽ phát sinh phản ứng xác nhận sau khi an toàn hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra trên mặt vẻ mệt m ỏ i càng rõ ràng dương tiểu long tay cầm phía nào nhìn xem chiếm toàn bộ bong tàu con mực đại vương có chút thúc thủ vô sách cảnh nguyệt gặp hắn cao mày đề nghị long ca không phải chúng ta trực tiếp đem nó cho nhét và gớp lạnh thất đi dù sao cũng không cần lấy máu ân quá lớn không biết có thể hay không tác hạn cũng không có vấn đề dù sao làm ề m đi tia thử một chút đi hai người thương lượng xong sau một người ôm lấy một đầu xúc tu hướng trên xe nhỏ thả đến một trăm hai mươi ba đi ngươi bọn hắn thật vất vả đem xe nhỏ nhét vào sờ dưới tay dương tiểu long trực tiếp lôi kéo trên xúc tu dây t h ư ờ n g hướng phía trước kéo mà cảnh nguyệt liền ở phía sau đem xe đẩy một hai một một hai một hai người hì hục hì hục đường này mới đem cá mực cho kéo đến ướp lạnh cửa phòng mệt đầu đầy mồ hôi sát vách cảnh nhị nương một nhà nhìn đến đây từng cái miệng bên trong đều có thể tắc hạ trứng gà. t r ư n g t ư ờ n g nuốt nước miếng một cái đạo đó là cái gì quỷ đông tây sẽ không là quỷ n ư ớ đi dương hinh duyệt nghe xong q u nước có chút sợ hãi không tự giác về sau nhìn một chút. Quỷ nước mặc dù đều chưa thấy qua nhưng là từ nhỏ nghe tới lớn hàng năm vừa đến giữa hè thời điểm luôn có thể nghe thấy các loại nghe đồn không phải cái thôn này đập chứa nước có tiểu hài bị mang xuống chính là cái thôn k i a cao cá bên trong trông thấy quỷ nước cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy nó vô c h i dáng vẻ khinh bị nói nhà ngươi quỷ nước đã lớn như vậy a kia là cá mực có hay không điểm thưởng thức cá mực chương tưởng có chút mơ hồ bán t í n bán nghi cảnh n h ị nương gặp hắn n g h i hoặc tiếp lời gốc giả đạo vợ ư n g vợ ư nói g n không sai kia đúng là cá mực tiểu tử này thật đúng là đi tia nơi nào bạo lớn hàng thật là s ố g ặ p quỷ chương tưởng hai vợ chồng nghe nàng tiểu nói này đều là một trận nhắn nóng lúc này mới nửa ngày thời gian trừ kia đầy đầy áp lưới kéo lại là kim thương ngư lại là con mực đại vương chắc không được có tiền như vậy két bọn hắn đang nói chỉ nghe bong tàu bên trên cần câu chuyển đến dị hưởng ta đi bên trên cá cảnh vợ vợ trước hết nhất kịp phản ứng hô một tiếng cơ lấy găng tay liền chuẩn bị đi ra ngoài làm gì làm gì chứng tường một cái lớn cất bước tiến lên ngăn lại hắn đây là cá của ta đừng quên hai chúng ta tiền đặt cược cảnh vợ vợ bị hắn ngăn lại có chút giận nghiến răng nghiến lợi nói đầu góc ngươi có phải là bị lừa đá ta đây là tại giút ngươi chứng tưởng cũng không linh tỉnh quay đầu nói nàng dâu đi mau ở dương huynh duyệt lên tiếng gặp hắn đi ra ngoài có chút ấ y này nói vợ vợ cảnh đại tỷ hắn liền kia tính tỉnh các ngươi đừng để trong lòng cảnh nhị nương sông nàng phất phất tay huynh duyệt m g ồ i tử chúng ta không có chuyện ngươi mau đi đi ân cảnh vợ vợ gặp bọn họ rời đi khí mặt lúc xanh lúc đỏ cái thứ gì liền chưa thấy qua loại người này cảnh nhị nương vô vô bở vai của hắn t ố t cái này đến lúc nào rồi lại nói bọn hắn xuất lực còn không đợi ta giúp chúng ta xuất lực đừng gia đình bảo ngựa đi ra đi hỗ trợ ta không đi muốn đi chính người đi hắn đem đầu quay qua nhanh lên cho ngươi hòa nhã cảnh nhị nương con mắt trừng trừng quát tháo một tiếng cử cảnh vợ ư n g vượng tâm không cam tình không nguyện đóng sập cửa mà ra đứa nhỏ này tính tình còn không nhỏ chờ bọn hắn đến bong tàu bên trên chưng ơ tường đã bắt đầu kéo nhìn điệu bộ này còn rất ra dáng trước đó nói câu qua cá xem ra cũng là khoác lác dương hinh duyệt ở một bên lo lắng xuông không làm gì được để nàng làm một chút cơm quét dọn quét dọn vệ sinh vẫn được câu cá thật là nhất khiếu bất thông cảnh vợ ư n g vượng đi tới bong tàu bên trên sau gặp hắn không có rơi trong nước cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ trực tiếp ngồi tại cái ghế một bên bên trên đốt điếu thuốc vểnh cái chân bắt chéo thưởng thức cảnh nhịn ư ơ n g chừng mắt liếc hắn một cái liền cùng cảnh đức hai người vây lại động tĩnh này không cần nhìn liền biết không nhỏ t r ư ơ n g tường lôi kéo hai phút tả hữu liền bắt đầu thở hồn hện hắn trước kia cũng liền tại gần biển không có chuyện câu câu cá xạo cái gì loại này cái đầu cho tới bây giờ không có gặp qua cảnh đại tỷ ta không được nhanh đ ổ i ta hắn nghe răng trợn mắt gào lên dương hinh duyệt lòng nóng như lửa đốt trong lòng tự đủ lúc này mới hai phút mà thôi hắn nhìn dương tiểu long một người đều có thể kéo hai mươi phút đây cũng quá ngắn chương hai trăm chín mươi sáu ba giây ca trư tưởng chương hai trăm chín mươi sáu ba giây ca trư tưởng cảnh vợ vợ đem thuốc lá trong tay cuốn thả dưới chân ly uy c h ầ m ung dung đứng người lên đi tới nói ba giây ca ngươi không phải nói đây là n g ư ờ i cá không để chúng ta hỗ trợ sao t r ư ơ n g t ư ờ n g lúc này đỏ mặt như là đ i khỉ không biết là mệnh vẫn là xấu hổ dương huynh duyệt thấy thế liền vội vàng tiến lên giải thích nói vợ vợ ngươi đừng chấp nhận với hắn hắn người kia liền cái này còn lửa tính tình cảnh n h ị nương đ á hắn m ộ t ước liền ngươi miệng có thể mau chóng tới thay người cảnh vợ, vợ miệng tâm không cam tình không nguyện quá k ứ tiếp nhận cần câu mở ra bộ pháp sắc mặt trở nên nghiêm túc chương tưởng lực đạo trên tay giảm b ớ c sau dưới chân một cái lảo đảo lung lay nếu không phải phản ứng mau đỡ ở thuyền nguyễn có thể trực tiếp ngay tại chỗ bên trên hắn thở phào đạo ai nha ta dọn cái mẹ ruột con cá này quá mạnh dương huynh duyệt tiến lên đỡ lấy hắn quan tiết h đạo thế nào không có chuyện gì chứ hắn k h o á t tay háo từ trong túi móc điếu thuốc điểm lên đột nhiên một thanh lại cho một bên cảnh đức phát một cây thuyền trưởng các ngươi bình thường đều là như thế đang chuẩn bị chết cứng rắn t ú g sao cảnh đức nhẹ gật đầu từ h một tiếng cảnh nhị nương nói rút vào tiểu trương nhìn ngươi cao lớn thô kệch hẳn là có cầm khí lực mới đối ngươi không thể làm như vậy được ca chứng tường mặt m a đỏ ử n g giải thích cảnh đại tỷ ta bình thường không phải trạng thái này hôm nay khả năng quá vội vàng chưa chuẩn bị xong hy vọng đi cảnh vợ vợ lôi kéo gần mười phút r ắ t c uống họng đạo đường kéo tranh thủ thời gian tới còn thật sự coi chính mình là lao thái ra còn tới chương thường lúc này chân đều đánh b ạ i tử n g h e xong lại mới lên có chút lưới bước một bên dương h u y n h duyệt giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thấy cảnh nhị nương hai vợ chồng sắc mặt có chút không dễ nhìn vội vàng đẩy hắn thúc giục nói còn không mo một chút đừng quay đầu đem vợ vợ mà chết a hắn biết hôm nay khẳng định là không tranh thoát kiên trì đỉnh đi lên trước kia hắn làm quản lý sống an nhàn sung sướng quen thuộc bình thường trong tiệm có hàng cá tử đưa cá tới một tính tiền chính là lớn hơn mấy ngàn b ạ n trong lòng tự n ủ bắt cá kiếm tiền rất dễ dàng cũng không có thiếu làm khó người ta hiện tại thể nghiệm mới biết được muốn người trước h i ể n quý nhất định đến người sau chịu tội bọn hắn lôi kéo đồng thời dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t cũng không dễ dàng lúc này hai người bao lấy cùng cái bánh trưng mực dạng đang đem cá mực hướng ớp lạnh trong p h ò n g nhét dương tiểu long ở bên trong cảnh n g u y ệ t ở bên ngoài cái này cá mực thực tế là quá lớn vừa đem xúc tu nhét vào nguyên bản gian phòng chống g i n g liền bị chiếm cứ một phần ba lần này tới may là ám hoa hồng đêm hảo nếu là chim nước hào khẳng định chứa không nổi dương tiểu long đem một đầu cối u cùng xúc tu lý hào sau r ắ c cuống học đạo cảnh n g u y ệ t ngươi đem đầu của nó đi đến đ â y cảnh n g u y ệ t nghe tiếng đạo long ca giống như không được hay nó muốn đi vào vậy ngươi chẳng phải bị chắn ở bên trong sao không có chuyện chứ không cần phải để ý đến ta a vậy ta dùng sức ca chính ngươi cẩn thận một chút ân cảnh n g u y ệ t vừa dứt lời liền dùng đơn bạc thân thể dùng sức đi đến đ ỉ n h một điểm không quan tâm đem trên thân làm bẩn gây mũi mùi máu tươi hôn mặt nàng vo thành một nắm nàng đẩy lại không yên lòng quan thiết đạo long ca ngươi không có chuyện gì chứ không có phi long ca ngươi làm sao cảnh nguyệt nghe thanh âm không đối gấp hô không có chuyện bị cá mực mực nước tung tóe đến dùng lại sức lực liền mau vào ân cố lên dương tiểu long bị mực nước tung tóe mắt đều không mở ra được cũng mặc kệ sờ đến vị trí nào lôi đến tay liền dùng lực kéo ba kít hai người lôi kéo gần nửa giờ cuối cùng là đem nó cho nhét vào cảnh nguyệt đứng tại cửa ra vào đạo long ca ngươi đem tay thân ra ta kéo ngươi ra ân dương tiểu long đem tràn đầy mực nước tay thân ra ngoài hiện tại cả người hắn đều la đen vừa chua lại tanh hương vị để hắn một trận buồn nôn muốn nói cảnh nguyệt nhìn thấy tay cũng không chê cầm liền kéo ra ngoài dương tiểu long thoải mái sau thuận thế ép ra ngoài may mắn hắn tương đối gầy linh hoạt một điểm nếu là đổi thành bách khoa thật đúng là chưa chắc có thể ra phốc cành nguyệt gặp hắn ra sau bộ dáng chật vật nhịn không được che miệng cười khẽ l o n g ca ngươi cười một cái thôi ngang kỳ hỉ ngươi đứng yên đừng lúc n í t ĩ a chờ ta một chút h ạ n à n g nói chuyện hướng bàn điều khiển đi đến tiếp lấy đưa di động cho cầm tới tiếp thân đứng bên cạnh hắn dương tiểu long thấy thế dùng đầu ngón chân n h ị cũng biết nàng muốn làm gì cành nguyện nếu không quên đi thôi chờ rửa sạch sẽ lại đậm không nói tiếp đến cười một cái hắc hắn chi lấy răng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thông qua ca mê ra có thể nhìn thấy chỉ có răng là trắng hai người họ ảnh cảnh nguyệt lúc này mới bỏ qua hắn nhìn xem ảnh chụp lạc lạc cười không ngừng dương tiểu long sách thùng nước biển đi lên từ đầu đến chân sông một lần hô sảng khoái rửa sạch sẽ sau、so, đổi thân quần áo mới cảnh nguyệt là nữ hải tử không thể giống như hắn đứng trên b o n g thuyền tắm đốt chút nước sôi trên lầu trong phòng tẩy sau khi tắm xong nhìn đồng hồ gần lang thần bận rộn trôi qua thật nhanh bọn hắn bận rộn xong cái khác mấy chiếc trên thuyền nhưng xa còn lâu mới có được kết thúc t r ư ơ n g tưởng trong tay cầm c ầ n câu từ trong tay chống vòng có thể nhìn ra dây câu thu không sai biệt lắm bất quá hắn trên mặt cũng cơ hồ không có huyết s á c liền gặp mồ hôi đều lưu không ra nhanh chuẩn bị kỹ càng giáo săn cá hắn một bên chuyển động chống vòng một bên thanh âm khàn khàn gọi cảnh vợ vợ không có phản ứng hắn đem một bên giáo săn cá nắm ở trong tay mấy người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hồi hộp nhìn chằm chằm trên mặt biển kéo gần hơn một giờ lần này phát đạt soạt nguyên bản yên tĩnh trên mặt biển đột nhiên n trên tay đột nhiên mất đi sức kéo đang đang đang lùi về phía sau mấy bước nếu không phải cảnh đức cản trở miễn không được lại là một phát không có chuyện gì chứ cảnh đức hỏi chưa tình hồn trương tường lắc đầu không có chuyện lời còn chưa dứt nguyên bản lòng dây câu lại bị đột nhiên xếp chặt cả người hắn cũng bị mang từ từ chạy về phía trước phanh một tiếng chứng tưởng ngay cả người mang c a n bị trùng điệp đụng vào mạn thuyền bên trên cảnh vợ ư n g vợ ư n g hai cha con thấy tình huống không đúng liền vội vàng tiến lên hỗ trợ tiếp tục như vậy thế nhưng là sẽ chết người trương tường bị đụng thất điên bắt đảo hoàng sợ nói đây là cái quỷ gì đông tây đen xì cá nhà nước c hai h táng lại xưng cự cá nhà táng thẻ cắt lạc đặc tình nó là hình thể lớn nhất giang kình nó là năng lực c mạnh là lặn sâu nhất lặn thời gian dài nhất động vật có vú đầu của bọn nó to lớn vô cùng cằm nhỏ bé vẹn vẹn cằm có răng cơ bản nhất giải trường dài đến mười tám gạo cỡ nhỏ thuyền đánh cá gặp phải nó cũng chỉ có rơi xuống nước hạ tràng